chương năm mươi ba duy chiến nhĩ sáng sớm hôm sau trong giáo trường thiết hạ quân ở cửa con đồng mấy chục phương trận vây quanh lôi đài trung ương đứng trang nghiêm trong giáo trường phía dưới lôi đài cách đó không xa một hàng tướng quân xếp thành hàng ngang hơn hai vạn tướng sĩ dưới giáo trường nhìn c h ă m c h ă m lôi đài mà trên lôi đài mấy chục bóng người xê dịch chằm t r ọ c đao quang thương ảnh đàn sen mà lên nương theo các loại giống d ợ hai bóng người trên lôi đài đang đứng yên đối lập rõ ràng với những lôi đài khác đang kịch liệt chiến đấu một người trong đó đang đứng thẳng cơ bắp toàn thân căng cứng vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối thủ trên trắn có vài giọn mồ hôi chậm rã hiện ra ánh sáng khương lạc nhìn đối thủ đang đ ứ n g y ê n một tay cầm cự phủ toàn bộ thân thể nhìn qua lạnh nhạt như đứng thẳng lâm y ê n nửa năm không gặp thiết diện thực lực lại có tình tiến dĩ nhiên là có khí chất cường giả vạn phu trưởng thôi dương ngồi phía dưới nhìn khương lạc trên lôi đài khẽ vớt c ầ m nói với vạn phu trưởng bên kia đúng vậy tiền đồ vô lượng một vạn phu trưởng khác có chút đồng ý gật đầu nói năm phút đồng hồ sau khương lạc nhìn đối thủ có chút im lặng thiên phu trưởng này có chút kính sợ tốt xấu là người trong quân lại ngay cả dũng khí xuất thương cũng không có xem ra trong quân cũng không phải là nam nhi ai trong lòng thầm n chậm rãi l ậ bữa hai tay cầm hai chân bịch bịch nhanh chóng luân phiên trên lôi đài thân thể hóa thành một đạo h ư ảnh xông về phía đối thủ chiếm một tiếng hét lớn vang lên hai tay khương lạc cơ bắp dựng đứng trong thân thể cự lực đột nhiên sinh ra hai tay đem phủ vụ vù, vù một cái phủ hoa sau chém treo xuống mặt phủ hóa thành một đạo q u a n luân cấp tốc hạ xuống k h e n một tiếng nổ vang chỉ thấy một cây trường thương nương theo hỏa hoa bạo khởi bay ra ngoài lôi đài không thấy bóng dáng mà trên lôi đài cự phủ của khương lạc đã rơi vào trên trán đối thủ mấy sợi tóc chậm dãi bay xuống soạt toàn bộ giáo trường vang lên thanh em o n g n n g chầm thấp quân sĩ phía dưới m nhưng tràng diện đã không còn bình tĩnh như vừa rồi đều bị một đứa này của khương lạc c h ấ n trụ nhìn s ắ c mặt đối thủ trắng bệnh khương lạc chậm rãi thu phủ chắp tay thi lễ với đối thủ bước nhanh xuống lôi đài võ giả tứ phẩm bình thường hiện tại ta đã không sợ chỉ là không biết hiện tại đối đầu với võ giả ngũ phẩm như thế nào trên đường trong lòng khương lạc không khỏi thầm nghĩ đối thủ vừa rồi là thiên phu trưởng tứ phẩm mà khương lạc cố ý tìm trước khi tỷ võ hắn tìm được hắc tử hiểu được trong thiết hạt quân đoàn có một ít thiên phu trưởng thực lực chỉ tiếp cận ngũ phẩm nhưng cũng không phải ngũ phẩm chân chính dưới tình huống nhân số thiên phu t r ư ở n g có hạn những võ giả tứ phẩm định phong này cũng đảm nhiệm trước thiên phu t r ư ở n g đáng tiếc gặp phải khương lạc quái thai này theo thời gian trôi qua ngày đầu tiên trong thiết hạt quân luận võ chấm dứt khương lạc không phụ sự mong đợi của mọi người lại một lần nữa trở thành hát mã sáng sớ m ngày thứ hai trong thao trường vẫn như ngày hôm trước tỷ thí bắt đầu theo lời nói của thôi dương hạ xuống trên lôi đài lại bắt đầu tỷ thí tiến vũ bách khiêu chiến tiết diện trên lôi đài một tiếng hô to như chuông vang lên theo đạo thanh em này vang lên toàn bộ tiếng ồn ào trong giáo trường nhất thời không còn bỏng dáng rất nhiều quân sĩ đều khoái dị nhìn bóng người trên lôi đài có chút quân sĩ thì nhìn khương lạc lộ vẻ đồng tình t i ế n vũ bách này muốn làm gì trên ghế tướng quân một vạn phu trưởng kinh ngạc hỏi thôi dương bên cạnh h ừ t i ế n vũ bách không phải kẻ ngu xuẩn xem ra là có người đang đưa tay đến chỗ chúng ta rồi vạn phu trưởng thôi dương trầm mặt nghiêm nghị nói thiết diện t i ế n vũ bách này được xưng là thiên phu trưởng mạnh nhất trong thiết hạ t quân nghe nói đã đạt đến cảnh giới lục phẩm vạn phu trưởng chỉ là vừa tấn thăng không lâu vẫn còn có chút tranh lệch với ba vị thiết hạ quân chúng ta nhưng mà tranh lệ này sẽ không quá lớn ngươi phải cẩn thận xem ra có người muốn trong đội ngũ lao tiền bên cạnh thấp giọng dặn dò khương lạc khương lạc nhìn yến vũ bách đứng nghiêm trang trên đài gật gật đầu với lao tiền lập tức bước ra khỏi hàng trong giáo trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn hai người trên đài trầm mặc không nói trong quân không quy định đồng cấp không thể khiêu chiến chẳng qua là đồng bào tình huống giống như khương lạc rất ít thiên phu trưởng sẽ ra cản trở hắn tấn thăng tất cả mọi người biết nếu khương lạc không chết tương lai nhất định là cường tướng một phương làm người lưu lại một đường ngay sau gặp lại người trong quân tuy tính cách c ư n g nghị nhưng không phải mã phu những đạo lý dễ hiểu này đều hiểu được hôm nay hành vi của yến vũ bách ở trong mắt mọi người không thể nghi ngờ là muốn cùng khương lạc kết thủ hoán tất cả mọi người chờ mong khương lạc có thể tiếp tục một đường đi tới hay không ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người yến vũ bách ở trên đài sắc mặt bình tĩnh nhìn khương lạc chậm rãi đi đến trước mặt khương lạc dùng t h a n h âm khương lạc chỉ nghe thấy nói xin lỗi thiết diện nhận ủy thác của người khác lần này không thể để cho người tấn thăng khương lạc nhìn yến vũ bách mang theo ánh mắt ấ y n ấ y tâm t ư nhanh chóng chuyển đổi nghĩ tới người mình bắt tội bỗng nhiên một bóng dáng nữ nhân xâm nhập trong đầu hắn là phu nhân kia à chỉ là ta có chút tò mò ngươi hẳ khương lạc nhìn yến vũ bách nghiêm mặt nói yến vũ bách gật nhẹ đầu hai bên lui về phía sau cách mười bước g i ằ n g co phù một đạo phủ hoa hiện lên khương lạc hai tay cầm bữa cũng không nói lời nào cự lực trực tiếp phun trào cự phủ h ó a thành quang ảnh hướng yến vũ bách hạ xuống k h e n một tiếng nổ k ư ơ n g lạc thấy hai chân đối phương tránh đi cự phủ hai quyền chuẩn sắc đánh vào trên mặt cự phủ thế mà phát ra tiếng sắt thép giao kích võ giả đoán cốt cảnh tứ phẩm từ ngoài vào trong rèn luyện xương cốt toàn thân sau khi cảnh giới đại thành cứng rắn như gỗ cứng lục phẩm võ giả phát huy ưu thế này vô cùng n h u n nhuyễn trong điện q u a n hòa thạch cự lực cánh tay phải khương lạc bắt đầu khởi động nửa năm tu luyện gian khổ cực hạn lúc này phát huy tác dụng cự phủ không có bị đánh bay chỉ là đ i ra tiến vũ bách thấy khương lạc trung môn mở rộng cất bước tiến lên như quỷ mị đ ư ợ tiến song quyền mang theo khí thế vô địch đánh về phía ngực khương lạc trong lúc nguy cấp khương lạc thu cự phủ lại cũng dịch bước cự phủ ở tay phải vung vệ xuống loẹ ra nửa vòng sáng mang theo tiếng dít chém về phía sau lưng Yến vũ bách. một tiếng ken vang lên một đôi nắm đấm nện vào cán búa lớn sắp chạm vào người cự phủ mang theo khí thế n ị c h chuyển quay về c -c -c -c -c -c -c bàn tay của khương lạc tiếp được cự phủ ngược lại quay về cán búa ở trong tay khương lạc vù vù cấp tốc run run đồng thời thân thể không ngừng lui về phía sau đúng là bị một quyền này đánh lui không hổ là võ giả lục phẩm xem ra mình ở khí lực phản ứng tố chất thân thể các phương diện vẫn có trên lệch khương lạc nhìn yến vũ bách đứng chắp tay không khỏi cảm thán trong lòng bất quá nghĩ đến mình mới tu luyện vừa hai năm thời gian liền có thể đứng trên lôi đài rằng có cùng cường giả lục phẩm mà không có bị m i ễ sát nội tâm khương lạc lại sinh ra hào khí. chương năm mươi bốn hổ bí kiến công theo tiếng chuông nổ vang trên lôi lại hai bóng người trong sân không ngừng đàn xen nhau mà qua một bóng người bỗng nhiên cấp tốc rút lui mà quay về khương lạc bị một quyển đánh vào ngực trên giáp trụ một quyển ấn mở mở rõ ràng ở trước mắt võ giả tẩy tủy cảnh lục phẩm so với võ giả thông mạch cảnh ngũ phẩm cường đại hơn rất nhiều khương lạc trên ngực cố nén khó chịu trong cơ thể Ngũ phẩm võ giả sơ thông ám kình, giả phẩm ám võ sơ đối với ngũ nói giả phẩm hạ võ giả mà nói ám võ khương ì n này là tồn mạng, n là tại trí h n g ư lạc tu đối với lạc mà nói h hổ c mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng kình lực thật lớn đánh vào tạng phủ đau đớn thật lớn vẫn làm cho hắn khó chịu không thôi ông một tiếng c h ầ m đục cự phủ trong tay khương lạc lần nữa hóa thành quan g ảnh bổ về phía đối thủ mà yến vũ bách nhìn khương lạc tựa hồ chiến lược không giảm trong mắt hiện ra ánh sáng kinh nghi trên lôi đ à i hai bên lại một lần nữa chiến đấu với nhau đông một tiếng khương lạc bị một quyền đánh lui phủ ảnh lại nổi lên đông lại một tiếng khương lạc lại bị một quyền đánh lui mỗi một lần lui về phía sau trên giáp chủ của khương lạc tất nhiên mang theo một đạo quyền ấn nhật nhạt hai bên dưới ánh mắt chăm chú của hơn hai vạn quân sĩ chiêu chiêu mạnh mẽ chiêu thức của bữa lớn không thấy nhiều ánh mắt sáng phức tạp chỉ có bổ chém quét đỉnh đơn giản nhưng ở trong tay khương lạ cự phủ tựa hồ như một cọng râm dạ n g luôn có thể công kích bất ngờ không có chiêu thức cố định lại so chiêu thức bình thường càng sắp bén n ạ i gì đối thủ quá mức cường đại mặc cho khương lạc kinh diễm như thế nào t i ế n vũ bách luôn có thể ở trong một k i a khe hở tìm được thân thể của khương lạc đem đánh lui lại là một tiếng dịu lớn chầm đục vang lên khương lạc bị đánh lui lần nữa cầm phủ quét ngang mà đến két một tiếng cự phủ lần nữa c u ố n ngược mà quay về nhưng khương lạc thừa cơ đem cự phủ dùng tốc độ nhanh hơn chém về phía bên kia lại là sau khi tiếng vang lớn qua đi một búa này vẫn không thể uy hiếp được yến vũ bách khương lạc không dám dừng lại, thừa cơ tái khởi, hiến vũ bách xong quyền t h i ệ m điện đánh ra nhưng mà khương lạc nửa đường đột nhiên biến chiêu cự phủ thu hồi trong nháy mắt cự phủ ở bên hông khương lạc xoay nhanh một cái mang theo khí thế bước người từ một bên khác q u t ra n a m ngoài dự kiến của đối thủ hiến vũ bách thấy thế sắc mặt khẽ biến trên mặt mang theo một tiêu n g ă n lệ không lùi mà tiến tới sau khi đùng một tiếng vang thật lớn khương lạc bị s o n g quyền hung hăng đánh vào ngực cả người bị tỉnh lực thật lớn đánh bay máu tơi ư trong m i ệ n g lập tức phun ra rơi là tả trên không trung mà h ế n vũ bách thì bị cán búa quét trúng bên hông loạn chậm dại đứng thẳng mà khương lạc cũng dễ d ủ a đứng lên trong lòng của hắn hiểu được trận chiến này hắn thất bại mọi người trong t r à n g hoàn toàn yên tĩnh đều cảm thán song phương cường đại trận chiến này khương lạc tuy bại m à c vinh mọi người đều biết nếu là tiếp qua vài năm thắng bại liền khó có thể định đoạt hiện tại khương lạc đã thua ở thực lực cũng thua ở tuổi trẻ lần luận v õ này tiến vũ bách thắng theo thanh â m của trọng tài quan rơi xuống mấy người lao tiền nhanh chóng đỡ khương lạc rời khỏi giáo trường mà mọi người đều tiếp cận nhìn khương lạc hắc mã này cuối cùng không có lần nữa tối xâm lại trong đại trướng của quân đoàn thiết h ạ thôi dương lúc này một mảnh nghiêm túc y ế n Vũ b g chuyện lần này đều nói như vậy hy vọng chính ngươi hiểu rõ tôi dương ngồi trên ghế ngay vậy cũng không nói thêm gì nữa sau khi dặn dò một tiếng liền để hiến vũ bách rời đi trong phủ trạch bách phu trưởng trong thanh đồng quan cương lạc trong phòng chậm rãi mở mắt ra thở ra một hơi dài trong không khí nhất thời tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt lần này rốt cuộc đã có phán đoán đại khái về thực lực của mình có lẽ mạnh hơn võ giả thứ phẩm cùng một t đến với cường giả ngũ phẩm về phần lục phẩm tạm thời xem ra còn không phải là đối thủ khương lạc nhìn trong phòng t r ô n g trải không khỏi thầm nghĩ xem ra muốn hoàn toàn đánh bại cường giả lục phẩm mình phải vượt qua thứ phẩm đ ặ t tới ngũ phẩm cảnh giới mới được đến lúc đó trong cơ thể sinh ra ám kình có thể ngăn cản kình lực cường đại của võ giả lục phẩm xâm nhập nghĩ đến đây trong lòng khương lạc đã có ý định đối với con đường tu hành tương lai có nhận thức rõ ràng hơn chuyện lần này Phòng trong ư được, ờ n phần nhân khiến, Yến cũng không cũng lần này g gà phu thầm chỉ Bách là là lối lạc, tề ta. âm kêu sai có c Vũ Ừ, i h khiêu chiến với mình, nếu còn có lần sau, nhất định chém chết đào thu linh. ư là lần đào với nếu sau, còn có n t o r ánh mắt khương lạc lộ ra một cố lệ sắc Vừa chưa hai giờ tu hành trong không gian m ộ n cảnh làm tạng phủ bị chấn thương của khương lạc đã khôi phục không ít ngực phập phồng chỉ có hơi đau nhói chuyển đến h ổ cương công quả nhiên bất phàm tam phẩm bình thường t ứ phẩm võ giả bị nội kỉnh của lục phẩm võ giả là một đòn nhẹ thì thổ hết trọng thương nặng thì tạng phủ vỡ nát mà hắn và yến vũ bách cứng rắn chịu mấy chủ quyền chỉ phun ra hai ngụm máu n g o à i đau đớn ở ngực thì không còn dị dạng gì khác v ù v ù trong sân một thanh cự phủ bay ngang các động tác như hạ bút chặt đỉnh quấn xoắn cơ sở không ngừng hạ bút thành văn rồi lại tựa hồ hồn nhiên thiên thành mang theo mấy khối bong thuyền thật dày cự phủ hóa thành một đoàn ngân quang đống nhiên dừng lại rơi vào trên tờ giấy mỏng trên bàn đá trong viện một t r o n g giấy mỏng dày cộ bị chém làm hai mảnh bay ra rơi xuống dưới bàn còn lại giấy mỏng thì bị cự phủ vung vẩy mang đến khí lưu gắt gao đẻ trên mặt bàn sau khi thở ra một hơi thật mạnh khương lạc chậm rãi thu hồi cự phủ đứng yên ở trong viện nghỉ ngơi. nhìn tờ giấy vụn giải rác trên mặt đất nội tâm khương lạc nhảy nhót không thôi nửa năm tu luyện rốt cục có tiến bộ kiên cố hắn đoán chừng thêm một hai tháng nữa yêu cầu của vi trần đệ nhất phó đ ổ liền có thể đ ạ tới t đông đông lúc này vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ca ca ca ca mau mở cửa một tiếng trẻ con non nớt lập tức vang lên ở ngoài cửa là tiểu điệp tới khương lạc nhanh chóng c ở i bong tàu cùng cương giáp d à y nặng trên người ra, lau mặt một cái rất nhanh mở cửa sân tiểu điệp vẹo một cái từ trong khe cửa chạy vào ôm lấy đuổi k ư ơ n g lạc ca ca sao thời gian dài như vậy không đến thăm tiểu đ ệ có phải ng nếu như ngươi thật sự như vậy tiểu điệp sẽ rất thương tâm c a c a có phải hay không tiểu điệp ngẩng đầu lên ánh mắt sáng n g ờ i mang theo biểu tình ủy khuất nhìn khương lạc túi đầu sờ sờ đầu tiểu điệp khương lạc tu luyện cô quản hồi lâu tâm đã c o s á t thái tiểu cô nương đáng yêu này luôn có thể để cho hắn cảm nhận được chút ấm áp nhà mình ngoài cửa khâu dung tuyết vẫn một thân áo bào đen không thay đổi trong tay cầm một cái rổ thật lớn bên trong chứa đầy các loại thịt r a u dưa k h i u dung lúng túng nhận lấy giỏ h ư ơ n g lạc một tay cầm g i một tay ôm tiểu điệp vào đi dẫn hai người vào trong phòng chuyện được đăng bở mèo nhà meo mèo nhà meo c chương năm mươi năm ngậm ộ t trận đêm nay khương lạc khó có được thời gian thả lỏng ánh trăng phủ kín cả sân như nước ngân phát đ ị a bướm nhỏ trong sân như tinh linh n ả y nhót hào hứng nghiên cứu trang bị cực hạn của khương lạc một bàn thức ăn phong phú đã được dọn xuống khương lạc cùng khâu dung tuyết ngồi trên bậc thang d ư ớ i mái hiên l ặ n g lặng nhìn tiểu điệp nghe nói tỷ võ bị thương hiện tại có khỏe không thanh âm yếu ớt của khâu d u n g vang lên cũng may hiện tại đã không có gì đáng lại khương lạc nghe vậy thoáng trầm mặc một lát sau đáp lại sau khi nói xong bầu không khí yên tĩnh trở lại khương lạc nữ nhân trung quy phải tìm một người có thể rơi vào đại tẩu giới thiệu cho ta một quân nhân qua mấy ngày chuẩn bị tìm cơ hội gặp mặt khâu dung tuyết ở một bên đột nhiên bật ra một câu không được theo bản năng khương lạc thoát ra nhưng mà sắc mặt lập tức trở nên khó coi phải không ta cũng cảm thấy nếu như muốn tìm chỗ dựa vậy cũng phải cần tiểu điệp thích mới được khiêu dung bên cạnh không có chú ý tới biểu lộ khó coi của khương lạc chỉ cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu nói khương lạc ra đầu run lên không biết đáp lại câu nói của khâu dung tuyết như thế nào dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bịa đặt lung tùng ta chỉ cho rằng hôn nhân là đại sự phải lưỡng tình tương việt mới có thể lâu dài không thể tùy tiện phải không ta cũng cho là như vậy khâu dung tuyết mang theo vẻ mặt vui sướng ngẩng đầu nhìn khương lạc nói nhìn khuôn mặt tiểu d i ễ m như phấn của khâu dung lúc này khương lạc thật muốn hung hăng cho mình hai cái miệng lời này càng nói càng không rõ ràng khương lạc không dám nhìn khuôn mặt khâu dung tuyết mang theo chờ đợi túi đầu hồi lâu sau nhẹ nói tuyết tỷ xin lỗi dứt lời dưới ánh mắt kinh ngạc của khâu dung tuyết một bước vọt về phía trước một tay nhấc cự phủ lên kéo ra phủ hoa liên tiếp loe ra q u a n g ảnh mà tiểu điệp ở một bên thì nhảy nhót không thôi đông một tiếng trầm đục văng lên khương lạc trụ nhìn chằm chằm khâu dung tuyết mặt không bi ta hy vọng tỉ chỉ là tuyết tỉ vừa dứt lời khuôn mặt khâu dung tuyết từ từ lộ ra vẻ xấu hổ vui mừng bi thương khỏe mắt trong nháy mắt như thủy triều đến đi chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh h ư ơ n g lạc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới kéo tay tiểu điệp trong tiếng lẩm bẩm của tiểu điệp hai thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất ở cửa viện ai nhìn hai người biến mất h ư ơ n g lạc trong viện t h ở dài một tiếng để cho hắn không khỏi nhớ tới một câu kiếp trước quẻ không tính là hết sợ thiên đạo chỉ sợ một hồi tình cảm khó lường mùa hèn mỗi ngày khương lạc tu luyện điên cuồng bài xích khó chịu trong nội tâm ngẫu nhiên mới đi thiết hạt quân xem tình huống quân vụ bất chi bất giác lại một năm mùa xuân ấm áp vông xuống ở thiên nguyên đại lục trong không khí đã mang theo từng tia oi bức khiến cho thanh đồng quan hơi sao đậu hoang hôn mặt quan bằng đồng xanh hướng về phía cửa quan của một phường thanh đồng hơn trăm đội kỵ binh mặc trọng giáp chậm rãi xuyên qua cửa thành trung tâm đội kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa bốn bánh do bốn con ngựa kéo xe ngựa toàn thân ngâm đen bốn góc mang t h o sừng phía dưới treo sợi dây chuyển tơ lụa màu vàng kim lộ ra ung dung ừ đây là đội ngũ thứ mấy hôm nay một lính gác ở cửa thành nhìn đội ngũ nhẹ giọng hỏi đồng bào bên cạnh hình như là người thứ ba rồi quốc chiến sắp bắt đầu rồi đồng bào bên cạnh mang theo ánh mắt hâm mộ đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m phương hướng kỵ binh biến mất t r ạ m vào tối trong phủ trạch k hương lạc ở thanh đồng quan k hương lạc đang thở hồn hện trong tay cầm một miếng khăn mặt lao thân trên trần chùi của mình lao tiền ở bên cạnh đ ớ t cái đầu t r ọ c của mình đang ngồi sổm xuống nghiên cứu tấm thép trên mặt đất chật c ậ t thiết diện thép nặng như vậy cột vào người rèn luyện người muốn luyện cho bản thân luyện đến mức phế th lao đã ăn tiền nghe thấy vậy lập tức tiến lên vẻ mặt trở nên nghiêm túc họ thăm được lần q u ộ c chiến này ở thanh đồng quan là đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử lục hoàng tử và thập hoàng tử khương lạc không có tiếp lời l ã o tiền chỉ là xoay người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm xem ra lần này là không đụng được vu chân cùng nhân cương cũng tốt hiện tại ta còn không phải đối thủ của bọn họ lần sau lần sau q u ố c chiến nghĩ tới đây hai tay khương lạc trầm trầm nắm thành quyền hồi lâu sau lao tiền đối diện thực lực tùy tùng thanh khâu quốc có thể đánh nghe được sao khương lạc quay người nhìn tiền lao im lặng một bên nhẹ giọng hỏi lao tiền sờ sờ đầu chọc mặt may buồn dầu thiết diện chuyện này chỉ sợ không dễ nghe đoán chừng chỉ có các hoàng tử mới có thể biết nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức ừ cố gắng làm không nên miễn cưỡng khương lạc gật đầu lao tiền ở một bên ngay vậy cũng im lặng gật đầu xem như đồng ý đúng rồi thiết diện có một chuyện ngươi phải chú ý một chút ngay khi khương lạc chuẩn bị để lão tiền trở về lão tiền ở bên cạnh đ ỗ n g nhiên nói ra khương lạc hầu nghi nói ồ nói n g h e một chút gần đây thiên phu trưởng một người tên ngũ thần canh giữ thanh đồng quan dường như đang theo đuổi khâu dung t u y ế t trong khoảng thời gian này chỉ cần rảnh rỗi ngũ thần này sẽ đến cửa hàng thiết diện ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ lão tiền ở một bên vừa nói vừa mang vẻ mặt quái dị nhìn khương lạc khương lạc nhìn thân sắc của lão tiền biết hắn đang nghĩ gì đơn giản cho rằng khâu dung t u y ế t là của mình xem mình chuẩn bị làm sao bây giờ sao bọn họ lại quen nhau ngũ thần này là người như thế nào khương lạc không có trực tiếp trả lời ta đã hỏi thăm rõ ràng ngũ thần này là cấp trên của khưu dung đại bá kiều nguyên vũ nghe nói là đoạn thời gian trước sinh nhật kiều nguyên vũ mời ngũ thần này lúc ấy vừa v ặ n khâu dung tuyết cũng ở đây đoan t r ừ n g liền bị ngũ thần này coi trọng ngũ thần này cũng coi như là thế gia quân nhân phụ thân hắn năm đó cũng là thiên phu trưởng thủ quân ở thanh đồng quan sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết đi người này có phong cách không tệ đối với thủ hạ cũng coi như k h a n hậu đọc qua vài năm sách coi như là gần phân nửa nho tướng có chút phong độ lao tiền tinh tế nói cho khương lạc biết lai lịch cùng cách làm người của ngũ thần ừ biết rồi ngươi về trước đi chờ lao tiền nói xong khương lạc trực tiếp hạ lệnh chục khách cho lao tiền ách thiết diện cái này ngươi không định làm chút gì đó sao lao tiền sờ sờ đầu chọc có chút không hiểu hỏi dù sao chuyện khương lạc đã từng bảo hộ khâu dung tuyết hắn đã tham dự toàn bộ quá trình ừ tạm thời chưa nghĩ xong được rồi ngươi trở về đi nghe nghi vấn của lao tiền khương lạc hạ lệnh lần nữa nhìn vẻ mặt không vui của khương lạc lao tiền nữ ngôi nói được rồi thiết diện khâu dung tuyết là nữ nhân tốt qua thôn này liền không có tiệm này nữa dứt lời xoay người nhanh chóng rời khỏi tiểu viện chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương năm mươi sáu gặp mặt bất đắc dĩ đêm khuya mọi âm thanh đều yên tĩnh trên bầu trời t ầ n g mây nồng hậu che khuất ánh trăng cùng ánh sao bóng tôi bốn phía bọc lại khương lạc ngồi tính t ọ a ở trên bàn đá chậm rãi mở mắt ngầm đầu nhìn bầu trời khương lạc vươn người đứng dậy chậm rãi đi qua đi lại trong viện ta đây là đang làm cái gì đây nếu không muốn thương tồn nàng vậy cũng đừng đi trêu chọc ngũ thần này có lẽ không tệ tựa hồ là khâu dung tuyết l trong bóng tối khương lạc không ngừng khuyên bảo mình tin tức của lão tiền khiến hắn suy nghĩ n g à n vạn không biết là hối hận hay là không lớn cuối cùng để cho hắn khó có thể hoàn toàn tĩnh tâm tu luyện dưới tâm viện ý loạn khương lạc nhấc lên cự phủ vung vậy ở sân nhỏ nhất thời toàn bộ sân viện tiếng gió trợn nổi lên tiếng trầm đục v ù v ù cự phủ cắt phá không khí không ngừng vang lên mãi đến hai canh giờ sau chân trời nổi lên màu trắng cự phủ trong tay thùng trống trên mặt đất bằng xứ chỉ để lại nửa đoạn ở bên ngoài được rồi hiện tại mình trung quy là l ụ bình không chở được nhà không chở được ngươi coi như là một khách qua đường khương lạc nhẹ nhàng n h ỉ non một lát sau vang trong đôi mắt đã là một mảnh kiên định trên đường phố phường thanh đồng mọi người đã sớm cởi áo khoác lót dày hoặc để trần cánh tay hoặc áo mỏng lót đáy dòng người so với t r ư ớ c k i a c à n g thêm mánh liệt thiết diện xem ra lần quốc chiến này hấp dẫn không ít võ giả đến q u a n chiến trên đường cái khương lạc hắc tử l ã o tiền ba người không ngừng chen lấn dòng người bên cạnh chậm rãi đi về phía trước người này cũng có chút khoa trương khương lạc một bên đưa tay đẩy người phía trước ra một bên thổ phỉ với hắc tử bên cạnh đương nhiên lần này chủ yếu là hai đại đế quốc xếp hạng thứ nhất hoàng tử thứ hai đều đi tới thanh đồng quan bên này người học võ đều muốn kiến thức phong thái cùng thực lực của cao thủ đứng đầu thiên hạ này hắc tử cũng vừa xoa xoa người phía trước vừa nghiêng đầu đáp lại khương lạc không nói gì thêm chỉ là chậm rãi thầm nghĩ tin tức quốc chiến lần này nửa năm qua khương lạc thông qua không ngừng hỏi thăm mới rốt cục hiệu do trình tự cùng chi tiết của quốc chiến cái gọi là quốc chiến chỉ là hai mươi hoàng tử hai nước luận võ hai năm một lần thời gian đều là ba bốn ngày cuối tháng b ố cuối mùa xuân địa điểm tỷ thí nằm ở khu vực trung tâm của hai đại quan hải thanh khâu và đại c ả n cũng chính là bên trong rực vong sân mạch thanh đồng quan của đế quốc đại c ả n nam hồ quan đối ứng với thanh khâu quốc và kỳ quan bắc các quan năm nay thanh đồng quan đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác mấu chốt là trong mười vị hoàng tử của đại c à n đế quốc đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều rút đến thanh đồng quan đại hoàng tử mặc cho hạo không võ giả định phong cựu phẩm vô lậu cảnh nhị hoàng tử đảm nhiệm võ giả nguyên minh bát phẩm minh giác cảnh mà nghe nói đại hoàng tử và nhị hoàng tử của thanh khâu quốc cũng có cảnh giới giống nhau hai đ ố i với cường giả định phong của hai thế giới này hai ngày sau mấy vạn người chứng kiến một màn quyết cao thấp đừng nói võ giả đầy đường lui tới ngay cả khương lạc nghĩ tới đây cũng có chút thần thái không khỏi h Hắn không b i ế trong tiên nhất đã thấy thất tướng Thanh t đại nhiêu giả giờ, giới đại nguyên nhưng đến cảnh cũng chính là thất phẩm đại tướng Quân thanh Đồng Quan, cựu Vu bây đã lục là có cho cao bao ba phẩm, phẩm võ n Nhâm Cương. và t r lúc suy tư ba người đi tới trước một gian phục sức điếm đúng là cửa hàng khâu dung tuyết khương lạc nhìn thoáng qua bảng hiệu màu xám chất p h á c cất bước theo h ắ c tử cùng lao tiền tiến vào trong tiệm trong cửa hàng có không ít người hoặc là chọn trang phục thành phẩm hoặc là đang khoa tay múa chân hai phụ nữ trung niên động tác lưu loắt đang chào hỏi khách nhân mà bên cạnh cửa hàng một nam tử g á người thon dài đưa lưng về phía cửa ra vào cùng khâu dung toàn thân áo đen đứng thẳng nói chuyện h i ế m khi ba người đi đến bên cạnh khâu dung với khăn che mặt màu đen lộ ra đôi mắt đẹp lóe ra một tia con mang bỏ nam tử kia xuống bước nhanh tới các ngươi đã tới dù là ai cũng có thể nghe ra vui mừng trong giọng nói m ộ i tử làm phiền m ộ i đến rồi hắc tử cùng lao tiền cười chào hỏi khâu dung tuyết khương lạc ở phía sau vẻ mặt bình tĩnh nhìn khâu dung tuyết tuyết tỉ quáy dày tỉ rồi sau khi nói xong hào q u a n g trong mắt khâu dung dung l ẩn đi dừng một lát k h ẽ gật đầu thiết diện không k h á c h khí mà lúc này lao tiền và hắc tử cũng tiến lên chắp tay hành lễ với nam tử dáng người thon dài kia bãi kiến ngũ tướng quân nam tử xoay người lại gật đầu ra hiệu với lao tiền và hát tử sau đó nhẹ giọng nói với khâu dung tuyết dung tuyết vị này chẳng lẽ chính là thiết diện khâu dung tuyết nghe vậy nhìn khương lạc thật sâu gật đầu nói đúng vậy ngũ tướng quân đây chính là thiết diện mà ta đã từng giúp đỡ ta ngươi hẳn là ở trong quân nghe nói qua h ắ n khương lạc lúc này mới nhìn thấy chân dung thiên phu trưởng ngũ thần này dáng người cũng không phải là to con như hát tử và lao tiền ngược lại lộ ra dáng vẻ thon dài thẳng tắp tóc đơn giản buộc ở sau khuôn mặt đơn bạc một chòm dài nhỏ khiến người ta nhìn vào thì thấy rất thành thục trong đôi mắt dài nhỏ tỏa ra ánh mắt ôn hòa. Quả nhiên, đúng như lời lao tiền nói nhìn qua có chút hương vị nho tướng trong lòng không khỏi thầm nghĩ đội kỵ binh thiết hạ quân bách phu trưởng thiết diện bái kiến ngũ tướng quân khương lạc hướng ngũ thần trước mắt chắp tay thi lễ ngữ khí trầm bột nói ha ha không cần k h á c h khí mặt sát nghe tiếng không bằng gặp mặt ta đã sớm nghe qua chuyện của ngươi quả nhiên là nam nhi chân chính trong quân đại cả t a ngũ thần này tựa hồ cố ý kết bạn với khương lạc ngữ khí càng thêm bình dị ôn h ò a ngũ tướng quân khen chật rồi thiết diện không dám nhận khương lạc nghe vậy lại chắp tay hành lễ ngũ tướng quân thật có lôi ta và ba người bọn họ có chuyện muốn thương lượng không thể chào hỏi ngươi. xin ngũ tướng quân cứ tự nhiên khâu dung tuyết ở bên cạnh ngăn lại lời nói của ngũ thần lao tiền và hắc tử nghe vậy không khỏi liếc nhìn ba người khương lạc ngũ thần này nói như thế nào cũng là thiên phu trưởng trong thanh đồng quan theo đạo lý cho dù không muốn để cho hắn lưu lại cũng không cần trực tiếp đổi người như vậy khâu dung tuyết này xem ra cùng ngũ thần ngược lại giống như là lão bằng hữu cực kỳ quen thuộc ha ha dung tuyết tốt không q h a i dậy các ngươi gặp nhau ngày mai có r ả n h ta lại tới thăm ngươi thiết diện sau này còn gặp lại ngũ thần sau khi nghe thấy khâu dung tuyết tiếp khách không tức giận nói trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa Thướng ba người khương lạc và Hắc tử、Lão、tiền gật Khương Hắc hiệu, h người ba lao ra Lạc c và ậ đầu đó sau một dãi rời khỏi điếm. ai tới trợt trong không phục Chỉ chú nhẫn thần. sức mắt m là, lẽ lên tàn ngũ ý sự lúc sau một bàn thức ăn phong phú bày ở lầu hai của cửa hàng p h ụ c sức bốn người đang ngồi ăn uống trò chuyện tuyết tỉ sao không nhìn thấy tiểu điệp khương lạc bông u đôi đuốt trong tay xuống nhẹ giọng hỏi khưu dung ở đối diện bà ấy được đại bá mâu đó đi nói đã lâu không gặp rất là nhớ khâu dung tuyết nghe vậy cũng bông đ u ố xuống nhẹ giọng đáp hát tử ca quốc chiến có phải rất nguy hiểm hay không ta nghe võ giả qua lại nói qua lên đài liền phân xính tử khâu dung tuyết đứng dậy rót chén rượu cho hát tử bên cạnh thuận tiện hỏi một câu hát tử không biết trả lời thế nào có chút mất tự nhiên liếc nhìn khương lạc hôm nay bàn ăn là khâu dung tuyết để cho hát tử cùng lao tiền gọi khương lạc tới hai người không muốn tới lại bị khương lạc cứng rắn ép tới đây chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương năm mươi bảy tụ tán bất do nhân bầu không khí trên bàn có chút xấu hổ hát tử và lao tiền thấy thế chỉ không ngừng uống rượu thỉnh thoảng len lén liếc nhìn hai người tuyết tỉ yên tâm đi lúc trước bên trong rực vong sân mạch mấy chục thiên phu trưởng đều không thể lấy mạng của ta lần này quốc chiến tuy rằng tăng khốc nhưng chỉ là tỷ thí cung cấp không có gì ngoài ý mớn đúng đúng m g ụ y tử yên tâm đi thực lực của khương lạc vượt quá tưởng tượng của người ngoài m g ụ y yên tâm đi lao tiền và hát tử ở một bên vội vàng đón nhận ngay ba người nói như vậy khâu dung tuyết không nói gì nữa chỉ trở lại chỗ ngồi của mình tính t o ạ n sau một hồi trầm mặc khâu dung tuyết đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên mu bàn tay nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt sau đó hướng ba người nói ngũ thần hướng ta cầu hôm qua đại bá cùng đại bá mẫu cũng đều khuyên ta gả cho ngũ thần Húng hồ nhân theo Thanh Phường không thần hiểu không định hắn. nữ mang Đồng Trung tiện. Ngũ thần các người đều đã gặp qua, cũng có hiểu biết, người ứng gặp ta một tiểu tại biết, tệ, ta quyết qua, điệp Quy đều đã đáp là các có sau khi nói xong lão tiền cùng hắc tử hai người cũng không khỏi bông chén rượu l ặ n g lặng nhìn khương lạc l ã o tiền và hắc tử vẫn không hiểu vì sao thiết diện không thể chấp nhận khâu dung tuyết chuyện không có đạo lý khâu dung tuyết là quả phụ nhưng tuổi trẻ xinh đẹp chi thư đ ầ t lễ tuy có một tiểu điệp nhưng bọn họ cũng nhìn ra khương lạc thật sự thích hải tử này tuy hiện tại t i ế t diện chỉ là bách phu trưởng nhưng tiền đồ vô lượng hai người đều nhớ kỹ đối phương che chở đối phương hết h tới lần lần này k á cảm đi tới tình trạng h ơn ta cũng chúc ngươi có thể bình an trở về trong quốc chiến là ta yêu cầu xa vời sau này ta sẽ là một tướng phu ngũ phu nhân dạy con khâu dung tuyết bỗng nhiên bưng chén rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch đáp lại khương lạc một câu đứng dậy chậm rãi rời khỏi bàn rượu trở lại phòng ngủ thẳng đến khi ba người khương lạc rời đi cuối cùng không có trở ra cửa ra vào khương lạc quay đầu lại nhìn ngọn đèn chiếu ra ở lầu hai nội tâm không khỏi bùi mùi thở dài duyên phận này trung quy là đã hết hai ngày sau khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trong tiểu viện khương lạc đang ở trong viện đặt cọc gỗ chậm rãi mở hai mắt ra thu hồi cọc gỗ hai tay dùng sức run run tiếng vụ vang lên trong tiểu viện một lát sau một tiếng thở dài vang lên nhất thời trong viện vang lên tiếng、giết. giống như có một con thôn tiên cự thú đang thở dốc kéo dài đến một nén nhang mới yên lặng trở lại sau khi thu thập một phen khương lạc trực tiếp đi về phía quân doanh thiết hạ quân lúc này trong quân doanh thiết hạ quân một mảnh bận rộn một con ngựa được từ trong chuồng ngựa rác ra được các binh sĩ mặc trang bị và đồ bảo hộ đồng thời mỗi một con ngựa đều được rửa sạch sẽ không lâu sau khương lạc mặc quân phục bách phu trưởng chính thức đi tới trước tuấn mã của mình một thân quân phục mặc trọng giáp đen nhánh ngao mã cao lớn màu trắng bạc toàn bộ giáo trường nhất thời trở nên sát phạt một mảnh đang lúc khương lạc trấn an tọa kỵ của mình một tiếng kèn trầ trong giáo trường hơn một ngàn kỵ binh chậm rãi thuốc ngựa trong ánh mắt hâm mộ của vạn trọng giác bộ binh trong giáo trường xếp thành hàng chỉnh tề đi ra khỏi đại doanh hương lạc cưới liên mã chậm rãi cùng áo bảo đi ở trong thanh đồng quan lúc này trong đại doanh các quân đoàn liền nhau đều lao ra hơn một ngàn kỵ binh đội không lâu sau l i hắc tử bên cạnh nhỏ giọng nói mỗi lần quốc chiến song phương đều xuất động hơn vạn binh sĩ làm hộ vệ hơn vạn đội ngũ này chỉ lựa chọn kỵ binh đội mà mỗi quân đoàn đến thanh đồng quan đội phòng kỵ binh có năm ngàn người trong thanh đồng quan tổng cộng có hơn sáu vạn kỵ binh chỉ có hơn một vạn hộ vệ có thể tham dự mỗi người đều muốn kiến thức quốc chiến nhìn cao thủ đứng đầu thiên hạ giao p h ò n g sói nhiều thì ít tự nhiên tránh không được cạnh tranh lần này trong đội ngũ có khương lạc tham gia quốc chiến Hắc trong ử tự nhiên cho ằ n bên trên. g là ý tứ t r lúc nói chuyện hơn vạn đội kỵ binh chậm rãi ra khỏi cửa thành tây thanh đồng quan hai bên quan nội và ngoài tụ tập một đám đông võ giả đều dọc theo hướng đội kỵ binh chậm rãi đi về phía trước giữa đường lớn ở ngoài quan ngoại cách đó không xa một cây đại kỳ dựng đứng ở chỗ đất trống mấy trăm kỵ binh trọng giáp kỵ binh tụ tập dưới cửa im lặng không nói gì 13 đội binh dưới sự dẫn vạn trưởng phu theo dắt của chiến kỳ trong đội ngũ phần phật chỉ có đại đội võ giả dân gian xa xa hoặc cưới ngựa hoặc xe ngựa chậm rãi đi qua trong đội ngũ khương lạc h í ế mắt lẳng lặng nhìn mấy trăm kỵ binh giới cao giang đại kỳ một người trong đó dáng người thon dài mặc chiến giáp đen trên mũ giáp một chiếc đuôi dài vẩy dài màu đỏ theo đầu hơi đong đưa mà lay động hắc tử ngươi nói tương lai nếu ta trở thành đại tướng quân thanh đồng quân này có hy vọng đánh tới thanh khâu cốc hay không khương lạc nhìn một phía thân thể nghiên qua một bên nhẹ giọng hỏi hắc tử hắc tử nghe vậy mang theo biểu tình hơi kinh ngạc nhìn khương lạc nói thiết diện nếu là đ nhưng nếu muốn đánh tới thanh c h â u quốc ta cảm thấy rất khó không phải khó bình thường dựng vong sơn này chính là một đạo khảm qua không được mấy chục hơn trăm người tiểu đội có thể hậu cần đại quân chính là vấn đề lớn hơn nữa cùng kỳ quan đồng dạng có mấy chục vạn c h ú quân trừ phi ngươi có thể thoáng cái khiến cho kỳ quan và những người khác biến mất biến mất sao khương lạc nghe hát tử nói ngồi thẳng người hai mắt dưới mặt nạ hiện lên một tia quan mang nội tâm của hắn đã nghĩ đến một loại khả năng chỉ là bây giờ còn chưa phải thời điểm nghiệm chứng thiết diện ta biết hiện tại nói là nói nhảm nhưng ta mới biết lần cuốc chiến này ngươi có năm chắc hay không h á c tử ở bên cạnh lúc k hương lạc trầm tư cũng tiến tới nhẹ giọng hỏi nhìn gương mặt mang theo vẻ khẩn trương của h á c tử nội tâm k hương lạc hơi ấm áp hướng h á c tử nhẹ gật đầu t i ê n tâm ta còn muốn làm đại tướng quân ừ m nhưng ngươi cũng không nên chủ quan ta nghe nói tùy tùng tham gia quốc chiến đều là võ giả đứng đầu trong cùng cảnh giới võ giả thiên nguyên đại lục n h i ề u như sao trên trời nói không chừng cũng có người gặp gỡ giống như ngươi tựa như ngươi nói ta còn trông cậy ngươi lên làm đại tướng quân lan lộn với ngươi hát tử vừa hướng đại ly kỳ nhìn lại cùng hương lạc nói ô ô đang lúc hương lạc muốn đáp lại hai tiếng kèn ngắn ngủi từ trên cửa thành thanh đồng quan vang lên. chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương năm mươi tám lần đầu gặp c ử u phẩm sáng sớm cuối xuân cuối hạ lịch hai nghìn ba trăm ba mươi lăm của thiên nguyên đại lục ánh mặt trời vừa mới nhảy ra khỏi lưng núi chiếu sáng toàn bộ trong ngoài thanh đồng quan ở sân núi xa xa sáng sớm hơi nước chậm rãi bước lên toàn bộ sân núi trong mắt như tiên cảnh như ẩn như hiện sau đó ánh mặt trời chiếu xuống hơi nước chậm rãi nhạt dần đến biến mất mà lúc này đại đạo thông ra ngoài thanh đồng quan và kỳ quan đã trở nên vô cùng náo nhiệt hai tiếng kèn ngắn ngủi vang lên một đội năm chiếc xe ngựa bốn bánh màu đen to lớn được một đội hộ vệ vây quanh nhanh chóng chạy ra khỏi thanh đồng quan dưới ánh nhìn chăm chú của vô số quân sĩ và người qua đường dừng lại dưới lá cờ lớn k h ư ơ n g lạc lẳng lặng nhìn lại hắn biết trong năm chiếc xe ngựa hẳn là năm vị hoàng tử lần này thanh đồng quan quốc chiến cách đó không xa đại tướng quân từng xuống ngựa đi tới trước một chiếc xe ngựa cầm đầu sau khi kho người hành lễ nói mấy câu nhưng không biết được sau đó đại tướng quân lại nhanh chóng trở lại trên lưng ngựa của mình mà người trên xe ngựa thủy trung không thấy mặt lầu ô lại một tiếng kèn ngân nga vang lên theo mười cả đội kỵ binh hành động hộ vệ năm chiếc xe ngựa ở chính giữa dần dần tăng nhanh tốc độ chạy về hướng kỳ quan thanh đồng quan thông hướng đại đạo cùng kỳ quan hơn vạn kỵ binh đang đều tốc đi về phía trước đội ngàn người của khương lạc được gan b à i ở phía trước bảo vệ cảnh giới trong đội ngũ khương lạc theo cả đội kỵ binh không nhanh không chậm tiến lên hai mắt thỉnh thoảng nhìn về đại kỳ trong tay cự hán lực sĩ phía trước tuy đội ngũ không có đội hình tấn công hết tốc lực nhưng hơn vạn kỵ binh phi qua vẫn cuốn lên từng trận bụi mù tiếng vó ngựa ủ, ủ vang lên trong đường núi rộng rãi hướng hai bên sơn mạch truyền đi khương lạc lần đầu tiên tham dự hành động quân sự cỡ lớn như vậy. khí thế vô cùng tản mát ra của đội ngũ làm cho nội tâm hắn kích động không thôi tuy thế giới này tôn sùng vũ lực cực hạn của cá nhân nhưng đối mặt với quân đội cường đại như vậy hiển nhiên một người là không đủ nhìn hắn đã từng hỏi hàn kiệt trên thiên nguyên đại lục này có võ giả vô địch một người địch một quốc gia hay không nhưng rất hiển nhiên câu hỏi của hắn bị hàn kiệt coi như một chuyện cười cho dù cường giả vô lậu cảnh cự phẩm nhiều nhất cũng chỉ là ngàn người địch trên chiến trường bị hơn vạn quân sĩ vây khốn cũng khó có thể toàn thân trở ra hơi không chú ý cũng phải nuốt hận sa trường cho nên theo k h ư ơ lạc chỉ ít trong phương thế giới này lực lượng tập thể mới là tồn tại vô địch giờ phút này trong lòng hắn vô cùng khát vọng đạt được lực lượng như vậy phất tay mấy vạn binh sĩ như sóng lớn ngập trời phá hủy đ ị c h nhân trong lúc suy tư đội ngũ khổng lồ không ngừng tiến về phía trước sắp tới giữa trưa xa xa một đám người đen nhánh tán lạc ở trong đại đạo hai bên chờ khương lạc tới gần mới phát hiện người đến chiến trường quốc gia đã sớm chật ních toàn bộ cấp đạo đội kỵ binh nhanh trong chen vào giữa đám người xua đổi toàn bộ đám người về hai bên sơ cốc quá trình ở giữa tuy có võ giả bất mãn nhưng cũng vẹn, vẹn chỉ là tranh đấu miệng lưỡi cũng không dám chân chính động thủ sau khi xua tan đám người tụ tập khương lạc mới phát hiện lôi đại khổng lỗ đ ồ n g nhiên một tiếng kèn ngân nga chuyển đến đồng dạng có hơn vạn kỵ binh trên đường cấp hướng về phía kỳ quan phòng tới song phương rằng co với năm lôi đài cực lớn ở giữa đường không lâu sau phía sau đội ngũ song phương chạy ra mấy chục chiếc xe ngựa trên trăm dân phu dưới sự chỉ huy của mấy chục binh sĩ không ngừng chuyển các loại đồ vật xuống xe ngựa dưới ánh mắt chăm chú của vô số người nửa canh giờ sau một lương đ ì n h bằng gỗ dài mấy chục thước được dân phu dựng lên trong đình nghỉ mát đặt song song hai chiếc bàn gỗ dài hai bên có mấy chục thiếu nữ trẻ tuổi từ trong đội ngũ phía sau đi ra tay cầm các loại bánh ngọt trái cây rượu ngon đặt từng cái trên bàn d sau đó mấy chục thiếu nữ tuổi trẻ đứng ở sau ghế đầu trước bàn dài đứng yên bất động lúc này tề tăng thúc ngựa đi tới t r ư ớ c xe ngựa cầm đầu xuống ngựa không mình hành lễ một thân ảnh thon dài nhất thời thoáng hiện ở trước mặt tề t ă n g một thân võ sĩ màu lam n h ạ t rèn t r ư n g bảo một đầu tóc dài dày đặc mặt c h ữ quốc một mì mắt một đôi mắt hiếp khép mở không ngừng có tinh quang thoáng hiện cao thủ mặc dù không xác định thân phận của người này nhưng mà khương lạc biết rõ đó là một cao thủ hắn chưa bao giờ thấy qua cao thủ chân chính đây là trực giác của võ giả thiết diện đây là đại hoàng tử nhậm hảo không nghe đồn là cường giả cựu phẩm cảnh hắc tử ở bên cạnh tiến đến nhỏ giọng nói. quả nhiên hương lạc nhìn chằm chằm đại hoàng tử cách đó không xa không khỏi nhớ lại lời hàn tụ nói trước đó vô lậu cảnh võ giả đoàn k í n h dưỡng khí luyện thần võ giả sơ cấp đoàn k í n h võ giả trung cấp dưỡng khí võ giả cao cấp luyện thần ba giai đoạn lần lượt tiến lên nói đơn giản một chút chính là không ngừng điều chỉnh tinh khí thần của mình khiêu chiến cực hạn thân thể của mình vô lậu tên như ý nghĩa chính là võ giả cảnh giới này có thể nội thị toàn thân mình vô luận là bình thường hay là chiến đấu đều có thể khóa chặt bản thân phòng ngừa tinh khí thần bản thân lãng phí mỗi một quyền mỗi một cước đều có thể phát huy năng lượng lớn nhất của bản thân đối với mỗi một bộ vị của bản thân năm chắc đạt tới cực hạn võ giả cựu phẩm là tồn tại đỉnh cao của toàn bộ thiên nguyên đại lục d ơ tay n h ấ t chân h uy năng c ó l ư ợ n g nếu sau này ngươi nhìn thấy phải hành sự cẩn thận ngay lúc hương lạc đang suy tư trong năm chiếc xe ngựa không ngừng xuất hiện mấy chục người nhị hoàng tử n h â n nguyên minh cũng xuất hiện trong đội ngũ lập tức dưới sự chỉ dẫn của tề tàng đoàn người đi tới lương đình chọn một cái bàn dài theo thứ tự ngồi xuống mà đồng thời mấy chục người thanh k â u quốc cũng đi vào lương đình ngồi xuống nhưng tiếc nuối chính là trong đám người này không có một người nào mà hắn quen biết hát tử các hoàng tử của song phương đều rất quan sao hương lạc nhăn mày lại nhỏ giọng hỏi hát tử bên cạnh không biết ta xem bộ dạng này tựa hồ song phương thật sự rất quen thuộc hát tử lắc đầu nhìn chằm chằm vào trong lương đình các hoàng tử nói chuyện vui vẻ ngắn lại trước kia quốc chiến có hoàng tử tử vong hay không chưa từng chưa từng nghe nói qua đừng nói quốc chiến thiết diện rất nhiều hoàng tử cuối cùng cũng không biết đi nơi nào nhất là những hoàng tử đã là cựu phẩm cánh kia qua mấy năm sau đều biến mất hoàng gia đưa ra giải thích là du lịch thiên hạ bất quá ta cho rằng thật sự có chút vô nghĩa sau đó sẽ một lần nữa nhảy ra một hoàng tử mới bổ sung cho mười hoàng tử này tường khương lạc gật đầu nhẹ nhàng đáp lại một cái trong lòng không khỏi âm thầm nhớ tới xem ra thế giới này xa không phải đơn giản như mặt ngoài nhất là hoàng thất này chỗ không hợp lý càng hiểu biết nhiều hơn có cơ hội nhất định phải đến thư k h ố hoàng gia xem xem phía sau rốt cuộc cất dấu bí mật gì hai tay k ư ơ n g lạc không khỏi nắm chặt dây cương trong tay hai mắt chăm chú nhìn mọi người trong lương đ ỉ n h chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương năm mươi chín thân có người không biết hoa phúc gần buổi trưa toàn bộ cốc đạo một mảnh n h n g nóng đó là thanh n m mấy vạn người đồng thời t h ấ p giọng nói chuyện với nhau vang lên một ít thương già cơ linh trong đám người đã không ngừng xen kẽ trong đám người tiếng gào to bán rượu đồ ăn thậm chí khương lạc còn tận mắt thấy một võ giả cấp thấp bên cạnh hắn dùng năm lượng vàng bán ra ngoài để khương lạc không khỏi cảm khái thất khiếu linh lung của người này hắc tử ở một bên móc ra túi nước treo ở trên người trên mã ngẩng đầu uống một mực nước sau đó đưa cho khương lạc khương lạc cũng không làm ra vẻ trực tiếp hung h a n g uống một hớt lớn lúc này thiên phu trưởng hàn s ư ở n g đi tới bên cạnh khương lạc thiết diện nhị hoàng tử gọi ngươi đi qua quốc chiến lập tức bắt đầu ngươi chuẩn bị xong chưa hàn ly đứng thẳng nhìn chằm chằm khương lạc nghiêm nghị nói ừ chuẩn bị xong rồi sau khi ném túi nước cho hát tử hàn hướng ánh mắt an tâm về phía đám đồng đội sau lưng xuống ngựa cùng hàn kiệt đi về phía đ ỉ n h nghị mát không ít địa phương trong đám người hai bên xuất hiện rối loạn trong mơ hồ nghe được m ặ sắt xem ra chung quanh không ít người cửa thanh đồng nhận ra khương lạc trong lúc tin tức liên quan đến thiết diện được truyền đi trong đám người thiết diện giúp chúng ta thu thập người thanh khâu thật tốt bên ngoài dây cảnh giới của đội kỵ binh một thanh âm thô kệ c h đột nhiên v ă n g lên ừ chịu chết mà thôi lại một giọng nói v ă n g lên khương lạc d ư ơ n g mắt nhìn lại thì ra võ giả hai nước trong lúc vô tình đã phân biệt rõ ràng thành hai quần thể không để ý đến võ giả ngoài vòng khương lạc trực tiếp cùng hàn ngọc đi tới bên cạnh lương đình hai người không người hành lễ với mọi người trên ghế giải của đại càn quân đoàn t i ế t hạc t i ế t diện bái kiến các vị hoàng tử đại nhân khương lạc hành lễ xong đứng thẳng người ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người sau bàn lúc này nhị hoàng tử sau bàn nhìn chằm chằm khương lạc vài lần hài long gật đầu nói thiết diện đứng ở phía sau ta đi khương lạc cũng không nhiều lời chắp tay hành lễ trực tiếp đứng ở phía sau nhị hoàng tử mà lúc này phía sau nhị hoàng tử đã có bốn người đang đứng những người khác trong lương đình tựa hồ từ đầu đến cuối không thấy khương lạc v ẫ n c h u y ệ n trò vui vẻ như cũ khương lạc hơi hơi nghiêng đầu đánh giá toàn bộ lương đình năm hoàng tử phía trước đều đưa lưng về phía mình hành nhân này bên cạnh mỗi hoàng tử đều có một hai văn sĩ hoặc võ giả ngồi đồng dạng trên chiếc bàn dài của thanh khâu cốc cách lương đình không xa một thanh niên mặc cầm y vóc dáng cường tráng m người vừa mới tiến vào phía sau ngươi chính là thiết diện theo thanh niên này nói xong ánh mắt mọi người trong lương đình đều nhìn về phía khương lạc bên này đồng thời khương lạc phát hiện bên cạnh thanh niên này có một nam tử trung niên mặt to dâu q u o i nón đang nhìn chằm chằm mình trong ánh mắt mang theo cực độ lạnh như băng cùng cựu thị a người này cùng mình có ân đoán bình tĩnh đối mặt trong mắt khương lạc không khỏi âm thầm phỏng đoán ha ha ha vũ lý điện hạ để liên tu thành tướng quân bên cạnh ngươi yên tâm cháu trai của hắn liên m ụ ta sẽ chiếu cố thật tốt ha ha ngay thời điểm khương lạc âm thầm kinh ngạc kế bên cạnh nhị hoàng tử từng cười to đồng thời xoay người hướng khương lạc nhìn thoáng qua thật sâu thì ra là cùng kỳ quan đại tướng quân tu thành c h ắ c không được ánh mắt bất thiện như thế lúc này khương lạc mới hiểu được người này chính là đại bá của liên mục ở trong rực vong sân mạch bị khương lạc một b ữ a đập thành phế nhân ừ thiết diện tể quốc chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời không bảo vệ được ngươi cả đời cách đó không xa gã nhìn chằm chằm khương lạc âm tàn nói yên tâm liên tướng quân cho dù không có tể tướng quân ta cũng sẽ sống lâu hơn so với ngươi khương lạc nghe vậy bước ra một bước ánh mắt bình tĩnh hướng liên tu thành cách đó không xa cao giọng đáp lại nhất thời ngay cả tu thành sắc mặt càng thêm hung ác mà tất cả mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc với sự can đảm của thiết diện này bị một võ giả thất phẩm ghi hận cũng không phải là một chuyện dễ chịu đang lúc tu thành còn muốn đáp lời phản kích đại hoàng tử đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đột nhiên quát khẽ một tiếng đủ rồi võ giả chi tranh cuối cùng xem nắm đấm ai lợi hại hơn có ân đoán vậy lên lôi đài giải quyết tiếng quát khẽ này như búa tạ đánh vào mảng nhị khước lạc nhất thời cảm giác bên thai vang lên ông ông một tiếng cười quái dị khẳng khặc vang lên ha, ha nhậm hạo không nói có lý liên t ư ớ n g quân một hồi hỗ trợ chiến đấu để chúng ta xem x ư ơ n g cốt mặt sắt này có phải hay không miệng cứng giống như miệng của hắn các ngươi nhớ kỹ cũng không thể lập tức đánh chết hắn trong đình nghỉ mát một thanh niên áo bào đen cầm đầu đám người thanh khâu bưng rượu sau khi liếc xéo thiết diện và nhậm hạo không một cái l ớ n tiếng nói với tùy tùng phía sau dứt lời tất cả mọi người tại đây đều cảm nhận được từng tia từng tia g i a o phong đ ồ n g đậm khương lạc nghiêng đầu hướng một hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng hỏi người này là ai hộ vệ kia cũng không nhìn khương lạc mà chỉ phun ra lời trong miệng là đại hoàng tử vu ôn du của thanh khâu quốc xem ra không sai chỉ cần song phương có tranh đấu chính là chuyện tốt khương lạc nghe vậy không khỏi thầm nghĩ theo vu ôn du nói xong trong lương đình lập tức không còn giao phong trên lời nói mà khương lạc hướng đại hoàng tử chắp tay thi lễ lui về sau một lúc lâu sau bên ngoài lương đình đang là mặt trời ban trưa bên ngoài đường cảnh giới đã không còn võ giả hai bên chạy tới nữa võ giả bên ngoài chỉ trò t r ò mọi người trong lương đình đang trò chuyện tự nhiên lúc này một vị lao giả dâu dài trong thanh khâu quốc đứng lên chắp tay thi lễ với thượng nhân hai bên các vị giờ phút này chính khí thịnh nghi chiến không biết chư vị đã chuẩn bị thỏa đáng chưa lao giả hành lễ sau đó hỏi song phương một mảnh p h ụ họa thiện v ă n g lên được vậy để tùy tùng của các hoàng tử tăng thêm sức mạnh cho trận chiến lần này đi mời ông lão giơ tay chỉ lên võ đài lúc này một thanh niên ngồi c u ố i bên phía đại cản xoay người hướng một người phía sau lười b i ế n nói phi c h ấ n ngươi lên đánh lôi đài đầu tiên đi đừng làm b u ồ n hoàng tử mất mặt bằng không t h ứ một võ giả sau l ư n g thanh niên này đi ra đi tới trước nam tử ngồi không mình hành lễ thập hoàng tử yên tâm thuộc hạ tuân lệnh sau đó võ giả này bước nhanh ra l ư n g đình đứng lại trên lôi đài lập tức mấy vạn người vây xem trong toàn bộ cốc đạo nguyên bản phát ra âm thanh ông ông nói chuyện với nhau biến mất ánh mắt mọi người đều tập trung lên lôi đài mọi người đều biết quốc chiến đã bắt đầu thập hoàng tử điện hạ của đại càn tam phẩm tùy tùng phi trấn cầu chiến với võ giả tam phẩm của thanh c â u quốc ai tới p h i trấn trên lôi đài hét lớn một tiếng vang vọng toàn trường đại c à n vi vũ p h i trấn tất thắng theo tiếng hét lớn của p h i trấn qua đi dân chúng đại càn bên ngoài đều hò hét c ổ vũ trên đường cốc bình tĩnh vang lên tiếng gầm dung trời trong lương đình một võ giả bên thanh k â u không mình hành lễ với nam tử thập hoàng tử thuộc hạ nguyện xuất chiến chương trên ghế có chút có sáu mươi quân cờ báo danh phí chấn một tay nâng thương chỉ một cái theo động tác của phí chấn trong sơn đạo lần nữa lâm vào trầm tĩnh mùi thương trong tay phí chấn phản chiếu ánh sáng lạnh leo dưới ánh mặt trời tròi trang võ giả thanh khâu cũng không trả lời ngay chỉ từ bên hông chậm rãi rút ra một cây nhuyễn tiên đen nhánh dài chừng hai thước trên thân roi che kín gai ngược như vậy cá nói nhảm nhiều quá nam tử hơi run run roi dài lập tức roi dài hơn hai mét như linh xà chui vào không t r u n g sau đó lại thu về trong tay nam tử xem ra võ giả thanh khâu này tám chín phần m ộ ư ơ i không phải người của quân đội trong lương đình khương lạc nhìn chằm chằm cây roi mềm trong tay võ giả thanh khâu trên lôi đài trong lòng thầm nghĩ người trong quân bình thường sẽ không sử dụng vũ khí nhẹ như vậy chỉ có võ giả dân gian mới có thể sử dụng vũ khí thiên môn như vậy để thuận tiện đi lại ngay cả võ giả trong kỵ binh như khương lạc cũng là số ít quen là một loại lực lượng cường đại ngay trong giây lát phí trấn tựa hộ bị lời nói của võ giả đối phương c h ọ c giận trên mặt nổi lên v ẻ tức giận rõ ràng Thử, thương, lao về phía trước, mũi thương hóa thành một thủ. trong lắt trong thở một phí chấn phía hóa lạnh, nhanh chóng lao về phía đối thủ. Khương đình khẽ đầu, trong lòng không khỏi thở dài, phí chấn phương định hạ phòng, chọc cầm Lạc lực câu sáng lương lòng này diện vẫn xuống đơn giản một câu liền bị chọc giận đầu, mũi điểm rơi giả lao lao là về về võ đối dài, ở bị võ giả thanh khâu chỉ nghiêng chân trái bước chéo về phía sau một bước cây roi dài trong tay run run hóa thành trường truy bầu g ụ c màu đen từng vòng từng vòng bay ra trong c h ư ớ c mắt roi đen dài hơn hai mét như linh xà lên cây quần l ấ y trưởng thương phí c h ấ n đang cấp tốc đâm tới chỉ hơi tạm dừng một chút võ giả thanh khâu kéo một chút thân thể phí c h ấ n không khỏi bị đối phương mang theo lảo đảo sang một bên a một tiếng gầm lên giận dữ phí c h ấ n đạp bước túi người khó khăn l ắ m mới ổn định được thân hình trên cổ gác hiện đầy vân xanh hai người trên lôi đài lập tức lâm vào đầu sức mà võ giả thanh khâu thì khí định thần nhàn một tay nắm lấy trường tiên trong tay trên mặt bình tĩnh nhìn phi c h ấ n nhưng sự khinh miệt trong mắt lại không che giấu được mọi người trong lương đình nhìn hai người trên lôi đài lập tức không còn hào hứng trong lòng đều biết phi c h ấ n thua chắc rồi phế vật thập hoàng tử ngồi trên đó hừ lạnh một tiếng sau đó không nhìn về phía lôi đài nữa giơ tay bưng chén rượu lên uống rượu phi c h ấ n phi c h ấ n dân chúng đại càn đế quốc bên ngoài nhìn xem trên lôi đài phi c h ấ n lâm vào bất lợi nhao nhao hò hét c ổ vũ có lẽ là đám người ngoài sân kích thích phi trấn trong sân chỉ thấy trong lúc rằng co phi trấn giống to một tiếng không lùi mà ti Thân thương trường tiên, dưới sự bao bọc của lúc ạ i điệp điệp bực kích, đồng thời hiện khỏi tiên đối trùng trùng tròn thoát trường run run, đồng lên hình muốn phương. bực kích, l sự dây dưa của trường tiên đối phương. Lúc này võ giả thanh c â u thấy thế tay phải run nhẹ trường tiên vẹo một cái lui về phía sau toàn bộ thân thể lui về phía sau hai bước tránh được trường thương của phí c h ấ n bao phủ trường tiên trong tay rơi xuống đất sau một tiếng văng nhỏ trường tiên màu đen dọc theo mặt đất cấp tốc vọt ra như điện long du động đôi trường tiên như đôi rắn ngang nhiên thẳng đứng lên rút vào tay phải phí chấn thương trong lương đình khương lạc chăm chú nhìn chiến đấu trên lôi đài trong nội tâm không khỏi cảnh giác đối với võ giả thanh k â u này người này sử dụng roi đã xuất thần nhựa hóa đồng thời trong đầu không khỏi tưởng tượng nếu đụng phải võ giả thanh khâu dùng roi này mình nên ra chiêu ứng đối như thế nào ba vâng một tiếng hử thảm trầm thấp vang lên roi quất vào tay phải phi chấn máu tơi ư bắn tung tóe tay phải không tự chủ được bông ra trường thương ngay tại khe hở dừng lại này võ giả thanh khâu kia cấp tốc tiến lên trước hai bước tay phải cấp tốc run lên trường tiên hóa thành bóng đen đuổi theo muốn tránh né mũi nhọn phi chấn xoét hai thân ảnh đều đứng trên lôi đài xoắt một tiếng xung quanh vang lên một mảnh ồn à o tiếng thở dài tiếng chửi tới tiếng cười tụ tập cùng một chỗ như đạo chàng làm phép võ giả thanh khâu ở giữa sân chỉ bình tĩnh đưa tay nắm lấy chuôi roi dài mà phần đuôi của roi dài đã chui vào từ cằm phí c h ấ n dài chừng một tước phí c h ấ n hơi ngẩng đầu lên hai mắt trợn tròn trên mặt là một vẻ mặt thống khổ lỗ mũi khoe miệng c h ả y máu tơi ư hào hào mà trường thương trong tay thì rơi xuống một bên một lát sau xoẹt một tiếng vang nhỏ qua đi trường tiên chui vào đầu phí chân chấn chạy về sau đó trên không t r ú n g xoay một vòng lớn vết máu trên roi lập tức bị quăng ra ngoài sau đó lại bị thu vào bên hông đông đồng thời thân thể phí chân mới nặng n ề ngửa mặt nãi nào đã sớm khí tuyệt bỏ mình đám người xung quanh hoan hô cùng với tiếng thở dài nặng thập hoàng tử l i ệ n hạn may mắn không làm được mệnh trong tiếng ồn ào võ giả thanh khâu kia đã sớm trở lại trước lương đình không người hành lễ với thập hoàng tử thanh khâu tuất ban rượu thập hoàng tử thanh khâu hưng phấn một chút phân phó thị nữ bên cạnh lập tức một chén rượu đưa đến trước mặt võ giả sau đó bị uống một hơi c ạ n sạch thi thể phí chấn trên lôi đài đã được hai giáp sĩ nâng lên đặt lên một chiếc xe ngựa rồi chậm rãi rời võ t r ư ở n g chỉ có vết máu nhỏ xuống dọc theo đường đi chứng minh cho chuyện vừa rồi k ư ơ n g lạc nhìn thập hoàng tử đại càn trong lương đình vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ trong lòng ảm đạm quả nhiên đối với những hoàng tộc này mà nói, tùy tùng chỉ là quân cờ có thể tiện tay ném đi đây có lẽ mới là cách sinh tồn của võ giả thế giới này mình ở trong mắt nhị hoàng tử cũng chỉ là một quân cờ lớn một chút mà thôi nghĩ tới đây ánh mắt hương lạc không khỏi nhìn nhị hoàng tử nhậm nguyên minh cách đó không xa đang chuyện trò vui vẻ nhậm quang hách m ờ i đột nhiên trong lương đình vang lên một đạo thanh âm ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới bên thanh câu một thanh niên mặc trường b ằ o màu xám trong tay giơ chén rượu kính thập hoàng tử xa xa thập hoàng tử được gọi là quang hách kia nghe vậy cũng đồng rạn giơ chén rượu lên phi trấn phi trấn quả nhiên rất phế nha ha, ha. thanh niên kia lập tức uống một hơi cạn sạch chén rượu khuôn mặt thập hoàng tử lập tức trở nên khó coi hung hăng nuốt rượu trong tay xuống vũ bành đừng đ ắ c ý phế vật khả năng không chỉ là tùy tùng của ta ngươi vậy cũng nói không chừng vậy sao vậy thì tốt cầu tử ngươi lên chứng minh cho mọi người một chút trong số tam phẩm của đại càn còn có phế vật hay không dứt lời một thanh niên tên là vu bành của thanh khâu ra hiệu với một võ giả phía sau lúc này khương lạc mới biết được tên của thập hoàng tử đại càn là nhâm q u n g hách mà đối thoại với hắn chính là ngũ hoàng tử bành của thanh k â u vâng thuộc hạ tuân lệnh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người một tráng hán khôi ngô bước nhanh tới một lôi đài ngũ hoàng t ử điện hạ của thanh khâu quốc tam phẩm thủy tùng của cầu t ử thỉnh giáo võ giả tam phẩm của đại càn ai tới đánh một trận trên lôi đài võ giả thanh khâu này giống to một tiếng cầu t ử cầu t ử chỉ là lúc này tiếng hoan hô bên ngoài đã biến thành bên thanh khâu quốc vừa rồi phí chấn chết khiến dân chúng đại càn bị đánh tan mũi nhọn chương sáu mươi một cùng cự thạch hòa hoa kem trong sơn đạo vang lên một tiếng binh khí tương giao hai bóng người lui về sau mấy chục bước trường thương trong tay chỉ thẳng vào đối phương hô xích a i người trên đầu đều mồ hôi rơi như mưa lồng ngực phập phồng nhanh、chóng. trong lương đình khương lạc nhìn hai người trên lôi đài lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa hai người vừa rồi đã chiến hơn nửa canh giờ vậy mà khó phân cao thấp theo khương lạc hai người hẳn là võ giả trong quân không thể nghi ngờ võ kỹ công pháp đều là đại khai đại hợp hương vị trinh chiến x a trường mà lại đều đến đ ỉ n h phong võ giả tam phẩm bình thường người đ ố i chiến với cầu tư là thủ hạ tam phẩm của lục hoàng tử đại cản thủ hạ của nhâm hàn tên là ma doãn hai người đều sử dụng một cây t r ư ờ n g thương từ xa nhìn lại dáng người hai người tương tự đều khôi ngô mạnh mẽ người bình thường lại có chút không rõ ràng lắm hai người sau bốn năm hơi thở hai người ha lại hết lớn một tiếng hai cây trường thường tử trong tay hai người đưa ra xoắn cùng một chỗ tiếng ken ken không ngừng vang lên trên lôi đài bóng thương giao thoa bóng người không ngừng cùng với các loại động tĩnh lại qua mười phút song phương vẫn không làm gì được đối phương dân chúng hai nước dưới sân không ngừng cổ vũ cho võ g i ả nhà mình một số nơi đã cãi nhau không nớt nhưng chỉ là mở miệng đánh trận mà thôi lại không ai dám chân chính động thủ trong chiến tranh quốc gia nếu có người quấy r ố i kỵ binh nhìn chằm chằm chung quanh sẽ chém giết hai bên tại chỗ ken một tiếng nổ qua đi hai người lảo đảo lui về phía sau thương lạc nhìn rõ ràng là thể lực tinh lực của hai người ở hai bên chém giết lâu như vậy cũng đến cực hạn rồi hai người bỗng nhiên tách ra hai mắt đỏ bừng lui về phía sau vài bước sau đó lại d ơ thương tiến lên mũi thương song phương run run ra một mảnh thương hoa k e n k e n một mảnh v à n g g ố c đột nhiên hai cây trường thương đều vô lực đ ẩ y ra trước ngực hai người mở rộng sau hai tiếng hét lớn hồi thương ra sức đâm phốc phốc hai tiếng phốc phốc nhẹ vang lên thân ả n h hai người ngừng lại trên lôi đài bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thương lạc trong lương đ ỉ n h thấy rõ ràng cảm thấy đau thương trường thương của hai người trên lôi đài đều xuyên thấu lồng ngực đối phương thời khắc sống còn dưới lực kiệt song phương lựa chọn đồng quy vô tận võ dung đến cực điểm cũng cực kỳ tham thiết hai người trên lôi đài mặc dù đứng thẳng bất động nhưng mà võ giả dưới sân đều biết hai người đã bỏ mình một lát sau mấy binh sĩ chạy lên lôi đài nâng hai người lên xe ngựa nhanh chóng rời đi giờ phút này cuốc chiến tàn khốc mới dần dần hiện lộ ra với người chung quanh tiếng la hét bốn phía rõ ràng yếu đi không khi đến tận đây chân chính ngưng trọng lên ngay cả tiếng giao hàng bốn phía cũng bị c ố khí thế vô hình này đ è ép xuống mặt trời t r ó i trang trên cao tuy là đầu mùa xuân tháng tư lúc này trong cốc đã oi bức làm cho người ta khó chịu chỉ có g i núi ngẫu nhiên thổi tới hai bên rừng làm cho người ta có thể cảm nhận được chút mát mẻ trên lôi đài đã có hai người lại chiến đấu với nhau một bên là tùy tùng của ngũ hoàng tử đại cản quốc nhâm hàn một bên là thủ hạ của lục hoàng tử thanh khâu sau mười chiêu một cột máu phóng lên trời trận chiến này vượt qua dự liệu của mọi người võ giả tam phẩm của thanh khâu hiển nhiên giống như võ giả giết phí c h ấ n trước đó không giống võ giả trong quân nhưng một thanh trường đao sử xuất thần nhập hóa khương lạc xem ra thực lực hai người ngăn nhau vậy mà dùng một chiêu pháp không thể tưởng tượng chém đầu võ giả đại cản trên lôi đài thật muốn cảm ơn không gian m ộ n cảnh giờ phút này trong lương đỉnh k ư ơ n g lạc may mắn không thôi đến đây cuối cùng hắn đã hiểu ra kỹ pháp giới cảnh giới đồng mình có tác dụng định cắn thôn may mắn hắn đạt được vi trần không gian ngộ cảnh tinh luyện p h ụ pháp đ i ề u k h á c cử trọng đ ư ợ c khinh tiến thối tự nhiên chân chính dễ dàng sai khiến đã thông khe danh vũ khí nặng nhẹ đây là vi trần mang cho hắn kỹ năng p h ụ pháp tăng lên dù chưa tới viên mãn nhưng lại phát triển theo phương hướng này hắn có thể khẳng định nếu không có tu luyện vi trần trước nếu đụng phải võ giả dân gian cùng cảnh giới như vậy kết quả của hắn sẽ không tốt hơn nhìn thanh khâu võ giả chậm rãi trở về vị trí cũ thương lạc biết sắp đến lượt mình một vòng bắt chiến xuống chỉ có tùy tùng của đại hoàng tử nhị hoàng tử vẫn chưa lên sân khấu ha, ha. một tiếng cười to kiệt ngạo vang lên trong lương đình một thân ảnh đứng lên lại là nhị hoàng tử thanh khâu trong tay bưng chén rượu hướng mọi người đại càn bên này không chút để ý khiêm tốn một chút mà kính một cái xem ra đại càn không còn người ba trận đi xuống nhưng lại không có ai sống sót không tệ nên uống một chén đám người bên phía thiện thanh khâu nhao nhao phụ họa nâng chén rượu đáp lại lời châm t r ọ c của vô lý chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi vô lý huynh chớ đắc ý quá sớm lúc này nhị hoàng tử đại càn nhậm nguyên minh mặt mỉm cười đồng dạng bưng chén rượu lên kính vô lý một cái vô lý không đáp lại lời của nhậm nguyên minh chỉ khẽ gật đầu với một người phía sau. nhị hoàng t ử điện hạ thái kiên thỉnh chiến một võ giả tiến lên không mình hành lễ với vô lý tốt tốt lần này người ngươi muốn khiêu chiến chính là thiết diện đừng để ta và liên tướng quân thất vọng vô lý k h ẽ gật đầu cười vâng thuộc hạ nhất định lột mặt nạ này ra để mọi người xem rốt cuộc là bọn chuột nhát nhát gần nào không dám dùng mặt thật để xuất hiện tuy t u n g thái kiên nghe răng cười nhìn cương lạc tốt thái kiên nếu có thể chém xuống mặt nạ sắt này bản tướng quân trọng thưởng ha ha một bên liên tu thành nhìn chằm chằm k ư ơ n g lạc đồng dạng cất tiếng cười to k ư ơ n g lạc không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn đám người thanh khâu cách đó không xa giống như bị đối phương người tên ngu xuẩn này mau ra ngoài nhận cái chết đi lúc này còn giả vờ cao thủ ừ đột nhiên thập hoàng tử trên chỗ ngồi mặc cho quang hách và người quát lớn với khương lạc đang đứng yên sau tiếng quát lớn lại khiến liên tu thành cười to mọi người đều nhìn khương lạc trang diện xấu hổ không thôi khương lạc nhìn t r u n g quanh nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo trắng bệnh không dâu của thập hoàng tử chậm dãi nói thập hoàng tử điện hạ n g ư ơ i tựa hồ rất nóng trong chúng ta thua trận đấu không biết hành vi như vậy trong mắt các vị rốt cuộc là ai ngu xuẩn vừa dứt lời mọi người trong lương đình trên mặt trận kinh ngạc nhất thời n h ẹ ngào im lặng giống như đều đang thàn phục k ư ơ n g lạc Dũng một giọng nói vang lên chính là nhị hoàng tử nhậm nguyên minh ở bên cạnh trên chỗ ngồi nhâm quang khách nhìn nhậm nguyên minh đang ngồi thần sắc trên mặt nhanh chóng thay đổi mấy lần cuối cùng im lặng gật đầu sau khi hung hăng nhìn thoáng qua khương lạc xoay người không nói nữa thiết diện nhớ kỹ đây là lần cuối cùng uy nghiêm hoàng thất không thể khiêu khích nhị hoàng tử đồng dạng sắc mặt trầm tĩnh chậm rãi nói với khương lạc chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương sáu mươi hai nơi này không có người thắng buổi chiều ánh mặt trời chiếu thẳng xuống giữ vong sơn mạch thanh đồng quan đến trong cốc đạo cùng kỳ quan có chút oi bức trong ánh mắt của vô số người hai bóng người đứng trên lôi đ à i ở chính giữa một người trong đó gương mặt ngâm đen hai mắt như ừng s ắ c bén vô cùng tay trái cầm một cây trường thường toàn thân màu trắng bạc trên gương mặt mang theo biểu tình khinh thường nhìn chăm chú về phía trước một người khác thì mang mặt nạ ngâm đen Thân h n ì ờ thế giới mà thông tin không phát triển này câu chuyện anh hùng như vậy là thứ hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất đã qua một năm bách phu trưởng tiết h diện trở thành đề tài trà dư t i u hậu nhất của dân chúng tầng dưới chót thanh đồng quan và thanh đồng phường tiết h diện chiến võ giả thanh câu quốc cảnh tượng như vậy càng có thể hấp dẫn sự tò mò của mọi người tiết h diện nghe nói ngươi rất mạnh nhưng ngươi rất ngu đắc tội thập hoàng tử của các ngươi tương lai ngươi sẽ rất thảm không ngươi không có tương lai thái kiên nhìn khương lạc cách đó mấy chục bước t h ấ p giọng cười nạo h khương lạc không có đáp lại lời nói của thái kiên chỉ cúi đầu lẳng lặng nhìn vết máu biến thành màu đen trên lôi đài dưới chân đây là tập được đồ long thuật bán cho đế vương ra sao tuy tùng có lẽ thật sự như một con chó bất quá đây không phải là vận mệnh của ta khương lạc ta cũng sẽ không trở thành người như vậy lúc này khương lạc trong lòng nghĩ không phải luật võ mà là nhìn kỹ vận mệnh của bản thân hai đời sinh ra hắn không phải đến làm công cụ cho người ta có lẽ bây giờ còn không thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh nhưng mà cuối cùng có một ngày hắn muốn phát ra thanh âm của mình thái kiên chiến đấu giữa chúng ta không có người thắng nhìn đối thủ đối diện vẻ mặt tràn đầy tự tin nhìn quanh trái phải khương lạc nghiêm nghị nói thái kiên nghe vậy hơi ngây ra sau đó nhìn chằm chằm khước lạc ngây thơ giết người ta tự nhiên là người thắng khương lạc chỉ chỉ dưới chân lại dùng ánh mắt ý bảo lương đình cách đó không xa dùng thanh âm hai người ít nghe thấy nhìn xem vết máu chưa khô cùng một đám người ngồi nơi đó chúng ta giống cái gì được rồi nếu như ngươi thật sự sợ chết có thể quỵ ở chỗ này dập đầu ta có thể lưu cho ngươi một mạng khương lạc thở dài trong lòng khẽ lắc đầu xem ra đây là một người đã luyện cơ bắp đến tận trong đầu l ờ i nói vừa rồi xem như là nói không đồng thời hắn không khỏi nghĩ tới phong t r á c người có tư duy như hắn trong thế giới này đúng là phượng mao lân giác ta là ta ngươi không phải ngươi, ngươi chỉ là kẻ đáng thương ta sẽ lưu cho ngươi một mạng khương lạc một tay chống trường p h ụ hướng về phía thái kiên khẽ gật đầu thư thập hoàng tử đại càng các ngươi nói không giả n g ư ơ i tuổi không lớn lắm lại thích ra vẻ cao thâm chết đến nơi còn nói hầu nói tả nhìn khương lạc vẻ mặt thoải mái thái kiên tựa hồ bị trọc giận lớn tiếng quát lớn xoẹt một tiếng v a n g nhỏ trường thương trong tay run ra thương hoa ở trong một mảnh h à n mang thoát ra một điểm bạc thẳng đến ngực khương lạc mà đến khương lạc thay thế mà không thay đổi một tay cầm búa tiến lên một bước nhỏ đỉnh búa dài thẳng tấp thoát ra cùng đối thủ dùng chiêu thức giống nhau bất đồng là hai tay đối phương cầm th một tiếng h g nhẹ truyền vào trong thai khương lạc lại là thái kiên thấy hắn khinh thường như thế không khỏi cười não một tiếng ken không tính là v a n g dội sau đó lại là một tiếng mẹo vay một tiếng t r u n g quanh lôi đài vang lên một mảnh tiếng ồn ả o một chiêu liền phân ra thắng bại khương lạc cùng thái kiên quyết đấu ra ngoài dự liệu của mọi người không ít người mở to hai mắt nhìn muốn xác nhận đây có phải ngoài ý muốn hay không dưới lôi đài một cây trường thương cắm nghiêng trên mặt đất cứng rắn toàn bộ đầu t h ư ơ n g cắm vào mặt đất để lộ ra cán thương bên ngoài không ngừng lắc lư vết máu đỏ tươi bôi đầy toàn bộ thân thương trên lôi đài thái kiên hai tay buông tho xu máu tươi không ngừng từ trong lòng bàn tay nhỏ xuống trên mặt mang theo kinh sợ giận dữ sợ rất nhiều biểu tình mà khương lạc thì sớm thu hồi trường phủ giống như không có đội qua lẳng lặng đứng thẳng nhìn đối thủ ta thích lấy ly phục người nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác muốn để cho ta xuất lực nhận thua đi thiết diện trên lôi đài này chỉ có thể nằm xuống đến đây đi thái kiên sắc mặt trắng bệnh mang theo vẻ mặt tuyệt vọng hiện tại hắn mới hiểu được mình cùng đối thủ tranh lệch lớn bao nhiêu cái này dễ xử lý khương lạc không chút để ý nói xong hai chân bước về phía trước tay trái đánh thẳng một quyền về phía trước trán đối phương hai tay bảo vệ đầu một tiếng quát k h ẽ tử trong miệng khương lạc này ra thái kiên vốn đã bung tha chống cự sau khi nghe được tiếng quát nhẹ này hai tay không khỏi g ơ lên dùng cánh tay đan chéo bảo vệ ở trước mặt đông một tiếng q u a đi thân thể thái kiên lăng không bay ra xa mấy chục bước vượt qua biên giới lôi đài rơi thẳng xuống lôi đài cả người hắn ta đã ngất đi ở giữa không trung đám người vây xem vốn bình tĩnh ngắn ngủi sau đó lập tức phát ra một hồi bạo hưởng dung trời thiết diện thiết diện dân chúng xung quanh đại càn liệu mạng hô tên thiết diện từ khi bắt đầu chiến tranh đại càn mới có trận đầu chân chính thắng lợi sau đó không lâu trong lương đình thiết diện không tệ ta không nhìn lầm người. ban rượu theo nhị hoàng tử ra lệnh một tiếng một chén rượu đã rót tới trước người khương lạc đã trở lại trong lương đình một ngụm uống hết rượu trong chén khương lạc chắp tay thi lễ với nhị hoàng tử sau đó lại đứng yên bất động cho đến lúc này tiếng hoan hô bên ngoài mới từ từ bình tĩnh lại các vị c h ò hay luôn ở phía sau đúng không trên gương mặt thanh thuần của nhị hoàng tử mang theo vẻ m ỉ m cười bưng chén rượu nhìn bốn phía chung quanh kính nhẹ cười nói được mọi người bên phía đại càn đều hét lên k ư ơ n g lạc ở phía sau hơi quay đầu nhìn một chút thanh k h â quốc trên mặt nhị hoàng tử vô lý cùng đại tướng quân liên tu thành rõ ràng có chút khó coi xem ra nhưng nguyên minh này cũng là một người phúc hắc không chịu thể ta khương lạc nội tâm thầm nghĩ một lát sau trận chiến cuối cùng của tam phẩm hỗ trợ trên lôi đài bắt đầu quả thật là tùy tùng tam phẩm của đại hoàng tử hai bên lợi hại khương lạc xem ra thực lực hai người này đều mạnh hơn thái kiên một chút sau hơn một mươi chiêu tùy tùng của đại càn đại hoàng tử bị đối phương một đao chém vào ngực bay ra khỏi lôi đài sinh tử chưa biết đối với đại càn mà nói tam phẩm hỗ tòng chiến đến bây giờ xuất hiện tình huống cực xấu hổ sau một vòng lại chỉ có khương lạc thắng được mà võ giả có thể chiến đấu ở thanh khâu quốc còn có ba vị Rất trong mắt tình nhiều ánh mắt trong lương đình hay đều vô chương ố ý liếc về p í a k h lạc, sáu a lựa thua tranh u vòng võ nhất, chọn nhận chiến, thiện lớn nhất giả tỉ thí thứ nhất, võ giả ở tỉ thí tiếp thể thể ở kế có có c là đây mà ý c có cho c hoàng thể dành cho thủ hạ h tùng. tử tùy y ệ n đăng được bởi mươi è nhà mèo. Mèo nhà mèo, o nhà nhà đánh giá, cầu cầu cử, cầu đề giá, xe ba cường công trong đường núi nổi lên trận trận gió nhẹ không biết từ khi nào đã xuất hiện mây động tre khuất mặt trời t r ó i trang theo gió nhẹ thổi qua mang đi một chút hơi nóng ẩm trong rực v o n g sân mạch đồng thời cũng để cho đám người tụ tập trong cốc đạo tựa hồ khôi phục không ít t i n h lực các loại tiếng nói chuyện trầm thấp không ngừng vang lên tụ tập trong lương đình hoàng tộc quý thích ngồi trên ghế đang nói chuyện với nhau một đám tùy tùng còn lại đều đứng yên ở phía sau những người này mấy chục bước đang lúc hương lạc nhắm mắt phân tích luận võ cùng ba võ giả thanh khâu một tiếng hô trước người cắt ngang suy nghĩ của hắn mở mắt ra lại là đại tướng quân thanh đồng qua từng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn thiết diện nhị hoàng tử hy vọng ngươi có thể t i ế n lên thấp g i nói. ọ n Khương g lúc ạ c có c nhìn ánh mắt từng h mắt t t nghiêm ú t ỉ n h táo Tây trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, khẽ gật gật tuấn ta sẽ không để nhị hoàng tử thất hoàng của Lạc, cảm được cường ra đại, đại nhận người hắn quân, không nhị khí khẽ đầu, để sẽ võ ọ n Trong g tỉ lúc v khương lạc suy nghĩ không ngừng một mực trong lòng cân nhắc nên kết thúc trận tỉ thí này như thế nào chuẩn s ắ c mà nói là nên biểu hiện ra thực lực lớn bao nhiêu cho mọi người ở đây n quá quá、so、tuy rằng lúc nhỏ đã có cái cớ để ăn hoàng kim mãng nhưng không chừng sẽ có người nghi ngờ mình có công pháp định cấp điều này không thể không đề phòng nhưng nếu có thể thắng được đối thủ đẹp một chút lại sẽ ở trước mặt nhị hoàng tử cùng tề đại tướng quân giành được hào cảm tương lai phát triển ở trong quân sẽ có được trợ lực lớn lao ván cờ này mấu chốt là làm sao nắm chắc mức độ một lát sau cảm thấy đã có quyết định ánh mắt càng thêm bình tĩnh lúc này mặt trời đã ngả về tây trong lúc bất chi bất giác đã tới gần hoàng hôn ba một tiếng vang nhỏ qua đi hai võ giả trên lôi đài vừa chạm nhau liền chia tay song phương cách nhau mười m đứng vững đại can tất thắng thanh câu tất thắng thiết diện tất thắng võ giả hai nước bên ngoài ra sức khuyến khích võ giả trên lôi đài võ giả vốn là khí huyết bành trướng t r u nhị g k í mười hoàng tử phụ pháp của thiết diện đến từ bạo hùng quân đoàn thẳng thắn vốn là cách dùng để chém giết trên chiến trường võ giả tam phẩm của thanh khâu kia rõ ràng đến từ tông môn võ quán dân gian tiên pháp biến hóa khó lường võ giả bình thường trong quân đ n g phải đối thủ như vậy đúng là có chút thiệt thòi cũng còn tốt thiết diện có huyết khí thâm hậu hơn đối phương sức mạnh và sức chịu đựng cũng vượt qua đối phương t ỷ thí tiếp theo xem hắn có thể bắt được sơ hở của đối phương hay không một k í c h góp công trong lương đình nhất tên nếm thử một ngụm rượu trong chén nhẹ nhàng nói với nhị hoàng tử bên cạnh ừ m trang diện nhìn qua thật có chút không đủ bất quá võ giả t ỷ thí là võ kỹ công pháp tâm trí nghị lực tổng hợp quyết đấu thiếu một thứ cũng không được chỉ xem thiết diện đối mặt với loại tuyển thủ phá cục như thế nào nếu như có thể vượt qua cửa hải này đối với sự trưởng thành của hắn sẽ có chỗ tốt rất lớn ta rất chờ mong hắn có thể thắng được nhị hoàng tử ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người trên lôi đài khẽ vớt cầm đáp lại lời tề t n g nói a nhị hoàng tử tựa hồ đối với thiết diện này phá lệ chú ý hắn đích thật là thiên tài nhưng võ giả thiên hạ này như sao trên trời thiên tài nhiều vô số kể a ha ha ha nhị hoàng tử nghe vậy cũng không trực tiếp trả lời mà đưa tay niết một hạt quả khô con ngón búng ra đánh bay một con phi trùng còn lại trên bàn tề tướng quân chuyện gì có thể hấp dẫn người ta nhất kẻ thù của hắn là vu trân thiết diện này tuy còn trẻ nhưng nhìn quá trình trưởng thành cũng coi như người có nghị lực khí vật lớn một thiếu niên vốn không quan trọng trải qua lận đận từng bước một trưởng thành mạnh lên cuối cùng quyết đấu với kẻ thù ha ha nghĩ lại chuyện xưa như vậy ngươi không cảm thấy để người ta chờ mong sao ừ m nghe nhị hoàng tử nói như vậy thuộc hạ cũng rất chờ mong nghe nhị hoàng tử bên cạnh cười khẽ tê t ă n g cũng gật đầu phụ h o a trên lôi đài khương lạc không chuẩn bị chơi một bộ dùng tĩnh chế động võ giả đối diện chính là võ giả đánh chết phi chấn đây đã là trận tỉ thi cuối cùng của võ giả tam phẩm hai bên hai võ giả trước đều thua ở trên tay khương lạc Chỉ có võ g để người t o n có tâm điều tra một chút sẽ phát hiện vấn đề một tiểu từ thợ săn từ sơn thôn biên viên tới làm sao học được đúa pháp cao thâm như vậy hương lạc tuy trẻ tuổi nhưng thất phu vô tội đạo lý hoài bích có tội vẫn là hiểu cường đầy một hơi hai chân bỗng nhiên phát lực hai tay cầm búa trong một hơi thở liền vượt qua khoảng cách mười mét cơ bắp trên lưng chấn động mạnh cả người giống như diều hâu mạnh mẽ nhào tới đối thủ chỉ bằng vào lực độ tốc độ cùng kỹ pháp trong quân đơn giản đổ nghiêm qua đối thủ trầm mặc không nói gì không người cất bước tay phải lắp một cái trường tiên đen n h a n h biến thành bóng đen nên đón c á n b ú a của khương lạc quấn lên phủ pháp của khương lạc căn bản không thể xưng là p h ủ pháp ở trong mắt các võ giả tựa hồ không có kết cấu b ă n g vào thể lực dồi dào cùng khí thế chưa từng có từ trước đến nay bay một tiếng vang thật lớn trường tiên đen nhánh điện quang hỏa thạch quấn lên cắn đũa cũng mượn thế run lên dẫn chiến phủ của khương lạc sang một bên lười búa hung hăng bổ về phía mặt đất bằng gỗ vụn gỗ bay tán loạn còn chưa chờ khương lạc phản ứng biến chiêu roi dài của đối phương dẹn một tiếng rụt trở về nâng búa quét ngang đối phương không lùi mà tiến đối mặt với chiến phủ quét ngang đến một cái chồng thiết bản tránh né cố n é n xúc động biến chiêu theo khương lạc thấy cục diện vừa rồi hắn chỉ ít có ba bốn loại biến chiêu có thể chém giết đối thủ nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể đem mình thể hiện thành một võ giả lực lượng thiên phú hơn người nhưng chiêu thức đơn sơ trường tiên của đối thủ ở dư quan khỏe mắt hóa thành bóng đen từ mặt đất bắn lên cấp tốc hướng cầm khương lạc đâm tới trong sinh tử khương lạc hơi như đầu roi đen nhánh phát sáng như đôi bò cạp từ bên thai đâm qua một c ỗ huyết dịch chạy ra là trường tiên mang đi một chút thịt ở vành thái của hắn trong tiếng kinh hô của mọi người đối thủ vọt lên đầu roi lại còn có thể biến hóa quay lại một cái suy một tiếng chui vào vai trái của khương lạc cố nén đau nhức kịch liệt ha như thiểm điện vườn tay trái khó khăn lắm bắt lấy đầu roi dài đối thủ muốn rút về một động tác tay kéo hoa c u ố n trường tiên vào cổ tay của mình lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương sáu mươi bốn dùng thương đội ha lại là một tiếng giống to cơ bắp cánh tay trái của khương lạc như cầu long leo lên cánh tay lớn nhỏ mắt thường có thể thấy được lại biến thô vài phần c ự lực mấy ngàn cân m ộ t phát dùng sức kéo một cái đối thủ bất ngờ không kịp để phòng bị kéo đến trước mắt ở trong ánh mắt kinh h á i của đối phương tay phải cầm chiến phủ đào ngược phần đ u ô i chiến phủ như đầu mâu mang theo tiếng rít đâm về phía đầu đối thủ một vệ ánh đao lóe lên phần một tiếng tay phải khương lạc phun màu tươi một thanh t r ụ y thủ dài hơn thức đâm tùng tay phải sau đó tay trái đối thủ cuối cùng bị nắm chặt từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên trong đám người vây xem ở không xa a một nữ võ giả vây xem thậm chí phát ra một tiếng k ê u không cao không thấp khiến một đám nam võ giả chung quanh liên tục nhìn tới hai bên quyết đấu chiêu chiêu biến hóa vô thường chiêu chiêu biến hóa ra ngoài dự đoán của mọi người trong điện quang hòa thạch đúng là đối thủ từ bên hông móc ra dao găm đâm về phía đầu thương lạc bất đắc dĩ tay phải của hắn chỉ có thể bỏ qua c h i ế n phủ tay không dối ra lấy thương đổi lấy một chút ưu thế nhìn ánh mắt điên c u ồ n g của đối thủ trong lòng hắn t h ầ m im lặng xem ra sự tàn nhẫn lấy mạng đổi mạng này không phải là độc nhất của mình a mình đã có chút khinh thường võ giả khắp thiên hạ rồi trong n h y mắt võ giả thanh kh đ ề khí nắm quyền hướng h u y ệ t thái dương đầu khương lạc đánh tới đồng dạng quyền trái của khương lạc nên đón nắm đấm của đối thủ mà lên b à n h a một tiếng kêu thảm từ trong miệng đối thủ văng lên lại là ở trong quyền quyền b a chạm khương lạc một quyền đập nát như đối thủ chỗ cánh tay lộ ra một đoạn cẳng tay tuyết trắng phía trên mang theo từng tia vết máu một quyền phế bỏ tay trái của đối thủ khương lạc không chút do dự để khí tiến lên nửa bước tay phải nắm chặt tay trái của đối phương không cho hắn thoát đi bắp đùi căng lên chật bắn ra một cố cự lực từ phần eo bắn ra kéo đầu gối hung hăng nện vào ngực đối thủ vành phốc trong miệm phun ra hết vụ k d ầ m một tiếng rơi xuống dưới võ đài trực tiếp mất đi đại can Duy vũ thiết diện Duy vũ theo võ giả thanh khâu nga xuống không khí xung quanh đạt đến đỉnh điểm hai võ giả tam phẩm quyết đấu thiêu đốt tâm tình của mọi người hai bên một lớp tỉ thí ba lớp chân chính biểu hiện ra huyết tính và phong cách quyết đấu khác nhau c h ắ t c h ắ t c h ắ t không tệ không tệ hắn quả nhiên không làm ta thất vọng tề tướng quân ngươi xem võ giả quyết đấu không đơn thuần là công pháp chỉ có võ giả mạnh không có công pháp mạnh nhị hoàng tử nhẹ nhàng vỗ tay nhìn cương lạc chậm rãi đi tới cười khé nói với tề gia ừ n nhị hoàng tử ánh mắt độc đáo thuộc hạ bội phục ta và nhị hoàng tử giống nhau thật sự là chờ mong hắn có thể nhanh một chút trưởng thành a khương lạc đi tới trước lương đình trong một đám tiếng hoan hô chắp tay hành lễ với nhị hoàng tử nhị hoàng tử rất tốt thiết diện người trước đi xuống xử lý vết thương sau này ta sẽ để tể tướng quân ban thưởng cho ngươi nhìn khương lạc toàn thân đầy máu sắc mặt nhị hoàng tử nhẹ nhàng phân phó vâng thuộc hạ cáo lui trong lúc chắp tay khương lạc xoay người về tới trong đội ngũ ngàn người của đại càn các vị ta tuyên bố hôm nay tam phẩm võ giả quốc chiến người thắng sẽ là thiết diện của đại càn đế quốc ngày mai sẽ tiếp tục quyết đấu tứ phẩm võ giả hiện tại không thi đấu trên lôi đ à i một lao giả cao giọng lên tiếng mặc dù bốn phía đều là tạp nôn nhưng thanh â m của lao giả vẫn vang vọng toàn bộ sân đạo vừa mới trở lại đội ngũ đám người hát tử đều x u ố n g tới thiết diện vậy mới tốt chứ thiết diện vi vũ một đám đồng bào n h a u n h a u đi lên vây quanh thương lạc bảy miệng tám lơi chúc mừng thương lạc thẳng đến lúc này mọi người cũng đã nhìn ra thiết diện quật khởi là tất nhiên nhị hoàng tử coi trọng quốc chiến vì đại càn lấy được h ạ m nhất chiến lược nổi bật trong võ giả đồng cấp thỏa đáng ngôi sao ngày mai nam nhi trong quân dù ân đoán rõ ràng thẳng thắn trực tiếp nhưng không phải không có đầu ó c Hiện tại thừa dịp thiết diện còn chưa có khởi thế tại diện còn kết dịp có một p h lát sau đông đông đông há môn nuốt nước trong túi sau đó đổ nước lên đầu nước chảy mát lạnh mang đi không ít nhật ý trên người khương lạc thiết diện ngươi thật sự có và cuối cùng ta thật lo lắng ngươi bị đối thủ giết chết lao tiền cười ngây ngô một bên n u ố t đầu chọc băng bó vết thương trên tay phải của khương lạc con mẹ nó ngươi có biết nói chuyện hay không không biết nói thì câm miệng hắc tử ở bên cạnh trừng mắt nhìn lao tiền m á n g lao tiền nói không sai võ giả kia đích thật rất lợi hại bách phu trưởng trong quân chúng ta thật không phải đối thủ khương lạc đảo mắt qua võ giả hai nước cách đó không xa võ giả trong quân có công pháp lợi hại phối hợp trong quân nếu một đấu một thì rất khó nói võ giả trong quân sẽ nghiền ép võ giả dân gian nhưng một khi để võ giả trong quân kết thành chiến trận thì khó nói sau này các người gặp võ giả dân gian nhất định phải cẩn thận nếu không thì cái giá phải trả sẽ không nhỏ như vậy khương lạc rỗi tay phải vô cùng xấu xí bị lao tiền băng bó của mình ra thoáng lung lay nghiêm giọng nói với lao tiền và hát tử thiết diện thụ giáo hiểu rõ lao tiền cùng hát tử cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười sau khi l i ế n nhau song song chắp tay hướng khương lạc hành lễ lao tiền mẹ nó ngươi xác định đây là băng bó vết thương ha ha ha xung quanh vang lên tiếng cười ban đêm trong cốc đạo của rực vong sơn mạch vẫn ồn ào tiếng người trên bầu trời đầy sao sáng ngời lấp loe không ngừng sườn núi hai bên vẫn có vẻ nặng n ề vô cùng xa xa từng đống lửa phun ra nuốt vào ánh sáng hòa lẫn với những ngôi sao trên bầu trời đêm vô số võ giả đến đây xem cuộc chiến t ụ n ă m t ụ n ba ngồi xuống võ giả điều kiện kém trực tiếp nằm trên thảm tốt một chút có thể dựng lều nhỏ còn có thể ngang tàng nghỉ ngơi trên xe ngựa mang tới trong khu cảnh giới của hai đại đế quốc trên mỗi phương hướng đều phân biệt dựng lên mười mấy lều vải xa hoa to lớn trên đỉnh lều cờ xí phân phật quanh thân hơn mười ngọn đèn gió sáng lên ngẫu nhiên nhìn lại có trong lều vải bóng người lốm rắng người thức tha nhẹ nhàng ngày múa sen lẫn thanh âm sáo trúc chuyển đến k ư ơ n g lạc ngồi xếp bằng trên một trong một chiếc lều khương lạc chắp tay hành lễ với tể phía sau bàn miễn lễ thiết diện bị thương thế nào nghiêm trọng hay không không sao không thương tổn đến gân cốt chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được tạ tướng quân nhớ mong cầm lấy tể tội ngồi trên ghế giơ tay lên một bình xứ màu trắng chạm trổ bay tới khương lạc đưa tay tiếp nhận nhìn một cái lập tức mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía t ể tằng đây là phần thưởng nhị hoàng tử ban thưởng cho quốc chiến của ngươi tụ huyết đan thế trên ghế từng thấy khương lạc vẻ mặt mơ hồ cười giải thích nói tướng quân là tụ huyết đan tăng huyết khí cho võ giả trong quân chúng ta sao đúng cũng không phải chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương sáu mươi lăm tỉnh t ỉ n h trong lều vải mấy ngọn nến khổng lồ tản mát ra ánh sáng đánh cho toàn bộ lều vải trở nên trong suốt tê tăng lười biếng tựa vào ghế hai mắt khép hở hai tay dao nhau đặt ở bụng tựa hồ đang nghĩ trả lời nghi vấn của khương lạc như thế nào mà khương lạc ở phía dưới cũng không nóng nảy l à g lặng đứng thẳng trong lều chỉ còn lại có ngọn nến t h i ê u đốt ngẫu nhiên phát ra âm thanh đông đốt rốt cục đại khái sau một nén nhang luyện võ luyện cái gì tinh khí thần luyện tinh hoa khí tiến tới khí và thần hợp nội c u n g ngoại cổ động nhất thể võ giả so sánh chính là lực lượng sức chịu đựng phản ứng sức b ậ t tốc độ kỹ xảo khí thế người tập võ chúng ta chính là đánh vỡ giới hạn của bản thân trận tỷ thí cuối cùng hôm nay thiếu hụt của ngươi chính là kỹ xảo lúc ngươi còn nhỏ đã từng ăn nội đ ả n của hoàng kim mãng cho nên về khí huyết ngươi hơn xa đối thủ khí huyết vượng thì lực lượng mạnh sức chịu đ ư ợ c đủ điều này khiến ngươi có thể đi nhanh hơn người khác xa hơn xem ra ngươi cũng là người có đại khí vận nhưng thiết diện ngươi cũng không cần đắc chí như vậy nếu không có khí huyết phong phú trong quân võ chém giết khí thế chiếm ưu thế hôm nay người chết nhất định là ngươi khương lạc nghe vậy vội chắp tay hành lễ tạ tướng quân nhắc nhở thiết diện ghi nhớ lời tướng quân dạy bảo ở trên võ đạo thời khắc tự xét mình không dám có chút lười biếng tác dụng chính là có thể tăng lên tổng lượng khí huyết của võ giả ta vừa mới nói qua căn bản của võ giả chúng ta chính là khí huyết khí huyết đủ thì lực lượng đủ sức chịu đ ư ợ c mạnh mẽ không dễ sinh bậy nhưng mười viên tụ huyết đan ta vừa đưa cho ngươi là do một mình nhị hoàng tử ban thưởng cho ngươi nó còn đủ khí huyết của võ giả tăng lên từ tụ huyết đan trong quân chúng ta ngươi có thể hiểu được tác dụng của nó là tụ huyết đan có dược hiệu mạnh hơn tạ tướng quân tạ nhị hoàng tử ban thưởng thương lạc nghe vậy lại chắp tay thi lễ không cần khách khí nói đến đan dược này cũng là ngươi liệu mạng mới có được là ngươi nên được chỉ là so với những hoàng tử khác nhị hoàng tử càng nhận nghĩa khoan hậu hơn đương nhiên những thứ này về sau ngươi sẽ chậm rãi cảm nhận được tề t ă n g ngồi trên ghế tựa hồ sau khi nói xong những lời này đã mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện với khương lạc không đợi khương lạc hỏi thăm vung tay lên đi xuống dưỡng thương đi sau này có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta tạ tướng quân hậu ái thiết diện xin cáo lui nhìn thấy tề t ă n g giống như không muốn nói chuyện với mình liền chắp tay hành lễ sau đó rời khỏi lều trại vệ sĩ cùng vệ ở cửa ra vào khẽ gật đầu sau đó trực tiếp trở lại khu nghỉ ngơi của đội mình ngồi ở trên quân thảm dày đặc khương lạc quay đầu nhìn ch Bốn p h í một đêm trôi qua sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua sơn mạch buốc lên hơi ẩm chiếu vào trong sân gốc xua tan đi sự âm u ô một tiếng kèn trầm thấp vang lên khương lạc rời khỏi ngộng cảnh không gian theo bản đội nhân mã tập kết chỉnh tề đội ngũ vây quanh lôi đài chờ đợi quốc chiến tiếp tục thiết diện người nói hôm nay đại càn chúng ta có thể thắng hay không một bên h á c tử nhìn chằm chằm lương đình cách đó không xa hỏi khương lạc bên cạnh cái này khó nói dựa theo trình tự t ỷ thí quốc chiến sáng hôm nay là võ giả tứ phẩm t ỷ thí buổi chiều là võ giả ngũ phẩm mà ngày mai là đến phiên các hoàng tử chính thức ra sân bất quá tháng thua còn lại đã cùng khương lạc không có quan hệ gì hắn cũng không muốn quan tâm khác với lao tiền hát tử là một thanh niên từng tiếp nhận giáo dục hiện đại đối với quốc gia tập trung hoàng quyền như đại càn cũng không có bao nhiêu lòng trung thành các vị hôm nay võ giả tứ phẩm hỗ t ổ n g thi chính thức bắt đầu mời các vị tùy tùng lên đài vẫn là lão giả hôm qua đi tới lôi đài lớn tiếng tuyên bố không lâu sau tùy tùng tứ phẩm dưới t r ư ớ n g đại hoàng tử đế quốc đại cản tương tiên khiêu chiến võ giả tứ phẩm thành công ai tới theo tiếng hét to này vang lên trên lôi đài ánh mắt mọi người xung quanh đều bị hấp dẫn đến lôi đài một vị võ giả mặc áo võ sĩ màu xám tuổi tác ước chừng hơn ba mươi tuổi dáng người hùng tráng tay cầm một thanh trạm mã đao cán ngắn nặng nghề đứng trang nghiêm ở trung tâm hướng đình nghị mát phát ra tiếng theo đoạn tiếng hét to này vang lên sơn cốc yên đại can tất thắng thanh câu tất thắng lời nói cổ vũ không có gì mới mẻ nhưng thắng ở khí thế đủ lớn chim chóc trong rừng rậm nơi xa còn chưa rời tổ bị tiếng gầm này làm kinh động một mảnh k e n trên lôi đài vang lên một tiếng binh khí tương giao hai bóng người tách ra ánh mắt của mấy vị hoàng tử chúng ta không tốt ta lao tiền ở một bên nhìn chằm chằm hai người trên lôi đài đưa đầu lại gần trong miệng lẩm bẩm câm miệng ngươi không muốn sống hắc tử bên cạnh ngay vậy sắc mặt khẽ biến đệ thấp tiếng nói quát lao tiền một tiếng nếu để các hoàng tử nghe được lời này tiểu tử ngươi không đủ một quyền giết ngay cả các huynh đệ cũng sẽ gặp x u i xui x Lao tiền t biến sắc, biểu cũng n sắc, ì hát thay tử xem ra hôm nay đại càn cũng bắt đầu bất lợi khó trách lao tiền nói như vậy khương lạc đồng dạng nhìn chằm chằm đại càn võ giả người đầy vết máu trên đ à i dùng giọng nói ba người chỉ nghe thấy nói hát tử còn chưa kịp trả lời võ giả trên lôi đ à i lại gầm nhẹ chiến đấu xong rồi còn không đợi khương lạc dứt lời võ giả thanh khâu tay cầm trường kiếm hình rắn trong tay võ giả sài bước vọn tới trước một quyển hất lên thân đao của tường can lập tức trường kiếm từ dưới đao bay lên không đợi tường can kịp phản ứng suy một tiếng đâm xuyên qua trái tim hắn khi t ư ở n g kiên ngã xuống bầu không khí của người xung quanh không ngừng tăng lên đây là một cao thủ vừa rồi một quyền đã tạo nên thân đao của t ư ở n g can vừa lúc chặn lại tầm mắt của t ư ở n g kiên chính là trong nháy mắt này trường kiếm đã lao tới tính kế này phản ứng này tốc độ này t ư ở n g can chết không đoan tài nghệ không bằng người a hắc tử ở bên cạnh cảm khải nói hương lạc khẽ gật đầu đáp ứng không khỏi nhớ tới lời nói tối hôm qua võ giả muốn vượt qua chính mình đánh vỡ cực hạ lực lượng sức chịu đựng phản ứng sức bật kỹ xảo tốc độ khi thế thiếu một thứ cũng không được tượng can vừa rồi rõ ràng khí huyết hùng hậu hơn đối phương khí thế cũng mạnh mẽ hơn nhưng hết lần này tới lần khác lại dưới tính toán và phản ứng kỹ xảo của đối thủ nghĩ đến những thứ này khương lạc không khỏi thở ra một hơi hắc tử ta có chút xem thường võ giả thiên hạ phản ứng và tính toán của người này ta đi lên đoán chừng cũng không tốt chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương 66, công pháp kỳ vọng thiết diện sao ngươi lại nói vậy hắc tử nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía khương lạc lao tiền ở bên cạnh cũng dỗi thẳng lốt hai trải qua hơn một năm chém g i ế t ở rực vong sân mạch ta cũng cho rằng mình đang ở tam phẩm thậm chí trong số võ giả tứ phẩm cũng không thua bất kỳ ai nhưng lần quốc chiến này khiến ta hiểu được một số chuyện trước đây ta đều đối mặt với võ giả trong quân võ ký tương tự công pháp tương tự ta mạnh hơn những người khác chỉ là sức mạnh trong mật của hoàng kim mãng mang đến tăng lên ở phương diện phản ứng và ứng biến khi lâm trận so với những võ giả dân gian am h i ể u tốc độ và biến hóa lực lượng trên người ta thật sự không đủ ít nhất ta không cho rằng thân thể mình có thể ngăn cản được một kiếm của võ giả vừa rồi nói đến đây nội tâm khương lạc hơi đ ộ n g một chút đột nhiên nghĩ đến chính mình nên tìm thời gian đi tu luyện công phu hộ thể tương tự kim trung cháo cùng thiết bố sam ngắm lại nếu như một khi tu luyện thành công lực lượng gia tăng bỏ qua công kích vật lý thiên hạ nơi nào không thể đi kẻ thù nào không thể g i ế t nội tâm dần dần nóng lên hát tử lão tiền các ngươi có nghe nói qua có người tu luyện công pháp hộ thể không khương lạc quyết định hỏi thăm hát tử trước ừ n hình như là đã nghe qua lão tiền trước kia chúng ta là một bách phu trưởng của thiết hạt không phải tu luyện một môn công pháp hộ thể gia truyền tên là lý cái gì đó lúc trước không phải đã biểu diễn cho chúng ta rồi sao cầm đao cắt vào lồng n g ự c mình người bình thường cầm đao thật đúng là không chém rách d a của hắn ừ đúng vậy ta cũng nhớ hình như có người như vậy lao tiền suy nghĩ một chút cũng đột nhiên g ậ t đầu đương đương đương trên lôi đài lại một đôi võ giả hai nước chém giết hai võ giả này đều sử dụng một thanh trường kiếm sử dụng kiếm thuật cũng là đi chạy hướng hai võ giả công pháp tiếp cận kỹ pháp tiếp cận chân chính được cho là k ỳ phùng địch thủ cả hai thanh kiếm nhanh không ngừng phun ra nuốt vào quang mang trên lôi đài thỉnh thoảng phát ra âm thanh len k e n len k e n hai người chiến gần nửa canh giờ đúng là ai cũng không làm gì hay Chờ trở t về, dẫn i không không xem ra công pháp hộ thể của thế giới này cũng không mạnh nghĩ lại cũng đúng nếu có công pháp cường hãng như vậy hoàng thất đã sớm lấy ra cho quân đội dùng một đám võ giả cùng dai không thể phá được phòng ngự tạo thành quân đội nghĩ đến cũng làm cho người ta sợ hãi bất quá khương lạc vẫn quyết định trở về thử một chút ngộng cảnh không gian có thể hô hoán ra công pháp tương tự hay không lúc này đừng hai võ giả trên sân đều máu me khắp người ngã xuống lôi đài hai võ giả này cuối cùng hợp lại đến mức s o n g l ự c t kiệt trên người không biết chúng đối thủ bao nhiêu phép thứ quân sĩ dưới lôi đài lập tức khiêng hai võ giả xuống tiếng hò hét của đám người xung quanh dần biến mất đều quan tâm đến sinh tử của hai võ giả và kết quả cuối cùng qua hồi lâu lão giả chủ trì cuộc chiến hai bước đi lên lôi đài lớn tiếng tuyên bố đại càn thắng lại là một trận tiếng hò hét vang lên nhưng lần này chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của võ giả đại càn rất rõ ràng võ giả thanh khâu kia đã mất đi sinh mệnh thiết diện lần này đại càn chúng ta thắng là nhờ may mắn a h á t tử mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân lớn tiếng hô k hương lạc yên lặng gật đầu đáp ứng giữa trưa ánh mặt trời chói trang ánh mắt k hương lạc có chút khó chịu không khỏi giơ tay phải lên ở trước mắt dựng cái chòi hóm mát tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m tỉ thí trên lôi đài đây là trận cuối cùng nếu như võ giả đại càn có thể thắng lợi vậy trận chiến tùy tùng của võ giả tứ phẩm này lên ổn quả nhiên không qua bao lâu, theo một bóng người ngã xuống. song phương năm võ giả tứ phẩm đại càn lấy chiến tích ba tháng hai thua giành được thắng lợi ban đêm trong cốc đạo của rực vong sân mạch từng đống lửa lại cháy lên thắp sáng toàn bộ sân cốc buổi chiều nữ võ giả thanh khâu cầm song đao kia thật sự là lợi hại lao tốt chủ yếu là thân pháp quá lợi hại những động tác kia ta nghi ngờ không biết có phải là người có thể làm ra hay không bên cạnh đống lửa một vòng quân sĩ ngồi vây quanh cờ đen vừa gặm s ư ơ n g cốt vừa cảm khái nói đáng tiếc võ giả đại càn đối chiến với nàng cũng rất lợi hại nhưng mà thua ở thân pháp nhất là cánh tay kia lại có thể vùng đao phản hướng về phía sau v ế trận thương t m thứ ấ t ba ai cũng không ngờ rằng thanh khâu quốc lại phái ra một nữ võ giả vừa mới bắt đầu võ giả đại càn cũng không có khinh thị xuất ra toàn bộ thực lực chuẩn bị sư tử bắt thọ toàn bộ công lao không ngờ rằng nữ võ giả thanh khâu kia không chỉ có khí huyết thâm hậu không thua võ giả nam bước chân thân pháp càng quỷ dị song đao thường từ góc độ ngoài dự đoán đánh giá võ giả đại càng chật vật không chịu nổi cuối cùng nữ võ giả song đao cùng đối thủ tiếp thân đánh ra chữ thập bị đối thủ tranh thoát nữ võ giả không kịp quay lại thân thể vậy mà hai tay ba trăm sáu mươi độ đào ngược tự nhiên một chiêu vô ý bị đâm vào b ụ n g dưới mặc dù không có ngã xuống tại chỗ nhưng cuối cùng chạy máu quá nhiều bị nữ võ giả kia chèm giết mọi người không khỏi cảm khái sự ngoan lệ và quỷ dị của nữ võ giả kia lại càng thêm tôn lên tâm huyết nồng đậm của võ giả đại càng kia không nhận thua võ giả có thể tới tham dự quốc chiến đều không phải hạ người bình thường được rồi không nói những chuyện này nữa đứng ở trên lôi đài chính là muốn đem đầu đặt ở trên vai lưng ai dám nói mình là vô địch Cuộc tỉ thí tàn k h ố c n h g thể ta c đã từng thấy vạn phu trưởng đánh nhau nhưng không phải trận chiến sinh tử chỉ là luận bản bình thường ngươi lại còn thấy qua thất phẩm quyết đấu nói cho mọi người xem bộ dáng gì hát tử chứng hai mắt sáng lời nhìn chằm chằm thương lạc mọi người bên đống lửa nghe vậy cũng không khỏi buông việc trong tay xuống muốn nghe kiến thức của khương lạc khương lạc nóng nhìn một vòng nhìn ánh mắt khát vọng cầu chi bảo bảo của mọi người cảm thấy mỉm cười được rồi ta chỉ đơn giản nói chuyện vậy thôi với năng lực hiện tại của ta đụng phải võ giả thất phẩm đoan chừng cũng chỉ có thể dùng một quyền khí huyết của thất phẩm võ giả mạnh hơn chúng ta quá nhiều mỗi quyền mỗi cước đều có uy lực lớn lao như người khổng lồ thái cổ ta từng thấy hai thất phẩm võ giả kia chỉ một quyền đã có thể lưu lại dấu quyền trên giáp trụ dày ba ngón tay đây còn là dưới tình huống nếu chúng ta đụng phải thứ gì ám kinh hộ thể chuyện được đăng bở cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương sáu mươi bảy thú c h i ề u tê mạnh như vậy vậy chẳng phải ta ngay cả mười chiêu cũng chống không nổi hát tử mặt của ngươi lớn đến đâu mười chiêu hừ hừ ngay lúc này trong núi rừng ú ám cách đường hẻm núi xa xa một đám bóng đen đang nhanh chóng đi xuyên qua dây núi một lát sau mấy chục người cùng nhau đứng ở trước một bóng người đại nhân toàn bộ đã giải xuống rồi một người trong đó hướng về phía độc ảnh đang đứng đối diện chắp tay bờ báo chỉ là người kia cũng không quay đầu lại mà đứng ở chỗ dốc nghiêng ngắm nhìn đống lửa nơi xa nối thành một mảnh sơ cốc từ nơi này nhìn lại vẫn có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ trong ánh lửa ừ thứ đó khi nào mới có tác dụng qua hồi lâu người nọ mới c h ậ m rãi hỏi đại nhân nếu như thuốc có tác dụng ước chừng nửa đêm giờ dần sẽ hoàn toàn bộc phát xin đại nhân yên tâm dược hiệu chúng ta đã thí nghiệm qua mấy chục lần không một lần thất bại ừ hành động lần này nếu như tấu công ta sẽ hướng phía trên t h ỉ n h công cho các ngươi được rồi các ngươi vòng trở về cứ điểm chú ý trên đường không nên bại lộ ta đại nhân đại nhân bảo trọng dứt lời một người trong đó vung tay lên cùng hơn mười người bên cạnh nhanh chóng lẩn vào núi rừng trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng chỉ để lại người nọ vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ chật hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm giữa không trung có một chấm đen xoay quanh người nọ lấy ra một vật nhỏ xinh như tiêu đặt ở bên miệng nhất thời phát ra tiếng rít dài ngắn không đồng nhất phập phập một con chim to như cúm mèo lao xuống vỗ cánh rừng ở chỗ người nọ vươn cánh tay ra sau đó hắn lật tay một cái một tờ giấy xuất hiện trong tay nhờ ánh trăng hắn đưa mắt nhìn tờ giấy ai hội thủ hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công nếu không ta làm sao đi đối mặt người vô tội đã chết người nọ kinh ngạc nhìn cổ đạo xa xa tĩnh lặng sang trưng trong miệm nhẹ giọng lầm bầm tuy o à n bộ cổ chiến. g à cuối cùng của chiến, võ giả đến đây cuộc chiến xem、so、với t rằng muốn nhìn thấy phong thái của võ giả định cao. Tuy rằng có thể rất nhiều người đều nhìn không thấy nhưng vẫn không ngăn cản được nhiệt tình của bọn họ tuy ý có thể thấy được đ ó n g lửa phát ra ánh sáng trói mắt chiếu xạ đến trong núi rừng cách đó không xa theo ánh lửa nhảy lên quang ảnh chập trần giống như quỷ b ị hồng c á t võ giả nhất phẩm là đệ tử một quyền quán ở thành hương an hai ngày trước cùng hơn mười vị sư h u n h theo quán chủ đến quan sát cuộc chiến trong hai ngày này quyết đấu của võ giả đ ỉ n h cấp các phẩm giai khiến hồng cắt và các sư huynh được mở rộng tầm mắt cũng được lợi rất nhiều về cảm nộ võ đạo hồng cắt mở mắt nhìn ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm ánh trăng đêm nay có chút quỷ dị một trận ý đồ đánh n út lại hồng cắt đứng dậy tránh né đám người đang nổn ngang lộn xộn đi về phía bìa rừng xa xa trong núi rừng từng trận tiếng g a thu gào thét chấm thấp như ẩn như hiện chuyển đến để cho hồng cắt đang phóng nước không khỏi run dây Tạ ánh sáng từ đống l ử a chiếu s ạ không đến chỗ ưu ám lóe lên con mắt màu đỏ như máu trong ánh mắt kia tràn ngập bạo ngược làm hắn kinh hãi lập tức ngừng thở một đôi hai cặp ba đôi trong c h ư ớ c mắt trong bóng tối vô số con mắt đỏ rực bạo ngược nhìn chằm chằm về phía h ồ n g cát bá mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên đầu h ồ n g cát chỉ cảm thấy lông tóc trên người dựng đứng đầu góc trống rỗng còn chưa chờ hắn bước ra phía sau vô số đạo bóng đen khổng lồ đã từ chỗ tối của rừng rậm đánh tới hắn miệng lớn dính đầy máu tươi trong nháy mắt đã bay n h o đến bên cạnh hầm cát ngựa ánh lửa trong ánh mắt kinh một tiếng hét thảm vang vọng trong s ơ n cốc theo tiếng kêu thảm thiết này toàn bộ sơn cốc giống như chảo dầu đạn sôi trong khoảnh khắc loạn cả lên tiếng kêu thảm thiết tiếng hò hét tiếng g i ã thú gào thét hôn tạp cùng một chỗ chuyện gì xảy ra hương lạc rời khỏi ngộng cảnh không gian c h ậ t đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc xa xa từng trận tiếng ồn ào như có như không k h ô ngừng n g chuyển đến nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa hương lạc tạm thời cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra hương lạc một cốc đem tiền lão ngủ xay bên cạnh đánh thức hướng chung quanh còn có đồng bào đang ngủ hô to đứng dậy tập hợp mọi người vừa đứng dậy tiếng ồn nào c lúc này khương lạc đã khẳng định có chuyện không tốt xảy ra bởi vì hai bên sơn cốc truyền đến tiếng h ồn ào có thể rất rõ ràng nghe được xen lẫn tiếng nhân loại kêu thảm thiết cùng dã thú gào thét ô một tiếng kèn trầm thấp vang lên quân đoàn thiết hạt nhanh chóng tập kết lại với ta cự thạch quân đoàn hướng ta tập kết h u y ề n nha quân đoàn tập kết về phía ta từng tiếng hét to không ngừng vang lên là quân đoàn dẫn đầu của mình thiên phu trưởng phát ra hiệu lệnh tập kết toàn bộ quân đội trong vòng cảnh giới nhanh chóng chạy về phía dưới lá cờ lớn dựng đứng của bản bộ chỉ chốc lát toàn bộ hơn một vạn trọng giáp kỵ binh xuống ngựa xếp thành trận hình phòng hộ vệ mấy vị hoàng tử cùng quan viên tùy tùng tới tham gia q u ố c chiến hồng a cứu mạng đội quân vừa mới hình thành bên ngoài đã sớm loạn thành một mảnh thiết diện có chuyện gì vậy g i ã thu trên núi điên hết rồi sao lao tiền ở một bên dùng sức nuốt nước bọn trong giọng nói mang theo vẻ sợ hãi rõ ràng lúc này cuối cùng mọi người mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra cách đó không xa là vô số bình dân không ngừng chạy trốn mà phía sau những người này không ngừng có g i ã thu hình thể to lớn nhảy vọt bất ngờ một võ giả dáng người khôi n ô vừa mới lách mình tránh thoát sự tập kích của bảo đốn một quyền đánh lui bao vằn còn không kịp phản ứng bên cạnh lại đánh tới hai con bất ngờ không kịp đề phòng bị một con trong đó cắn đến n ế t hầu giang r á c một tiếng chết ngay tại chỗ đại ca một thanh niên bên cạnh kêu lên đau đớn đang muốn cầm thương chạy đi thì một bóng người cao khoảng ba mét từ bên cạnh chạy ra đem thanh niên đẻ ở dưới thân trong tiếng gào thét thân thể thanh niên gãy thành hai đoạn như áo thô bị con dã thú này ném đến nơi xa c ắ n văn hổ một màn này vừa vặn phát sinh ở trước mặt đội quân sĩ khương lạc mọi người hết sức rõ ràng tê bảo trì trận hình quắt to một tiếng khiến đội ngũ có chút rối loạn yên tĩnh lại thảm kịch vừa rồi không ngừng diễn ra trước mặt đội ngũ mặc dù tuyệt đại đa số quân sĩ đều trải qua chiến đấu cũng trải qua sinh tử nhưng nhìn thấy hình ảnh thảm thiết như thế rất nhiều quân sĩ vẫn không khỏi sắc mặt t r ắ n g bệnh trong tiếng kêu thảm thiết có một phụ nhân bị hai con sói xanh to lớn bụi nào hai cái miệng to như chậu máu vươn ra thân thể phụ nhân bị x é rách máu tươi văng khắp nơi thương lạc đ ệ xuống xúc động không đành lòng xem một màn này đem ánh mắt nhìn về phía tiền cũ ở một bên lao tiền d ự c vong sơn mạch sẽ thường xuyên phát sinh thú chiều sao chưa từng ta chưa từng thấy qua thú chiều lớn như vậy ta nghe cũng chưa từng nghe người ta nói qua trong lúc nói chuyện lao tiền len lén lau mồ hôi trên cổ Khương lạc như mày sự tình lộ ra một c ố quỷ dị thiết diện huynh đệ ta không sợ chết nhưng ta không muốn biến thành phân và nước tiểu của đám dã thú này một lát ngươi ngàn vạn lần phải chiếu xuống ta vạn nhất ta nói vạn nhất ta chết ngươi có thể đem thân thể ta đọc lấy đừng để những x u ấ t sinh đó ăn mất trong lời nói của lão tiền đã mang theo một tia cầu xin chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương sáu mươi tám chém giết trong thú chiều sơn cốc dưới ánh trăng tựa như luyện ngục nhân gian dưới thú chiều khủng bố Lực l ư ợ nếu g như từ trên cao quan sát trong sơn cốc cũng chỉ có hai quân trận đại cản và đội hình vạn người thành khâu vẫn còn giữ nguyên vẹn khi dã thu kéo tới phát huy ra quân trận lực sát thương khủng bố dưới chân c h ư ơ n g lạc nằm mấy con cự lang cùng sài tàn chi hô lồng ngực phồng lên thở ra một ngụm trọc khí trước mắt tạm thời không có g i ã thú tựa hồ vừa rồi chém giết để những g i ã thú này cũng hiểu được quân trận này khó đối phó vì vậy càng nhiều nhìn chằm chằm vào đám người bỏ trốn tư tán mũi tên lấy bách phu trưởng làm quân trận mười vạn quân sĩ trong đội ngàn người cầm trường thương đứng thẳng hình thành một trường thành sắt thép như con nhím không ngừng có g i ã thú tấn công quân trận nhưng phần lớn đều được quân ngũ phối hợp bị chém chết tại chỗ cũng có quân sĩ bị thương bị chuyển rời đến trung tâm quân đội mà càng xui xẻo hơn thì bị dã thú phát quẩn kéo ra khỏi quân trận chôn thân dưới răng thép miệ máu thiết diện cảm ơn ngươi vừa mới về thủ đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau mạng của lão lý ta sẽ là của ngươi bên cạnh một quân sĩ hướng khương lạc n h e răng thấp giọng nói không cần là đồng bào nên làm khương lạc nghe vậy k h o á t k h o á t tay nói khương lạc lại nhẹ nhàng thở phào một h ơ i đánh giá một vòng b ộ t phía may mắn bọn họ phát hiện sớm kịp thời bày ra quân trận dưới sự trùng kích của thú triều tuy có tử t h ư ơ n g nhưng trên cơ bản coi như vững chắc thương quân cứu mạng thương quân mời cho chúng ta đi vào chật cách đó không xa một đám võ giả chật vật chạy tới trong miệng hô cứu mạng chạy tới quân trận bên này của khương lạc vừa chém giết g i thú chỉ trong khoảng cách mấy chục bước ngắn ngủi đội ngũ ba bốn trăm n g ư ờ i đã giảm bớt mấy chục người còn chưa chờ khương lạc hạ lệnh phía sau cách đó không xa chuyển đến hiệu lệnh của thiên phu trưởng h à n viện ngự lập tức đông đảo quân sĩ bày ra tư thế chiến đấu đợi một đám người vọt tới gần khương lạc mới phát hiện người dẫn đầu đúng là hai nữ nhân có chút xinh đẹp t h ư ớ n g quân xin cứu chúng ta thả chúng ta vào đi t h ư ớ n g quân một nữ nhân trong đó q u ấ n đuôi ngựa thường thấy trên người mặc trường bảo võ giảm à u xanh thấm đầy máu tươi lớn tiếng cầu khẩn trên khuôn mặt mang theo lệ quang mang theo hy vọng nhìn khương lạc t ư ơ n g quân van cầu ngài cứu chúng ta một nữ nhân khác lớn tuổi đồng dạng một thân màu tươi tựa hồ đã đứng không vững dựa vào nữ tử trẻ tuổi ở một bên đồng dạng cầu khẩn các ngươi là ai khương lạc vốn định cứu người nhưng quân lệnh như núi vừa rồi thiên phu trưởng hàn s ư ở n g đã phát ra mệnh lệnh phòng ngự nếu như mình tùy tiện thả đám người này đi vào vậy mình chính là kháng mệnh không tuân trong quân đội ra lệnh mà không chỉ là tối kỵ khương lạc không thể ngu xuẩn đến mức đem mình hạ đao c h ậ t đầu tướng quân chúng ta là võ giả thành phụ dương người phía sau đều là đệ tử trong bang vừa mới bang chủ vì cứu chúng ta mà chết chúng tôi không kiên trì nổi nữa bất đắc gì mới chạy đến đây cầu cứu mong tướng quân thương xót chúng tôi nữ tử trẻ tuổi nghe được khương lạc hỏi nữ khí cấp tốc hướng hắn giải thích ánh mắt n u nhược cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp dưới tình cảnh này để đông đảo quân sĩ sinh lòng thương tiếc đông đảo quân sĩ bao gồm thương lạc sinh lòng rồi rắm một tiếng hổ gầm rung trời vang lên sau lưng mọi người đám người kinh hãi lảo đảo lùi về sau không ngừng tiến tới gần quân trận cách đó không xa hai đầu liệt văn hổ xuất hiện trong đôi mắt to như chuông đồng tản mát ra h u n g lệ một trái một phải cất bước chậm rãi đi tới mọi người thương quân, thương quân hai nữ từ trước người khương lạc mặt hướng liệt văn hổ trong miệm không ngừng la lên thỉnh thoảng quay đầu l i ề u mạng cũng cứu đám người này trước rồi nói sau khương lạc dưới mặt nạ cuối cùng không chống cự qua dày vào nội tâm ngay tại lúc hắn vươn cánh tay chuẩn bị hạ lệnh tuân lệnh đại tướng quân thả bọn họ vào sau lưng chuyển đến tiếng của hà n kiệt nhất thời để khương lạc thở dài một hơi thật nguy hiểm thật kịp thời dàn ra để bọn họ đi vào khương lạc không dám chậm trễ vội vàng lệnh tản ra một cái thông đạo cảm ơn tướng quân cảm ơn nữ tử trẻ tuổi nghe được mệnh lệnh của hà ly trên mặt lộ ra thần tình như trút được gánh nặng vội vàng mệnh lệnh thủ hạ bang chúng nhanh chóng tiến vào trong vòng phòng ngự một con liệt văn hổ từ từ đến gần nhìn thấy con mồi trong tay sắp chạy trốn gầm nhẹ một tiếng tứ chi bay lên trời nhảy lên mười thước đánh tới mấy người khương lạc khó khăn l à m mới vây lại ngự khương lạc t h ấ y thế hét lớn một tiếng nâng dịu tiến lên bên cạnh thuộc hạ nghiêng nghiêng trường thường chuẩn bị cương cương vừa n ứ c văn hổ x u ấ t sinh làm cản một tiếng hét to văng lên một bóng người cấp tốc xẹt qua trên đầu mấy người khương lạc ở giữa không trung và chạm với liệt văn hổ đánh tới bành bành n ư ơ n g theo hai tiếng vang trầm thấp liệt văn hổ nào tới dùng tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài nện vào trên người một con liệt văn hồ khác lập tức biến thành hai quả hồ lô lăn xuống đất hai con hồ vằn nhanh chóng đứng dậy xoay người bỏ chạy một con trong đó đã bị hàn kiệt làm bị thương tướng h quân huy vũ một đám quân sĩ phía sau thấy hàn viện uy mánh như thế cùng lúc trút xuống một hơi lại không khỏi hò hét ủng hộ các ngươi chỉ cần thủ tốt trận hình đừng để m á n h thu xông vào phá tan quân trận những m á n h thu đỉnh cấp như liệt văn hồ tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó hiểu chưa hàn viện đi bộ về cao giọng ra lệnh với đội ngũ của mình đã hiểu cần tuân tướng quân lệ một đám quân sĩ nghe vậy si khí đại trấn lúc đi ngang qua bên người khước lạc hàn viện hơi dậm chân nghiêng người về phía trước dùng giọng nói của hai người lạnh lùng nói ngươi rất có tiềm lực nhưng biểu hiện hôm nay của ngươi rất vui xuẩn vừa rồi có phải chuẩn bị chống lại mệnh lệnh của ta để đám người kia tiến vào hay không con đường sau này của ngươi không chỉ ở bách phu trường mà là thiên phu trường vạn phu trường thậm chí còn cao hơn thiết diện hy vọng đây là lần cuối cùng dạy ngươi bắt đầu từ bây giờ chừng to mắt cẩn thận quan sát muốn làm thành nhân trước phải có thực lực thiện phẩm chất tốt nhưng mà ở trước mặt người lánh binh chúng ta thiện lương càng giống một cây đao khương lạc ngầm đầu kinh ngạc nhìn hàn xưởng không biết nên đáp lại câu nói này như thế nào nhưng hàn viện tự a hồ cũng không thèm để ý hắn có đáp lại hay không chỉ v ỗ vỗ, vỗ b ả vai hắn xoay người biến mất trong quân trận giết quân trận tiếp tục chém giết khương lạc một búa đánh bay một con gấu to màu xám cao ba mét giữa không trung phun ra một mảnh xương mù máu vừa rồi một búa thiếu chút nữa chém đứt ngang lưng gấu d ữ con gấu d ữ rơi xuống đất gào lên một trận nhưng nó vẫn không thể đứng lên nổi không đợi khương lạc bước lên chấm dứt đại gia hỏa này lại bị bốn con sói xanh vọt tới mấy m ụ n táp đi nội tạm lộ ra sau vài tiếng kêu rên đã không còn tiếng động chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương sáu mươi chín đột biến ngay khi khương lạc và quân sĩ bên ngoài chém giết với g i á thú một mũi tên thẳng tắp từ trong quân trận thoát ra bay lên mấy trăm mét trên không t r ú n g tiếng rít chói hai vang vọng sơ gốc khiến người và thú chém giết lẫn nhau đều có tạm dừng ngắn ngủi ha ha ha được chờ các người rất lâu rồi ở trung tâm quân trận đống nhiên vang lên một trận cười to đậu thủ chúng ta bại lộ rồi còn chưa chờ tiếng cười kết thúc một giọng nữ thanh thúy ngay sau đó vang lên hai âm thanh liên tục vang lên lập tức khiến cho mọi người không biết chuyện đều sưng sờ tại chỗ khương lạc nghe được đạo thanh n â m thứ nhất là đại hoàng tử nhâm hạo không đạo thứ hai là nữ tử trẻ tuổi được cứu trợ kia giết ngay sau đó trung tâm quân trận chuyển đến từng đợt hò hét binh khí giao nhau không ngừng vang lên đáng tiếc g i ã thú bên ngoài không ngừng trùng kích vào quân trận để đám người khương lạc không dám có chút b u ô n g lòng phân tâm ngay khi quân trận và trong ngoài đồng thời chém giết các quân đoàn bách p h u trường lập tức bỏ qua chém giết bên ngoài tập hợp đến chỗ bản tướng quân trung tâm quân trận vang lên hiệu lệnh của đại tướng quân tề đã từng k ư ơ n g lạc nghe vậy một đứa bổ chết hai con xài cầu nhỏ tới cấp tốc xoay người hướng đại liễn trung mới phát hiện dưới cờ đại ly năm vị hoàng tử và quan viên đi theo kết thành trận hình đơn giản chém giết với hơn ba trăm võ giả bang phái vừa mới bỏ vào quân trận t r u n g quanh nằm đầy quân sĩ bị chém giết bình thường các trăm phu trưởng nghe lệnh nhanh chóng chém giết nhu phản dưới cờ lớn sau khi một quyền đánh bay một võ giả m ấ y mét bách phu trưởng lớn tiếng hiệu lệnh chạy tới hơn một trăm bách phu trưởng chạy tới đồng loạt hò hét tự mình tìm kiếm một đối thủ từng đôi chém giết hương lạc nhìn hai nữ nhân giống như điên phía trước mới nhớ tới lúc trước hàn tụ trong lời vì sao nói hắn ngu xuẩn rất rõ ràng những võ giả này đến để giết người cũng không phải là người chạy、nạn. làm cho hắn không khỏi thở dài diễn xuất của hai nữ nhân này quá xuất sắc đ ặ t ở kiếp trước hai tiểu kim nhân áo tư tạm thích hợp trong lòng cảm khái ngàn vạn thủ hạ lại không chậm chút nào tìm đúng một võ giả song đao vừa mới chém bị thương một bách phu trường chiến phủ trong tay hóa thành một đạo hàn quang chém tới võ giả kia ỉ vào thực lực võ giả tứ phẩm của mình mang theo uy lực vừa chiến thắng một bách phu trường song đao một cái xoay chuyển chuẩn bị đem chiến phủ trong tay khương lạc tá lực đương chiến phủ mang theo sức mạnh vượt xa hắn tính toán song đao trong khoảnh khắc bị đánh bay biến thành sắt vụn bay lên trời mặc dù xương cốt hai tay đã lưỡi búa tỏa ra hàn quang cắt đứt lồng ngực v õ giả cắt nát xương sần trước ngực thuận tiện cũng cắt nát sinh mệnh v õ giả thiết diện trái phải ta phải lúc này cũng là hắc tử của bách phu trường cất bước đi tới bên cạnh khương lạc được khương lạc cũng không nhiều lời đề khí cất bước cùng hắc tử đồng thời dế tới khương lạc đến như là ở trong ao cá ném vào một con cá mập đám v õ giả này phần lớn là tam tứ phẩm làm chủ ở dưới búa của khương lạc đều kiên trì không được hai búa trở lên không bao lâu vó giả chết ở trên tay k ư ơ n g lạc đã có hai mươi mấy người mà lúc này dưới cờ đại ly năm vị hoàng tử đối mặt tám sát gần trong găng tấc vẻ mặt tự nhiên đ à m luận chỉ có tề nhất bên cạnh từng mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn qua lại thực lực thiết diện này xác thực có một không hai tam phẩm nhị đệ ngươi vận khí không tệ có thể đào được thiên tài trong quân như vậy đại hoàng tử nhìn chằm chằm khương lạc không ngừng chém giết trong sân k h ẽ cười nói ngỡ được ngẫu nhiên ha ha ha sắc mặt nhị hoàng tử nhân nguyên minh đáp ý cười ha ha đáp lại nhị ca chờ tên này lên tới tứ phẩm ngươi cho ta mượn đi để cho ta cũng thông k h o i một lần thập hoàng tử ở bên cạnh sen và hỏi này không phải ngươi và hắn không hợp nhau sao nhưng thiết diện này không thể thương lượng Hắn là lá bài trong ẩ y của c ta, thể không bầu không khí quỷ dị này một loạt tâm thanh đủ từ phía thanh đồng quan chuyển đến khương lạc cảm thấy lòng bản chân chấn động càng ngày càng mạnh là đại đội kỵ binh bản thân làm trọng giáp kỵ binh khương lạc đối với tình huống như vậy cũng không xa lạ gì chỉ là kỳ quái vì sao lúc này sẽ xuất hiện đại đội nhân mã ô ô tiếng kèn trầm thấp rồn rập từ đằng xa vang lên người trong quân ngũ đều biết đây là tín hiệu quân đội tấn công chỉ là đêm nay kẻ địch đ ổ i thành vô số giác thú ngoài quân trận trấn thiên hô vang vọng bầu trời đêm khương lạc nghe được quân đội tham dự tiến công ít nhất ở khoảng m ộ ư ơ i vạn người trong quân trận là một trận ám sát và phản ám sát bên ngoài quân trận là cảnh người chém giết với giác thú đỉnh núi của chiến tranh trong sơn cốc tối nay đã được triển khai dưới tình huống quỵ dị như vậy nghiêm cảnh sơn ngươi là tiểu nhân hẹn hạ vô sỉ đi ra nhận lấy cái chết phía trước khương lạc một tiếng quắt khẽ vang lên chỉ là thanh em này nghe gấp gáp như thế mang theo chút ít khí tức bất đắc dĩ có lẽ là kèn lệnh bên ngoài kích thích nàng có lẽ là đánh lâu không được nên có chút sốt ruột cô gái trẻ tuổi trong thích khách kia bỏ qua đối thủ tung người nhảy qua đỉnh đầu đối thủ một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía một quan viên đứng thẳng dưới cờ khương lạc trong đám người đã sớm bỏ qua chém l i ế t nghe được tiếng la của nữ tử trẻ tuổi kia liền dưng bước xuống nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mọi người dưới đại liên kỳ cũng may lúc trước chém liếc bên cạnh k ư ơ n g lạc đã tụ tập mấy vị bách phu trường để cho hắn có thể an tâm quan sát đúng vậy hắm chỉ muốn làm đây ứ n ngay khi trường g khi kiếm sắp đ một một chằm chằm, chính là thực lực cựu phẩm vô lậu sao thật là khủng khiếp với thực lực hiện tại của ta chắc chắn ngay cả đối thủ ra chiêu thế nào cũng không biết cũng sẽ bị một quyền đánh chết còn nghe hát tử nói hoàng tất h cựu phẩm còn có rất nhiều v õ giả xem ra sau này hành sự nhất định phải cẩn thận không thể để cho đối thủ như vậy có cơ hội xuất thủ Kết h cách ra hai tiếng giòn vang cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của khương lạc cô gái trẻ tuổi kia chán nản ngã nhào xuống đất hai chân đầu gối bị đại hoàng tử nhậm hạo không tùy ý đ á n đáp ấy tốt các vị náo nhật xem cũng không sai bị lắm hay cũng nên kết thúc đều xuất thủ đi lưu lại mấy người sống theo mệnh lệnh của đại hoàng tử nam hoàng tử n h o nhau gia nhập chiến đấu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bảy mươi một v ợ kịch trong sân cốc một cỗ thủy triều màu đen đánh út lại mười mấy vạn đại quân lấy trọng giáp kỵ binh cầm đầu xếp thành đội hình sông phong dày đặc hướng giã thu tùy ý săn g i ế t trong sơn cốc trùng kích hàng loạt trường thương đứng thẳng dưới sự gia trì của chiến mã cấp tốc sung phong mấy trăm hơn ngàn cân trang bị trong nháy mắt chuyển hóa thành động năng đáng sợ giống như là bò lê qua đất chém rết giã thu ở trong cốc lập tức bị chiến mã dày đặc g i m thành thị bàm đương nhiên còn có nhân loại chưa kịp bị phía sau kỵ binh là từng hàng trọng giáp bộ binh dày đặc đem g i ã thu tránh né kỵ binh chém g i ế t từng con vây g i ế t cũng có quân sĩ nhân loại bị manh thu không ngừng bạo khởi đánh ngã xuống đất trong nháy mắt săn g i ế t toàn bộ sơ cốc buộc phát ra tiếng chém g i ế t r u n g trời lúc này trong quân trận khương lạc chém một tên thích khách muốn đánh lén thành hai đoạn thân thể vỡ vụn bay ra xa mấy thước thích khách chưa chết trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ phức lại bị một bách phu trưởng bên cạnh s á c đao chém xuống đầu toàn bộ quân trận đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị khương lạc nhìn quanh một vòng mới phát hiện bên trong đã không có một thích khách đứng thẳng áp giải tất cả thi thể còn chưa chết xuống bách phu trưởng chịu trách nhiệm canh gác theo u â n n l ệ đại tướng t quân. h lệnh của tề tàng một đội quân sĩ bên ngoài nhanh chóng n h ấ c trường thương lên đâm về phía thi thể bảo đảm không có cá lọc lưới mà khương lạc cùng các bách phu trưởng còn lại thì làm thành n ử a vòng canh giữ ở bên cạnh đại ly kỳ từng bộ thi thể được xếp chỉnh tề ở một góc không bao lâu một loạt ghế được đặt trên bãi đất trống mấy vị hoàng tử thì ngồi ngay ngắn trên ghế dựa sạch vết máu trên người dưới sự hầu hạ của một đám thị nữ phía sau một đám quan viên đi theo im lặng đứng thẳng thích khách bị thương ngã xuống đất bao gồm hai nữ t ử kia bị quân sĩ trở tay quỷ áp giải ở trong máu đen xếp ở trước mặt các hoàng tử ầm ầm kỵ binh xuất kích quan đồng sông tới trước quân trận chia làm hai dòng trước trận không dừng lại chút nào tiếp tục hướng ra thu chạy t ứ tán phía trước giết tới lúc này trong ngoài quân trận hai thế giới khác nhau trong quân trận mấy vị hoàng tử ngồi ngay ngắn trên ghế chậm rãi phun trà nóng trong tay không ai nói chuyện những người còn lại cũng không dám nói lời nào bên ngoài quân trận vẫn là quân đội nhân loại hô rết cùng dã thú gáo t h t đan sen thiết diện ngươi nói xem hai nữ nhân này có ngốc không ở trong nhà hầu hạ nam nhân chăm sóc hải tử làm nữ công an an ổn ổn làm sao chạy tới ám sát hoàng tử chán sống sao hắc tử bên cạnh đoán chừng là cảm giác bầu không khí có chút áp lực tiến đến bên cạnh khương lạc cắn lỗ thai nhẹ giọng nói không biết nhưng mà ta phỏng đoán nếu không phải có cựu hận lớn bằng trời đoán chừng không có người nào muốn đi bước này có thể sống cho tốt ai nguyện ý đi tìm chết chứ khương lạc nhìn mười mấy thích khách bị áp quỳ trên mặt đất phía trước có chút cảm khái nhẹ giọng đáp lại đúng đúng chỉ là đáng tiếc hai nữ nhân này chật t r ư ợ nhìn khuôn mặt này nhìn xem thân thể này đáng tiếc hắc được lát nữa đi cầu đại hoàng tử thưởng cho ngươi thế nào khương lạc nghe vậy một cái liếc mắt thưởng cho hát tử cảm thán đầu góc tên này thần kỳ như thế đương khẩu vẫn không bỏ xuống được bản tính r a súc hắc hắc ngươi cho rằng ta ngốc sao ngươi thật là xấu khương lạc lại một lần nữa bất đắc dĩ trận trắng mắt ngươi ngay khi khương lạc đang muốn đáp lại mười mấy con tranh mã vọt vào chiến trận một đám tướng quân lập tức nhanh chóng xuống ngựa đi tới trước mặt các hoàng tử một gối hành lễ trong đó một người dẫn đầu lớn tiếng nói mặt tướng muộn để các vị hoàng tử kinh hãi tội đáng chết vạn phúc đại hoàng tử nhâm hạo không quay đầu phun ra một là trà đ được rồi lý tướng quân miễn lễ đi ta sẽ chờ ngươi tình hình bên ngoài thế nào bẩm đại hoàng tử chúng ta vẫn luôn tiềm hành mai phục ở trong sơn mạch ngoài hai mươi dặm nơi này vừa nhìn thấy tín hiệu của điện hạ liền tập kết m à đến hiện tại đại bộ phận giã t h ú trong cốc đã bị giết hoặc trốn vào hai bên d ự c v o n g sơn mạch quân ta đã dần dần khống chế được c ụ c diện chúng ta đến đây t h ỉ n h đại hoàng tử chỉ thị cho bước hành động tiếp theo tướng quân trả lời là phó tướng lý bộ thành của thanh đồng quan tê từng theo hoàng tử tới tham gia c u ộ chiến mà tất cả quân vụ của thanh đồng quan tạm thời do lý bộ thành thay mặt hương lạc cùng hắc tử cách đó không xa sau khi nghe được lý tướng quân nói không khỏi âm thầm nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ cùng nghi hoặc nồng đậm tình huống gì thiết diện hắc tử nhịn không được ghé lên cắn lỗ hai thấp giọng h ỏ i tham ta làm sao biết ta và ngươi trước quan giống nhau đừng hỏi cẩn thận nghe tiếp hai người lập tức không nói gì nữa chỉ l ặ n g lặng nhìn mọi người trong sân lý tướng quân ngươi tiếp tục dẫn binh càn quét toàn bộ thung lũng sau khi kết thúc lập tức quay lại thanh đồng quan đóng giữ nơi này không có chuyện của ngươi đi xuống đi đại hoàng tử ngồi trên ghế cũng không nhiều lời chỉ là hướng trước người lý tướng quân trực tiếp hạ lệnh tuân lệnh trận,、lý、tướng quân lý dẫn đại ầ u các tướng thủ h huyết hoàng tử phất phất tay cắt ngang lời ép hỏi của các hoàng tử khác hương lạc nhìn mấy hoàng tử hơi nhũ mày sự tình càng ngày càng khó phân biệt không lâu sau một tia nắng xuyên qua bóng tối nhảy ra đỉnh núi soi sáng cả nửa sân cốc trong lúc bất giác lại tiếp tục nên đón một buổi sáng nghiêm cảnh sơn đại hoàng tử ngồi trên hơi quay đầu hô với quan viên tùy tùng đứng trang nghiêm ở bên cạnh hạ quan có đại hoàng tử phân phó lúc này một nam tử g ớ c chừng hơn bốn mươi tuổi mặc cầm bào s á m trắng t ừ trong đám người đi ra hắn chắp tay đứng trước mặt các hoàng tử tóc trải cẩn thận tỉ mỉ căn bản rõ ràng một đôi mắt hẹp dài lộ ra một vẻ khơi khéo ngươi nói cho mọi người một chút lai lịch của đám người này đi đại hoàng tử dứt lời lại nâng trung trả lên thưởng thức vâ đứng dậy đi tới trước hai nữ tử chỉ vào hai nữ nhân các vị hoàng tử đồng liêu hai người này vốn là góa phụ và con gái của bang chủ thanh la bang trong thành phụ dương ta năm ngoái bang chủ thanh la bang ở trong phụ dương thành bị một bang hội khác chặn giết cựu địch thanh la bang chủ bị trọng thương một mình trốn về trong phụ không lâu sau liền bị thương nặng bỏ mình sau đó dưới sự bảo vệ của đông đảo đệ tử đám người thanh la bang giết ra khỏi thành từ đây mai danh nhận tích không biết tung tích không ngờ tối nay hai người này lại cả gan làm loạn ngưu t o a n lấy chứng trọi đã ám sát hoàng tử đế quốc đại q a t a thật sự là chết chưa hết tội dứt lời phu nhân góa phụ quý trước mặt bang chủ ha ha ha hai vai vốn đang run r u dậy mộ dung ngẩng đầu cười thảm với hắn mang theo phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói nghiêm cảnh sơn trời không chăm sóc người không thể giết chết cầu q u a n ngươi lúc trước nếu không phải ngươi ở sau l ư n g chủ tính môn chủ lôi quang môn sao dám đánh chủ ý lên phu quân của ta nói đi nói lại ngươi mới là kẻ cầm đầu nói đến phần sau đã mang theo tiếng thét khẳng、khàn. chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bảy mươi mốt vô thiên hội cầu tặc ngươi đơn giản là coi trọng một khối xích nguyên tinh thạch mà phụ thân ta ngẫu nhiên có được thôi ngươi cho rằng đây là một chuyện vô cùng kín cái sao đáng tiếc tên thủ hạ lôi quang môn kia là một tên nhắc gan đã đem toàn bộ sự thật kể ra con gái bang chủ thanh la bang ở một bên thét chói h a i chửi bới nói hiệu nói vượn g bản quan là loại người này sao lúc trước nghe nói bành môn chủ gặp bất hạnh bản quan cực kỳ bi thương điều tra ra hung thủ là môn chủ lôi quang môn đã chém giết tên ác tặc kia tại chỗ các ngươi nghe tin đồn lại muốn thừa dịp thú t r i ề u phạm phải tội nghiệp như thế vành bang chủ dưới suối vàng có linh làm sao có thể nhắm mắt n g h m cảnh sơn ở bên cạnh tức giận nghiêm túc phản bác thương lạc ở cách đó không xa lẳng nghe mấy người đối、thoại. Không khỏi cảm khái, tên họ nghiêm thực tên này cũng là người có thực lực, nếu cảm có lực, là đại ú thú đúng n như lời hắn nói, hai mẹ con này thật sự có cần phải làm ra chuyện điên cùng như thế sao? Được rồi, ta không hương ấn đoán giữa các người, bành phu nhân đúng không, ta chỉ muốn biết, trên người các người mang theo thực hồn tán g giữa hai thật phải thế phu chỉ theo thực Được lời làm là lấy rồi, biết biết, có có ra sao? ta ta mẹ các các được. từ sự đâu đ hoàng tử đưa tay cắt đứt nghiêm cảnh sơn ngồi thẳng người hơi nghiêng về phía trước hai mắt nhìn chằm chằm bánh phu nhân nghiêm nghị hỏi bánh phu nhân kia muốn mở miệng giải thích nhưng dương mắt nhìn thấy đại hoàng tử loé ra tinh quang hùng hổ do người k h ỏ miệng hơi nhét lên túi đầu không hề nói gì nữa Tinh không không là vô thiên hội ta không biết bọn họ là ai là bọn họ tìm tới ta cùng mẫu thân chúng ta chỉ muốn giết chết nghiêm cảnh sơn nhưng người của vô thiên sẽ nói cho chúng ta biết bọn họ sẽ tạo ra thú triều hãy để chúng ta thừa cơ ám sát nghiêm cảnh sơn đồng thời bắt cóc mấy hoàng tử làm con tin giao cho người của vô thiên hội thực h ồ n tán cũng là người của vô thiên hội giao cho chúng ta đại hoàng tử một câu liền đánh đổ phòng tuyến tâm lý của nữ tử trẻ tuổi là một nữ nhân kết cục như vậy không thể nghi ngờ là không thể thừa nhận nặng nề dưới tình thế cấp bách hắn đã nói ra tất cả những gì biết được thiên nguyên đại lục năm 4235. t h a n h đồng quan và kỳ quan trung hai năm một lần quốc chiến đột nhiên phát sinh thú triều vô số bình dân và võ giả tới xem chiến táng thân trong đồng thú người chết mấy vạn mười vạn đại quân ở thanh đồng quan sau khi khẩn cấp xuất động mới khó khăn lắm chấn áp thú triều tin tức vừa ra thiên hạ chấn động hai ngày sau ba người phường thanh đồng khương lạc hát tử lão tiền đang uống rượu dài sầu trong một từ lâu trên đường thỉnh thoảng có đội ngũ đưa tăng đi qua xen lẫn tiếng la khóc ba người khương lạc bưng chén rượu im lặng nhìn đội ngũ đưa tăng trên đường trong một đêm không biết bao nhiêu gia đình vỡ thành mà nhỏ cái này con mẹ nó là cái gì mà chuyện xấu ngươi nói báo thủ thì báo thủ kiểu gì cũng phải tạo ra một đợt thú triều mấy vạn người trốn theo lao hát ta lúc trước còn thương hại mẹ con các nàng h á t tử ngồi trên ghế ngựa đầu uống rượu trong chén oán hận l ầ m b ầ m l ầ u bầu chỉ có thể nói thù hận dễ dàng khiến người ta mất lý trí nhìn đi h á t tử thiết diện không hổ là người từng đọc chữ nói rất có lý lao tiền ở bên cạnh không tim không phổi t r e o gẹo vô thiên sẽ là người thúc đẩy phía sau toàn bộ sự việc cung cấp cho thích khách thực hồng tán cũng tạo cơ hội tạo ra thú triều cho dù cuối cùng thất bại chỉ tổn thất một ít dược vật mà sẽ không để cho người ta nắm được bất cứ cái đôi nào lợi hại vô thiên này rốt cuộc có lai、like、lịch gì khương lạc đặt chén rượu xuống hỏi hai người biết không nhiều trước kia chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua vô thiên này chuyên môn nhằm vào hoàng thất đại cản về phần lai lịch của nó có bao nhiêu người tổng bộ ở nơi nào ai cũng không biết hát tử lắc đầu nói nhưng ta thấy nghiêm cảnh sơn kia cũng nhất định là cầu quan không thể nghi ngờ lúc trước nhất định là muốn tham ô một khối xích vân tinh thạch trong tay thanh la ban chủ thứ nhất bây giờ hắn đã là ngũ phẩm dùng xích vân tinh thạch có thể đổi lấy công pháp lục phẩm từ hoàng thất cho dù không có công pháp đem vật này hiến cho hoàng thất cũng có thể kiếm được tiền đồ khương lạc nghe vậy nhẹ nhàng g ậ t đầu tán thành phân tích của hát tử giống như hắn nghĩ xích vân tinh thạch là khoáng thạch hiếm có ở thiên nguyên đại lục nhưng võ giả thiên nguy giống như loại vật này bình thường là không có bất kỳ giá trị nhưng mà q u ỷ dị chính là hoàng thất lại chuyên môn thu mua xích vân tinh thạch cái giá cao đến để cho người điên cuồng đầu tiên là một đ ổ i một trăm lượng hoàng kim còn có bất kỳ võ giả nào chỉ cần cống hiến cho hoàng thất có thể đổi lấy một môn công pháp hoặc võ kỹ có phẩm giai cao hơn mình cho nên đối với người trên đại lục này mà nói nếu như ngươi có thể ngẫu nhiên đạt được một khối xích vân tinh thạch vậy thì tương đương với kiếp trước chúng giải nhất sổ số, số cũng là do thanh la bang chủ kia xui x ẻ đụng ả i thành chủ vật này ta nghe nói thanh la bang chủ cũng coi như là người nhân nghĩa mang lòng thiên hạ môn h sờ sờ trong trong ồ còn có việc này khương lạc nghe vậy không khỏi kinh ngạc nếu như chuyện này là thật thanh la bang chủ này đặt ở kiếp trước hoàn toàn cảm động hoa hạ mười đại nhân vật đang tiếp thân ở trong xã hội hoàn quyền luật pháp không rõ ràng vô tội độc tử ai thân là phụ thân lấy độ mình cứu người làm nhiệm vụ mà thê tử cùng nữ nhi lại vì báo thù hại chết mấy vài người trên đời này chuyện a khương lạc đầu tiên bưng chén rượu lên nào kính thanh la ban g chủ một chén ba người cùng n â n g chén thế nhưng t h ấ t diện thiết bách phu trưởng ngay khi ba người vừa đặt chén rượu xuống một giọng nói ôn hòa vang lên từ cửa thang lầu hai ba người nhìn lại chính là đại bá của thiên phu trưởng ngũ thần và khâu dung tiểu nguyên ngũ hai người thẳng đến chỗ khương lạc ba người vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ ra mắt ngũ tướng quân tiểu bách phu trưởng tuy ngũ thần là thiên phu trưởng thủ quân bản địa thanh đồng quan cùng bọn khương lạc phân g a khác biệt nhưng mà dù sao đối phương là thiên phu trưởng chức quan trên áp một cấp miễn lễ miễn lễ nơi này không phải quân doanh chỉ có bằng hữu không có tướng quân ha ha ha trên gương mặt nho nhã của ngũ thần mang theo nụ cười ôn hòa khiến bầu không khí thoải mái hơn không ít ngũ tướng quân tiêu bách phu trưởng mau ngồi đi tiểu nhị thêm hai đôi bắt b ú a làm lại một bàn rượu và thức ăn lần nữa khương lạc dùng ánh mắt ra hiệu với hát tử hát tử vội vàng sắp xếp năm người lại ngồi cùng nhau thiết diện chúc mừng ngươi đại s á t tứ phương trong quốc chiến tăng uy phong cho đại cả t a tiếc nối chính là chưa thể đến hiện trường trợ uy chén rượu này kính ngươi ngũ thần nâng chén rượu lên kính k ư ơ n g lạc dao t ạ ngũ tướng quân thiết diện chỉ là may mắn mà thôi không thể khen ngợi như thế được khương lạc bưng rượu lên khách khí nói. thiết diện ta và ngũ tướng quân ngươi không còn trẻ không cần gọi là quân chức nếu như không chê cứ gọi đại ca chúng ta là được tiểu nguyên vũ ở một bên chen vào nói khương lạc nhìn thoáng qua tiểu nguyên vũ đại bá khâu dung tuyết này nhìn như thật thà thành thật nhưng trong đó có một trái tim lung linh lời nói lịnh b ỡ vừa rồi có ý nói ra nhưng tiểu nguyên vũ không biết thiết diện chính là khương lạc hộ tống mẹ con khâu tuyết dùng đi vào thành đồng quan Tốt, tiểu tiểu một ngũ kính ngươi đại đại đệ ca, ca, cắp ly. chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bảy mươi hai tăng bì c h ấ t bì một lúc lâu sau trước cửa từ lâu ngũ đại ca tiểu đại ca đi thong thả ngày khác chúng ta gặp lại ba người khương lạc chắp tay hành lễ quay lại quân doanh mà đi ngũ thần nhìn bóng lưng khương lạc biến mất ở chỗ rẽ nụ cười vừa rồi còn mang theo thoáng qua đã biến mất không thấy nghe nói tiết diện và dung tuyết có quan hệ không tệ nha ngũ thần quay đầu nhìn kiều nguyên vũ bên cạnh ngũ tướng con yên tâm chờ dung tuyết vào phủ chính là người của ngươi h u ố n g hồ quân đoàn sẽ lập tức thay phiên ngài mới là người mà dung tuyết chân chính có thể dựa vào có đạo lý đi thôi đi tới châu khâu dung tuyết ngũ thần nghe vậy trên mặt nợ nụ cười hai người lập tức rời đi trong thanh đồng quan trong tiểu viện của bách phú trưởng ánh trăng bao phủ toàn bộ tiểu viện trong ánh bạc mông lung khương lạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá dưới tàn g tây ngón trọ tay phải không ngừng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn đây là động tác theo thói quen suy nghĩ của hắn lần cuộc chiến này cùng phát sinh trong lúc đó làm khương lạc tiến thêm một bước hiểu rõ h o à n thất dân gian quyền hội tông môn bang phái quân đội các thế lực võ giả bất đồng cho tới bây giờ dựa vào tiếp xúc vô tình hay hữu ý khương lạc đối với tu luyện võ công thế giới này có nhận thức đại khái võ giả thiên nguyên đại lục bình thường đều là bắt đầu tu luyện từ 15-16 t u ổ i nhưng không thể tu luyện quá sớm thân thể đang trưởng thành dễ dàng tổn thương tiến tới tổn thương đến căn cơ ảnh hưởng tới tiến giai phía sau trừ bỏ những tổ chức đặc thù chỉ vì cái trước mắt muốn bồi dưỡng một lượng lớn võ giả trụ cột trong võ đạo có một câu khái quát về thời gian võ giả thiên nguyên đại lục tu luyện một năm hai năm lực ba năm gân còn lại phẩm giai dựa vào thiên phú võ giả thiên phu không tốt trong dân gian tu luyện cần ít nhất sáu bảy năm cho nên phần lớn võ giả tam phẩm đều khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi còn có một vấn đề là công pháp và võ ký từ tam phẩm trở lên đều nằm trong tay thế lực lớn ở thiên nguyên đại lục võ giả bình thường muốn có được công pháp và võ ký từ tam phẩm trở lên khó như lên trời hơn nữa coi như là may mắn đạt được công pháp cao dai không có cao thủ dẫn đạo một người bịt đầu tu luyện rất dễ dàng khiến mình luyện hỏng cho nên cao thủ ngũ phẩm trở lên hoang dại ở thiên nguyên đại lục không phải rất nhiều t u y ệ t đại đa số cao thủ ngũ phẩm trở lên đều ở trong thế lực lớn cùng với hoàng thất không phải vấn đề thiên phú mà là tài nguyên võ giả tu luyện thiên phú tài nguyên cố gắng vật h í muốn đi lên đ ỉ n h tháp thiếu một thứ cũng không được khương lạc một ư ơ i chín tuổi tam phẩm võ giả ở thiên nguyên đại lục t u y ệ t đối thuộc về thiên phú luyện võ cao cấp nhất chỉ bất quá người biết tuổi thực tế của khương lạc rất ít kể cả khâu dung tuyết hắn cũng không có nói cho biết khương lạc đã từng nghe qua cao thủ cựu phẩm như đại cản và thanh khâu đại hoàng tử không có bốn năm mươi năm rèn luyện người bình thường căn bản không làm được như thành chủ, Giang thành Phong Chính dương, cùng với thành chủ phụ dương thành nghiêm cảnh sơn hơn bốn mươi tuổi võ đạo cũng mới đến ngũ phẩm mà đại hoàng tử nhậm hạo không nghe nói cũng chỉ mới hơn bốn mươi tuổi tính toán đâu ra đấy sau 16 t u ổ i đã bắt đầu tu luyện hơn 20 năm đạt tới c ự phẩm thiên phú luyện võ quả thực khiến người ta ghen ghét phụ còn tốt vớt đến chỗ này khương lạc thở ra một hơi thật mạnh cuối cùng cũng nói võ giả nơi này vẫn không có cực hạn thoát khỏi tiềm lực của cơ thể không xuất hiện những võ giả bay tới bay lui trong tiểu thuyết k i ế p trước một trưởng đánh nát núi cao một q u y ề n cắt đứt sông lớn lấy thọ mệnh trung bình của phương thế giới này là 1 4 t t n ă m mươi tuổi dựa vào ngộng cảnh không gian khương lạc có lòng tin đem võ đạo của mình tăng lên tới một cái tình trạng không cách nào tưởng tượng cần phải ăn từng miếng đường phải đi từng bước một định tâm lại Khương、Lạc、không suy nghĩ nhiều nữa, ngồi ngay ngắn trên đá, Lạc suy t r ê n bàn n đá, h ắ mắt m t i ế nhất n ậ p k h gia châu n y ệ n mưu lấy gia Tam p h Đây là châu n p phòng ngự y thể bạch cẩm làm cơ sở phụ trợ khôi phục tầm khí huyết dược lúc đại thành da võ giả cứng cỏi như da trâu võ giả bình thường cầm lưỡi dao sắc bén khó thương tầng thứ hai da đá lấy kho gạo làm cơ sở dùng khí huyết tắm thuốc lúc đại thành làn da võ giả như đá mềm mại tùy y biến hóa tầng thứ ba thiết bị lấy địa viêm huyền thiết làm cơ sở phụ chi khí huyết rực tắm thời điểm đại thành làn da võ giả như sát bàn tay như đ a o bên dưới là chi tiết cụ thể của mỗi tầng rèn luyện cùng với cách thuốc tắm toàn bộ tam bì đơn giản dễ hiểu thương lạc kinh ngạc nhìn một lúc lâu công pháp này khiến hắn khó xử thứ nhất công pháp này chỉ là mơ hồ miêu tả hiệu quả của ba giai đoạn nhưng không có mục thứ i ê u cụ t ể tham tỉ sát. rất t khảo, như như như hồ. h da mơ làn này đá, Cái hai, ba ạ gạo, c cầm cây, h nhu, vỏ gạo, vỏ đ ị viêm huyền thiết, hắn cũng không biết phải đi đâu tìm, huyền hắn không hoặc đâu cũng lấy à hắn h cảm t thế giới này rốt cuộc có những thứ Thứ những hay không. giới này này cuộc có ba loại ấ y ba l vật chất làm cơ sở căn cơ nơi này làm như thế nào trong công pháp không nói rõ cũng may khương lạc chỉ ôm thái độ thử xem lập tức quyết định hỏi thăm tin tức bạch cẩm n h u trong bạch tầng thứ nhất buông bỏ khúc mắc khương lạc lập tức bày ra cái cọp thứ tư hồ cương công bắt đầu từ tối nay chính thức bắt đầu đoán cốt tu luyện hôm sau nơi đóng quân của thiết hạt ở quan thanh đồng quốc chiến đã qua khương lạc phải mỗi ngày đến trong quân doanh đ i ể m danh làm bách phu trưởng mỗi ngày hắn đều đốc thúc hơn trăm binh sĩ tu luyện tất cả hậu cần sự vụ cũng may láo tiền ở trong quân nhiều năm ngày thường giúp hắn xử lý sự vụ ngược lại để khương lạc có thể có nhiều thời gian hơn để ma luyện công pháp v õ kỹ giữa trưa bản đội đóng quân doanh trại khương lạc đứng ở cửa dễ nói có thời gian định đi chắp tay hành lễ đưa mắt nhìn hai người rời đi ngồi ở bên cạnh bàn gỗ thò tay từ trong chậu lớn vứt ra một khối thịt há to miệng ăn thiết diện hôm nay chỉ ít có hai mươi vị bách phu trưởng đến mời ngươi dự tiệc ngươi có muốn đi hay không hắc tử ở bên vừa ăn vừa lẩm bẩm nói ngươi cũng giúp ta nói là ta đang trong thời điểm tu luyện mấu chốt không dành phân tâm được rồi nhưng mà cự thạch quân đoàn và thiết hạ chúng ta hai vị thiên phu trưởng đều như nhau đều đầy được rồi một khi thành danh thiên hạ thì biết không ngờ lúc trước ha ha bây giờ ngươi đang ở thanh đồng quan danh tiếng rất lớn nghe nói rất nhiều cô nương trong hoa lâu đều muốn nhìn thấy phong thái của ngươi thế nào có muốn ta liên hệ giúp ngươi hay không hắc tử mang theo vẻ mặt tươi cười bị ổi thương lạc đưa cho hát tử một cái bạch nhãn người này nói nói xong l i ề n lệ n h c ú t xéo người là đồ xuất sinh đã gần ba năm đi vào thanh đồng quan bi thương lúc trước đã bị hòa tan trong quân doanh của bọn đàn ông thô cật này tất cả cựu hận đều bị hắn đặt ở chỗ sâu nhất trong đáy lỏng hóa thành động lực không ngừng trở nên mạnh mẽ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bảy mươi ba vô kim vô ngân khó lộ thế ban đêm thanh đồng phường lại nên đón thời điểm náo nhiệt nhất trong một ngày người đi đường nam lai bắc vãng thương nhân võ giả quân sĩ thao luyện một ngày tới tâm nhạc lúc ấ p đ ầ này h phường. Nhất đồng l tiểu i quán trong đại sảnh chính giữa sân một vị nam tử trung niên dáng người hơi béo hai mắt dài nhỏ hai mắt không khéo chắp tay thi lễ với khương lạc bên cạnh tường hội trưởng khắc phí hôm nay không cáo mà đến có chút thất lễ khương lạc k h á c h khí đáp lễ thương hội t ề vân thương hội này là một thương hội cỡ nhỏ bản địa thanh đồng quan thương hội chủ yếu buôn bán kinh doanh dược liệu g a lông động vật cùng với một ít đặc sản của d ư ợ c vong sân mạch ban n à y khương lạc hỏi thăm hát tử tin tức của bạch cầm hưu hát tử chỉ nghe bằng hưu nói qua lúc ấy khiến trong nội tâm khương lạc kích động không thôi lập tức muốn hát tử dẫn hắn tới b á i phòng này lão tưởng ngươi đừng k h á c h khí nữa hôm nay ta có việc nhờ ngươi xem ngươi có giúp được ta không hát tử đứng bên cạnh chân vào ha ha có thể giúp đỡ thiết đại nhân là vinh hạnh của ta nào uống trả chúng ta vừa uống vừa nói khương lạc n uống một ngụm v u n g chén t r à xuống tường hội trưởng có thể nói cho ta nghe về bạch cẩm lưu này một chút không nghe nói ngươi có d a bạch cẩm lưu không biết đã có người mua hay chưa giá bán bao nhiêu ồ hóa ra thiết đại nhân đến đây là vì da trâu của bạch cẩm con trâu bạch cẩm này chủ yếu sinh sống ở phương bắc của rực vong sân bạch phía nam chúng ta tương đối ít chỗ kỳ lạ nhất của bạch cẩm lưu chính là da trâu của nó thiết đại nhân ta lấy một miếng d a tới dứt lời, xoay người đi hậu đường, chỉ chốc lát lấy ra một hộp gỗ vương vắn mở hộp da lấy ra một tấm da trắng như gấm biểu hiện ở trước mặt thương lạc ha ha thiết đại nhân đây chính châu là da châu của bạch cầm h ư u này tiên thiên thần lực võ giả ngũ phẩm hạ cho dù cầm đao kiếm cũng không thể phá vỡ da của hắn muốn san giết nhất định phải là cao thủ ngũ phẩm trở lên thông ám kình mới có thể làm bị thương hơn nữa muốn có được một tấm da hoàn chỉnh không thể đánh lên người chỉ có thể đánh vào đầu nếu không ám kình làm bị thương da máu sẽ thẩm thấu vào trong da phẩm chất của da này sẽ không được da trâu bạch cầm khá phổ biến trong những nhân vật t ư ợ n g tầng rất nhiều đại phú thương và quan lớn thích dùng nó làm giáp da bên người thường ăn ở bên cạnh thấp giọng giới thiệu da trâu của bạch cầm mà lúc này khương lạc thì kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m da trên tay chầm mặc không nói chỗ chán trước của hắn xúc cảm khi hắn cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m da không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần trong đầu một cô dục vọng mãnh liệt bừng bừng mà ra muốn ăn miếng da này đúng vậy chính là cái chán muốn ăn miếng da trong tay h â khương lạc cố nén xuống đem ra xếp bỏ vào trong hộp gỗ xúc cảm cùng dục vọng tăng lên trong nháy mắt biến mất vô tung là không gian mộng cảnh xảy ra vấn đề nghe tưởng hội trưởng nói mở rộng tầm mắt đoán chừng giá tiền da trâu bạch cẩm này hẳn là không rẻ khương lạc nói thẳng đúng vậy da trâu của bạch cẩm khó săn được thuê võ giả ngoài ngũ phẩm ra tay chính là một khoản chi không nhỏ hơn nữa đường đi xa xôi cho nên giá cả của nó quả thực không rẻ lấy tấm da trâu mà đại nhân vừa mới nhìn làm ví dụ kích cỡ của nó cũng chỉ chế tạo được một bộ nội giáp của quý cô giá cả trên thị trường là một trăm l ư ợ n g hoàng kim u mắc như vậy ạ xem ra lao h ắ c ta thật sự là người nghèo a h ắ c tử ở bên cạnh ngay vậy hú lên quái gì? thiên nguyên đại lục lấy vàng và bạc làm tiền tệ tỷ lệ đổi vàng và bạc là một đ ổ i mười khí hậu thiên nguyên đại lục hợp lòng người sản vật phong phú sản lượng lương thực bình thường kinh người nhà ba người bình thường một tháng một lượng bạc đủ sống sung túc quân lương của bách phu trưởng đại càn là hai mươi lượng bạc mỗi tháng đối với người bình thường mà nói đã là một đám người có thu nhập cao hương lạc từ tòng quân đến bây giờ bình thường không có chỗ tiêu xài ăn ở đều do quân đội cung cấp mà điểm tích lũy trước đó cũng bị hắn phân tán đi trong tay cũng vừa đủ năm mươi lượng hoàng kim được rồi tưởng hội trưởng hôm nay quay dày rồi không biết miếng da này của ngươi có thể giữ lại cho ta trước hay không chờ ta gom đủ tiền lại mua khương lạc chuẩn bị trở về vay tiền lại đến chợ đứng dậy chắp tay muốn rời đi c h à o thiết đại nhân chờ một chút tưởng a n vội vàng ôm lấy cái hộp trên bàn đưa tới trong tay khương lạc thiết đại nhân miếng da này tặng cho ngươi coi như lễ gặp mặt của thương hội ta cái này không thích hợp ta sẽ chuẩn bị tiền lại đến tưởng hội trưởng không cần như vậy khương lạc không có đưa tay chỉ là khách khí hướng hắc tử đánh cái ánh mắt xoay người rời đi tưởng an hội trưởng tề vân thương hội đứng ở bậc thang nhìn hai người khương lạc biến mất ở cửa lớn lập tức chuyển tới chỗ viện nhỏ cuối cùng gần cửa phòng phía tây đại nhân thưởng an cầu kiến vào trong phòng truyền đến một tiếng chấm thấp trong phòng đốt một ngọn đèn dầu ánh sáng có chút m à tối một người ngồi ngay ngắn ở trên ghế vừa rồi ngươi gặp người phương nào người trên g h ế có thân hình cao lớn ngũ quan kiên định trên môi có chòm dâu tinh mị một thân y phục võ sĩ ánh mắt kiên nghị giống như là ngồi ở vị trí cao nhất đại nhân là hai bách phu trưởng của thanh đồng quan một người trong đó là thiết diện tới gặp thuộc hạ là hỏi thăm tin tức của bạch cẩm mưu thường a n đáp lời nhưng mà bách phu trưởng thiết diện tham gia q u ố c chiến kia đúng vậy hắn muốn mua một miếng da c h â u bạch cẩm tiền trên người không đủ thuộc hạ chuẩn bị tặng cho hắn nhưng mà thiết diện này từ chối hả thú vị t h â n ở trong khốn đốn mà thủ vững sơ tâm thiết diện này nghe nói tuổi tác không lớn nhưng lại có khí độ không tệ là một nhân tài từ ngày mai ngươi phái người tin cậy điều tra thiết diện này một chút nhìn xem có cơ hội lôi kéo hắn ta tới đây hay không lui ra đi vâng thuộc hạ cáo lui gian phòng chợ t khôi phục kiên tĩnh cửa tiệm y mạo của khâu dung tuyết ở bắc nhai cách đó không xa là một sạp hàng thịt kho khương lạc cùng h ắ c tử hai người chiếm một cái bàn ăn thịt kho món ăn một bên không ngừng nhìn về phía tiệm áo mũ cách xa chàng trai trẻ nghĩ không thông không phải là muốn gây khó dễ cho mình sao h ắ c tử v ạ c h một cái nói đừng hỏi hỏi cũng không nói ăn xong thì mau rời đi trong tiệm mũ áo cách đó không xa buổi tối khách nhân không nhiều lắm chỉ có một nữ nhân viên đang bận rộn thuê mướn tiểu điệp nằm sấp trên bàn trong tiệm với đồ trong mâm ngũ thần mặc võ bảo màu xanh ngồi ngay ngắn bên cạnh vẻ mặt hiền lành nhìn tiểu một bức tranh ấm áp chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương 74, hợp tác trong không gian mộng cảnh mỗi đêm khương lạc giống như một cỗ máy tinh vi bắt đầu mỗi ngày tu luyện vừa mới bắt đầu là cựu hận thúc đẩy hắn kiên trì hiện tại không chỉ là cựu hận mỗi ngày có thể thấy được tiến bộ để hắn đồng dạng mê luyến hồ đệ tứ thức đối ứng đoán cốt cảnh giới tổng cộng c h í n thức một thức nhất phẩm g a i từ thấp đến cao tiến hành theo chất lượng mỗi một thức đều phối hợp với phương thức hô hấp và cọc độc đáo hai thức phối hợp xuống mới có thể sinh ra hiệu dụng lớn nhất tác dụng lớn nhất của mộng cảnh không gian chính là có thể giảm bất mệnh m ỏ i và thiếu sót khí huyết do võ giả tu luyện sinh ra trong quá trình võ giả luyện công cơ bắp gân cốt toàn lực bộc phát tinh thần ý chí tập trung cao độ mới có thể đạp phá lao t ủ đột phá cực hạn giống như vận động viên kết trước dốc sức chuyên trú từng lần một mới có thể đi đến đ ỉ n h phong võ giả cũng có đạo lý tương tự võ giả bình thường dốc sức tu luyện có thể duy trì bao lâu hai canh giờ ba canh giờ có thể có ý chí cường đại chống đỡ nhưng thân thể thì sao máy móc đều cần nghỉ ngơi đừng nói là thân thể máu thịt con người nếu thật sự mỗi ngày m ư ơ i hai canh giờ đều dùng để tu luyện vậy đầu tiên chính là thân thể suy sụp trước cho nên sức chuyên chú và sức khôi phục lớn nhất trên người khương lạc là bờ u g lớn nhất khi cọc gỗ được đặt xuống cơ bắp trên người hắn không ngừng n ú c đích đây không phải cảm giác mà là mắt thường có thể nhìn thấy chân chính dưới làn da ngâm đen cơ bắp như mãng xà đang ngơi lội chỉ chốc lát mồ hôi liền chạy xuống tu luyện đoán cốt cảnh cần võ giả không ngừng dùng cơ bắp toàn thân để ép xương cốt không ngừng rèn luyện năng lượng trong cơ thể vào trong xương cốt khiến xương cốt trở nên cứng rắn hơn chua đau đau n h ộ t hôn hợp lại thành một loại cảm thụ không cách nào nói được từ trong cơ thể trong xương cốt không ngừng chuyển đến kiên trì một khắc đồng hồ khương lạc tê liệt ngồi trên mặt đất lại là mùi vị quen thuộc mỗi một thức bắt đầu của hồ bí công đều là một đoạn mở đầu của đ ị a n g ụ c thức khương lạc n g ầ g đầu nhìn về phía huênh liên tình huống quỷ dị phát sinh trong đầu tề vân thương hội hôm nay nhất định là có liên quan đến nó chỉ là bây giờ hắn không hiểu vấn đề xuất phát từ đâu nếu như có thể lấy được miếng d a của con trâu bạch cầm kiệt thì có thể sẽ làm rõ ràng đáng tiếc chính là hiện tại khương lạc đụng phải vấn đề lớn nhất trên võ đạo tiền trong không gian có công pháp đình cấp duy trì không cho được tiền liền ngoại ý muốn đi tới thiên nguyên đại lục hai đ ờ i làm người ngoại trừ có một thân khí lực học được kỹ năng giết người lại không có kinh nghiệm kiếm nhiều tiền một đêm tu luyện không nói gì hôm sau khương lạc không có đi trong quân điểm danh thao luyện trực tiếp đi cáo trạng hàn tân mấy ngày tại thanh đồng phường thuê thợ đất thợ mục thuê một cái viện không người ở ở trong một nơi hẻo lánh của thanh đồng phường mua một lượng lớn rượu ở xưởng sản xuất suốt ba ngày thời gian trong một gian phòng kín khương lạc kinh ngạc nhìn một cây ống gỗ cuối cùng một dòng chất lỏng nhỏ trong suất chậm rãi chạy xuống tiến vào trong vỏ rượu đã được sắp xếp sẵn mùi rượu nồng nặc sớm đã tràn ngập cả g thông r ư ớ c qua một n g chi thức trong trí nhớ hắn căn cứ nguyên lý sản xuất rượu trắng đơn giản chế tác thiết bị trừng cấp chết xuất rượu trắng đơn giản hiện tại rượu trắng cao độ lần đầu tiên xuất hiện ở thiên nguyên đại lục ban đêm thề vân thương hội tưởng ăn hội trưởng thương hội ngậm chăn miệng trên mặt tràn đầy màu đỏ gân xanh trên cổ lộ ra hô một ngụm hơi rượu phu n r a rượu ngon thật sự là rượu ngon mùi rượu nồng đậm, đậm mùi cay độc như dao cắt vào miệng giống như một ngọn lửa thuận theo hết hầu tiến vào trong bụng thiết đại nhân rượu này tên là gì từ đâu mà đến t ư ờ n g an bình phục dưới liệt t i ể u trùng kích hướng khương lạc một bên hỏi rượu giải ưu rượu là ta tự mình đủ chế một bộ quy trình đủ rượu cùng với bản vẽ thiết bị đều có không biết tưởng hội trưởng có hứng thú hợp tác với ta làm sinh ý rượu này hay không khương lạc tâm không phiền lụy mà không đỏ nói rượu giải ưu mấy chén vào bụng cũng không biết người ở nơi、nào. quả thật có thể giải ưu chỉ là không biết đại nhân muốn hợp tác như thế nào một canh giờ sau khương lạc mang theo tấm da c h â u và một bao dược liệu lớn trở lại thanh đồng quan bên trong thanh đồng quan trong sân khương lạc kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm da c h â u của bạch cẩm không lâu cảm giác ở tiền đình trong nháy mắt tăng lên lần này hắn không có đẻ xuống g ụ c vọng trong đầu dường như có một bàn tay vô hình từ trong đầu vươn da chụp vào da b ò của bạch cẩm ngay dưới mí mắt của khương lạc toàn bộ da c h â u của bạch cẩm biến thành một đoàn chất lỏng màu trắng hình cầu lẳng lơ l ư n g trước người khương lạc khiếp sợ nhìn chất lòng hình cầu trước mắt không gian mộng cảnh rất không kho tình hình hiện tại càng không khoa học còn chưa kịp suy nghĩ thêm chất lỏng màu trắng đạo hóa thành một đạo tật quang vọt vào thân thể hắn khương lạc hù dọa đứng lên vội vàng cởi quần áo trên người r a cẩn thận xem xét da biến thành chất lỏng biến mất không thấy gì nữa chỗ da rẻ phán phất có thứ gì đó bị v à vào loại cảm giác này không kéo dài bao lâu liền biến mất không thấy khương lạc vẫn cho rằng mộng cảnh không gian chỉ thuần túy là ở t ầ n g tinh thần đối mặt với mình sinh ra ảnh hưởng chuyện vừa mới phát sinh để cho hắn biết vật này là có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực cũng có thể trực tiếp điều khiển vật chất biến hóa xem ra đây là công năng ẩn giấu trong không gian chỉ là d ư tiếp cơ duyên xảo h theo dựa theo trình tự trên câu pháp thông qua ngâm thảo dược để tu luyện tầng thứ nhất thùng sắt đặt trên đống lửa nước trong thùng đã sôi trào một đống thảo dược không ngừng lăn lộn theo mặt nước lại một canh giờ sau h ư ơ n g lạc một thân một cái của lót nhảy vào trong thùng vẫn nóng dựa theo phương thức hô hấp cùng phương thức phát lực của tam bị tu luyện c hai ỗ t r canh đến t giờ đợt n ư sau khương lạc trong thùng chậm rãi mở mắt ra nước thuốc đã nhặt đi rất nhiều chỉ có một chút cặn bã lắng động lại cảm giác tê dại toàn thân biến mất không thấy vươn cánh tay ra toàn bộ làn da trắng non đi không ít sau khi hai tay chạm vào người rõ ràng cảm giác được làn da trở nên cưng cõi hơn không ít cuối cùng tầng thứ nhất cũng nhập môn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n g bảy mươi năm công chúa minh tộc hôm sau trong thiết hạt quân đoàn vẫn như c ũ là mỗi ngày đ i m danh thao luyện giữa trưa khương lạc đang ở trong doanh trại nuốt từng m i ế n g lớn từ khi bắt đầu tu luyện thức thứ tư hổ cương công cùng tam bì cảm giác sức ăn lại tăng lên hướng về thùng cơm mà đi không hổ là thiên tài ăn cơm cũng lợi hại hơn người bình thường lao tiền ở một bên nhìn c h ậ u cơm đã trống không trước mặt t r e o g ẹ o nói ha ha người trẻ tuổi ngộng tưởng một lớn khẩu vị cũng lớn khương lạc ha ha hai tiếng nuốt vào thịt liền xương lẩm bẩm đ ắ p lại ồ、oh. thiết diện giấc m ộ n g của ngươi là gì không thể nói nói ra sợ hủ chết ngươi đang lúc hai người cãi nhau ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lao tiền đứng dậy đi ra ngoài cửa chỉ c h ố c lát cầm lấy một phong ấn tiếp h màu đỏ đưa cho khương lạc ngũ thần này không phúc hậu a lao tiền hầm hực ngồi xuống khương lạc mở ấn tiếp là hỉ thiếp ngũ thần phái người đưa tới bên trên viết mời thiết diện tham gia nghi thức kết hôn của hắn và khâu Dung Tuyết. ngày hôm sau quân đoàn thiết hạ thay t quân đoàn khương lạc không nói gì chỉ há m ồ m g ặ m thức ăn trong tay có nên tới chỗ thôi tướng quân cáo lui một ngày thay quân phòng ngự người tham gia hôn lễ cũng ghê tởm họ ngũ này người của thiết hạ t quân đoàn chúng ta không thể để cho người ta khi dễ như vậy tốt xấu lao tiền thấy khương lạc không nói lời nào tự mình nói không cần ta thấy ngũ thần đối xử tốt với mẹ con tiểu điệp bọn họ ta đi ngược lại không đẹp ngươi không nên tìm việc cho ta hứ hồ đại trượng phu có h ạ n có thê mỹ nữ như mây trên thiên nguyên đại lục tâm tư của ta không ở chỗ này đi lại giút ta lấy thêm một chậu thị nữa ta còn chưa ăn no đâu Khương lúc này ba tiếng kèn rồn rập trầm thấp vang vọng toàn bộ quân doanh hiệu lệnh tập hợp vang lên khương lạc vội vàng phủ chiến dắt lên cầm lấy chiến phủ chạy về phía giáo trường sau đó không lâu một đội kỵ binh ngàn người võ trang đầy đủ chạy ra khỏi thanh đồng quan nhanh chóng chạy về phía cảnh nội đại c à n nửa canh giờ sau trên quan đạo b ằ n g thẳng đội kỵ binh thiết hạt quân phía trước q u á t to một tiếng ngừng đội ngũ đang bay nhanh lập tức đứng nguyên tại chỗ trong năm hơi thở hương lạc lúc này mới nhìn rõ ràng đầu lĩnh dĩ nhiên là vạn phu trưởng thôi dương cùng thập hoàng tử nhâm q u a n hách không có quân lệnh tiếp theo cả đội kỵ binh yên lặng chờ đợi mặt trời trói trang trên quan đạo thỉnh thoảng có hành thương lui tới đều bị khí thế của đội ngũ này ép buộc bước chân nhanh chóng từ bên cạnh m ạ qua sau khi chờ đợi trên ngựa gần một canh giờ nơi quan đạo xa xa h ô quang xuất hiện một đội ngũ mấy trăm người xuống ngựa hai bên đường xếp thành hàng lúc này thôi dương ra lệnh một tiếng toàn bộ đội ngũ nhanh chóng biến đổi trận hình giống như nghi trượng ở kiếp trước phân đội ở hai bên đường mà thôi dương và thập hoàng tử thì phóng ngựa nhanh đón đội ngũ phía trước chỉ chốc lát đợi đội ngũ phía trước tới gần kỵ binh thương lạc mới có thể thấy rõ toàn cảnh của đội ngũ thần bí này đội ngũ hơn ba trăm người cưỡi ngựa đến ở giữa là một chiếc xe bốn bánh được làm bằng gỗ sồi cực lớn màu trắng cửa sổ bị một lớp lụa mỏng che k u ấ t không nhìn rõ người bên trong hai bên xe ngựa có năm tên kỵ sĩ toàn thân mặc trọng giáp màu vàng lợt bên ngoài còn sen lẫn võ giả áo đen và áo tím. Lúc này, Toàn một giọng nữ lười ạ i biếng n h c mà dịu dàng vang lên trong xe ngựa công chúa xất dựng khương lạc mang theo ánh mắt nghi hoặc đưa về phía tiền cũ bên cạnh lao tiền khẽ lắc đầu biểu thị đang bồi dối không đúng khương lạc lúc này mới phản ứng lại vì cái gì thập hoàng tử cùng dự công chúa đối thoại sẽ để cho hắn sinh ra một loại cảm giác rất không được tự nhiên cuộc đối thoại giữa bọn họ tràn ngập khách khí và cung kính không giống thái độ nên có giữa hoàng tử và công chúa càng giống thượng cấp hạ cấp nghĩ tới đây hương lạc khẳng định chính là loại khách khí giữa thượng cấp và hạ cấp ngay lúc hương lạc đang miên man suy nghĩ phía trước xe ngựa chui ra hai thị nữ xuống xe ngựa chỉ huy hắc ý võ giả ở bên cạnh trên bãi cỏ dựng lên một cái mái che nắng mười tên kỵ sĩ ám kim nhanh chóng xuống ngựa vây quanh tròi hấm mát cảnh giới về phía tròi hấm mát lúc này trên xe ngựa chui ra một mái tóc dài đen nhánh như thác nước xóa xuống hai bên v a i làn da trắng nón lộ ra ánh sáng như mỡ chán m ả n g à i mắt như thủy hạnh mang theo vẻ mặt nhàn nhã đảo qua mọi người sau đó dưới sự hầu hạ của hai thị nữ đi vào mái che nắng đưa lưng về phía mọi người nhìn ra núi rừng phương xa kiếp trước quen xem phim truyền hình áp thích hoa hạng các loại mỹ nhân hải ngoại khương lạc xem ra dung mạo của công chúa này bình thường nhưng thắng ở chỗ khí chất xuất chúng không hổ là sản phẩm hoàng gia xứng đáng với mỹ nhân như ngọc trong tròi hóm mát chỉ có hai người thập hoàng tử và dự công chúa thỉnh thoảng đang thất giọng trò chuyện với nhau khương lạc híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong lều l ệ n h nói chuyện lúc hơi hướng về phía sau sai một thân thể thập hoàng tử thân phận của công chúa thiên công này không tầm thường có thể không đơn giản chỉ là công chúa đế quốc đại cản một nữ tử có khí chất xuất chúng một công chúa thân phận thần bí ban đêm trong thanh đồng quan một đường hộ tống dực công chúa tiến vào t ề tướng quân phụ đội ngàn người giải tán hồi doanh khương lạc từ chối thịnh tình mời của một vị bách phú trường trực tiếp về tới tiểu viện của mình cách thời gian quân thiết hạt đội phòng thủ không đến một tháng sau khi trở lại đại bản doanh quân thiết hạt hắn sẽ gặp phải một hoàn cảnh càng thêm xa lạ chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể khiến mình ứng phó với các loại biến hóa trong tương lai cọp cọp được dựng lên trong tư vị toàn thân nế ẩm khương lạc kiên định kiên trì ngay khi khương lạc đang khắc khổ tu luyện bên trong phủ tề tằng tướng quân trong đại sảnh của p h o n g khách trên bàn tròn cực lớn bày đ ầ y các loại món ngon mà trên bàn tròn chỉ có kê công chúa thập hoàng tử tề tăng tề phu nhân bốn người dự công chúa nhã nhặn ngồi ngay ngắn ở chủ vị ăn từng ngụm nhỏ hai thị nữ phía sau thỉnh thoảng gấp thức ăn công chúa điện hạ không biết hoàng thượng có truyền khẩu rụ xuống hay không tề tăng đánh vỡ sự yên tĩnh trên bàn có hoàng thượng phái ta tới chủ trì điều tra thú t r i ề u và vô thiên hội lần này chỉ nói một câu thà i ế t lầm còn hơn bỏ sót chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo c â u đánh giá c â u đề cử c â u xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương bảy mươi sáu không hẹn mà gặp trong đại sảnh công chúa rực r ư ờ n g như không thích câu nói này b u ô n g đua xuống khét a o mày đáp lại cần tuân khẩu dụ của hoàng đế ta đã từng hiểu rõ quang h á c h n g ư ơ i biết ta không thích những thứ này nếu không phải ở tích bạch thành quá nhàm chán ta cũng không nhận nhiệm vụ này mặc dù hoàng thượng nhờ ngươi phối hợp với ta ở lại thanh đồng quan điều tra nhưng những chuyện này vẫn nên để ngươi và tề tướng quân cùng đi đi ta chỉ hy vọng không nên liên lụy quá nhiều người vô tội người chết đã đủ nhiều tiếp đó d ự t công chúa lại hướng thập hoàng tử một bên nói công chúa t u y ể n cơ nhân tử ta sẽ cố gắng hết sức nhưng người của vô thiên hội thì ta tuyệt đối không thể bỏ qua thập hoàng tử hạ thấp người đáp đến thay ta đưa rượu cho quang h á c h và tề tướng quân chúc các ngươi có thể bắt được thủ phạm sau lưng dẫn phát thú triều giải oan cho mấy vạn con dân đại cản vô tội chết thảm công chúa ra hiệu với thị nữ bên cạnh hai thị nữ bên cạnh nhận vò rượu quản gia tề phủ đưa tới rót đầy rượu cho hai người ô công chúa mời xem câu thơ trên v ò rượu này lúc này một thị nữ trong đó cầm v ò rượu đặt tới trước mặt d ự công chúa công chúa minh hơi xứng sở thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm v ò rượu ba người trên bàn nhìn thấy một màn quái dị này lại không lên tiếng c ắ t ngang nhân sinh đắc ý cần phải tận hưởng niềm vui chớ để bình vàng giống đối nguyện giả hữu i ể u thơ hay câu hay rượu ngon ánh mắt d ự công chúa vừa rồi còn mang theo chút mọi mệnh nhất thời sáng lên qua mang trong miệng không ngừng lặp lại hai câu thơ này tề tướng quân rượu này từ đâu mà đến g ự công chúa đã không còn khí chất nhã nhặn lịch sự vừa rồi mang theo vẻ gấp gáp hỏi t tê tướng n nháy g i i a bên cạnh, quân ngày mai ngày sai người cho ta một cái quen thuộc thanh đồng phường điều động vâng công chúa điện hạ sáng sớm dù mặt trời chưa ra khỏi d â y núi nhưng toàn bộ bầu trời đã sáng lên trong tiểu viện ư ơ nếu là có cao thủ ở bên cạnh chắc chắn ngạc nhiên khương lạc có thể rèn luyện tạng phủ tới cảnh giới nhúc nhích như sấm đại biểu võ giả đã tu luyện tạng phủ tới cảnh giới cực kỳ cao thâm mặc dù chiến l ư c không tăng lên rõ ràng nhưng tạng phủ cường đại có nghĩa là năng lực tiêu hóa cường đại công năng tạo máu cường đại thể hiện trong chiến đấu chính là thể chất và huyết khí càng mạnh hơn sau khi điểm tâm khương lạc trực tiếp đi thanh đồng p h ư ờ n đêm qua tu luyện tam bỉ rõ ràng không có cảm giác dùng nhập ra bạch cầm tính toán cẩn thận da thú lấy được từ t ề vân thương hội chỉ có thể giúp hắn tu luyện hai đến ba lần công pháp này là quái thú thốt kim hôm nay hắn chuẩn bị đi t ề vân thương hội hỏi thăm một chút xem có ra mới thu mua được hay không thuận tiện hiểu rõ phản ứng thị trường của giải ưu tiểu khi khương lạc từ thanh đồng quan đi vào thanh đồng phường toàn bộ phường thị đã trở nên náo nhiệt Cà c k cà ca. cách c đó không xa tiếng trẻ con quen thuộc truyền vào h a i k ư ơ n g lạc k ư ơ n g lạc một t â n hát bảo đầu đội nón trúc dừng bước nghiêng đầu nhìn về quán ăn sáng ven đường tiểu điệm chống đầy miệng bánh c h ứ n g đôi mắt to đang mừng rỡ nhìn thương lạc bàn tay nhỏ bé không ngừng vung về phía hắn không nên sờ đầu người ta đều nói nam nữ thụ thụ bất thân ca ca thời gian thật lâu không có nhìn thấy ngươi ngươi có phải không thích ta hay không nhìn thương lạc tiểu điệp vừa mới ngồi xuống lại mở ra hình thức lắm lời không ngừng chửi bậy lại còn không chậm chế ăn cơm một mình đến ăn đ i ể m tâm không phải là tỉ tỉ trong tiệm dẫn ta tới miệng nhỏ ăn cơm lầu bầu ca ca người muốn đi đâu ta đã lâu không gặp ngươi ngươi cũng không mang ta ăn ngon ngươi xem ta gửi đi ngươi xem ngươi xem ha, ha. khương lạc méo méo khuôn mặt béo ự thịt của tiểu điệp không khỏi bị lời này của nàng c h ọ c cười ca ca gần đây tương đối bận rộn hôm nay vừa lúc có việc đến thanh đồng phường lát nữa cơm nước xong trở về đi không cần mẫu thân mỗi ngày bận rộn ca ca cũng bận rộn tiểu điệp mỗi ngày ở trong tiệm thật nhàm chán ca ca hôm nay ngươi có thể mang theo ta hay không ta rất ngoan một đôi mắt ngập nước đã như thủy triều dâng lên khương lạc làm sao có thể ngăn cản được thế công như vậy nhất thời mềm lòng xuống hắn có thể hiểu được tiểu điệp và mẫu thân nàng một đường chạy trốn đến nơi không quen thuộc này chính là tuổi thiên tính hiếu động nhưng không hưởng thụ được lạc thú của hải tự bình、thường. thôi được trước khi đi phải ở bên cạnh nàng coi như giải quyết được một số khuyết điểm trong lòng được hôm nay ngươi đi theo cà ca là được thương lạc ôn nhu s ờ đầu tiểu điệp trong phòng tiếp khách của tề vân thương hội thiết đại nhân phục rồi ngươi không chỉ là thiên tài võ đạo tài năng cũng cao như thế rượu giải ưu ngắn ngủi mấy ngày đã mở ra thị trường thanh đồng phường hàng ngày thương nhân tới đặt hàng rượu này nối liền không dứt câu thi công mà đại nhân đề nghị in trên vỏ rượu kia không thể không có ta tin rằng không bao lâu nữa danh tiếng của giải ưu tiểu sẽ truyền khắp thiên nguyên đại lục bội phục bội phục vẻ mặt tưởng ăn ngồi trên mặt tươi cười nói tiểu điệp đang ở trên một bàn bên cạnh hai tay nhanh chóng tiêu diệt hoa quả trong m âm ừng xem ra tâm tình tưởng hội t r ư ở n g không tệ chuyện giả i y ê u t i ể u ta an tâm chuyện rượu ngươi phụ trách là được trước đó ta đã nói qua sẽ không can thiệp ngươi gần đây có ra mới thu vào hay không khương lạc nhẹ giọng hỏi có nhưng mà đang trên đường đoán chừng phải đến tối mới có thể đến thanh đồng phường ừng phần của ta không cần tiền ngươi chỉ cần giúp ta toàn bộ thu đoái đổi thành ra ra nếu như đến sai người đưa đến chỗ ở của ta là được khương lạc vừa dứt lời hạ nhân vội va đi vào bầm báo với tưởng an đại nhân bên ngoài có một đội quân sĩ tới nói là muốn gặp n g à i a thiết đại nhân chờ một lát ta đi gặp một chút t ư ờ n g an không dám chần chờ cáo lôi khương lạc một tiếng vội vàng đi ra ngoài chỉ chốc lát một trận tiếng bước chân chuyển đến khương lạc đang cùng tiểu điệp nằm trên bàn nói chuyện phiếm công chúa điện hạ mời vào ngoài cửa truyền đến thanh â m của t ư ờ n g an khương lạc đột nhiên đứng dậy n mở đầu nhìn về phía cửa một nữ tử trẻ tuổi bước vào đại sảnh đối mặt với khương lạc và tiểu điệp chính là d ư c công chúa hôm qua mới đến thanh đồng quan bách phu trưởng t i ế t diện của thiết h ạ quân đoàn tham kiến công chúa điện hạc hạ. kéo tiểu điệp một đầu gối chắm đất chắp tay hành lễ.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 công chúa sức vanh k h é cười một tiếng lại giống như phát hiện ở trước mặt người xa lạ không ổn nghiêng đầu che miệng thiết diện đây là con gái ngươi rất đáng yêu lúc này ánh mắt mọi người mới nhìn về phía tiểu điệp bên cạnh khương lạc có lẽ là bị khí thế của công chúa và hộ vệ ám kim trọng giáp phía sau bức bách lúc này trong miệng tiểu điệp nhét đầy hoa quả đem toàn bộ khuôn mặt tròn đều căng phồng một đôi mắt tò vô tội trừng lên cực kỳ giống cái xác khô kiếp trước bầu không khí có chút khẩn trương trong phòng bị bộ g á n g cười khẽ cùng tiểu điệp của nghệ công chúa hòa tan rất nhiều trán k ư ơ n g lạc đầy hắt tuyến keo kéo, kéo bướm nhỏ bên cạnh, mau ăn đi. Công chúa điện hạ. nàng là nữ nhi của một người bạn của ta thuộc hạ tạm thời chưa lập gia đình ồ đứng lên nói chuyện đi những người khác đều ra ngoài cửa chờ thiên công chúa khé khàn g ngồi ở chủ tọa phía sau chỉ còn hai thị nữ đang đứng Vừa sáng có rượu hôm nay say chớ để bình rượu vàng không đối nguyện câu thơ này nhẹ nhàng đọc lên trong miệng rực công chúa giống như đang thưởng thức kỹ càng thiết diện chỉ có một câu như vậy sao khương lạc đứng phía dưới chắp tay nói công chúa điện hạ câu này là thuộc hạ ngẫu nhiên có được cũng không phải là thi văn hoàn trình ở dưới điều kiện không hiểu rõ tình huống khương lạc không dám đem bài thơ tiếp chức toàn bộ nói ra mặc dù vị công chúa này cho hắn cảm giác coi như bình thản thân cận có chút tiếp nối bất quá coi như là người ngẫu nhiên có được một câu cũng nói rõ tài hoa thiên phú hơn người của ngươi ta rất chờ mong ngươi có thể nhiều thêm chút c â u thơ như vậy ngươi vừa mới nhậm chức ở đâu đôi mắt đẹp của dự công c chúa thủy trung nhìn chằm chằm khương lạc ánh mắt khương lạc bình tĩnh đối mặt với dự công c chúa công chúa điện hạ thuộc hạ là bách phu trưởng đội kỵ binh thiết hạc quân đoàn làm người hai thế giới khương lạc trải qua sinh tử đội kỵ binh thiết hạc quân đoàn cho nên thái độ hành vi hắn biểu hiện ra ngoài ngược lại để cho giận công chúa thường thấy tôn ti n ị n h hót có chút âm thầm thưởng thức để cho công chúa giận chân đương nhiên cho rằng đây là ngạo cốt tài h ò a của khương lạc từ xưa văn nhân nhiều ngông nên công chúa giặc cũng đã đưa ra giải thích của mình thiết diện có hưng thu đến nghe lệnh của ta không chuyện khác ngươi không cần quan tâm ta chỉ cần ngươi có thể có thêm một ít thi văn tiêu chuẩn cao khương lạc nghe vậy chán dưới mặt nạ không khỏi nhân lại t ạ điện hạ thưởng thức chỉ là thiết diện càng thích theo đuổi võ đạo vũ thượng được rồi ta cũng không bắt buộc ngươi chỉ là tấm lệnh bài này ngươi nhất định phải nhận lấy nếu như về sau có câu hay ngẫu nhiên có được trước tiên phải dùng lệnh bài này thông qua trạm dịch chính thức dùng tốc độ nhanh nhất truyền thi văn cho ta dứt lời công chúa minh không đợi khương lạc lên tiếng liền đem một khối lệnh bài toàn thân trắng bệnh lớn cỡ nửa bàn tay n é m tới t a ơn điện hạ hiểu rõ đồng thời xin công chúa điện hạ đừng đem chuyện ta góp cổ phần giải ưu t i u nói ra khương lạc tiếp nhận lệnh bài chân thành cảm tạ được ta đáp ứng ngươi dứt lời công chúa minh đứng dậy rời đi lúc đi ngang qua bên cạnh tiểu điệp lại dừng lại túi người nhìn tiểu điệp tiểu cô n ơ n ngươi tên là gì tỷ tả tên tiểu điệp, tiểu điệp. t ỷ t ỷ rất thích ngươi tên của ngươi cũng rất tốt dứt lời hắn xoay người rời đi để lại tiểu điệp vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu húc công chúa đến q u ấ y phong vân thanh đồng quan ban đêm phường thanh đồng thề vân thương hội trong một gian mật thất lờ mờ đại nhân hôm nay dự công c chúa đến vì câu thơ giải ưu tiểu ngược lại làm cho bọn thuộc hạ kinh sợ toát mồ hôi lạnh thường ăn giải thích với mọi người ừng ngược lại cũng nói thông nghe đồn thiên công chúa này khoan hậu nhân tử không thích võ đạo chỉ thích tận tình sân thủy thu thập bút mực thi văn ta không ngờ thiết diện lại có tài hoa kinh người như vậy ngược lại khiến chúng ta nhìn lầm tìm cơ hội gặp thiết diện này xem hắn có đáng để chúng ta lôi kéo không vâng đại nhân chỉ là dự công c chúa này nghe nói là đến điều tra quốc chiến thú triều cùng thiên nguyên hội thuộc hạ lo lắng không sao phần lớn người chúng ta đều đã rút khỏi thanh đồng phường hơn nữa người thanh la bang kia chưa từng thấy qua chân diện mục của ta cuối cùng bọn họ đơn giản là kéo chút bóng lưng người vô tội mà thôi vâng một chỗ sân nhỏ ở phố nam thanh đồng phường cũng là một gian mật thất đại nhân đây là điều tra sơ bộ về thú triều trong thời gian quốc chiến lần này trong mật thất một người á o tím đưa lên một chồng giấy cho người đang ngồi một trung niên nam tử mà khắc bảo mặt trắng không dâu tiếp nhận tư liệu của thủ h ạ lẳng lặng xem xét gần nửa canh giờ sau không có gì hữu dụng tại sao khẩu cung của đám người thanh la bang không bị bắt một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong mật thất bẩm quý đại nhân trước khi chúng ta tới tương lai sau khi thanh la bang bị nhốt vào lao ngục ở thanh đồng quan thập hoàng tử vẫn luôn thẩm vấn chỉ là thủ đoạn của thập hoàng tử quá khốc liệt phần lớn mọi người đều chết hết nếu thủ đoạn lúc trước nhẹ hơn chút ít chúng ta liền có thể banh còn chưa kịp người á o tím này nói xong đã bị người ngồi trên đài dùng một trường đánh hộp máu bay ra、ừ. Các càng hoàng làm tử đại vâng i tới phiên ngươi ệ c còn không n hạ h đến bình phán, n một t r ư này để ngươi nhớ kỹ, nếu có lần để kỹ, sau, có tạ ự mình đám Giọng nói khàn khàn ngoan lệ vang lên, khiến thúc. thuộc h kết lệ còn đích. nhất định không dám núp、đích. Vâng, lại tạ dám ơn quý đại nhân không giết tên thuộc hạ bị đánh bay cố nén đau đớn túi người b á i tạng tên triệu nhị này không phải là đại đệ tử của thanh la ban g chủ sao lúc trước nếu không phải hắn tham sống sợ chết sớm tiết lộ kế hoạch á m sát cho đại hoàng tử dựa vào thực hồ tán rất có thể sẽ bị bọn họ đắc thủ ngươi nên bắt tay từ triệu nhị này điều tra thực hồn tán của bọn họ từ đâu có được để hắn biết con sống là phải trả giá thật lớn đều xuống dưới làm việc đi vân cửa đồng to a trong tiểu viện khương lạc trần trụi đứng ở giữa sân một thùng nước thuốc đã biến lạnh sử dụng da trâu bạch cẩm mà tưởng an phái người đưa tới vừa mới hoàn thành một lần rèn luyện t ă n g bì mấy ngày nay hắn liên tục tu luyện hắn cảm giác da rẻ của mình càng cứng cõi hơn hắn khẽ động tâm tư lấy một con dao găm dùng sức s ẹ t qua cánh tay một đạo bạch tuyến nhàn nhạt hiện hiện nhưng làn ra không hề tổn hại tăng thêm lực lượng làn da y nguyên không việc gì chỉ là một đạo hồng tuyến cuối cùng khương lạc nhìn chỗ cánh tay có một vết thương nông cạn trên mặt có ý cười tang bị quả thật có hiệu quả theo hắn tính toán làn da hiện tại một người bình thường cầm trong tay lưới dao sắc bén toàn lực đâm đã không cách nào phá vỡ làn da của hắn phải biết rằng hắn tu luyện môn công pháp này cũng chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà thôi nếu có thể kiên trì nhất định có thể đạt tới trình độ phòng ngự của bạch cẩm n h ư mà tưởng hắn nói bình phục tâm tình khương lạc ngồi ngay ngắn trên bàn đá nhắm mắt tiến nhập ngậu cảnh không gian ban ngày ở quân doanh điểm danh thao luyện quân trận tăng lên kỹ xảo chiến phủ của mình vừa tối hai canh giờ trước rèn luyện dược ụ c t ă n bỉ sau đó lại vào trong ngậu cảnh không gian tu luyện hồ cương công ngày qua ngày chờ đợi phá kén bay lên không trung thời khắc chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n g bảy mươi tám chân bước ti hôm sau trong doanh trại mấy chục bản thi văn tập bảy ở trên bàn khương lạc cầm lấy một quyển sách nhìn sơ qua một chút rồi bông xuống cứ như vậy cho đến khi toàn bộ hoàn tất hôm buổi sáng đổi lao tiền đi hiệu sách của phường thanh đ ồ n g mua mấy chục tập thơ của văn nhân trên thiên nguyên đại lục sau khi lật xem toàn bộ một lần hắn cũng hiểu vì sao dực công chúa lại sinh ra hưng thú lớn như vậy với một câu thơ mấy chục bản thi tập xem xong hương lạc mới biết được kiếp t r ư ớ c cổ thi của hoa hạ thật là có thể nghiền ép thế giới này tu luyện võ đạo mới là chính đồ trong nhận thức của mọi người phương thanh đồng ở một góc đường cách đó không xa có một chiếc xe ngựa màu đen đang đỗ quý đại nhân khâu dung tuyết đi vào thanh đồng phường không lâu liền mở cửa hàng quần áo này nàng và nữ nhi vẫn sinh hoạt ở đây nghe nói khâu dung tuyết này lập tức sẽ gả cho một trong những thiên phu trưởng thủ quân bản địa ở thanh đồng quan tên gọi ngũ thần trong xe ngựa một người áo đỏ hướng nam từ đối diện bầm bảo nói à đỗ di có khả năng chết ở trên tay ngũ thần, này, ngoại trừ ngũ thần và tiểu nguyên vũ nàng còn có tiếp xúc với người nào nam tử được xưng là quý đại nhân xuyên thấu qua xa mỏng cửa sổ xe ngựa nhìn chằm chằm vào tiệm quần áo cách đó không xa thời điểm ban đầu còn có một bách phu trưởng tên thiết diện đã từng quan hệ mật thiết với khâu dung tuyết chỉ là gần đây thời điểm hai người gặp mặt đã ít đi rất nhiều khi quý đại nhân đỗ di bị g i ế t khâu dung tuyết và ngũ thần còn chưa có nhau kết hợp với người phía dưới phán đoán thương thế trên người đám người đỗ di khả năng của thiết diện là lớn hơn có phải là thiết diện trong cuộc chiến kia không nghe được thiết diện ánh mắt vị quý đại nhân này thu hồi từ ngoài cửa sổ vâng ngươi lùi ra đi bên trong xe ngựa chỉ còn lại vị quý đại nhân này tiện nhân ngươi cho rằng tìm thiên phu trưởng làm chỗ dựa thì ta bó tay sao hừ nữ nhân quý nguyên ta không chiếm được thì những người khác cũng đừng hỏng một giọng nói khàn khàn g i ữ tợn vang lên cách thời gian đóng quân ở thanh đồng quan thay quân càng ngày càng gần phòng luyện công trong quân doanh thiết hạ quân quang ảnh l ó e sáng bao phủ một thân ảnh ô ô chiến phủ phát ra tiếng rít vang vọng toàn bộ phòng luyện công ha một tiếng quát nhẹ qua đi quang ảnh thoáng qua hóa thành dải lụa trống rông xuất hiện như điện quang chém về phía người gô bên cạnh ông lưới búa lõe hàn quang miễn cưỡng dừng lại trên cổ người giả không hề run dậy chút nào. hô khương lạc thở ra một hơi hắn bông chiến phủ xuống đi về phía một người già mặc trọng giác khác không thấy bất cứ tụ lực gì cho n một tiếng thật lớn vang lên người già bị một quyền đánh bay khương lạc túi đầu nhìn nhìn quên phải quần chỉ hơi phiếm hỏng đến bây giờ việc tu luyện đoán cốt cảnh đã gần một tháng giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi hiện tại bày ra cọc thứ tư cảm giác đau nhức toàn thân đã nhẹ đi không ít chính thức bước vào tứ phẩm đoán cốt lúc này xương cốt toàn thân võ giả có thể chịu đựng tình lực b ộ phát phản chấn mà không tổn thương vừa rồi dùng toàn lực rèn luyện tiết giáp quên cốt và làn ra không hề bị tổn thương mảy may đoán cốt và tam bị lập ra khiến uy lực tay không của hắn không thua võ giả ngũ phẩm một chút nào mấu chốt nhất là so với những võ giả khác phòng ngự càng mạnh hơn hiện tại điều hắn cần phải làm là không ngừng tôi luyện khi cái cọc được dựng lên toàn thân không có cảm giác gì giai đoạn tứ phẩm tương đương với đ ạ i thành hiện tại còn phải không ngừng rèn luyện xương cốt toàn thân càng chặt chẽ càng giám chắc thay một bộ trường b à o võ sĩ màu nâu xanh tóc dài màu đen đơn giản buộc ở sau đầu nhìn bóng dáng trong gương đồng so với hai m đã tương đương với phụ thân của hắn lúc trước hai năm rèn luyện vóc người cũng cường tráng hơn không ít không còn gầy g ò như lúc thiếu niên vừa đến cả người thoát thai h o à n cốt dưới mặt nạ phụ trợ uy thế rất lớn đông nhiên bay một tiếng cửa phòng luyện công bị đẩy ra một cách mạnh mẽ một bóng người xuất hiện ở trong phòng hàn đại ca nhìn v ẻ mặt âm trầm của hàn diễm đi tới khương lạc sinh lòng nghi hoặc mở miệng đừng nói chuyện có đồ vật quan trọng gì kéo xuống ta phái người đi lấy giúp ngươi hàn viện nhìn chằm chằm khương lạc nghiêm nghị hỏi không có được bây giờ đi theo ta thôi tướng quân đang đợi ngươi nói xong không đợi khương lạc mở miệng xoay người đi ra ngoài cửa mặc dù đầu đầy nghi ho nhưng khương lạc vẫn tin tưởng hàn tích lập tức đi theo đi được nửa đường ở nơi hẻo lánh của quân doanh hàn kiệt d ừ n g bước hơi quan sát xung quanh thiết diện người của trấn vực ti vừa mới tới tìm ngươi ta không muốn biết ngươi đã làm gì nhưng ngươi phải nhớ k ỹ lời nói của ta vạn nhất tình thế không đúng nhất định phải chạy đi núi xanh còn đó không sợ không có tuổi đốt bây giờ ngươi còn trẻ ta chỉ có thể giúp ngươi những điều này hiểu chưa nhìn hàng thương ngày thường vững như b à n thạch khương lạc không hỏi nhiều nhìn chằm chằm đối phương nặng nghề gật đầu trấn vực ti liên hệ duy nhất chính là khâu dung tuyết và đô di đã chết tâm tư trong đầu nhanh chóng suy nghĩ hắn quyết định xem tình huống rồi nói quân doanh thiết hạt ở phía bắc có một doanh trướng to lớn vạn phu trưởng thôi dương ngày thường ở đây làm việc bên ngoài doanh trướng có mười mấy hắc y nhân vắt chừng n a o ô n g tay háo và và tháo và v ạ tháo t h e o một vòng sợi tơ màu vàng khương lạc nhận ra những hắc y nhân này là theo dự công chúa mà đến bẩm tướng quân đã đưa mặt nạ sắt đến bên ngoài doanh trướng hàn viện không người hô vào theo thôi dương nói xong khương lạc theo hàn ly cất bước đi vào doanh trướng trên chủ tọa thôi dương cũng vẻ mặt nghiêm túc chầm mặc không nói chỉ túi đầu thổi trà nóng trong chén mà phía dưới một hồng y hiề hai tử y ngồi ngay ngắn sau khi khương lạc vào trướng đều nhất tể nhìn thẳng h ắ n ba người này và ba người áo đen bên ngoài trướng chính là người của c h ấ n vực ti mà hàn tích nói tới khương lạc thầm nghĩ trong lòng nhưng không để ý tới chỉ chắp tay hành lễ với thôi dương ngồi chủ tọa tướng quân không biết có gì phân phó người chính là thiết diện chúng ta là hồng y luật của c h ấ n vực phía đông thành tích bạch ta hỏi ngươi ngươi có biết thành tích bạch đô di không nói rõ ra xem một người trong c h ấ n vực ti khẩu khí hùng hồ dọa người hỏi không khí trong trướng lập tức n g h i ê trọng khương lạc đứng ở trung ương doanh trướng cũng không trả lời chỉ nhìn thôi dương chủ tọa một mặt hắn chán ghét loại ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống này mặt khác là muốn nhìn một chút thái độ của thôi dương hôm trướng một bách phu trưởng nho nhỏ lại dám làm càn như thế người đâu bắt lại hồng y d i ề n luật thấy khương lạc không nhìn bọn họ nhất thời trong l ử a g i ậ n thiếu đốt trực tiếp hạ lệnh bắt người c h ờ một chút lúc này thôi dương ngồi trên chủ tọa lên tiếng ngăn cản người áo đen đang muốn động thủ thiết diện này là bách phu trưởng của thiết hạt quân đoàn ta hơn nữa các ngươi phải nhớ kỹ nơi này là quân doanh các ngươi không kiêng n g h gì cả có phải có chút quá đáng không thôi dương mặt âm trầm nói thôi tướng quân đây là phê duyệt lệnh của ty trưởng c h ấ n vực phía đông thành tích b ạ c h quý quý đại nhân vừa rồi chúng ta chính là cân nhắc đến việc đang ở trong quân doanh cho nên mới trở ở chỗ này nếu như không phải là mặt mũi thôi tướng quân chúng ta liền trực tiếp bắt người c h ấ n vực tư mệnh vâng theo hoàng quyền đặc biệt đến điều tra sự kiện vô thiên hội cùng thú triều xin đại nhân không nên tự làm vậy trong đó hồng Y ghi hệ luật móc ra một tờ giấy đưa tới trên bàn thôi dương chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương bảy mươi chín c h ế t trung t h ế t không khí trong doanh chướng càng thêm lương trọng tôi h dương nhìn chằm chằm vào luật pháp áo đỏ nếu là quá trình chính thức ta không còn lời nào để nói nhưng ngươi phải biết rằng thiết diện là người được nhị hoàng tử thưởng thức cũng là công thần của cuộc chiến tranh nước nhà tiếp theo không đợi đối phương đáp lại nói với khương lạc tạm thời ngươi theo bọn họ đi ta sẽ bẩm báo việc này với tề tướng quân người của quân đoàn thiết hạt không thể bị v u hãm nhìn thôi dương thật sâu khương lạc chắp tay hành lễ tạ tướng quân quay về lập tức xoay người ra doanh trướng tôi h dương không có sức bảo vệ hắn nhưng hắn cũng hiểu được sự khó xử của tôi dương có thể làm được điều này đã là có thiện ý lớn nhất chỉ là ba chữ c h ấ n vực ti này đại biểu ý thế quá nặng thôi dương gánh không được hồng y vì hệ luật vừa rồi nói không sai thương lạc trước kia cũng hỏi thăm c h ấ n vực ti cơ cấu này tương đương với cẩm y vì hệ vệ k i ế p trước mệnh thụ hoàng quyền, trực tiếp nghe lệnh hoàng trực tiếp đế người bị nó để mắt tới có thể toàn thân trở ra đó chính là kỳ tích cho nên đi được nửa đường hàn g kiệt mới trịnh trọng nhắc nhở như thế từ thanh đồng quan đến thanh đồng vườn có quan đạo liên kết khoảng hai mươi dặm đang là buổi chiều người lui tới trên quan đạo nối liền không dứt hai bên quan đạo cách đó hơn m ư ơ i mét là rừng cây rậm rạp đắp đốt chắc chúa mười mấy con ngựa tỳ hưu chậm rãi đi trên quan đạo lập tức một nhóm mười mấy người vây khương lạc vào giữa không có xích chân còn tay một n g ũ phẩm hồng y rìa hai tứ phẩm t ự y rìa mười tam phẩm hắc y coi như ăn chắc hắn ngừng hồng y rìa luật dừng lại đội ngũ quan sát bốn phía lập tức dẫn mọi người quẹo vào lối rẽ trong rừng d ừ n g cây thưa thớt hồng y rìa luật đánh ra một thủ thế hắc y rìa luật c h ú n g quanh nhanh chóng xuống ngựa giải ra bốn phía ở giữa chỉ còn lại có khương lạc cùng ba người đầu lĩnh vây quanh hắn hồng y rìa luật nhìn khương lạc chấm dãi nói thiết diện ngươi là người có công của đại cản nếu không đắc tội quý đại nhân ta ngược lại nguyện ý cùng ngươi nâng cốc chỉ trách người ra tay giúp người không nên rút khương lạc nhìn t r u n g quanh sau đó vẻ mặt thoải mái đắp lại lý giải lý giải đỉnh đầu nhọc n mủ làm đủ trò xấu như quý nguyên bình thường đều phải tìm lý do rửa sạch bản thân trong tiểu thuyết đều viết như vậy người xem ngay cả con chó của hắn làm chuyện xấu cũng học được bày ra bộ dạng trách trời thương dân ha ha sắp chết đến nơi còn mạnh miệng giết hắn đi hồng y vì luật nghe vậy lập tức hồn hện hạ lệnh với hai người h a o tím cưng từ y nhân rút ra trường đao bên hông từ sau lưng thương lạc một trái một phải mang theo tiếng gió rít chém về phía cổ của hắn ngay khi hai đường đao cách cổ còn một、quyền. thử một đạo âm m ư i nặng nề g h v ă n g lên khương lạc hai n ắ m đấm lập tức nắm chặt hai chân xê dịch hai chân đang đứng thẳng hơi tách ra lúc cơ bắp toàn thân rút r ơ dậy một cỗ sức mạnh to lớn như cự lòng thăng thiên từ chỗ xương cụt bắn ra hai tay gập lại r ơ i lên ngang hai thanh trường đao bị hai cánh tay của khương lạc chấn động m à lên hai người không tự chủ được bị một cỗ cự lực kéo mở cửa trong ánh mắt kinh hãi của ba người chân phải đạp về phía sau hai khu h ệ u tay như một cây thương lớn đâm vào ngực của người đào tím hai tiếng nổ vang trong miệng hai người phun ra một n g máu tơi trộn lẫn với nội tạng vỡ vụn thân thể như con d người bị lốn như bị cự truy công thành đánh trúng vài cái xương sần đâm thủng ngực trôi ra hai người đã chết triệt đề toàn bộ quá trình không đến hai giây trang diện nhất thời an tính lại mà khương lạc thì túi đầu nhìn cánh tay chảy máu thời gian tu luyện của tam bị ngắn ngủi còn chưa thể hoàn toàn ngăn cản được đòn tấn công toàn lực của võ giả cấp ba nhưng hiện tại tâm tình của hắn lại vô cùng khoan khoái dễ chịu mình đang phát triển theo phương hướng công p h ò n g nhất thể trận chiến đấu này chứng minh con đường chính xác nghĩ tới đây trên mặt không khỏi hiện lên ý cười hồng ý thì luật gắt gao nhìn chằm chằm t h ư ơ lạc trên mặt mang vẹ ngưng trọng không hóa giải được tay cầm đao bởi vì dùng sức quá mạnh mà c h trong chốc lát con thỏ và con mồi đã xảy ra sự xoay ngược、ha. hồng a h y dị luật bỏ trường đao x c h quyền đánh ú t lại mặt khương lạc b à n h hai quyền va chạm trên không trung bắn ra quyền k ì n h g ắ t gao đẻ y phục hai người ở trên người ám kình đánh tới trong cơ thể hơi chấn động lập tức bình phục lại không còn cảm giác nôn mửa tê dại như nửa năm trước khi bị võ giả ngũ phẩm đánh trúng ở d ự c v o n g sân mạch khương lạc lòng tin tăng nhiều cấp người công hướng hồng y dị luật chết tiệt thiết diện này rõ ràng chưa đạt tới ngũ phẩm tuổi còn trẻ mà sao thực lực lại mạnh như vậy luật pháp hồng y càng đánh càng kinh hãi cảm thấy đắng c h t r o n g miệm lực lượng mạnh hơn hắn khí huyết mạnh hơn hắn p h o n g ngự mạnh hơn hắn ta hơn nữa càng khiến người ta không thể lý giải chính là mặt sắt này lại không sợ ám kình nếu không phải công phu quyền cước thô t h i ệ n có khả năng hiện tại đã bị đánh chết trong chốc lát hai người công kích nhau mấy chủ n h i ệ p so với sự chật vật của hồng y dày luật khương lạc thong dong hơn nhiều hai mắt lộ ra quan g mang hưng phấn lúc này có thể chính diện đối cứng với võ giả ngũ phẩm cảnh mà không rơi vào thế hạ phong khiến cho hắn công thủ càng thêm sắc bén và thong dong lại là hai quyền tương giao đối thủ vậy mà mạnh mẽ chống đỡ không lùi một cái cất bước đoạt trung tuyến một trường hướng chán khương lạc đánh tới kỹ nghệ quyền cước cuối cùng có chút chênh l ệ n h với đối phương một cái đánh nhanh ra ngoài ý muốn của khương lạc trong điện quang hòa thạch hai tay giao nhau chống đỡ một trường đánh tới b à n h bành trung môn mở rộng bị hồng y hệ luật nắm lấy thời cơ liên tục hai đòn trọng quyền tập kích ở chỗ sơn ư sườn chết đi dưới tình thế cấp bách hai tay khương lạc kéo một cái xoắn lấy cánh tay đối phương song phương cố định tại chỗ khởi lực đông nhiên vụ khương lạc đột nhiên n g h e được sau đầu truyền đến t i ế n gió theo bản n ă n g bay đầu đi phấp một mũi tên dài xẹt qua vành hai hắn mang theo một tiêm máu gh vào đầu hồng y hệ luật kình lực hai tay biến mất thi thể đối phương ở trước mắt chậm rã khương lạc vội vàng xoay người nhìn lại phía sau c h ắ t c h ắ t c h ắ t một võ giả trung niên mặt dài càm nhọn xương gỏ má cao chậm rãi híp mắt dài chậm rãi xuất hiện ở giữa sân hai tay nhẹ nhàng vô nói không sai không tệ tuổi không lớn lại có thể lấy cứng trọi cứng với võ giả ngũ phẩm lại còn đánh cho lực lượng ngăn nhau c h ắ c không được ngay cả tu thành hoa trọng kim nhất định phải lấy mạng của ngươi nếu ta là hắn ta cũng đang lo lắng đây mới là trong một tháng ngắn ngủi thiên phú võ đạo quả thật rất kinh người làm sao có thể khiến người ta ngủ yên được nhưng mà thiết diện hôm nay con đường thiên tài của ngươi chấm dứt ở đây khương lạc bình phục khí t ứ c khoanh tay mà đứng sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương người là ai nam tử trung niên mang theo biểu tình đùa dẫn nói được rồi vốn là không muốn để cho ngươi biết bất quá xuất phát từ tôn trọng đối với thiên tài ta nói cho ngươi biết bà thái thanh vốn là đệ tử thiên tài của một võ quán ở câu nguyên thành về sau chỉ vì t h ầ m mến sư muội gả cho người khác dưới cơn giận dữ và buổi tối ngày tân hôn của sư muội hắn đã giết hai mươi lăm người bao gồm cả sư muội ngươi thích nhất ta nói đúng không đ ô n g nhiên còn chưa chờ nam tử trung niên nói chuyện phía sau h ư ơ n g lạc đã chuyển đến câu nói này nam tử trung niên nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi quắt to một tiếng người nào lén lén lút lút không dám lộ diện khương lạc lũi về phía sau vài bước nhường ra thân ảnh sau lưng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương tám mươi viện thủ lúc này đối diện ba thái thanh xuất hiện một người bịt mặt vóc người khôi nô tuổi chừng trên dưới bốn mươi n g ư ờ i là ai đánh giá trên dưới mấy lần ba thái thanh nhịn không được lại hỏi ha ha ba thái thanh không cần lãng phí tâm tư suy đoán hôm nay ta vì vị tiểu huynh đệ này mà tới nếu ngươi thức thời thì bây giờ tự mình rời đi ta tuyệt không ngăn cản nếu không đời này ngươi sẽ không thể trở về gì tội đạo được nữa nói xong ngữ khí của người bịt mặt đã mang theo hàn ý dày đặc k hương lạc ở một bên nhìn đang muốn chắp tay đ á p lời bị người bịt mặt phất tay ngừng tiểu huynh đệ chúng ta lát nữa bàn lại mà ba thái thanh ở cách đó không xa sắc mặt không vui hắn không rõ ràng thực lực của người bịt mặt này có chút không dám tùy tiện động thủ lập tức theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây hai bên không cần nhìn đồng bạn dùng tiễn của ngươi đã chết rồi xem ra ngươi cũng không có quyết định vậy thì tốt để ta giúp ngươi quyết định đi người b ị mặt dứt lời hai tay nắm lại chân phải hung hăng giấm xuống mặt đất một cái bay một tiếng vang thật lớn mặt đất trong phạm vi hai mét đột nhiên giảm xuống vài thức có thể nhìn thấy ngựa lực phản chấn người bịt mặt như mũi tên rời c u n g lao về phía ba thái thanh thất phẩm tiền bối hạ thủ lưu t ì n h ta sẽ rời đi ngay nhìn một màn này ba thái thanh nhất thời kinh hãi vô cùng trong miệng hô to một tiếng thân thể bắn nhanh về phía sau trong nháy mắt biến mất vô tung hóa ra là bị người bịt mặt d ọ a lui trong lúc nhất thời giữa sân trở nên yên tĩnh tiền bối đa tạ đã cứu k hương lạc đi tới trước người b ị mặt chắp tay hành lễ thiết diện không cần như vậy cho dù không có ta ra tay ngươi tất nhiên cũng có thể không việc gì võ giả lục phẩm bình thường ta cũng không cho rằng có thể lưu ngươi lại người bịt mặt xua tay cự tuyệt lòng biết ơn của khương lạc tiền bối khen trật rồi không biết đại danh tiền bối ân cứu giúp hôm nay ngày khác thiết diện nhất định liệu mình báo đáp được rồi không cần ngươi và ta là người tập võ không cần lệm huế như vậy về sau có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhưng mà ngươi đắc tội với c h ấ n vực ti quý nguyên về sau hành sự còn cần phải càng thêm cẩn thận dứt lời người bịt mặt xoay người chạy vội vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa khương lạc suy nghĩ một chút không dừng lại trực tiếp lên ngựa hướng thanh đồng quan mà đi trong tiểu viện của bách phu trưởng thanh đồng quan lúc này hai bóng người một nam một nữ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn đá dưới gốc cây trên bàn bảy biện một tấm trà đơn sơ hai chén trà xứ thô t o bày ra trước mặt hai người chính là khương lạc cùng d i ự t công chúa thiết diện đạo đại khách này của ngươi thật sự là chưa từng nghe thấy tốt xấu gì ta là công chúa của đại càn đế quốc ngươi vậy mà dùng trà thô khoản đãi như vậy ngươi là vô t r i hay là không sợ d i ự t công chúa nhìn chén trà trên bàn khỏe mắt mang theo nụ cười rào hòm nói xin công chúa điện hạ thứ tội thiết diện say mê võ đạo ngày thường trong nhà chưa từng chuẩn bị trà ngon ngược lại đã chậm trễ điện hạ nhưng hạng nhưng chắc điện hạ sẽ không so đo những thứ ngoài thân này đối diện khương lạc c h ắ p tay bình tĩnh nói giữa hai người giống như bằng hữu cũ tùy ý không biết câu thơ trước đó công chúa có hài lòng hay không không đợi bệnh nạn nói chuyện khương lạc tiếp tục nói không sai dùng từ thật lại viết ra thi vận đẹp nhất ta không thể không nói ngươi có thiên phú làm người ta đấu kỵ ở phương diện thơ văn khương lạc n g h e vậy thầm kêu một tiếng xấu hổ t i ế p trước ở trong lao ngục rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã xem không ít thơ đường tống tử bằng không làm sao lừa gạt được công chúa dâu quai nón này điện h ạ khen chật rồi ta chỉ là ngày thường thích suy nghĩ lung tùng không thể làm được thiết diện người ở trong bài thiếp nói còn có một bài thơ không biết hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút hay không trong lời nói của dực ô n g chúa có chút vội vàng hỏi sau khi ngẩng đầu nhìn bầu trời khương lạc hướng công chúa c h ắ p tay điện hạ thứ tội thơ văn vốn là sản phẩm linh cảm bộc phát bài thơ này là có liên quan đến nguyện m g ộ i muốn mời công chúa điện hạ có thể kiên nhẫn chờ một chút không lâu sau minh nguyện treo cao tụng một bài thơ chẳng phải là c à n g có thể vui hay vui mắt thiên công chúa nghe vậy trong mắt hiện ra thần thái khó hiểu không sai lấy thơ nói c h n g trăng dưới mây thường thơ hôm nay ta mong chờ một chút người đâu đi phủ tướng quân làm một bàn rượu và thức ăn đưa tới. vẫn một vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm toàn bộ thanh đồng q u a n và rực vòng sơn mạch đều bị bao phủ trong lồng chim trong tiểu viện khương lạc và công chúa thao đang chầm r ã i nói công chúa thao phát hiện tuy đối phương không hiểu nhiều về phong thủ của thiên nguyên đại lục nhưng lại không hiểu rõ lắm nhưng mỗi lần lại có thể nói ra ngôn luận khác nhau góc độ mới lạ có thể khiến người ta suy nghĩ sâu xa đúng lúc này ầm ầm ầm một trận tiếng vó ngựa rồn rập từ đằng xa đi tới ngoài sân nhỏ lập tức n ừ n g lại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bành cửa viện bị một cỗ bạo lực đánh á t tán lạc ở trong sân phụng thập hoàng tử lệnh của trần ngự theo tiếng quát to vang lên một đám người áo đen tràn vào trong tiểu viện làm càn lui ra hai thị vệ công chúa hống ở cửa tiểu viện thấy có người xâm nhập v ụ t một cái rút trường đao bên hông ra chắn ngang trước mặt mọi người lên tiếng quát lớn h ừ thập hoàng tử ở đây trấn vực ti làm việc lại còn có người không sợ chết quý nguyên ta muốn xem xem người nào ngông cùng như thế một giọng nói vang lên sau lưng người áo đen lúc này thương lạc chậm rãi đứng dậy sau khi đưa ánh mắt xin lỗi lên c h i ề u công chúa nhìn về phía người tới hai đạo nhân ảnh một chức một sau chậm rãi đi đến nhìn nam tử trung niên mặt trắng không dâu mặc trường bảo đỏ sầm phía sau thập hoàng、tử. thương lạc suy đoán đây là quý nguyên không thể nghi ngờ thập hoàng tử từ đám người áo đen đi ra thoáng thấy hai thị vệ mặc giáp nặng màu vàng sậm và thân ảnh hiệu điệu ngồi ngay ngắn trong viện không nói gì sắc mặt biến đổi lớn thập hoàng tử chắp tay k h ô n g lưng vội vàng cung kính nói tứ điện hạ không biết ngài ở đây xin điện hạ thứ tội mà quý nguyên ở bên cạnh cũng phát hiện không đúng đông quỳ hai gối xuống đất túi đầu mà xuống ô công chúa tại thượng thuộc hạ không biết xin điện hạ c h p h ạ t trang diện lập tức yên tĩnh lại bảo ngươi của các ngươi lui ra thiên công chúa ngồi ngay ngắn bất động nhẹ giọng đáp lại lùi ra ngoài thập hoàng tử đợi toàn bộ hắc y nhân trong viện rời khỏi sân công chúa rực chậm dại đứng dậy đi tới trước mặt thập hoàng tử nhìn khương lạc đầy tâm h ý lập tức hỏi ta vừa mới nghe nói các ngươi muốn đuổi bắt đào phạm nói cho ta biết tại sao thiết diện lại đột nhiên trở thành đào phạm thập hoàng tử nhìn đồng lưu một cái sau đó hướng quý nguyên đang quỷ ở một bên quý nguyên ngươi nói đi vâng vâng công chúa điện hạ hai năm trước khi thiết diện này vừa mới đến thanh đồng quan đã giết chết nhân viên ngoại biên trấn vực ty ta đô di buổi chiều hôm nay một vị hồng y của trấn vực ty hai vị tử y và mấy chục hắc y áp giải thiết diện hồi thanh đồng phường đều bị thiết diện sắt đánh chết toàn bộ thuộc hạ hoài nghi thiết diện là người của vô thiên hội cho nên cùng thập hoàng tử tới đây truy nã người này ồ vô thiên hội điều này khiến người ta có chút bất ngờ nghệ công chúa xoay người gương mặt trắng nón nhìn chằm chằm khương lạc ứng dung nói chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương tám mươi mốt mượn thế mặc dù bị một mỹ nữ nhìn chằm chằm khương lạc vẫn là sắc mặt bất động hắn chắp tay nói công chúa điện hạ thứ nhất ta không biết đỗ di gì, gì cả thứ hai về phần giết chết hơn mười người của trần bức ti lại càng là lời nói vô căn cứ thứ ba, làm sao chứng minh ta là người của vô thiên hội nhưng mà quý đại nhân ta biết người nào đã sát hại các ngươi nói xong ánh mắt nhìn về phía quý nguyên quý nguyên quỳ dưới đất ánh mắt bất thiện lớn tiếng quát nói hiệu nói vượng ngươi nói đi ai có thể chém giết một vị hồng y c h ấ n vực ti hai vị tử y và hơn mười hắc ý ỉa hai người một là ba thái thanh người kia là một cây cung không biết đúng rồi hai người này đến từ di tội đ ả o có lẽ quý đại nhân hẳn là nhận biết Quý quỷ quả nguyên thấy dưới cuộc tiểu diện như thế Khương、Lạc、vẫn còn thần sắc lạnh nhạt, mình còn gối trước mặt tiểu nhân vật như con kiến hôi này, không khỏi một cố lửa giận bùng lên, trách cứ tại chỗ, quả thực vớ vẩn, ngươi nói trùng trùng gối thấy thế trước mặt vật một trách tại thực hôi khỏi chỗ, chỗ hở dưới lời Lạc sắc cố cứ có lửa vỡ sơ mà đầu điệp. đ tiên là ba thái thanh có lý do gì từ di tội đảo xa xôi lẻn vào đại càn đế quốc đến sát hại c h ấ n vực tư sai người không hề liên quan thập hoàng tử nhân quang hách vốn đã quên khương lạc tiểu nhân vật này từ lâu nhưng hôm nay lại gặp lại hồi tưởng lại sự bất kính của khương lạc đối với mình trong rực vong sân mạch tăng thêm đối phương bất khả tư nghị rõ ràng cùng đồng lưu sống chung một chỗ đủ loại biệt khuất cùng khó chịu không cách nào k h ô n g chế để cho hắn đối với khương lạc sinh ra đầy đủ hận ý ha h a n h ì n biểu lộ của thập hoàng tử và quý nguyên trong lòng không khỏi thầm hô may mắn hôm nay trở về thanh đồng quan chính là mạo hiểm cực lớn hắn biết người của trấn vực tư nhất định sẽ trở về nhưng mà hắn lại có chút không cam lòng vòng mệnh tiên h ạ dưới tình thế cấp bách nghĩ đến rực công chúa liên thiết thiết diện ngươi hẳn là có thể giải thích hai vấn đề này thiên công chúa ở bên cạnh hỏi thương lạc nhưng lại mang theo ý bảo vệ rõ ràng để cho quý nguyên và thập hoàng tử ở bên cạnh càng thêm phất hận đương nhiên công chúa điện hạ ban đầu khi ở d ự c vọng sân mạch ta trùng hợp bắt sống cháu trai của kỳ quan đại tướng quân và liên mục liên tu thành thẹn quá hóa giận thừa dịp trước khi đổi cửa ải bằng đồng t a u dùng số tiền lớn mười hai cao thủ ba thái thanh của di tội đào tới muốn thừa cơ giết chết ta đáng tiếc bọn họ đụng phải quan sai trấn vực tư anh dũng không sợ hơn mười vị quan sai vì bảo vệ ta huyết chiến với ba thái thanh không đ u i nhưng cuối cùng thực lực vẫn nhưng ba thái thanh bị thương một cao thủ khác cũng bị các quan sai đánh chết cho nên ta mới có thể nhân cơ hội đào thoát trở lại thanh đồng quan ai đáng thương cho mấy vị đại nhân trấn vực ti trước khi chết còn hô lớn để ta đi trước để cho ta nhất định phải tin tưởng quý đại nhân tin tưởng trấn vực ti tuyệt đối sẽ không lấy quyền n ụ ư tư quý đại nhân đa tạ các đại nhân trấn vực ti l i ề u mình cứu rút thương lạc nói xong thường quý nguyên c h ắ p tay thi lễ một phen trầm bổng du dương nói ra để cho người không biết nội t ì n h thổn thức không thôi mà quý nguyên thì cúi đầu khỏe mắt kịch liệt co rúm thân là người chủ sự của đồng trấn vực tư quyền cao chức trọng giờ phút này hắn rõ ràng chỉ có thể khuất lục chịu được mấy lời ma quỷ liên tiên của khương lạc hắn không dám để cho công chúa minh biết kế hoạch nửa đường chém giết khương lạc ừ m thiết diện đúng là ngươi phải cảm ơn quan sai của c h ấ n vực ti rồi quý nguyên quang hách nếu đã hiểu lầm thì các ngươi về trước đi thiết diện thơ của ngươi có phải đã tạo hình xong rồi không hiện tại trăng tròn nhô lên cao đúng lúc lúc này dự công chúa giống như có chút không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng đ ổ i người thập hoàng tử cùng quý nguyên lẫn nhau sắc mặt tâm chầm chắp tay cáo lui điện h ạ mời ngồi ta sẽ viết xuống ngay đây khương lạc bình tĩnh nhìn hai người biến mất ở cửa xoay người đáp lại. đêm khuya len k e n trong một gian đại s ả n h bố trí xa hoa c h é n t r à bị người ta ném vỡ nát đầy đất k h ố n nạ một bách phu trưởng nho nhỏ lại dám ỉ vào anh tuyển làm ta khó xử quý nguyên ngươi nói hắn giống như con kiến hôi làm sao quen biết anh tuyển thập hoàng tử ngồi trên ghế sắc mặt âm trầm gầm nhẹ quý nguyên đứng trang nghiêm ở một bên cũng lộ ra sắc mặt hung ác nham hiểm chắp tay nói điện hạ đã điều tra qua nghe nói là dự công c chúa thưởng thức tài hoa thơ văn của m ặ t sát tối nay là thiết diện mời dự công chúa đi ngâm thơ ngắm trăng thơ văn ừ toàn bộ hoàng thất đại cản cũng chỉ có la mới xem trọng những thứ dâu riê này t hừ ậ hừ được vậy thì để thiết diện này sống lâu thêm mấy ngày đi gọi cặp song bảo thai mà thương nhân ngữ kia hôm nay dâng tới cho bùn hoàng tử chỉ chốc lát một cặp song bảo thai nhỏ nhắn tinh tế thanh tú tuyệt chẩn đứng ở trong phòng quý nguyên trở tay đóng cửa lại lập tức trong phòng vang lên tiếng thét của nữ tử chỉ chốc lát sâu đã yên lặng chỉ chuyển ra tiếng thở dốc và tiếng gào thét không thể nghe thấy hôm sau trong quân doanh thiết hạ t quân khương lạc ứng đối hàn s ư ở n g và thôi dương hỏi về tới phòng luyện công bày quả gỗ lên tiếp tục tu luyện sự tình hôm qua để khương lạc không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ cấp bách nói cho cùng vẫn là thực lực của mình thấp kém nếu có cảnh giới cựu phẩm thiên hạ này có thể đi tới chỗ có thể đi mà không cần giống h ô m qua không thể không m ư ợ n nhờ thế của côn bằng hai canh giờ sau hô một tiếng c h ầ m đục khương lạc thu hồi quả gỗ cơ bắp toàn thân cổ động bình phục xuống luyện võ luyện chính là võ kỹ công pháp không ngừng đánh vỡ gông c ù n xiềng xích của bản thân khai phá tiềm lực thân thể tất nhiên là một con đường g ậ p đền tiến giai tứ phẩm đã sắp một tháng khương lạc không dám có chút buông lỏng xương cốt toàn thân dưới sự ma luyện của cơ bắp trở nên càng ngày càng cứng rắn võ giả bình thường giai đoạn này cần thời gian dài dòng không ngừng ma luyện xương cốt bổ sung khí huyết cốt tủy mà khương lạc dựa vào đỉnh cấp công pháp không chỉ có r ú t ngắn quá trình này hổ bí còn rèn luyện xương cốt của hắn càng thêm chặt chẽ so với võ giả bình thường càng cứng rắn hơn đông đông vào đi ngoài cửa lão tiền một tay bưng một chậu thịt đi vào đặt trước mặt khương lạc thiết diện không sao chứ ngày hôm qua nghe nói người của trần vực ti thì ngươi lão tiền buông bồn đồ không sao đúng rồi lao tiền nói cho ta nghe chuyện của di tội đảo khương lạc đưa tay vớt ra một khối thịt lớn vừa ăn vừa hỏi di tội đảo này châu đó cũng không phải nơi người bình thường có thể đi ngay trong vua tận hải tuy gọi là đảo nhưng nghe nói diện tích không d ư ớ i một châu cụ thể thì ta cũng không biết đại càn của thiên nguyên đại lục và t h a n h khâu thường xuyên có võ giả thất thủ đánh cho tàn p h ế hoặc là một số võ giả tội ác t ạ i trời đều không cam lòng bị quan phủ bắt n u ố t vào trong lào cả đời hoặc là bị răng rắt c h é đầu cho nên di tội đảo trở thành nơi sống yên phận cuối cùng của những võ giả này chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo, mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương tám mươi hai đổi phong nhật vậy trên đảo k i a dựa vào cái gì để duy trì trật tự khương lạc xen vào hỏi bất phụ thành và mấy đại bang phái cùng ra mặt trong đó bất phụ thành là mạnh nhất nghe nói bất phụ thành chủ là một siêu cấp cao thủ c ự u phẩm phi thường thần bí mấy đại bang phái hơi yếu một chút mấy thế lực này chia cắt toàn bộ địa bàn của di tội đảo cộng thêm một ít bang phái nhỏ bất nhập lưu người trốn lên đảo muốn sống tiếp nhất định phải gia nhập một thế lực nếu không phải loại cao thủ tuyệt đỉnh kia võ giả bình thường rất khó sống sót dưới sự đấu đá của mấy thế lực lớn Còn tình h u được vừa rồi thôi tướng quân đã hạ lệnh để cho các bộ tộc chuẩn bị thay đổi phòng ngự lao tiền nói xong đứng dậy đi ra cửa cho khâu dung biết thư tín là muốn nhắc nhở nàng nguyên lai、like、đến thanh đồng quan trong phòng khách của tề vân thương hội một bàn người ngồi vây quanh ánh sáng giao thoa náo nhiệt dị thường không hợp với bầu trời âm u bên ngoài phòng thiết đại nhân chờ sau khi ngươi thay quân t ề vân thương hội chuẩn bị thành lập phân hội ở hoài viễn thành đến lúc đó kính xin thiết đại nhân trông non một chút đến đây thường ăn nước rượu nói dễ nói dễ nói khương lạc nâng trung trà lên xa xa kính một chút tỏ vẻ đáp lại thiết diện thú chiều đáng chết kia chúng ta tổn thất không ít nếu không trở về hoài viễn thành có thể ấm lòng bao nhiêu cô nương lao tiền trên bàn đầu c h ọ uống rượu càng thêm sàn loáng bưng chén rượu xứ xanh đỏ mặt lắp bắp nói chó cái rắm ngươi cho rằng mình là thiết diện trước khi tể tướng quân hạ lệnh thay quân không được vào núi là không muốn chúng ta chết không minh bạch trong bụng dã thu kia còn cô nương phi trừ cô gái đốt pháo hoa nhận tiền kia cô gái đứng đắn nào có thể coi trọng cô hát tử nặng nề mắng lao tiền bên cạnh bành theo một tiếng trầm đục lao tiền vội vã muốn mắng chửi hát tử không muốn giải ưu tiểu sức lực quá lớn không chịu được nổi lập tức tê liệt ngã xuống dưới bàn lúc này mưa to chút xuống như chút nước ngoài phòng k hương lạc bưng chén trà l ặ n g lặng nhìn mưa rơi ngoài cửa ngày mai chính là ngày đội phòng thanh đồng quan tạm thời sẽ kết thúc nơi này xảy ra quá nhiều chuyện có tàn khốc có ôn nu có kẻ địch có bằng hữ hắn không biết con đường tương lai đi như thế nào. nhưng mà biết mục tiêu tương lai ở nơi nào hơn nữa hắn nhất định phải đi tiếp chân chính dung nhập vào đế quốc này mới biết được chuyện cần làm rất nhiều muốn quy hoạch cũng rất nhiều lúc này kỹ thuật quan trọng nhất của giải ưu tiệu tuyệt đối không thể tiết lộ điểm này ngươi phải làm tốt biện pháp tưởng hội trưởng vẫn là cách nói cũ chuyện kinh doanh ta chỉ cung cấp kiến nghị trí nguyện của ta là võ đạo cho nên tương lai có thể sẽ cần rất nhiều tài nguyên tề vân thương hội có thể trợ giúp lớn nhất cho ta lúc cần hy vọng hợp tác của chúng ta có thể t i ế p lớn nhất cho ta cũng sẽ không chỉ là bách phu trường tưởng hội trưởng không biết rõ khương lạc bình tĩnh nói với tưởng an đối diện mà lao tiền và hát tử uống say đã sớm bị hạ nhân chuyển đến phòng khách nghỉ ngơi ha ha đương nhiên thiết đại nhân yên tâm tuy rằng tưởng mỗi là thương nhân nhưng có điểm mấu chốt của mình ta rất coi trọng tiền đồ của thiết đại nhân tuyệt đối sẽ không tự khai quật con đường phía trước thưởng an nghe vậy nghiêm túc đáp lời sắp rời thanh đồng quan khương lạc không dám cam đoan t ề vân thương hội làm ra chuyện qua sông đoạt cầu lấy thực lực của hắn bây giờ nếu đối phương thật có thể làm giả y ê u tử bá tạm thời hắn còn không có biện pháp gì bây giờ có thể làm chính là tin tưởng đối phương điều này cũng làm cho khương lạc hiểu được mình cần thế lực chỉ thuộc về thế lực của mình hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ thiết đại nhân hôm sau trời vừa m ớ i sáng một đêm mưa to đã rửa sạch sẽ toàn bộ t h i ê n địa bầu trời nhìn qua hết sức xanh ô trên giáo trường của quân đoàn thiết hạ quân đội mấy vạn người đã sớm kiểm kê nhân viên tập kết xong theo tiếng kèn hạ xuống dưới lá cờ nền đen đại ly đổ vang lên tiếng hét to đội kỵ binh ở phía trước bộ binh ở phía sau có người cố ý chỉ hoán hành quân chém xuất phát lập tức toàn bộ thanh đồng quan tiếng kèn liên tiếp không ngừng chuyển đến các quân đoàn đều hành động không lâu sau trên con đường chính của toàn bộ quan thanh đồng mấy vạn quân sĩ tập hợp thành một dòng người khổng lồ khí thế k i n h người nương theo tiếng ma sát răng r ắ c răng r ắ c của mảnh rắp tiến lên tiếng bước chân tiến về phía đại càn khương lạc ngồi trên ngựa theo đội kỵ binh thong thả tiềm hành nghiêm hai nghe láo tiền giàn Lần n y mục đích của thiết hạt q u â đoàn là Hoài là giải a của n Thành xương hương g phụ đ càn quốc. Quân đội một đường đi về phía đông, qua thanh đồng phường, xuyên qua tân đế đội một đi minh thiết phía phủ, ven đường đều có thành trì tiếp tế ngược lại để khương lạc có cảm giác lữ hành đi bộ để cho hắn có cơ hội nhìn trộm cảnh tượng bên trong đế quốc đại cản thời điểm đi qua thanh đồng phường đám người hai bên đã sớm bị đổi tới hai bên đường vô số người im lặng lặng lặng lẽ đi theo khương lạc hơi nghiêng đầu đánh giá đám người hai bên muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia đáng tiếc cho đến khi đi ra địa giới thanh đồng phường cũng không phát hiện duy nguyện nữ nhân thiện lương dịu dàng kia cả đời hạnh phúc đi khương lạc trên ngựa âm thầm lắc đầu nữ nhân kia chỉ là quả phụ mà thôi ngũ thần ngươi cũng chỉ là t i ề n phu trưởng ngũ phẩm nho nhỏ mà thôi trên thanh đồng quan hai bóng người nhìn chằm chằm vào đội binh sĩ cuối cùng đi ra khỏi cửa thành ngươi phải biết những thứ như tài phú quyền thế địa vị công pháp thập hoàng tử không thiếu thứ có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ còn lại nữ nhân mà ngươi hoàn toàn có cho nên đây là một trận giao dịch liền xem ngươi lựa chọn thế nào ngũ tướng quân ngươi phải biết rằng khi ngươi có được quyền thế và địa vị còn có thể thiếu nữ nhân sao quý nguyên dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng n u ố t ve thân tưởng nói với ngũ thần ở một bên thế nhưng nhưng mà ngũ thần sớm đã không còn khí chất nho nhã bình thường trung k h định thần nhàn trên mặt mang theo mồ hôi không ngừng lăn xuống há miệng muốn nói lại không biết nói gì cho phải ta đứng ở lập trường của một bằng hữu mới nói những điều này nữ nhân thập hoàng tử muốn có được ngươi cho rằng lấy thực lực của ngươi có thể bảo vệ được sao hắn chỉ muốn thông qua ngươi tìm chút chuyện thú vị mà thôi ngũ thần đắc tội thập hoàng tử chính ngươi ngẫm lại hậu quả đi quý nguyên v ô vũ b ả vai ngũ thần mang theo thiện ý thuần hậu khuyên đ ủ ngũ thần bắt đầu không ngừng thay đổi màu sắc trên mặt qua hồi lâu trong lòng giống như hạ quyết tâm cắn răng một cái xoay người chắp tay với quý nguyên t ạ đại nhân về sau xin đại nhân ở trước mặt thập hoàng tử nói tốt ngũ thần vô cùng cảm kích. Quý Nguyên chương tám mươi ba hồng nhan bạc mệnh ai cuồn cuồng sương hưng phủ hoài viễn thành nam dựa vào dây núi lô nha tây xuất thảo nguyên tân đ i n h đông trông về phía đại dương vô tận nhân khẩu khoảng hai trăm vạn quy mô nằm trong trung đẳng của đại càn đế quốc trí tức lập tức hương l à c cuống sạch nước trong túi ném cho láo tiền ở sau lưng nhìn kia đại nhân chúng ta sắp đến rồi lúc này một đồng bào m ắ t sắt chỉ vào nơi xa kích động hô lên nhìn theo hướng chỉ thị đường chân trời trên một tòa thành hiện ra hình dáng giống như một con cự thú đang nằm sấp trên bình nguyên đi trên tân minh bình nguyên gần m ư ờ i mấy ngày bốn phía đều là đồng ruộng mênh mông vô bờ và rừng cây không lớn đơn điệu trên thị giác khiến đa số mọi người sinh ra cảm giác mệt nhọc cũng may kỷ luật trong quân nghiêm minh cũng sẽ không xuất hiện dấu hiệu đội ngũ suy sụp lúc hoàng hôn một quân doanh thật lớn dựa lưng vào núi xuất hiện ở phía trước đội ngũ thiết diện nhìn thấy quân doanh phía trước không đây chính là tổng bộ của thiết hạ quân đoàn chúng ta nơi này cách hoài viễn thành không xa phía sau là dây núi lô nha hh ắ c hai năm rồi mới có thể gặp được tiểu thúy lúc này lao tiền từ phía sau tiến lên hưng phần nói lao tiền vừa nói xong một đội chính khắc bên cạnh đã t r e o ghẹo mọi người trên ngựa lao tiền tiểu thúy nói không chừng đã sớm lập gia đình ngươi ngược lại có thể nhận chăn nuôi cũng không tính là chịu thiệt ha ha ha dẫn tới xung quanh vang lên tiếng cười tường thành xung quanh quân doanh đều được xây dựng bằng gỗ thô to lưới lửa l i ế m qua bên ngoài hiện ra màu đen từ cửa chính quân doanh đi vào là một giáo trường rộng chừng mười sân bóng đá ở giữa có một đài tướng bằng gỗ trên đài dựng thẳng cột cờ gỗ dài mấy chục mét trên đỉnh cột một đồ án hình bọ cạp to lớn màu trắng đen dữ tợn hung ác đang chậm rãi đ ô n g đưa sau khi vào quân doanh đăng ký phân phối vật tư mọi người rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi trong quân doanh thương lạc tùy ý đi dạo quân doanh to lớn này nơi này thường trú m ộ ư ơ i vạn người bốn vạn kỵ binh sáu vạn trọng giáp bộ binh hai vạn dự bị đội là tiêu chuẩn phối t r í của m ộ ư ơ i ba quân đoàn đại cản toàn bộ quân doanh vô vức t ừ n g dây doanh trại nhìn không đến đầu thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra đi qua quân doanh có phải thiết diệt không đối diện ba người mặc quân phục bách phu trưởng ngăn cản đường đi của hắn không phải hả không phải vậy ngươi đeo mặt nạ là có dụng ý gì mắc mớ gì tới ngươi dứt lời khương lạc không để ý tới ánh mắt phun lửa của đối phương bước nhanh rời đi đây đã là nhóm người thứ tư cuộc chiến ở quan đồng quốc đã qua một thời gian không ngắn tuy rằng cuối cùng bởi vì sự kiện thú t r i ề u mà đầu voi đuôi chuột kết thúc nhưng mà thiết diện của võ g i ả thanh khâu vẫn đánh ra thanh danh không nhỏ trong đế quốc đại cản nhất là trong thiết hạt quân đoàn có rất nhiều người cùng vinh dự nhưng văn không đệ nhất võ không đệ nhị người luyện võ khí huyết hùng hậu rất thích tranh đấu tàn nhẫn rất nhiều bách phu trưởng tam phẩm tứ phẩm lại âm thầm khâm phục vừa rồi không lâu sau khương lạc đã đụng phải sáu bảy bách phu trưởng muốn khiêu chiến hắn rơi vào đường cùng khương lạc chỉ có thể chết không thừa nhận thân phận của mình nếu thật sự tiếp được khiêu chiến mấy vạn thiết hạ quân trong mấy trăm bách phu trưởng cũng không biết phải đánh tới ngày tháng năm nào khương lạc làm sao có thời giờ cùng t â m tư làm chuyện này hơn nữa bách phu trưởng bình thường thật sự không phải là đối thủ của hắn đi dạo một vòng cũng mất đi hưng thú trực tiếp trở lại tiểu viện của bách phu trưởng tu luyện ban ngày điệp danh thao luyện quân trận buổi tối bảy cọc ra tu luyện kỹ pháp cuộc sống trong quân doanh vốn đơn điệu khương lạc lại vui vẻ không biết m ệ n hổ cương công thức thứ tư t ă hắn, hắn người b này ngược lại có chút kiên nhẫn mỗi ngày sớm muộn gì cũng chờ ở chỗ ở của khương lạc làm khương lạc phiền lòng vô cùng cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng kết quả dưới hơn ngàn người nhìn chăm chú vị bách phu trưởng này bị khương lạc một bữa đánh bay thổ huyết bay ngược ra xa mấy mét trọng thương không dạy nổi từ nay về sau không còn bách phu trưởng đến nhà lập bàn giết gà dọa khỉ hiệu quả tốt là thường thời gian một tháng cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua suy tư một lát sau khương lạc dặn dò lao tiền một phen tùy theo một tể vân thương hội thuộc hạ chợ ở ngoài quân doanh đi thẳng đến hoài viễn thành cửa thanh rộng lớn khương lạc xuyên thấu qua vành nón ngầm đầu nhìn hai chữ hoài viễn ngay phía trên số lượng phòng vệ thành tường thành cao thấp vệ ngoài tường thành ngược lại cùng lúc trước không sai biệt lắm so với ngoại gian thành lúc này đã là giữa trưa người đi đường như dệt khí hậu thiên nguyên đại lục hợp lòng người sản lượng lương thực ổn định mà kinh người người bình thường chỉ là trồng trọt cũng có thể nuôi sống người một nhà khác với Huệ giang thành chính là nơi này cách xa rực vong sân mạch trên quần áo trang điểm ngược lại là thiếu chút r ũ n g mãnh nhiều hơn chút tinh xảo theo tên thuộc hạ này rẽ trái rẽ phải đi chừng nửa canh giờ rốt cục dừng lại bên cạnh phố buôn bán gần hoài viễn thành bên ngoài cổng lớn một tấm biển mới của tề vân thương hội xuất hiện trước mắt thiết đại nhân tưởng mỗi chờ đã lâu mời ngồi các n g ư ơ i lui xuống trong chính sảnh tưởng ăn dẫn khương lạc ngồi xuống một bàn thức ăn phong phú đã bày lên đại nhân không bằng ăn trước đi chúng ta sau đó nói sau cũng tốt Yêu ra vấn đề hay không? không phải là khâu tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn thương ăn trong miệng nhanh chóng nói ra những lời này khâu thì chuyện gì xảy ra vậy nói mau khương lạc không ngồi yên được nữa trực tiếp đứng dậy đứng trước mặt t ư ở n g an nhìn chằm chằm đối phương đại nhân ngay ngày thứ hai khâu tiểu thư kết hôn không biết vì sao khâu tiểu thư trực tiếp tìm được ngũ thần đang trực ban ở thanh đồng quan sau khi mắng to ngũ thần một trận ai mắng ngũ thần một trận xong thả người nhảy xuống tường thành tự sát mà chết đại nhân trên dưới tề vân thương hội h ẹ n lúc trước khi đại nhân đi còn dặn dò ta phải chăm sóc khâu tiểu thư kết quả lại xảy ra chuyện như vậy t ư ở n g an ở một bên không ngừng chắp tay tả lỗi mà khương lạc thì kinh ngạc ngồi trở lại trên ghế lời nói phía sau của tường an hắn hoàn toàn không nghe thấy có lẽ nghe được nhưng trong đầu lại ngắn ngủi trống rỗng không chứa nổi bất kỳ vật gì vì cái gì vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết lời hỏi khàn khàn t r ầ m thấp từ trong miệng khương lạc thốt ra đông dưng cả người tưởng a n rét run lông tơ trên người dựng thẳng g ã chỉ cảm thấy như bị một con hung thú nhìn chằm chằm một đôi mắt đ ỏ bừng mang theo bạo ngược tùy thời bộc phát trứng mắt nhìn tưởng an chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà t c h ư n g tám mươi bốn dê con im lặng bên trong gian phòng tương an cố nuốt nước miếng gian nan nói đại nhân Ta biết ra sau cũng chuyện được, hơn ngày là xảy mới vậy ố muốn n l p tức biết, cho nói người nhưng n mà à sau ta tra rõ ràng trước. Vì sao khâu tiểu thư phải nhảy tường tự sát, thời sao gian. muốn mới chậm điều khâu ràng nhảy nên phải rõ cho chế Vì Chỉ là ngũ thần che giấu chuyện này rất tốt đối ngoại chỉ nói là giữa vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn khâu tiểu thư nhất thời nghĩ quẩn mới về sau ta mua chuộc một binh sĩ lúc ấy binh sĩ kia cũng chỉ mơ hầu nghe được tên mấy người từ trong cuộc đối thoại giữa khâu tiểu thư và ngũ thần trong đó có thập hoàng tử quý nguyên nhưng mà chuyện cụ thể đã xảy ra lại không cách nào thám tính được một trận tiếng vang trói t a i tưởng a n nhìn rõ ràng nhưng chén trà trong tay khương lạc bị bóp thành một phấn phốc phốc rơi xuống đất quý nguyên nhân quang hách ha ha được hồi lâu sau cảm xúc của khương lạc tựa hồ bình tĩnh hơn rất nhiều nhẹ giọng nói chỉ là nghe được trong thai tưởng a n lại ấp ủ một ngọn núi lửa trước khi bùng nổ loại áp bách này không phải đến từ ngôn ngữ là từ trong thân thể khôi nô g của khương lạc bán ra tưởng a n lại có thể rõ ràng cảm nhận được điệp đâu giọng nói khản khản lại vang lên tiểu điệp mất tích ta nghe nói chuyện của khâu tiểu thư đặc biệt hỏi thăm một chút sau đó nghe nói tiểu điệp vốn là ở chỗ đại bá của nàng nhưng sau khi khâu tiểu thư xảy ra chuyện không thấy đ â u nữa không khí trong phòng hòa hoán không ít nhưng vẫn khiến người ta đẻ nén được rồi nếu như không có chuyện gì khác ta đi về trước khương lạc giống như vô tâm nói chuyện với nhau đứng dậy đi ra ngoài cửa thiết đại nhân xin nén bi thương tưởng mỗi thực lực thấp kém không thể giúp đại nhân thật sự là hổ thẹn chỉ là đại nhân mặc kệ ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì xin h ã y suy nghĩ kỹ rồi làm đại nhân đi t h ô n g thả trên bậc thang ngoài phòng tưởng a n chắp tay cáo biệt khương lạc cũng khuyên bảo khương lạc nghe vậy cũng không đáp lại chỉ khoác k h o tay nhanh chóng rời khỏi tề vân vương hội sau một nén nhang trong một gian mật thất ở hậu viện tề vân tương hội t h ư ơ n g an ngươi nhìn xem thiết diện sẽ làm việc như thế nào một giọng nói vang lên trong phòng đại nhân từ chuyện trước kia mà xem thiết diện này tin tưởng trọng nghĩa chắc chắn sẽ đi tìm nhầm quang hách ngũ thần quý nguyên báo thủ chỉ là ta lo lắng hắn cuối cùng trẻ tuổi thực lực còn thấp sợ là phải chui đầu vô lưới không sao dẫn đường và trợ giúp thích hợp là được những thiên tài chưa trải qua khó khăn đều không tính là thiên tài vâng thưa đại nhân khách quan diệu giải u này rất bá đạo người bình thường uống ba năm chén thì không bất được bất cứ chuyện gì ngài đã uống một vỏ rồi xác định còn muốn uống nước không trong t i ự u lâu hoài viễn thành một tiểu nhị thiện ý nhắc nhở khương lạc từ tế vân thương hội đi ra khương lạc chỉ muốn say một trận liền tùy ý tìm một gian từ lâu sau khi lấy vỏ giải ưu rượu liền mở miệng uống lại một vỏ xuống bụng khương lạc l ắ c l ắ c đầu tóc dối tung tiểu nhị lại mang rượu lên xin lỗi khách q u a n ngài từ lâu chúng ta đã đóng cửa ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi tiểu nhị bên cạnh đã sớm ngáp g i i thấy khương lạc còn muốn uống đứng dậy bất đắc gì khuyên nhủ ồ đóng cửa rồi ngần đầu nh trời đã khuya ném cho tiểu nhị một thỏi bạc khương lạc đứng dậy hướng ngoài cửa chậm rãi đi đến đêm khuya trên đường phố hoài viễn thành người đi đường l ắ c đắc không có mấy mấy con chó hoang từ góc tường chạy ra hướng phía người đi đường s ủ a đ i ê n c u ồ n g vài tiếng khương lạc đi lại không mục đích trên đường phố đen kịt trong đầu tất cả đều là bóng dáng của khâu rung rung giọng nói dịu dàng gương mặt thanh tú như thủy ôn nhu từng bao bọc lấy nội tâm cô độc của hắn dung tuyết nơi này không phải thái bình tình thế đây là thế đạo an t h người thương cảm ngươi hồng nhan bậm lại là ta tự tay đem ngươi đẩy mạnh đ ị n g ụ đau đ ớ n trong lòng không khỏi làm khương lạ h ắ c h ắ c tiểu tử không tệ đây đúng là thế đạo an thị người ngoan ngoan đi theo chúng ta nếu không để ngươi không thấy được ngày mai một đạo thanh â m trêu thức cắt đứt suy nghĩ của khương lạc ngầm đầu nhìn lại dưới ánh trăng yếu ớt ba tráng hắn ngăn chặn đường đi của khương lạc nhìn một phía hắn bất chi bất giác đi tới một con hẻm nhỏ trong ánh trăng hai mắt khương lạc hiện lên ngoan lệ như h u n g thú đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả chỉ cho rằng tối nay lại bắt được một con dê bị l ạ c đường đẻ xuống xúc động muốn đập vỡ tất cả mọi thứ trên ngực trên mặt lại xuất hiện nụ cười được ta đi với các ngươi ha ha tốt ngươi rất t ứ c thời a tiểu tử không tệ Người trong h thời h ứ c t thường một ơ n g đại viện có chút cú nát bay biện một cái giá vũ khí đơn sơ bên trên không có vật gì một giếng nước một gốc cây giả là toàn bộ vật trong viện dưới mái hiên một tráng hán mặt dâu quai nón đang đứng một thân quái vật đơn sơ vải thô hai thuộc hạ sau lưng cũng ăn mặc đứng thẳng bốn phía đứng mười mấy hãng tử vây thành nửa vòng tròn cao thấp đánh giá khương lạc ở giữa các ngươi là bang phái gì ai chịu trách nhiệm đi ra nói chuyện không đợi đối phương mở miệng khương lạc tiến lên hai bước hỏi người dưới mái hiên dưới mái hiên vọt ra một người sắc mặt bất thiện t r á c h mắng tiểu tử lá gan rất béo nhưng mà ta nói ra sợ h ù chết n g ư ờ i nơi này là lôi đ ỉ n h bằng của hoài với thành vị này là ban g chủ của chúng ta cao thủ tam phẩm lôi cương dứt lời hắn chỉ về phía tráng hán dâu quai nón ở giữa khương lạc nhìn bang chủ của đối phương cười n ạ o một tiếng lôi đình bang cái tên này không tốt lôi đình chính là vật thiên luận Các n g ư ơ i chỉ là mấy người cũng dám đặt tên như vậy ta sợ các ngươi không chịu nổi đại danh thiên v ậ t này n g ư ơ i nói xem sao mấy bang chúng chung quanh ngay vậy nhất thời l ử a dẫn n g ú t trời nhất tể hướng khương lạc cất bước vào tới một q u y ề n một ước một đầu gối ba đạo tàn ảnh hiện lên ba bang chúng đi lên dưới sự vây xem của một v ò người n g bay ra xa mấy mét phấp phấp hai tiếng trầm đục vang lên trong ánh mắt kinh hãi của mọi người khương lạc trở tay một cái khom lưng hướng quyền đem hai bang chúng s á đao đánh cho hộp máu bay ngược lập tức hai chân cơ bắc cự lực bắn ra như thiểm điện cất bước vượt qua năm mét một tay bóp lấy thủ hạ vừa mới phát ra tiếng một tay nhấc hắn lên giữa không trùng mặc cho quyền c ư ớ c đánh vào người đứng bất động như cây tùng tam phẩm tam phẩm võ giả ta cũng không biết đã giết bao nhiêu người dứt lời một cánh tay hung hăng đạp người ta xuống đất b à n h nhanh như chớp xuất c ư ớ c người như đạn pháo đá bay đâm vào trên tường đem vách tường sân nhỏ đập ra một cái đ ộ n lớn chỉ để lại vết máu loang lổ rơi vào trên tường kích thích đám người lôi đình bang phụ theo vừa rồi toàn lực ra tay như lôi đình h ư ơ n g lạc cảm giác lệ khí tích g ó p trong lồng ngực của mình biến mất không ít chậm rãi đi đến trước mặt đám chủ nhân nhìn chằm chằm vào tráng hán sắc mặt trắng bệnh nhẹ nhàng nói đến đây đi nói một câu nào có kiến nghị gì tốt có thể làm cho ta không giết n g ư ơ i chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o c â u đánh giá c â u đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương tám mươi lăm cân cốt t ế minh đêm khuya dưới mái hiên c ử u viện lôi cưng nhìn gương mặt mông lung dưới mũ rộng vành đối diện cảm giác mình bị vận mệnh từ bỏ người vừa mới bị đối phương đá ra sân chính là phó ban g chủ của hắn là võ giả tam phẩm thật sự hắn không dám tưởng tượng thực lực của đối phương ít nhất võ giả tứ phẩm không thể nhanh chóng xử lý võ giả tam phẩm như vậy ngũ phẩm không đúng có thể là lục phẩm nhưng mà thanh âm của người bị mặt này nghe còn trẻ như thế nhiều nhất khoảng hai mươi làm sao có thể tu luyện tới ngũ phẩm trở lên lực lượng kinh khủng bỏ qua phòng ngự của lưới dao sắp bén trong quá trình mấy chục năm sinh mệnh của lôi cương chưa từng nghe nói qua chuyện hoang đường như vậy nhưng sự thật b à y ở trước mắt nghĩ tới hắn đau đầu đối phương muốn cho hắn một lý do sống sót t i ê n tài lôi đình bang không có bao nhiêu bang phái có quyền thế tầng dưới chót nhất sắp đẹp đều là nam nhân chỉ còn lại có sinh mệnh của mình giờ khắp này tư duy của lôi cương rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm nhiều năm ở tầng dưới chót lăn lộn nói cho hắn biết nên làm như thế nào đông lôi cương hai đầu gối quỳ gối trước mặt k h ư ơ n g lạc đại nhân tiểu nhân chỉ có một cái mạn g nát mạng của ta sẽ là của ngài dứt lời nó cúi người nằm dạp trên mặt đất trên trán liên tục xuất hiện mồ hôi lạnh chờ đợi ma thần này t h ẩ m phán hắn một lúc lâu sau lôi cương dẫn theo một đám thủ hạ đứng thẳng ở bậc thềm cửa viên môn chắp tay hành lễ cùng tiễn đại nhân nhớ kỹ lời ta nói trước đó lựa chọn sống chết nằm trong tay các ngươi ngày mai bắt đầu dựa theo yêu cầu của ta làm việc cho tốt lôi cương ngươi phải chứng minh tác dụng của ngươi với ta nếu không mạng của ngươi ta sẽ lấy đi bất cứ lúc nào c vâng l vâng ta nghe ban chủ đợi thủ hạ đều đồng ý sắc mặt lôi cương dịu xuống hít u mắt suy tư một lát các kinh đệ hôm nay là phó ban chủ bất hạnh nhưng có thể là lôi đình bàng chúng ta không ngày thành vân thương hội cuộc khởi nhìn thấy số bạc mà đại nhân trong tay ta đưa cho sao các ngươi ngẫm lại vị đại nhân này tuổi còn trẻ đã là cao thủ ngũ phẩm thậm chí lục phẩm sau l ư n g tuyệt đối có thế lực khó có thể tưởng tượng chúng ta trước đó ở hoài viễn thành chỉ là bang phái bất nhập lưu nhất nhưng mà về sau chỉ cần chúng ta có thể làm cho vị đại nhân này thỏa mãn tài phú quyền thế địa vị còn không phải dễ như t r ở bàn tay sao không thể không nói lôi cương tu luyện võ đạo có thể rất thưa thớt nhưng mà đối với thủ hạ có năng lực mê hoặc lại bất phàm đám thủ hạ nghe thấy phân tích thiên hoa loạn truy của hắn trong ánh mắt nhất thời đều lộ ra ánh mắt chờ mong t lặng lặng cũng, cũng may ộ t g i trời xui đã khiến chuyện lôi đình bang tối nay khiến cho hắn linh cơ khéo động ý niệm thu phục trong đầu đó chính là lợi dụng lực lượng cùng thai mắt của bang phái cùng thương hội trong ừ một c á phòng luyện công tường gỗ đơn giản trong quân doanh khương lạc buông có gỗ thở ra một hơi mặt đất cách đó vài mét thổi lên cho bụi nhà nhạt tu luyện tứ phẩm đoán cốt cảnh dần dần đi vào giai cảnh cốt nhục được mái rũa đã rèn luyện toàn bộ xương cốt một lần nếu như có thể giải phẫu ra đến xem xương cốt của hắn hiện tại đã hiện ra như màu thanh ngọc cốt cách lớn mạnh khiến công năng tạo máu cốt tùy tiến thêm một bước khí huyết giao hòa võ giả cảnh giới này không chỉ xương cốt càng thêm cứng rắn hơn nữa huyết khí càng vượng khí lực gia tăng dưới tâm ý hương lạc ở trong phòng luyện công đánh ra một bộ quyền thuật bình thường trong quân đội tất cả đều là chém giết trên s a trường đại khai đại hợp mặc dù không có linh động như quyền thuật giang hồ bình thường nhưng lại có thêm chút hương vị t i ế t huyết lăng lệ theo hương lạc toàn tâm diễn luyện cảm giác một khối kình lực bắn ra dần dần xuất hiện hắn không biết cái này đại biểu cho cái gì chỉ là cảm thấy mình đang trong quá trình điều động lực lượng toàn thân càng thêm m a lẹ cùng tâm ý nhất thể phật băng băng lúc này các nơi trong cơ thể không ngừng chuyển đến tiếng vang trầm thấp giống như cây cung gân trâu không ngừng bị kéo ra rung động o n g long thương lạc nghi hoặc dừng lại thanh â m biến mất nó theo lúc mình ngưng lực phát kình từ trong thân thể phát ra toàn thân không có bất kỳ chỗ nào khó chịu đưa tay đánh ra hai quyển nhưng thanh â m không có xuất hiện lại vận dụng k ì n h lực toàn thân thi triển quyền pháp tiếng trầm đục không ngừng lại vang lên dứt khoát không chú ý nữa tiếp tục đánh quyền lúc này ngoài cửa phòng lệ công thiên p u trưởng vội và ngăn cản lao tiền đẩy cửa đi vào đánh một cái thủ thế chớ c o lên tiếng những mày dựng thai lên cẩn thận nghe trong phòng không ngừng truyền đến tiếng rẽ ẹ rẽ rẽ châm đ ủ liên miên không dứt ngoài cửa hàn s ư ờ n g đang neo mắt trợt loại sáng v ù một tiếng lực như c u n g gân cốt cùng t ê u cử thật không ngờ là gân cốt cùng t ê u lên một lúc lâu sau tu luyện xong thương lạc đang muốn về doanh trại rửa mặt một phen hử ra mắt hàn tướng quân đẩy cửa ra mới phát hiện hàn kiệt đang đứng chắp tay sau lưng ngoài cửa thiết diện ta vẫn cho rằng ngươi vận đạo kinh người sau khi lầm phục hoàng kim mãng nội mật chỉ là khí huyết hùng hậu hơn võ giả bình thường không ngờ hôm nay mới phát hiện thiên phú võ đạo của ngươi cũng là tuyệt đình lại có thể tu luyện công pháp tới mức gân cốt tể m ì n h lời hàn tụ khiến khương lạc kinh ngạc không thôi gân cốt cùng kêu lên hàn tướng quân lời này nói như thế nào nhìn v ẻ mặt khương lạc khó hiểu hàn ly nhất thời hiểu được tiết diện này nhất định là không biết nguyên do bên trong võ giả ngũ phẩm trở xuống tu luyện chính là da lông ngũ tạng gân cốt đem tiềm lực thân thể của mình ma luyện đến cực hạ sau đó mài đến gân cốt nhục thân liền thành một thể khí lực tương hợp trong cơ thể tự sẽ sinh ra ám kỉnh cái này ngươi hẳn là phải hiểu nhưng mà trước ngũ phẩm tu luyện mỗi võ giả bởi vì công pháp nội tính ý chí cao thấp khác nhau khả năng kích phát tiềm lực là bất đồng gân cốt tề minh là trạng thái cực hạn mà nhục thân chức ngũ phẩm đại lục công nhận có thể tu luyện tới rất ít võ giả có thể đạt tới cảnh giới này một khi đánh ra gân cốt tề minh nói rõ võ giả này có thiên phú tuyệt hảo trên con đường tu luyện võ đạo cho nên thiên tài võ đạo nói chính là ngươi giải thích một phen thương lạc mới phản ứng lại vừa rồi chính mình tu luyện thân thể sinh ra băng băng m u ộ n hưởng chính là cái gọi là gân cốt tề minh chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương tám mươi sáu đấu quy định sâu trong quân doanh thiết hạt quân đoàn một đại viện độc lập khương lạc theo hàn kiệt nhanh chóng đi qua trong sân trong toàn bộ sân ít có trồng rừng trúc nhỏ l a o một tia n u hòa cho đại doanh thô giáp người bọn họ muốn đi gặp chính là đại tướng quân lê thiên thống lĩnh m ộ ư ơ i vạn thiết hạt quân đoàn bên ngoài một gian phòng lớn hai bên trái phải liên tiếp hơn m ộ ư ơ i cửa sổ khương lạc cùng hàn ngọc đứng ở cửa ra vào trong phòng chuyển đến thanh âm một nào bẩm đại tướng quân thiên phu trưởng hàn s ư ở n g cầu kiến ngoài cửa hàn viện cao giọng bầm báo vào đi trong phòng khương lạc mới phát hiện toàn bộ vạn p u trưởng của thiết hạt quân đoàn đều ở trong phòng khách này trong lúc ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa một nam tử thân hình c a o lớn trên một khuôn mặt chữ đ i ể n vùng vắn hai hàng lông mày đen đặc mùi thẳng miệng vông hai mắt sáng n g ờ i có thần khí thế có chút phù hợp với một quân mười vị vạn phu trưởng ngồi theo thứ tự thật ra rất nhiều người khương lạc không nhận ra hàn diễm tham kiến đại tướng quân thiết diện tham kiến đại tướng quân hai người tiến vào khiến cho căn phòng ổ n ào lập tức yên tĩnh trở lại hàn kiệt có chuyện gì lê k i n h thần sắc bình t h ẳ n hỏi đại tướng quân ta để cử bách phu trưởng khác không cần phải để đại tướng quân phi tâm hàn viện chắp tay hành lễ nói khoa không biết ngượng hoang đường hơn mười vị tướng quân ngoại trừ thôi dương ra thì đều có vẻ mặt không vui q u á lớn khương lạc ở một bên không nghĩ tới hàn diệp còn có một mặt đen như vậy trông coi nhiều đại tướng trong quân như vậy trực tiếp nói chết ồ đây chính là mặt nạ sắt quét ngang võ giả tam phẩm thanh khâu trong q u ố c chiến sao trên mặt lê kính ngồi dưới hiện ra ý c ư ờ i hỏi vâng đại tướng quân thiết diện may mắn chiến thắng không đảm đương nổi hai chữ quét ngang thiên hạ võ giả nhiều như sao trời thiết diện không dám tự đắc khương lạc thấy lê kinh chú ý tới mình lớn tiếng đáp lại ừ n không tệ tuổi còn trẻ trở bồn lão luyện không tiêu không nóng này thật sự là hạt giống tốt chỉ là vừa rồi ta thương nghị với các vị tướng quân muốn ở trong quân chọn lựa bách phu trưởng thiên phu trưởng vạn phu trưởng mỗi người một người mặc dù ngươi biểu hiện bất phàm trong quốc chiến nhưng mỗi lần quân đoàn đại b ị dưới thiên phu trưởng các quân đoàn đều là hảo thủ sắp đột phá đến ngũ phẩm đoán cốt cảnh đình phong điều này có tranh lệch không nhỏ với võ giả tam phẩm trong trận chiến quốc gia không biết lòng tin của các ngươi từ đâu mà có mười ba quân đoàn của đại cản mỗi năm vào cuối năm đều tổ chức một lần thi đấu của các quân đoàn vừa là bảo trì khí thế võ đạo của các quân đoàn tu luyện cũng là vì ngày hội cuối năm tích bạch thành tăng thêm chú mỗi quân đoàn bách phu trưởng thiên phu trưởng vạn phu trưởng mỗi người ra một người trên đường đến phụ đại tướng quân hàn diệp đã đem tin tức quân đoàn đại bị nói cho khương lạc nói thẳng muốn đề cử khương lạc tham gia cuối cùng người thắng trận không chỉ có thể tiếp nhận đế quốc hoàng đế tiếp kiến dương danh thiên h ạ càng l à c ó thể được đến đan dược c h â n quý công pháp ban thưởng quân đoàn có thể tăng thêm một phần tư liệu cho nên quân đoàn đại tái trở thành chuyện lớn không tầm thường trong quân đội khương lạc không quan tâm hoàng đế tiếp kiến nhưng có một thứ hấp dẫn hắn huyền q ố c đan nghe nói có thể tăng tốc độ tu luyện của võ giả ở đoàn q ố c cảnh khiến võ giả tứ phẩm đỉnh tiêm không chướng ngại tiến vào ngũ phẩm. hắn cần phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên tiến vào thông mạch cảnh ngũ phẩm như vậy có thể tranh đoạt chức vị thiên vũ t r ư ở n g nắm giữ càng nhiều tài nguyên n mưu đồ báo t h ủ giờ phút này đã không phải là lúc che giấu hàn giận mang khương lạc đến chính là muốn lộ mặt trước lê kính trước giành lấy hào cảm hàn s ư ờ n g ở một bên nháy mắt với khương lạc khương lạc hiểu ý gật đầu gật đầu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người khương lạc đứng thẳng nhất thời một c ố khí thế sắc bén bừng bừng phát k h ẽ tách hai chân ra hai tay xoay tròn một vòng trước người như quả cầu thép to lớn sau đó thu vào bên hông trong giây lát sống lưng lưỡn thẳng hai cánh tay đột nhiên đánh ra hư không phía trước phập kèm theo tiếng quyền phong vang lên bên trong thân thể khương lạc vang lên một trận tiếng động chầm đục r ồ n r ậ p bá mười vạn phu trưởng nhất tề đứng dậy mà lê kính thì hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khương lạc thân thể nghiêng về phía trước hai tay chống lên ghế gân cốt thể minh vậy mà là gân cốt thể minh mấy vị vạn phu trưởng mang theo giọng điệu không thể tin t h o t ra không sai đường đi này luyện đến được nhà các đốt ngón tay giữa cốt đ ụ tạm phủ vững như bàn thạch kinh lực bắn ra trong thân thể liền thành một khối gân cốt cùng đều không thể nghi ngờ sau khi mọi người thoáng bình tĩnh lại lê kính nhẹ nhẹ nhàng gật đầu đánh giá. Được, được. không ngờ trong thiết hạ quân ta còn có thể xuất hiện thiên tài võ đạo như vậy xem ra năm nay bách phu trưởng nhất giai này nhất định có thể nhổ được h ạ n nhất một thành tài nguyên ổn định ha ha ha các vị các ngươi cho rằng mắt sắt này như thế nào lê kính mang theo ý cười hỏi mười vạn phu t r ư ở n g phía dưới ha ha t ố t gân cốt đều kêu lên đại tướng quân ta sống mấy chục năm cũng chưa thấy qua nghe người ta nói qua một vị trong đó cười ha ha nói đại tướng quân chúng ta không có gì nghị ta thấy chỉ bách phu trưởng chọn người là thiết diện không cần tỷ nữa được vậy những người khác không cần tỷ nhưng dù sao thời gian gia nhập thiết diện cũng ngắn vì để thủ hạ tâm phục khẩu phục chúng ta sẽ g i a n cáo thị chọn người làm mặt sát trong quân nếu có người không phục có thể trực tiếp khiêu chiến thẳng đến khi không có người ứ n g chiến lê kính trực tiếp định ra quy tắc đại tướng quân anh minh sau khi mặt trời lặn trong hoài viễn thành mấy con đường thương nghiệp đèn đốt u sáng trưng lúc này trong một phòng khách lầu hai của một từ lâu đang ngồi vây quanh ba người nhẹ giọng trò chuyện với nhau thôi tướng quân hàn tướng quân rượu giả ưu này các ngươi nghĩ như thế nào khương lạc ngồi ở trên đứng dậy rót đầy một chén cho thôi dương cùng hàn xưởng bên cạnh x o é đúng vậy vào miệm nóng lên rượu này mới là rượu mà võ giả nên uống rượu khác mềm nhũng vô lực không đáng nhắc tới tôi h dương uống cạn chén rượu trong tay rồi cảm k h á i nói giả hữu rượu mùng một đưa ra thị trường liền thịnh hành toàn bộ thanh đồng quan không thể tưởng được ở hoài viễn thành cũng được hoan nên như thế xem ra nơi có võ giả rượu này liền có người ưa thích hàn lập ở bên cạnh phụ họa còn có câu thơ trên vỏ rượu này nhân sinh đắc ý cần tận hoan chớ để chén vàng không đối nguyện thật sự là nói ra khoai y ân c u của võ giả chúng ta người cất rượu và làm thơ này đúng là thất khiếu linh lung tôi dương lại chậm dãi nhất một ngụm chỉ vào câu thơ trên vỏ rượu nói khương lạc nghe vậy bưng chén rượu lên kính hàn kiệt cùng thôi dương một cái nói hai vị tướng quân không dối gạt các người rượu giả i ư u này là lúc trước ta và một nhà thương hội ở thanh đồng phường hợp lực làm ra trước mắt thiết diện có một đề nghị muốn nghe ý kiến của hai vị tướng quân không đợi khương lạc nói xong nửa câu sau thôi dương cùng hàn s à m đã mang theo ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn khương lạc lời này là thật d ư ơ n g như có chút không tin thôi dương ngồi thẳng người hướng khương lạc ngưng thần hỏi khương lạc bưng chén rượu chậm rãi nghiêm túc nói thiết diện từ nhỏ bé hai năm qua được hai vị tướng quân chiếu cố kính yêu thiết diện vô cùng cảm kích muốn báo nói xong đứng dậy không người thi lễ với hai vị tướng quân chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương tám mươi bảy phù bạch trên mặt thôi dương và hàn viện ngồi ở đó mang theo ý cười khẽ gật đầu hai người đều là lăn lộn trong quân nhiều năm tự nhiên nghe nhiều thủ hạ định n ọ n h ư n g mà lấy thân phận khương lạc nói đến hai người ngược lại cảm thấy vui mừng người trẻ tuổi trước mắt cái khác không nói chỉ cần có thể tu luyện ra gân quốc tể minh liền ý nghĩa chỉ cần võ đạo không có gì bất ngờ xảy ra tương lai tuyệt đối là cao thủ đứng đầu một phương đối với một đại lão tương lai cảm kích tự nhiên là làm cho người ta hưởng thụ vô cùng thiết diện là do ngươi chăm chỉ và thiên phú mới khiến chúng ta coi trọng ngươi không cần k h á c h khí không ngờ ngoại trừ thiên phú võ đạo của ngươi còn có loại đầu góc kinh doanh này thôi dương ngư ngồi trên ghế dỗi hai tay dẫn khương lạc ngồi xuống hàn v i ế n hỏi không biết ý kiến mà ngươi nói là gì khương lạc ở một bên suy tư một lát sau hai vị tướng quân rượu giải ưu hiện tại do tề vân thương hội độc nhất vô nhị đại lý và sản xuất hiện tại đã chậm dai ở đại cản đế quốc tạo ra danh tiếng chỉ là sản lượng của rượu này đã không thể thỏa mãn nhu cầu trước mắt cần cấp bách đầu tư mở rộng sản xuất ta muốn mời hai vị tướng quân vào cổ phần rượu giá ưu thôi tướng quân chiếm hai thành hẳn tướng quân một thành căn cứ tính toán của ta sau khi sản xuất lên mỗi năm một phần hoa hồng ít nhất là hơn một vạn lượng bạc trắng không biết ý hai vị tướng quân như thế nào t hai người không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh liếc mắt n h ì nhau n đều phát hiện thần thái ý động trong mắt đối phương lấy thôi dương làm ví dụ đồng lộc một năm cũng chỉ hơn năm ngàn lượt bạc võ giả không phải sống ở trên lâu các không trung hơn năm ngàn lượt nhìn như nhiều nhưng là vạn p h trường nhân khẩu gia tộc đông đảo các loại tiêu dùng không phải số ít hai phần cổ phần có nghĩa là hàng năm có thể ngồi thu hơn hai vạn lượng mặt trắng t i ê n t a i động lòng người chỉ cần sống trên thế gian này không cần biết cao bao n h i ê u cao thủ hương lạc cũng tính chuẩn điểm này khoảng thời gian trước tưởng a n của tề vân thương hội nói chuyện với hắn thị trường rượu giải ưu nóng này rất nhiều thương hội lớn và bang phái đều muốn chen chân bảo tề vân thương hội cần tìm một chỗ dựa đủ nặng bằng không sớm muộn gì cũng biến thành thịt trong b á t của người khác ha ha thiết diện ta có thể lấy một vạn lượng ra đầu tư còn cần chúng ta làm gì thôi dương ở bên cạnh không hổ là người t ư n g trải chỉ ra thực chất phía sau thiên hạ không có ăn chùa thiết diện hổ thẹn còn có một mục đích chính là mượn thế của hai vị tướng quân chấn áp người ngấp nghẽ khương lạc chắp tay tạ lỗi sau khi trầm mặt một chút thôi dương nhìn hàn tích đối phương gật đầu với hắn được chúng ta đồng ý cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi ha h a hôm nay s o n g hỉ lâm môn mặt sắt gân cốt ngươi tề minh ta và hàn kiệt lại được tài nguyên quần quận đến uống cạn một chén lớn p h u một chén lớn s ử hôm sau trong một trang viên bỏ hoang bên ngoài hoài giang thành tưởng an dẫn theo một đội người đi vào không lâu sau một tiểu phường mới đột một từ mặt đất mọc lên không đến mấy ngày mấy chục thiết bị trưng cất đã được đưa vào sản xuất rượu giả ưu liên tục không ngừng được sản xuất ra để chất lên xe bán cho các nơi trong đại cản hôm nay trên giáo trường thiết hạ quân mấy ngàn quân sĩ đang vây thành một vòng cao giọng hò hét thiết diện uy vũ trung ương vòng tròn k hương lạc một tay cầm c h i ế n phủ t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn một vị bách phu trưởng đối diện hai ngày trước một bố cáo dẫn nổ quân đoàn thiết hạ thường ngày cần báo danh tường trận tuyển chọn bách phu trưởng quân đoàn lần này chỉ có một quy tắc có thể đánh bại thiết diện đại biểu cho quân đoàn thiết hạ tham gia luận võ quân đoàn cuối năm danh khí của thiết diện rất lớn người trong quân doanh đều biết hắn đã quét ngang võ giả tam phẩm nhưng người trong quân đội thua người không thua cốt vẫn có không ít bách phu trưởng tự mình cân nhắc xem người được xưng là ngũ phẩm vô địch thủ như thế nào tuy rằng trong hai ngày đã có không dưới mười vị bách phu trưởng thua trong tay thiết diện hôm nay sau khi huấn luyện xong quân trận còn có một bách phu trưởng trọng giáp bộ binh khiêu chiến ngay trước mặt quân doanh mấy ngày nay quả thực náo nhiệt phi phạm đánh cược đặt cược đặt xong rời tay bên ngoài vòng tròn không thiếu quân sĩ áp tài bảo vật không phải đánh bạc thắng thua mà là đánh bạc người khiêu chiến có thể chống được mấy chiêu của thiết một mươi người đứng đầu chưa từng chống đỡ qua chiêu thứ hai. toàn bộ đều bại trong một kích của thiết diện của bạo thiết diện có lẽ ta đánh không lại ngươi nhưng ta không tin không chống đỡ nổi một chiêu xem đao bách phu trưởng đối diện nghe tiếng tiền đặt cược bên ngoài ô ô sắc mặt xanh đen trả mã đao to lớn đao hoa chật lóe mang theo thế lôi đỉnh quét ngang eo khương lạc khương lạc không n ú c ních chỉ lợi đao quang t i eo mới dịch chuyển đến thắt lưng một c ư ớ c đập vào đ á y c h i ế n phủ cán búa mang theo tiếng gào thét cùng l ư ỡ i đao cực dài va chạm đương binh khí to lớn giao nhau kèm theo tia lửa văng khắp nơi bách phu trưởng nắm chặt trả mã đao không ngừng run dậy đạp đạp khương lạc một tay giơ cao chính phủ đổ n g h i ê n xuống lại là một tiếng vang thật lớn bách phu trưởng bị một đ ú a này đánh bay xa mấy thước nơi hổ khẩu máu me đ ồ n g địa ai thiết diện đã nói một chiêu đâu bồi thường bồi bồi thiết diện không phúc hậu a khương lạc chắp tay chào bách phu trưởng đang ngã ngồi trên mặt đất sau đó xoay người rời khỏi võ đài chỉ còn lại một vòng binh sĩ kêu trên trong doanh trại lao tiền vuốt đầu chọc đẩy một bao bạc ở trước mặt khương lạc hèn bọn cười nói với khương lạc hát hát đại bộ phận người mua là một chiều không nghĩ tới là hai chiều còn có ai so với ngươi càng đen hơn sao k ư ơ n g lạc bóc một chút bạc trong túi, Có chơi có chịu, không có nói. không gì để trên h ờ i g thực n thoáng g trôi cái qua. Đại tế ngoại trừ khương Quách Hưng, đặt ra hai người còn lại đều chỉ đánh qua một hai trận hai người đều là lao thủ trong quân của thiết hạ quân từng bước một bỏ lên ai mạnh ai yếu mọi người đều biết ngoại trừ năm ngoái trong võ đạo có người tiến bộ trên diện rộng ra cơ bản không ai lại tự tìm khó chịu hơn nữa đến cấp bậc thiên phu trưởng và vạn phu trưởng ngoại trừ chiến trường ra c thư. Thư suy tư một lát sau phân phó lao tiền ở một bên người dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến tề vân thương hội nói với tưởng ăn một câu nói lập tức bảo hắn chuẩn bị đồ đạc lao tiền nghe lệnh xoay người rời đi khương lạc thoáng rửa mặt sau đó chạy tới hoài viến thành nhất phòng hiên khu vực trung tâm thương mại phố hoài viễn thành là một trong mấy tiểu lâu cao cấp nhất lâu hai một gian phòng gần đường bên trong chỉ có hai người ngồi chính là mấy tháng không gặp công chúa sức và k h ư ơ n g lạc công chúa điện hạ mấy tháng không gặp phong thái càng tốt k h ư ơ n g lạc đứng dậy rót đầy trà cho b ệ n ạ n bên cạnh vừa dứt lời đồng lư đang thưởng thức cảnh phố xá ngoài cửa sổ quay đầu lại mang theo kinh ngạc nhìn k h ư ơ n g lạc à thiết diện những lời này không phải là phong cách của ngươi chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t khương lạc nghe vậy cũng không trả lời chỉ nhún nhún vai biểu đạt một ý tứ bất đắc dĩ biết miêu diệu ám chỉ có ý gì khương lạc cũng chậm rãi phẩm ra vài thứ từ khâu dung tuyết gặp phải bất hạnh đã từng ngây thơ cho rằng dưới trật tự đế quốc người cao cao tại thượng luôn phải có chút cố kỵ nhưng chuyện của phụ mẫu cùng khâu dung dung đã phá vỡ ý nghĩ của hắn sống ở thiên nguyên đại lục này muốn không bị người dấm dưới lòng bàn chân từ chối con kiến mà sống sẽ phải đen bụng đen lòng dạ đen tối tay đen đúng như hàn kiệt nói từ bi phải giống một cây đao hắn muốn mượn tất cả lực lượng có thể mượn nhờ tăng lên chính mình trong tụ thế lực của m ánh chỉ có như vậy, mắt ớ i c miêu diệu mang theo một tia chớ mong khương lạc nhìn cười thầm trong lòng không khỏi cảm thán côn bằng này tuy xuất thân hoàn g thất nhưng thật sự là một ngoại tộc yêu thi văn hơn võ đạo khương lạc không có trực tiếp trả lời mà xoay người từ trong một cái giỏ trúc lấy ra hai vỏ sứ màu trắng tinh xảo hai tay đưa cho dực công chúa t ì n h này có thể thành hồi ức chỉ là lúc ấy đã ngơ ngẩn tình người lệ nhìn v ỏ sứ ước chừng ba quyền trong tay không khỏi nhẹ g i ọ n g đọc ra câu thơ trên vỏ hồi lâu sau nguyễn cung mới chậm rãi từ trong thất thần đi ra nhìn khương lạc chậm rãi thưởng thức t r à đây chính là thiên phú sao chữ đơn giản lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ xem ra lần này ta đến không n g công thiết diện ta cho ngươi một lời hứa hẹn lúc nào không muốn ở trong quân bên ta vĩnh viễn hoan nghê ngươi n hương lạc vông chén trả nhìn đồng lư tạo ý tốt của công chúa điện hạ nếu thật có ngày đó nhất định bái nhập môn hạ công chúa chỉ là hôm nay còn có một chuyện muốn cầu công chúa điện hạ dứt lời hắn liền nhấc vỏ rượu lên đổ rượu vào trong chén rượu trước mặt Nguyễn c u n g một chén rượu đỏ tươi như máu hiện ra trước mắt Nguyễn c u n g b ồ đạo tên là tình nhân lệ xin điện hạ đánh giá nói xong nhìn hình vanh không nói nữa là dùng nho ủ ra sao tinh hồng ướt át như máu tình nhân lệ đúng như ý dứt lời bưng chén rượu lên nhấc một mụt một cảm giác chắc chát, chát ngọt nhàn nhạt tràn ngập trong miệng đợi rượu vào cổ họng trong miệng còn lưu lại một cỗ hương thơm như có như không rượu ngon rượu này vừa ra chắc chắn sẽ thịnh hành khắp thiên nguyên đại lục nhất là những quý phụ các đ ư ơ n g kia nói đi ngươi muốn lấy được cái gì từ ta điện hạ mặt sắt chỉ là một bách phu trưởng nho nhỏ về sau chắc chắn sẽ để cho đạo trích ngóc nghé rượu này cho nên cả gan xin điện hạ tham gia cổ phần ta nguyện dâng lên năm thành sở đắc vọng công chúa có thể che trở tình nhân lệ này tương lai chỉ thuộc về tề vân thương hội khương lạc chắp tay hành lễ nói không cần t h a n cổ chút tiền này của ngươi ta trứng mắt Ta đồng lương nhìn tiết diện ở một bên nhuận miệng cười với khương lạc xem như đưa ra phương án giải quyết đứng dậy đi ra ngoài cửa nhìn xe ngựa thất tha thất thể dưới lầu biến mất ở góc đường khương lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi vừa rồi hắn cũng mang theo ý tưởng thử nghiệm đến thử v ậ n may cũng may trong quân có thôi dương cùng hàn tranh trong hoàng thất có kiểu diễm tình nhân lệ có thể yên tâm lớn mật đầu nhập vào trong thị trường chờ hai loại rượu này bán chạy toàn bộ đại cản chỉ ít trong thời gian ngắn hắn không cần vì tiền má phát sầu ngày thứ hai tình nhân lệ xuất hiện ở trong phủ đệ của các phú thương lớn chính yếu tề vân thương hội chỉ định đưa cho chủ phụ tân phẩm của tiểu thư trong phủ đồng thời kèm theo một quyển sách nhỏ phía trên có khắc một câu chuyện côn bằng trí tôn bảo cùng t ử hà toan nghê câu thơ và câu chuyện tình yêu sâu xa cộng thêm khẩu vị đặc biệt trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành tân quý của giới thượng lưu một ly tình nhân lệ đỏ như máu phối hợp với một câu thơ khiến người ta miên man bất định Những nương phụ quý cô độc và thế ẩn n m ì trong k h u phòng, là m sao có toàn h tình sinh phán ể ngăn cản được sự tình này được đ sự tử á n n y Có ữ nhân nào chưa từng mơ mộng vương chưa cưới tử mơ màu cưới mình? Thế là, toàn bộ vòng vây quý phụ hoài viễn thành đều rơi vào tay giặc mặc dù giá bán của nó đạt đến năm lượng vàng hiện tại công xưởng trưng cất rượu ngoài thành t ề vân thương hội đã khuyết trương hơn hai lần nhưng vẫn không thể thỏa mãn thương nhân mỗi ngày chờ ở bên ngoài xưởng mang theo vàng bạc mua sắm cắt lộ mà khước lạc thì chỉ là mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện một tệ không biết năm tháng bao nhiêu mồ hôi như suối nhỏ theo cơ bắp như cầu long chạy xuôi trên mặt đất gần đây hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp đang run rẩy một luồng sức mạnh cấp độ sâu muốn dâng lên chỗ hai chân lông thơ trên hai tay như làn da kéo dài đem cảm giác của hắn tăng lên mấy lần d ư n g quên c ư ớ c lạng lặng cảm nộ huyết dịch toàn thân cơ bắp tạng phủ nhúc ních hắn đã sáng tỏ hiện tại đã tiếp cận cánh cửa ngũ phẩm ám kình thiếu chỉ là một cơ hội đêm khuya tuyệt đại đa số địa phương náo động trong hoài viễn thành đã yên lặng xuống hội trưởng lôi cương của thanh vân thương hội mang theo một thân mùi rượu đi vào phòng ngủ kem châm ngọn đến trên bàn hai tay dùng sức vớt tóc sau đó đặt chuỗi hạt được điêu khắc từ gỗ trầm ng xem ra gần đây ngươi sống rất tốt một giọng nói chợt vang lên sau lưng lôi cương thân hình nhất thời cứng ngắc một lát sau đó lôi cương nhanh chóng xoay người quỳ gối trên mặt đất đại nhân tiểu nhân khủng hoảng tất cả mọi thứ hôm nay của tiểu nhân đều là do đại nhân cho không để ý tới lôi cương đầu đầy mồ hôi trên mặt đất khương lạc mang theo mũ rộng b à n h chậm rãi đi đến trước người lôi cương đứng lại nói một chút chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi lôi cương mang theo âm thanh rung động đáp lại đại nhân dựa theo phân phó của ngài kiểu giang phủ tân ninh phủ tích phong phủ thanh đồng quan gần đây đều đã có phân hội của chúng ta chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi người phía dưới còn chưa có thể hòa nhập vào trong vòng tròn địa phương tuy nhiên ta c a m đoan chỉ cần một thời gian nữa sẽ có hiệu quả hương lạc trước người không có đáp lại chỉ l ặ n g lặng đ ứ n g đấy lôi cương không dám ngẩng đầu nhìn quanh chỉ có thể túi đầu thừa nhận áp lực vô t h a n h ngươi phải nhớ kỹ mục đích của thương hội là siêu tập tình báo không phải kiếm tiền ngươi chờ có điên đảo chủ thứ tiền ta sẽ cho ngươi người thì ngươi tự nghĩ cách nếu để cho ta biết ngươi tham tiền lại không xuất lực như vậy ta không ngại đổi một người khác có thể ngồi vị trí của ngươi vâng vâng đại nhân thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực làm tốt chuyện đại nhân giao phó Lôi chương n g tám mươi n chín mưa gió thúc thành muốn đẻ ép người khác hoài viễn thành nằm trong một tiểu viện ở phía nam trong phòng khương lạc đang cầm một sấp tư liệu cẩn thận lật xem nhìn thấy một nửa tao mày ném tư liệu trong tay lên trên bàn thanh vân thương hội thành lập thời gian không dài tin tức có thể thám tính được thật sự là có hạn những tin tức trên thư này đối với khương lạc mà nói đại bộ phận là thứ vô dụng nhưng mà đây cũng là một nơi bất đắc dĩ vốn là người của một số bang phái tầng dưới chót trong thời gian ngắn không tiếp xúc được tình báo có giá trị một tổ chức tình báo xuất sắc cái nào không trải qua mấy năm mấy chục năm thành lập tình báo thực lực căn bản nhất vẫn là khương lạc thực lực có hạn nếu như có thực lực siêu cựu phẩm quản hắn là ai trực tiếp một quyền đánh giết tất cả âm mưu dương mưu đều là hư hảo khẽ lắc đầu lại cố nhẫn mại lật xem tờ giấy trên bàn、Thừng. khương lạc nhanh chóng rút ra một tràn giấy tới gần ngọn đây có rất nhiều x thám tử của thế lực khác muốn trà trộm vào nhưng đều không có đánh cắp được kỹ thuật hạch tâm thường ăn ở một bên nhẹ nói ánh mắt hương lạc lấp lóe hai lần thám tử là vĩnh viễn cũng không thể tránh khỏi ngươi chỉ cần đem trình tự sản xuất phân tách ra tuyệt đối không thể để cho một người nắm giữ toàn bộ quá trình chỉ cần làm được điểm này cũng không cần quá nhiều lo lắng tường a n nhẹ nhàng v ỗ tay bãi kiến thủ đoạn của thiết đại nhân ta thật sự hoài nghi trên đời này có người sinh ra đã biết đến thương lạc nhìn chung quanh ruộng đất rộng lớn cùng nông phu lao động trước mắt nào có người sinh ra đã biết chỉ là đều đang ra sức sống mà thôi nói đi chuyện lần này là sao tường a n nghe vậy thần s ắ c trở nên trầm trọng thiết đại nhân chúng ta đều đánh giá thấp giải ưu tiệu cùng tình nhân lệ nhất là tình nhân lệ nghe nói tại tích bạch thành đã xào đến hai mươi k i n tệ vẫn là một vỏ khó cầu nói thật đây tương đương với một m à vàng Hiện tại sau đó được tiết ra ở huệ giang thành dẫn đầu tiết nhượng ra này vốn là đệ nhất phú thương của huệ giang thành cũng không có bối cảnh quan p h ụ quá sâu là đại nữ nhi tiết hao của tiết gia về sau nữ nhân này leo lên thất hoàng tử rất được thất hoàng tử sùng hạnh tiết gia cũng bởi vậy mà ngang ngược tàn dỡ nghe nói tiết gia gần đây chuẩn bị thay thế thành chủ ngoại giam thành ba thương hội lớn cho ta năm ngày không biết t i ế t đại nhân dạy ta ứng đối như thế nào đưa tay rút ra một gốc lúa mạch nghiền nát sau đó ném vào trong miệng c h ậ m rãi ngai thương lạc nhìn nhìn tưởng an nếu như bây giờ ngươi chuẩn bị rời khỏi ta đáp ứng ngươi tưởng an thần sắc bất động t i ế t đại nhân trái lại khinh thường tưởng an ta nếu đại nhân không sợ ta có gì phải lo lắng cùng lắm thì làm lại từ đầu thiết ra muốn để tưởng an ta nhục nhã nhưng lại vọng tưởng khương lạc hơi kinh ngạc nhìn tưởng an hội trưởng thương hội này ngược lại để hắn xuất hiện ngoài ý liệu được ta thích hợp tác với người hiểu biết không cần lo lắng chỉ cần bảo vệ tốt tử phượng cái gì cũng không cần để ý ta tự có ứng đối tưởng an khẽ gật đầu đáp ứng trong ánh mắt có một đạo ám mang tối nghĩa lưu động sáng sớm năm ngày sau sương sớm dần tắn đi mặt trời mới mọc chậm rãi nhô lên huyết hồng viên luôn nhuộm mây mù thành một mảnh đỏ khương lạc toàn thân mặc giáp trụ đứng ở trong giáo trường trước người là một ngàn trọng giáp kỵ binh cũng đang chờ xuất phát không có bất kỳ động tác gì chỉ là lẳng lặng chờ đợi đ ồ n g nhiên c ử a đại doanh láo tiền thẳng đến đội ngũ ra hiệu với khương lạc lên ngựa xuất phát lập tức một ngàn trọng giáp kỵ binh trong tiếng v õ ngựa ủ hủ bước lên một mảnh bụi bặm cấp tốc lao ra khỏi đại doanh trong chốc lát biến mất trên đại đạo đi thông hoài viễn thành thiết diện này cho ta một năn đề thất hoàng t ử hạ hy vọng chuyện này không nên làm quá lớn trên giáo trường nhìn kỵ binh đi xa những mảy khẽ thở dài chưa chắc huống hồ tướng quân và ta không phải còn ở trong quân doanh sao ngược lại để một bách phu trưởng ra mặt khiến ta có chút xấu hổ không chịu nổi hàn viện không để ý lắc đầu ngoài thành hoài viễn cửa lớn của t i ể u phường của tề vân thương hội đã sớm dương c u n g bạc kiếm nhân mã hai bên đang khẩn trương rằng co một bên là hộ vệ của tề vân thương hội một phương khác là mấy trăm thành vệ quân c h ầ n quốc ti cùng võ giả của ba đại thương hội sắc mặt của đông đảo người trong tề vân thương hội đã trắng bệnh rất nhiều võ giả chán chạy ra một tầng mồ hôi lạnh tay cầm vũ khí cũng không khỏi buông lỏng mà cách đó không xa là một đám thương nhân đang chờ tình thế phát triển trước cửa lớn một tên mập mặc trường b à o màu tím trên mặt mang theo ý cười khinh miệt nói với tưởng an đối diện tưởng an ba vị hội trưởng hôm nay mời ngươi đi thương nghị ngươi lại tránh mà không gặp xem ra ngươi là không chuẩn bị tiếp nhận thành ý của chúng ta nhìn xem ngươi cũng là người từng trải nhiều năm lại không hiểu đạo lý tức h thời ta hỏi ngươi lần cuối các hội trưởng đề nghị ngươi có đồng ý hay không dứt lời ý cười trên mặt sớm đã bị âm tàn thay thế tưởng a n nhìn mập mạp trước người nhữ mày lại nhưng vẫn kiên định đáp lại hứa mập mạp d ị ệ u giả ưu và tình nhân lệ là thứ chúng ta vất vả làm ra các ngươi răng trắng không nghĩ lấy không ba thương hội lớn các ngươi ăn tướng lại khó coi như vậy sau này xem ai dám hợp tác với các ngươi ta đã nói rồi có thủ đoạn gì thì dùng ra đi tưởng an ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể vô xỉ đến mức nào nói xong tưởng an nâng giọng lên lớn nhất để cho đông đảo thương nhân vây xem xung quanh nghe được rõ ràng bàn tử nghe vậy trên mặt đ ố n g nhiên trở nên càng thêm â m t r ầ m nhìn ánh mắt người xem rõ ràng không đúng Tốt, vậy thì mời đại nhân của trấn vực ti và thành vệ quân nói với ngươi đi sau đó đưa mắt ra hiệu với luật pháp trấn vực ti ở phía sau tưởng an người tiếp lời tố cáo trong thể vân thương hội có dấu tội phạm truy nã của quân phủ mọi người ở trấn vực ti nghe lệnh lập tức đi vào lục xoát nghiêm phong thự phường thành vệ quân phụ trách chóc nã nhân viên trong phường một người cũng không được bông tha đợi điều tra rõ chân tướng rồi mới định đoạt một tiếng thét ra lệnh từ trong miệng hồng y di hà luật vang lên mấy trăm chấn vực tư h ắ c y di hà luật cùng thành vệ quân phía sau lập tức sáng lên binh khí r ế t l ệ n h hướng về phía mọi người tề vân thương hội trước cửa đẻ xuống chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi quân tử báo thủ đương nhiên ở trước mắt ỗ một tiếng kèn trầm thấp từ xa xa chuyển đến t h ư ờ n g an đang muốn hạ lệnh chống cự trên mặt lập tức nhẹ nhõm xuống chưa tới năm phút đồng hồ âm âm tất cả mọi người trước tử phường nhìn về phía đường đến một đội trọng giáp k � binh hơn ngàn người mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát lao thẳng đến. trên con ngựa cao lớn người dẫn đầu đeo mặt nạ sát thuần đèn nhánh một tay cầm n g ư ợ c một thanh chiến phủ bằng thép tinh lấp lánh hạt quang chiến bào cực lớn phiêu đãng bay lên không chờ tới gần một mùi máu tanh mang theo từ xa trường đập vào mặt áp bách khiến mọi người tại đây cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn thiết diện là thiết diện tướng quân của thiết hạ quân đoàn ta đã gặp qua hắn là nhân nghĩa vô song thiết đại nhân lập tức có thương nhân đến từ thanh đồng quan nhận ra mặt sát hô lên ngừng khương lạc quát to một tiếng đội trọng giáp kỵ binh khó khăn lắm đứng ở bên ngoài hồng y hỷ luật vài mét thuyền cao hơn hai thước khương lạc nhìn chằ bản quan hoài viễn thành vực tư hồng y Ghi h ì i luật lý đản g không biết thiết đại nhân h ư n g sư động chúng dẫn binh đến đây là có chuyện gì hồng y Ghi h ì i luật trầm giọng đáp lại ngươi vì chuyện gì mà đến khương lạc lập tức hỏi ngược lại một câu nhìn thấy thiết diện đang hung hăng tới hồng y Ghi h ì i luật hiểu rõ hôm nay tám chín phần mười thiết diện đã tới làm chỗ r ử a cho tề vân thương hội đã sớm không còn kiên nhân nói thử thiết đại nhân tề vân thương hội đang ẩn náu đ ạ o phạm trấn vực ti đến điều tra vụ án truy nã là chuyện trấn vực ti và thành vệ quân của ta thiết hạ quân các ngươi không khỏi quản quá rộng đi bây giờ ngươi lui đi ta có thể bỏ qua chuyện cũ nếu không ngày mai cẩn thận ta thượng tư h t ổ n g tì c h ấ n vực chỉ n g ư ơ i tội vượt quá giới hạn n g ư ơ i còn trẻ đừng có tự mình lầm lỡ còn chưa chờ k hương lạc nói chuyện sau lưng hồng yi hay luật l ó e ra một người trung niên c h ỉ vào h ắ n q u á t lớn q u â n đoàn thiết hạt từ khi nào trở nên càn r ỡ như vậy ngày mai ta muốn cùng thất hoàng tử nói chuyện lê kính này muốn làm gì một bách phu t r ư ở n g nhỏ nhỏ lại dám n ắ m chuyện của c h ấ n vực đi ai cho n g ư ơ i l á gần này hoàng đại nhân hồng yi h a luật thấy người trung niên này lê tiếng cùng kính chắp tay hành lễ rất rõ ràng lai lịch của hoàng đại nhân không nhỏ đương nhiên là lai lịch không nhỏ lúc này hai mắt dưới mặt nạ của khương lạc đã hơi hiếp lại ai cũng không có phát hiện trong ánh mắt hiện lên hận ý người tham gia quân ngũ lá gan tự nhiên không nhỏ khương lạc xuống ngựa chậm rãi đi về phía hoàng đại nhân chỉ là ngươi là người phương nào không biết vị trí ở nơi nào khương lạc đứng yên trước người nhìn thẳng đối phương lạnh lùng hỏi ừ ta là môn khách hoàng đẳng của tất h hoàng tử đại càn bách phu trưởng nho nhỏ không biết cái gì đến lúc đó để đầu ngươi rơi xuống đất hoàng đại nhân nhìn thân phận của mình mà không thể dọa cho thiết diện lùi lại hung hăng uy hiếp khương lạc đương nhiên nhận ra lúc trước bên trong huệ dân thành chính là bị hoàng đại nhân trước mắt một quyền đánh thổ huyết má bay ám kỉnh cuốn thân thiếu chút nữa võ đạo đoạt tuyệt một màn khuất nhục hơn hai năm trước thoáng hiện trong đầu kẻ thù gần ngay trước mắt hai mắt hiện lên vẻ bạo ngược hô trong sự kinh hãi của mọi người chỉ thấy khương lạc cấp tốc dịch bước về phía trước hữu quyền mang theo tiếng gió g i í t h u n g hăng đánh về phía ngực đối phương hoàng cao không nghĩ tới dưới mắt bao người mặt sắt này lại dám động thủ trước dưới tình huống đã mất tiến cơ chỉ có thể nhấc lên hai tay đang chéo che ở trước ngực chuẩn bị nạnh kháng một quyền của khương lạc hai mắt hiện lên văn lệ hắn chuẩn bị tiếp theo một chiêu liền toàn lực chém giết khương lạc bành một tiếng tr tầm thứ nhất của tam b ỉ mang đến tăng phúc gấp ba lần lực lượng cộng thêm lực lượng khí huyết của h ổ viễn siêu cùng d a i hai thứ cộng lại dường như tạo ra một quái thú hình người chưa bao giờ xuất hiện qua hoàng đại nhân trong dây lát dùng tốc độ như đạn pháo bay ngược ra ngoài một đường đụng m ộ ư ơ i hí quy luật đếm ngược mới miễn cưỡng dừng lại hai tay vốn lượn một cách quỷ dị p h ấ c một ngụm máu nóng màu đỏ tươi từ trong miệng phun r a sau đó s ủ i lơ ngã nhào trên đất trọng thương không d ậ y nổi trang diện lập tức trở nên hết sức căng thẳng hồng ý vì luật chừng lớn hai mắt dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chắm thương ạ c rồi lại không dám là ngũ phẩm đồng cấp hiện tại xem ra võ giả ngũ phẩm ở trong tay khương lạc cũng chỉ có một quyền mà thôi hồng y d về luật không khỏi thầm mắng đáng chết sao thiết diện này lại biến thái như vậy hô khương lạc nặng nề thở ra một hơi có thể tự tay giải quyết c ử u nhân ngũ phẩm trong lòng hắn không khỏi vui sướng một trận trên sân yên tĩnh ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú khương lạc một ngọc đội màu trắng đưa tới trước mặt hồng y d về luật phụ mệnh công chúa thiết diện xuất thiết hạt điều tra vụ án vô thiên hội s ở n g r u này có hiểm nghi trọng đại do thiết hạt quân phụ trách trông coi nếu có người ngăn trở phá án nhất luật chém giết ngươi có vấn đề gì hay không? Nói xong, khương lạc mang theo ánh mắt vệ nhân nhìn c h ầ m c h ầ m hồng y Dì hề luật sắc mặt biến đổi hồng y Dì hề luật cân nhắc liên tục xua tay với mọi người phía sau rút lui đứng lại thiết đại nhân định thế nào hồng y Dì hề luật không cam lòng hỏi họ hoàng ở lại còn nữa trấn b ự c ti và quân sĩ thành vệ đến phá án như vậy những võ giả phía sau ngươi từ đầu tới khương lạc nhìn hơn trăm võ giả phía sau hồng y Dì hề luật biết rõ còn cố hỏi đại nhân thiết đại nhân chúng ta là võ giả của bà thương hội lớn vừa nãy là một chuyện hiểu lầm ta sẽ nhanh chóng trở về bẩm báo việc này với ba vị hội trưởng trước người xuất hiện một tên mập mặt mũi tràn đầy mồ hôi cười làm lành không ngừng giải thích chính là người vừa mới rằng co cùng tưởng a n họ hứa điều tra vụ án lại muốn người của thương hội ra tay là c h ấ n b ự c tư vô năng hay là quan thương cấu kết lúc trước ở thanh đồng quan quý nguyên quý đại nhân đã từng nói với ta và công c h ú a rực c h ấ n b ự c ti chấp pháp theo lẽ công bằng một lòng vì công tuyệt đối sẽ không xuất hiện người lấy quyền ngự tư vậy vị đại nhân này là loại nào thương là không để ý đến mập mạp trước người mà mang theo ánh mắt hài hước nhìn hồng y luật lúc này hồng y luật đã khổ không thể tạ không thể tưởng được bách phu trưởng nho nhỏ này lại còn nhận ra quý nguyên hơn nữa ngôn ngự từ phong sắc bén nếu hôm nay hạt ứ n g đối không tốt không thể nói trước ngày mai đã bị vớt thẳng cẳng ngữ khí sớm đã không còn kiên cường như lúc trước quý đại nhân nói không sai chấn vực tim một lòng vì công tuyệt đối sẽ không lấy quyền nhu tư dứt lời dẫn người bước nhanh rời đi ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mập mạng khương lạc một quyền đánh chết hắn ba thương hội lớn ngăn cản quân thiết hạt tra án tội không thể tha quân đoàn nghe lệnh chém g i ế t toàn bộ một tiếng hét to vang lên vân đội kỵ binh phía sau lập tức công kích về phía hơn trăm võ giả thương hội tác chiến quy mô lớn võ giả bình thường nào phải đối thủ của quân đoàn chính quy hai người xung phong xuống trên trăm võ giả đã bị chém rết tại chỗ đem một đám thương nhân vây xem kinh hãi tại chỗ không dám phát ra thanh â m sợ bị khương lạc như ma thần chú ý tới khương lạc đi tới trước người t ư ờ n g an ghé thai dặn dò vài câu sau đó t ư ờ n g an lớn tiếng hô to với thương nhân vây xem các vị vừa rồi thiết đại nhân phân phó thương hội chỉ phối hợp điều tra vụ án cũng sẽ không ngăn cản việc làm ăn của chúng ta qua lại xin các vị đồng hành không cần lo lắng việc buôn bán của xưởng rượu vẫn bình thường đợi t ư ờ n g an dặn dò xong khương lạc nhất hoàng lạc đã trọng thương ngã xuống đất lên lao tiền mang năm trăm người ở lại đóng giữ những người còn lại chờ theo ta vào thành dứt lời lên ngựa dẫn năm trăm trọng kỵ binh gào thét mà đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi mốt trở tay thành mây út tay thành mưa ngọc kinh thương hội là một trong ba thương hội lớn uy tín lâu năm của thành hoài viễn nằm ở bên cạnh con đường phồn hoa nhất hoài viễn thành chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ đình đài trong thương hội chẳng trịt cho thấy nội t ì n h và tài lực thâm hậu một gian đại sành rộng rãi đạt tới sáu lối vào một đám người đang nhiệt tình trò chuyện với nhau các vị hoài viễn thành dưới sự quản lý của bàn thành chủ phát triển không ngừng thương hội chúng ta và mùa cân trạch những năm gần đây đều kiếm được bộ tiền muốn cảm tạ trước hết phải cảm tạ bàng thành chủ lo lắng hết lòng một lòng b ì dân tề vân thương hội kia mới đến lại muốn độc bá tiểu thị thành hoài viễn loại thương nhân không biết cảm ơn thấy lợi quên nghĩa này ba thương hội lớn chúng ta tự muốn ra mặt điều tiết bảo vệ buôn bán của hoài viễn thành ta vận hành bình thường một người mập m ạ p có hình thể cực lớn đang ngồi chậm rãi nói với mọi người được trần hội trưởng nói rất đúng một nam tử dâu cá chê bên cạnh gật đầu tán thưởng trong khi nói chuyện một g á thuộc hạ thất kinh chạy vào đại sảnh hướng tên mập kia vội và nói hội trưởng không tốt quân đoàn thiết hạt đem võ giả thương hội chúng ta toàn bộ chém giết hơn nữa thẳng đến hoài viễn thành mà đến cái gì không riêng gì tên mặt kia hơn mười người trong đại s ả n h đồng loạt đứng dậy bị lời nói của người này làm cho kinh hãi quân sĩ thiết hạt là ai lĩnh quân vậy đại nhân c h ấ n vực ti và thành vệ quân đâu nam tử dâu cá chê vội vàng hỏi nghe nói là một bách phu trưởng tên thiết diện dẫn đội bước lui c h ấ n vực ti và thành vệ quân những người tí hon k h á c cũng không rõ lắm À, vài tiếng kêu thảm thiết t ừ trong đình viện truyền đến cắt ngang mọi người trá hỏi mọi người trong đại sành vội vàng chạy ra ngoài cửa mấy trăm binh sĩ mặc trọng giáp tay cầm t r ư ờ n g thương bao vây sân mấy võ giả hộ viện của thương hội đang toàn thân chảy máu nằm ở cửa sân một người mặc trọng giáp mặt sắt dính đầy máu tươi chậm rãi đi về phía đám người thương hội trong sân đứng thẳng ánh mắt lạnh leo vô tình dưới mặt nạ đảo qua mọi người trên lưới dịu chiến bên phải có máu tươi không ngừng nhỏ xuống tay trái nắm lấy một người đang trọng thương t ê mùi máu tanh làm mọi người trên bậc thang đồng loạt lui lại mấy bước phục dự công chu lệnh quân đoàn thiết hạt tới đây điều tra vụ án vô thiên hội ba thương hội lớn đều ở đây đi ra chủ sự nói chuyện k ư ơ n g lạc trầm giọng h tam đại thương hội chúng ta từ trước đến nay đều tuân thủ pháp luật tuyệt đối không thể cấu kết với vô thiên hội được một lão giả nhỏ gầy trên bậc thang c u n g quýt lên tiếng người là người phương nào tại hạ là quản sự vương của ngọc kinh thương hội một cây trường thương thô to như cánh tay trẻ nhỏ trong lời nói của quản sự này kèm theo tiếng s ấ m gió xét qua khoảng cách mười mấy mét đem thân thể lão giả xuyên thấu cùng mang về phía sau bay đi thung một tiếng đóng đinh trên tường sau vài tiếng kêu rên không còn khí t ứ c lúc này mọi người trên bậc thang mới phản ứng lại nhìn thảm trạng của lão giả phía sau sắc mặt không khỏi trắng bệnh tránh sang hai bên các vị còn chưa chuẩn bị nói chuyện sao nghe được giọng điệu bất thiện của khương lạc mọi người trên đài không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía mập mạp ở giữa tên béo thấy không tránh khỏi chán toát mồ ù hôi lạnh run dày đi xuống bậc thang hắn chắp tay với khương lạc vị đại nhân này tại hạ là trần đạo hội trưởng thương hội của ngọc kinh người chủ sự của hai thương hội lớn khác đều ở đây ngoài ra còn có khương lạc khoát tay cắt ngang lời nói của mập mạp nếu đều ở đây không cần nhiều lời người đâu toàn bộ mang về đại lao quân doanh vân bên trái bên phải lóe ra hơn mười trọng giáp binh sĩ nhìn chằm chằm mấy người đi tới tướng quân mặt sát khoan đã trong cửa ngách của tiểu viện truyền đến một tiếng kêu duy mọi người trong sân quay đầu nhìn lại một đạo dáng người nổi bật xuất hiện trong viện tướng quân mặt sát tiểu nữ hữu lễ tướng quân có thể cho ta nói mấy câu không nhìn tiết lam trước mắt sóng cả máy liệt bị nhãn như t ờ khương lạc nắm chặt nắm tay vài cái cố nén một q u y ề n đánh nát xúc động của nàng có thể nói đi thiết khoa thấy đối phương đáp ứng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng tham kiến tướng quân tiểu nữ chính là tiết khoa con gái thương nhân của huệ giang thành tiết phương mấy ngày trước theo nhị bá của ta đến hoài viễn thành thăm cố nhân ta và thất hoàng tử là bạn cũ thiết tướng quân có thể nề mặt để nhị bá và người trọng thương dưới chướng tướng quân mang ngươi đi hay không ta nhất định sẽ thay tướng quân nói vài lời tốt đẹp trước mặt thất hoàng tử nói đến bạn cũ với thất hoàng tử t i ế t khoa này cố ý tăng thêm n g ữ khí h i ệ n nhiên là muốn nhắc nhở khương lạc muốn đánh chó chống chủ n g h e xong tiết khoa nói khương lạc không khỏi cảm khái nữ nhân này trải qua hơn hai năm lịch lãm rèn luyện nói chuyện làm việc ngược lại trầm ổ n hơn rất nhiều rất có phong phạm đại gia chỉ là tâm địa của con rắn g i ế t này thủy t r u n g vẫn như một không quên sơ tâm a vị hoàng đại nhân này nói hắn là môn khách của thất hoàng tử phải không khương lạc túi đầu nhìn hoàng lạc đang trọng thương bên dưới vâng xin đại nhân hạc dầu mới không vào nhất thời những mày giọng điệu dần dần không kiên nhẫn hoang đường một tiếng quát lớn khương lạc nhanh như chớp vươn chân phải ra nặng nề đạp lên cổ hoàng lôi răng rác một tiếng giòn vang đầu và thân thể vốn lượn chín mươi độ trong miệng múi phun ra một cỗ nhiệt huyết vẩy lên trên váy tơ của tiết hoa a nữ nhân này chưa từng gặp qua cảnh tượng máu tanh như thế nóc trệ một lát sau đó khuôn mặt vặn b ẹ o phát ra một tiếng thét trói thai bang bành khương lạc trở tay tắt mạnh một cái đánh bay tiết hoa ra ngoài không đợi rơi xuống đất khuôn mặt bên phải đã xanh đen một mảnh một màn này khiến trái tim của đám người trên bậc thang nảy lên gọi thẳng tên thiết diện này không biết sống chết ngay cả nữ nhân của thất hoàng tử cũng dám đánh thất hoàng tử là người trong hoàng thất sao có thể làm bạn với nghịch tặc của vô thiên hội thiện nhân ngươi lại dám nói xấu thất hoàng tử trái phải n g h e lệnh bắt toàn bộ đám người này lại trong tiếng kêu trên cầu xin tha thứ ba thương hội lớn và người tiết ra trong viện đều bị binh sĩ trọng giáp tháp giải ra khỏi ngọc kinh thương hội bên ngoài cổng lớn của thương hội đã vây lầy đám người đem toàn bộ đường đi chặn đến nước chạy không lọn ồ đó không phải là hội trưởng của ngọc kinh thương hội trần đào sao đây không phải t i ế t diện tướng quân sao nhìn k ì a mau nhìn còn có hai hội trưởng của thương hội khác xảy ra chuyện gì vì sao người của ba thương hội lớn lại bị thiết hạt quân truy nã đám người bị áp giải vừa mới lộ diện trong đám người lập tức phát ra một mảnh kinh hô cùng ầm ĩ khương lạc thấy đám người m á n h liệt ánh mắt lóe lên vài cái hắn đi lên trước lớn tiếng nói phụng mệnh công chúa quân thiết hạt điều tra vụ án vô thiên hội ba thương hội lớn nghi ngờ có dính vào nghịch tặc vô thiên hội như hoài v i ệ n thành ăn hối lộ trái pháp luật với tam đại thương hội ứ hiếp bá đạo ứ hiếp người thiện lương biết chuyện ngày mai có thể đến đại doanh thiết hạt quân b ạ c trần dứt lời xoay người lên ngựa chiến p h trùng trùng điệp điệp vung xuống, liệt h ồ i doanh đám người vây xem thấy khí thế của thiết hạ quân làm cho người ta sợ hãi vội vàng nhường ra một con đường năm trăm trọng giáp kỵ binh vây người thương hội vào giữa dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người chậm rãi đi về phía cửa thành chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi hai giặc hồ lột ra hoài viễn thành nên đón một ngày không bình tĩnh cửa thành phía nam cửa thành đóng chặt hơn b ạ n thành vệ quân tập kết ở trên đường phố trên tường thành đao thương ra khỏi vỏ trường tiễn mũi tên dài lên dây chỉ về phía t i ế t hạ quân đang chậm rãi đi đến phía trước nhất khương lạc t h ấ y thế cánh tay đưa quyền toàn bộ đội kỵ binh dừng lại cách thành vệ quân mấy chục mét ngự hơn ngàn trọng giáp kỵ binh nhanh chóng xuống ngựa bày ra trận hình phòng ngự dày đặc hai bên rằng có ở dưới cửa thành dân chúng một đường theo đuôi xem náo nhiệt nhìn tình thế không đúng đã sớm giải tán chỉ để lại chút gan lớn ở xa xa quan sát phía trước chính là thiết hạ t quân tướng quân buồn quan thành chủ hoài viễn thành bàn thắng mời tướng quân nói chuyện trước thành vệ quân một nam tử trung niên mặc hoa phục màu sắc gấm cao giọng hô trong ánh mắt một đạo u quang như chim ưng xẻ qua lộ ra n g â lệ lại bị khương lạc nhìn chằm ch dễ nói khương lạc xuống ngựa đi về phía đối phương những người bị áp giải của thương hội thấy thành chủ ra mặt lập tức cao giọng cầu cứu xin bảng thành chủ làm chủ cho chúng ta a thành chủ đại nhân chúng ta h oan uổng tuyệt đối không cấu kết với vô thiên hội b ạ c miệng khương lạc ra lệnh một tiếng quân sĩ bên cạnh vườn bàn tay to lớn đầy vết chai ba ba ba điên quần g q u ặ t một trận miệng mũi máu tươi phun ra mấy người thương hội lên tiếng không dám phát ra tiếng kêu gào b ả n g thành chủ đối diện thấy vậy khỏe mắt không ngừng có gáp đợi khương lạc đi lên phía trước bàn thành chủ đã mang theo ý cười l ệ c mặt vườn cánh tay phải chỉ về phía một gian cửa hàng vèn đường nói thiết tướng quân mời vào trong nói chuyện nơi này nhiều người thai to mặt chúng ta đều cống hiến cho đại cản chuyện gì cũng có thể nói đúng không trong ánh mắt sau mặt nạ của khương lạc không hề gợn sóng bình tĩnh nói có lý bàn g thành chủ mời trong cửa hàng hai chén trà nóng đã được dâng lên thiết tướng quân nếu như ba thương hội lớn có chỗ đắc tội với thiết hạ quân ta có thể thay bọn họ làm chủ bồi tội cho các vị tướng quân bàn g thành chủ trực tiếp nói chuyện đem một sắp kim phiếu nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt khương lạc hắn đưa tay nhẹ nhàng lay, lay nhìn ha ha ba vật lượng bàn thành chủ có thể bỏ được chẳng qua tam đại thương hội liên quan đến vụ án vô thiên hội bản thân không cách nào tự tiện chủ trường a khương lạc không để ý tới đối phương vẻ mặt tự nhiên nhẹ nhàng nhấp một n g ụ c t r à bàn g thành chủ thấy khương lạc không hiểu trong lòng tức giận dâng lên thiết tướng quân thiết hạt quân cùng hoài viễn thành từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng ngươi không kiêng n ệ gì phá hư quy củ như vậy thật sự là có chút không khôn ngoan phải biết rằng trong quan trường ai cũng không thể cam đoan thuận buồn xuôi gió lưu lại một cái nhân tình cũng lưu cho mình một con đường húng chi ngươi nghi ngờ ba thương hội lớn cấu kết với vô thiên có thể để bạn con xem chứng cứ không kiến mềm vô hiệu chuẩn bị cùng khương lạc cứng gian trống ha ha đường là tự mình đi ra còn ta đi như thế nào đường nào không cần bằng thành chủ quan tâm về phân chứng cứ cái này dễ dàng chỉ cần bằng thành chủ có thể lấy lệnh b à i của công chúa s ả m chứng cứ có thể tùy thời nhìn thấy khương lạc đặt chén t r à xuống nhìn bằng thành chủ sắc mặt bất thiện lạnh lùng đáp lại thiết tướng quân thật sự muốn làm việc này tuyệt tình sao khương lạc nghe vậy đứng dậy ha ha trái phải bất quá là chút ít chó ngươi nuôi mà thôi không cần ở trước mặt ta biểu hiện nhân nghĩa như vậy sau đó đưa tay đặt một khối ngọc bài lên trên bàn đây là tín vật linh công chúa ban thưởng cho ta cũng dặn dò nếu có người dám ngăn trở người tra án hết thể bắt lại bản thân quân vụ bận rộn không r ả n h ở đây tán gẫu với ngươi hoặc là nhường cửa thành chuyện hôm nay ngươi xuất binh ta có thể không báo cho kỳ điện hạ hoặc chúng ta đánh một trận nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ bất kỳ kẻ nào trong đế quốc đại c à n tập kích quân chính quy đều là tội mưu nịch bang thanh chủ cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ lần đầu sinh hai lần thục khí thế kéo cờ ra hổ của hắn càng lúc càng đủ dứt lời khương lạc không để ý tới đối phương trực tiếp trở lại trong kỵ binh lẳng lặng chờ đợi sau một nén nhang khương lạc thấy đối phương không có động tĩnh tay phải nghiêng chiến phủ quắt lớn một tiếng t h i ế n công chiến trận biến、nào? khương lạc, lạc thấy đối phương chịu vua cũng hạ lệnh toàn quân lên ngựa lập tức ở dưới thành vệ quân nhìn chăm chú rất nhanh ra khỏi thành mà đi trở lại đại doanh thiết hạt quân sau khi áp giải một đám thương hội đến đại lao quân doanh liền có quân si đến báo cho biết đại tướng quân lê k í n h triệu kiến vẫn là trong đại s ả n h lần trước bài kiến trong phòng chỉ có một mình lê kính giống như đang chờ đợi khương lạc tham kiến tướng quân khương lạc vào cửa chắp tay hành lễ miễn lê đi thiết diện ngươi định dừng tay ở đâu lê kính ngồi trên ghế vô thần sắc hỏi khương lạc ý niệm trong đầu chuyển động hiểu được đại tướng quân là muốn biết mình đã kích phạm vi lớn bao nhiêu đại tướng quân tam đại thương hội đã chiếm được ta chuẩn bị cũng rút cả tiết ra ra lê trừ nhữ mày thất hoàng tử không phải một người dễ đối phó lần này coi như ngươi đã đắc tội với hắn rồi tuy có côn bằng công chúa thay ngươi chống đỡ ngọn núi này nhưng mà ngươi bây giờ dù sao cũng không phải môn hạ đệ tử của công chúa về sau tìm chút ít lý do để đối phó ngươi lấy thực lực cùng địa vị bây giờ của ngươi vẫn có chút không đủ nhìn nhưng có đ ố i sách không k h ẽ gật đầu gật đầu khương lạc túc nói đại tướng quân tình nhân lệ là căn bản của tề vân t h ư ơ n g hội chuyện lần này thuộc hạ đã từng nói bất kỳ thế lực nào dám đánh chuyện d i ệ u này nhất định phải đánh trả thật mạnh đánh cho bọn họ càng thảm đánh càng đau mới có thể càng chấn nhiếp những người đang dục d ị xung quanh về phần chuyện thất hoàng tử đại tướng quân yên tâm địa vị của dự công c chúa tuyệt đối không phải hắn dám trêu trọc về phần cặn kẽ hơn liên quan đến giao giao công chúa thuộc hạ không t i ệ n báo cho biết nhân tình thứ này có thể không nợ tốt nhất không nợ nhưng mà nhất định phải nợ một lần vậy nhất định phải có đầy đủ hồi báo ít nhất ta không thể để người ta đem đồ đạc của thiết hạt quân chúng ta cho không cho dù là thất hoàng tử cũng không được một phen ngôn từ chính nghĩa nói ra đem hình tượng tâm tư kín đ o trọng lợi nói nhân nghĩa của khương lạc đứng ở trước mặt ngay xong ánh mắt lê tịnh lộ ra vui mừng gật đầu không thôi khương lạc hiểu rõ lần này hắn có thể làm việc không kiêng nể g gì như vậy mấu chốt vẫn là trói chặt lê tịnh lại với nhau mấy ngày hôm trước hắn tìm được lê v i ệ u tuyển đem chuyện tình nhân rơi lệ báo cho biết cũng hứa sẽ đem ba phần thu nhập của nàng đưa cho lê kính không ai có thể cự tuyệt cơ hội nằm lấy tiền này khi khương lạc lấy ra ngọc bài của dự công c chúa báo cho lê tranh quan hệ giữa hắn và thiên công chúa lê kính lập tức đồng ý đề nghị của khương lạc còn có một điểm mấu chốt là sự kiện lần này là một mình khương lạc gánh hết đem lê kính cùng thôi dương bọ tách ra ngoài có tiền thì có thể cầm lại không cần gánh trách nhiệm thử hỏi chuyện tốt như vậy thuộc hạ như vậy có cấp trên nào sẽ không thế chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi ba như hoa đêm khuya đế đô tích bạch thành tuy rằng đã là nửa đêm nhưng trên phố buôn bán vẫn xa hoa truy lạc nơi quán rượu thanh lâu náo nhiệt ổn nào náo nhiệt một kỹ phường cao tới bốn tầng mái con g con g đẹp đẽ xa hoa tiếng đàn nhẹ nhàng bay múa trong lầu không ngừng có nữ tử mặc xa mỏng ra ra vào hai bên đều là nữ tử trẻ tuổi thanh tú thoát tục đang không ngừng đốt rượu ngon đỏ tươi như máu vào trong miệng của hắn tình này có thể thành h ố i ức chỉ là lúc ấy đã ngơ ngẩn chập chập thất hoàng tử tên có thể tạo ra tình nhân lệ thật đúng là r ư ợ u nhân trên bàn một tên béo c ư ờ i hướng nhâm tịnh đang ngồi phía trên đ á p lời ừ m người có thể viết ra bài thơ này quả thực là đại tài nghe nói phụ hoàng đối với bài thơ này cũng có chút tán thưởng hơn nữa khi nhâm tịnh nói chuyện một thị vệ thủ hạ bước nhanh vào phòng đưa một phong thư vào tay bá đột nhiên đứng dậy nhâm tịnh sắc mặt lập tức trở nên đ o trầm nhìn bức thư trong tay mắt đầy lửa gi m u ố n chết bay một tiếng một c ư ớ c đá bay bàn dài chén đĩa văng tung tóe mọi người chật vật không chịu nổi thật sự là m u ố n chết ta ngồi vây quanh một đống lửa khương lạc nhìn một sấp thư trong tay bật thốt lên lúc này khương lạc đã xuất lĩnh đội ngàn người thiết hạ quân đoàn đi tới phụ cận hàm sơn thành của tân ninh phủ sáng sớm hôm sau trở lại đại doanh hắn dẫn quân rời đi đi thẳng đến huệ giang thành mục đích chỉ có một huệ giang thành tiết ra hắn muốn nổ tận gốc tiết ra báo thủ báo ân chuyện gì lao tiền dùng dao cắt một miếng thịt đưa cho khương lạc thuận miệng hỏi cái ngọc kinh thương hội này chết không đáng tiếc nhìn xem năm trước một thương nhân bản địa kinh doanh thảo dược ở hoài viễn thành trong lúc vô tình thu được một gốc hoàn dương thảo trần đạo này lại muốn chiếm làm của riêng như hại thương nhân này bán thuốc giả cuối cùng làm cho thương nhân này cửa nát nhà tan chuyện như vậy không biết đã làm bao nhiêu lần thương lạc thu hồi thư tiếp nhận thịt nhẹ g i ọ n g nói n à y ba thương hội lớn của hoài viễn thành từ trước đến nay ngang ngược dựa vào thành chủ kia không biết làm bao nhiêu chuyện thương thiên h ạ i lý đây không phải là chuyện bí mật gì ở hoài viễn thành lao tiền nghe vậy có chút nhóc nắp lại ừ nếu như vậy ta đây liền xem như thay trời hành đạo khương lạc nhìn chằm chằm đ ố n g lửa trước người trong ánh mắt lộ ra lênh quang sáng sớm hôm sau trên quan đạo từ lao sơn đến cựu giang phủ một đội trọng giáp kỵ binh đang cấp tốc chạy băng băng một cây cờ lớn đón gió rước ra trên cờ một con bọ cạp cực lớn được quân trận phụ trợ càng thêm dữ tợn những người lữ hành qua lại trên quan đạo đều dừng bước tranh né từ hoài viên thành đến huệ giang thành cần phải đi qua hai châu phụ tân ninh cựu giang kỵ binh toàn lực hành quân ít nhất phải bốn năm ngày gần trưa mặt trời mùa thu vẫn còn cay độc thiêu đốt mặt đất khương lạc quay đầu nhìn đội ngũ phía sau tuy trận hình hoàn chỉnh nhưng trên mặt quân sĩ cũng khó nén vẻ mỏi mệt. trong một khu rừng thưa thất cạnh con đạo một lá cờ của quán trà tung bay phía trước nghỉ tạm một cách giờ khương lạc lập tức cao giọng hạ lệnh vâng sau lưng vang lên tiếng hoan hô bên đường là một cái tròi hóng mát do gỗ thô dự n g thành bên cạnh ấm trà trên mấy cái lò nước lăn cực lớn đang bốc lên từng kia hơi nóng khương lạc mang theo lão tiền cùng hơn mười danh đội chính đi vào tròi hóng mát quân sĩ còn lại đều ở lại trong rừng nghỉ ngơi mấy vị tướng quân m a u ngồi ngài muốn trà nóng hay là trà lạnh một lao giả tiến lên nên đón tướng khương lạc rõ ràng là đầu lính hỏi trà lạnh nhanh lên một chút được rồi tướng quân chờ một lát lao giả cuốn q í t đáp ứng an bài mọi người ngồi xuống trong q u á n trà ngược lại có không ít người đi đường chỉ là khương lạc một thân sát khí sau khi đi vào đều hạ thấp thanh âm khương lạc nhìn lướt qua cảm thấy khẽ lắc đầu xem ra thế giới này không có truyền thống quân dân c á nước sâu họ gọc mấy người bưng lên chén trà lạnh lớn sảng k h o a i uống thời gian trôi qua bên ngoài mái tre nắng có một chiếc xe ngựa tinh xào chạy tới bên cạnh xe có mười mấy thị vệ nhìn một phía rõ ràng là một gia đình hiến hách khách quan mau ngồi xuống chờ người trên xe tiến vào mái tre nắng ngồi xuống khương lạc mới phát hiện người dẫn đầu là một nữ tử béo mặc hoa phục thượng đẳng mặt đầy phấn dày đem mặt tròn đánh thành trắng bệnh nơi vành mắt trang điểm đen đặc khương lạc thấy mà khỏe mắt giật giật đây lại như hoa cô nương tiêu chuẩn của thiên nguyên đại lục mọi người trong tròi nghỉ ngơi ừ biểu ca có phải huynh thích tiện nhân kia hay không đ ô n g dưng trong lều hóng mát như hoa nhảy ra một câu quát lớn chói thai khương lạc nhìn lại chỉ thấy bên cạnh như hoa là một nam tử gầy yếu màu da trắng nón ánh mắt né tránh không biết làm sao theo hướng như hoa chỉ mới phát hiện góc mái c h á nắng một nam hai nữ đang ngồi ngay ngắn cùng kinh ngạc nhìn như hoa sắc mặt giận dữ một nữ tử trong đó dáng người cao gầy một thân võ sĩ、si、phục ở g à n g làm tôn lên vóc dáng lồi lõm quả thật là một mỹ nữ có khuôn mặt xinh đẹp ừ quả nhiên thích tên tiện nhân này trong lúc mọi người quan sát không ngờ như hoa lại đứng dậy đi về phía cô gái cao gầy kia người tiện nhân này cúc n g a y đừng để ta nhìn thấy các ngươi một câu nói ra mọi người trong lều không khỏi cảm thán sự ngang ngược cản rỡ của nữ tử này đám người khương lạc hứng thú nhìn một màn trước mắt đều hiếu kỳ ba người này chuẩn bị ứng đối như thế nào nữ tử cao gầy kéo nam tử mặt đầy lựa dậy bên cạnh đệ đệ để cho ta tới nguyên lai、like、là tỷ đệ đi đến bên cạnh nữ tử béo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sưng ơ lạnh ba một cái bạt thai vào trên mặt nữ t ử béo nhất thời năm cái rõ ràng chỉ ấn hiện hiện nhìn nữ t ử cao gầy này khương lạc gâm thầm nết ngón cái lên đó là một tiếng len ken hoa hồng a người đâu giết tiện nhân này cho ta nữ nhân béo từ trong ngây người phản ứng lại chỉ vào đối phương cao giọng hạ lệnh một trận ồn ào hơn mười thị vệ rút đao kiếm ra vây quanh ba người bầu không khí trong tròi hóng mát lập tức ngưng trọng những người còn lại đều bị dọa chạy ra tròi hóng mát ở cách đó không xa quan sát mà mấy người khương lạc thì cười hì hì, hì ngồi xem hít hí hí lúc này mười mấy kỵ sĩ xuất hiện ở ngoài lề u không thể tưởng được là một đám quan sai trấn b ự c đ i người nào trời đất sáng sủa mà dám tụ tập chúng ta gây dối thử y nghệ luật dẫn đầu quát lớn bước vào trong tròi hó mát lúc đi qua bàn của khương lạc nhữ mày vương thúc như hoa trông thấy người tới vội vàng hô ừ là tiểu t h i ế n à sao lại có thể động binh khí vẻ mặt nghiêm túc của hồng y d g h ệ luật lập tức thay đổi thành nụ cười khương lạc cùng mọi người trao đổi ánh mắt cảm thấy bất ngờ vì cái luật như hoa này lại quen biết với hồng y sự tình càng ngày càng thú vị một trận thanh âm làm khương lạc nổi ra gà như hoa rốt cục thêm mắm thêm mối u nói ra chuyện đã xảy ra tóm lại từ trong miệng nàng nói ra một câu như hoa rất vô tội đối phương rất kiêu ngạo chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi bốn sự mà lại ác trong con trà nữ tử cao gầy một đôi mặt không biểu tình chỉ là cho dù ai cũng nhìn ra được trong mắt chất chứa l ử a giận vị đại nhân này có thể nghe ta một lời không nữ tử cao gầy không kiêu ngạo không xiềm định nói với tử y thể luật a các ngươi là người phương nào lại dám can đảm tập kích tiểu thư của phó thành chủ giang giã thành lá gan không nhỏ hồng y thì luận ngay vậy sắc mặt trở nên â m trầm chúng ta là người của tử dương sơn trang vừa rồi vị cô nương này đ ụ c mạ chúng ta khẩn cầu đại nhân hoang đường sự thật xác thực các ngươi ủy vào v õ kỹ bên người mà đánh đập người khác bắt lại nữ tử háo tím còn chưa kịp nói xong đã quát lớn một tiếng tử dương sơn trang tử dương sơn trang này có lai、like、lịch gì khương lạc hỏi mấy đội trưởng trên bàn một đội chính trong đó lập tức bắt lại đại nhân tử dương sơn trang là một đại gia tộc của tích phong phủ xích thanh thành mặc dù ở địa giới xích thanh thành nhưng lại cách hoài viễn thành chúng ta tương đối gần từ đại doanh thiết hạ t quân chúng ta xuyên qua núi lô nha chính là tử dương sơn trang trang chủ tử dương sơn trang này nghe nói là một cao thủ lục phẩm trong sơn trang có rất nhiều võ giả ở xung quanh hoài viễn thành chúng ta xem như là thế lực tương đối lớn cậu quan ngươi không hỏi đúng sai trước mắt bao người thiên vị người khác đặt luật pháp đế quốc vào đâu đệ đệ của nữ tử cao gầy rốt cuộc không nhị được trực tiếp mắm to tỉ tỉ có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi khương lạc nghe vậy khẽ lắc đầu ngược lại bội phục dũng khí của nam tử này lại thấy không rõ tình thế quả nhiên lời vừa nói ra sắc mặt đám người hồng ý lìa luật trở nên dữ tợn nhục mạ con sai tội lại thêm một bậc bắt lại t ử ý lìa luật trực tiếp hạ lệnh nữ tử cao gầy gắt gao đẻ chặt tay đệ đệ bên cạnh cùng mặt khác nữ tử không có phản kháng tùy ý để hắc ý luật khởi bình khí trở tay bắt lấy lao tiền đi tới thấp giọng nói thiết diện có cần ra tay không đây chính là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân khương lạc đưa cho hắn một cái lên mắt không cần tử dương sơn trang này thế lực không nhỏ đoán chừng tử ý l ì luật này cũng không dám quá mức làm cản nhưng vừa rồi không xuống đài được nên mới giáo hấn một chút chắc không thành vấn đề chính sự của chúng ta quan trọng hơn đang lúc đám người khương lạc muốn đứng dậy rời đi như hoa đột nhiên x e n vào vương thúc giao thiện nhân này cho ta ta muốn cắt nát mặt nàng để nàng về sau không thể cầu dẫn nam nhân nữa tiểu tiến h cái này nàng cũng không ngờ như hoa hát lại như vậy trong lòng hơi do dự vương thúc yên tâm xảy ra chuyện gì cha ta sẽ xử lý coi như ta nợ vương thúc một tân tình như hoa thấy luật tử ý thì có chút do dự mở miệng khuyên bảo được giao cho ả ta chúng ta đi t ử y hệ luật giống như bị thuyết phục hạ lệnh giao người cho thuộc h ạ khương lạc vốn muốn rời đi trực tiếp xoay người chắn ngang trước mặt t ử y hệ luật lời nói vừa rồi của như hoa chọc giận khương lạc hắn vốn không muốn quản chuyện này cho rằng như hoa chỉ là tiểu thư được chiều hư tính tình ngang ngược một chút không ngờ c o n nhỏ tuổi mà tâm tư lại độc gác như vậy nghĩ đến bình thường cũng làm không ít chuyện như vậy không bằng dứt khoát thay trời hành đạo một lần hiện tại khương lạc không kiên kỵ gì chính là hộ thể t h à n công của hắn luật từ y thấy có quân sĩ ngăn đường đi tiến lên trực tiếp chất vấn người làng trong mắt k hương lạc toát ra h ư n g quang yếu đớt nói ngươi bắt người ta mặc kệ muốn leo lên quyền quý ta cũng mặc kệ nhưng ngươi vì nịnh b ợ lại không coi người là người ta chỉ có thể tiễn ngươi t h ă n g thiên dứt lời hắn đảo ra một quyền từ y ỉa luật rút đao mà ra một đạo hàn quang hiện lên trực tiếp chạm tại cánh tay khương lạc nữ tử cao g ầ y cẩn thận không khỏi hô to suy một l ư ỡ i dao sắc bén s ẹ t qua da trâu cánh tay không chút tổn hại dưới ánh mắt kinh ngạc của luật từ y ỉa nắm đấm to bằng cái bắt trực tiếp đánh vào trán của hắn hiện tại hương lạc từ quý nguyên đến hoài viến thành đến bây giờ Đối với những g ư ờ i của c ấ xuất n tràn trắng toàn Đùng tiếng giòn vang, lớn như đánh nát, trắng bắn dính trên thân nhân như bực bị lực cái ti ghét, sát tâm dưới, thủ.、Đứng、một vàng, thật truy nát, vật dưới, ra đầy đầu đỏ phía hắc hoa h sau, sao đám lâu lưng. vào và ý người này nào từng thấy tình cảnh khốc liệt bực này nôn mửa cùng tiếng t h é t chói thai văng lên một đám người áo đen nghe vậy chạy chối chết lên ngựa mà đi khương lạc đi đến trước mặt như hoa run rẩy nhìn gương mặt xấu xí này cảm thấy chắn ghét một người sinh ra xấu xí cũng không đáng sợ nhưng bởi vì xấu xí mà trở nên á c độc vậy thì không thể tha thứ dứt lời y một tiếng đưa tay rút ra trường kiếm của nữ tử cao g ầ y trong tay cầm luật hắc y bên cạnh một đạo tàn ảnh hiện lên a chân của ta cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu trong tiếng đ ê u thảm thiết mọi người bên cạnh mới phát hiện hai chân như hoa đã bị một kiếm cắt đứt ừ ta chờ xem hắn có gan này hay không、Cút. đưa trường kiếm trả lại cho nữ tử cao gậy thủ h ạ n như hoa nào dám dừng lại trực tiếp ôm như hoa đặt lên xe ngựa rời đi tướng quân chờ một chút tướng quân ở trong tiếng hô của nữ tử cao g ầ y khương lạc k h o á t k h o á t tay xoay người bước nhanh rời đi đội trọng giáp kỵ binh ầm ầm này từ bên cạnh xe qua đầu linh chính là thiết diện vừa mới cứu bọn hắn tỉ ta nhớ ra rồi vừa rồi khẳng định chính là thiết diện thiết tướng quân trong cuộc chiến ở thanh đồng quan quốc nam tử trẻ tuổi bên đường hương phân nói nữ tử cao gậy nhìn đội kỵ binh đi xa suy tư một lát đi thôi nơi này không thể ở đâu chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đem việc này nói cho cha ba người lên ngựa nhanh chóng rời đi về một hướng khác chỉ để lại ông chủ quán trà nhìn thi thể t ử y luật khóc không ra nước mắt thành tích bạch ở chỗ sâu trong hoàng cung đế quốc trong một hoa viên tinh xảo công chúa đang ngồi trong lương đình l ặ n g lặng xem sách lúc này một thị nữ đưa lên một phong thư một lúc lâu sau dự công chúa ung dung lẩm bẩm cầm sắt này là một bài đầy đủ sao một nam nhi mùa thương lộng đồng viết ra thơ văn tinh tế như vậy ha ha t ố t đúng rồi có hỏi qua chưa vậy hiện tại thiết diện làm gì thị nữ bên cạnh tiến lên hồi bẩm điện hạ truyền đến tin tức nói trên đường thiết diện đang đi huệ gian thành Ồ, hắn từng nói ở huệ giang thành có tiết ra là kẻ đứng sau màn xem ra hắn muốn đi tính sổ một lát nữa truyền tin cho hắn đã nói rồi thơ ta rất thích chuyện lần này đến tiết ra mới thôi vâng dạng sáng hôm sau mặt trời nhảy ra khỏi rực vọng sân mạch ánh mặt trời chiếu xuống trên huệ giang xa xa một mảnh sóng nước lấp lánh các loại chim nước lao xuống cao săn bắt cá trong sông đội kỵ binh l ặ n g lặng sắp hàng tại một chỗ gò núi nhỏ chờ đợi mệnh lệnh của khương lạc nhìn huệ giang thành xa xa khương lạc phảng phất lại nhớ tới tình cảnh hai năm trước lần đầu tiên đi tới huệ giang thành trong lòng có chút chập trùng có loại cảm giác gần qu xuất phát huệ giang thành chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi năm huệ giang biến cửa bắc huệ giang thành từng đợt tiếng vang ủ hủ kinh động đám người vừa mới hoạt lạc chỉ chốc lát sau một đội trọng giáp kỵ binh xuất hiện ở đường chân trời dần dần tới gần thành vệ quan trên mặt căng thẳng c ũ n b í ế t triệu tập thuộc hạng ở chỗ cổng tò v à xếp thành đội hình phòng ngự dày đặc mà người đi đường bốn phía sớm đã chạy tư tán h í hí hí quan thành vệ ở đâu hương lạc dừng lại hướng về phía thành vệ quân cách đó không xa mà gọi t ư ớ người dân người nhanh chóng đi bẩm báo phong thành chủ để hắn dẫn binh lập tức vây quanh phủ đệ của tiết chính không thể để cho một người đào tẩu nếu có phản kháng trực tiếp chém giết mặt h á c dẫn đường đi quân doanh lập tức nấu cơm chúng ta suốt đêm chạy tới sau đó sẽ hội hợp với phong thành chủ nhanh đi thành vệ quan này bị tin tức của khương lạc chấn động tại chỗ có chút không kịp phản ứng thanh chủ đệ nhất phú thương huệ giang thành chém giết những từ này để cho hắn cảm thấy ngày này phải thay đổi ừng người muốn kháng lệ lập tức mắt khương lạc b ư ớ c lên h u n g qua hung hăng nhìn thẳng quan vệ thành này chỉ cảm thấy bị một con manh thu trong núi khóa lại lông t ơ toàn thân dựng đứng lúc này mới phản ứng lại a đại nhân tham mạng thuộc hạ lập tức đi làm nhanh mang tướng quân đến quân doanh ăn cơm quan vệ thành kêu rên một tiếng vội vàng phân phó thủ hạ t h n ra đám người khương lạc được dẫn đi quân doanh ăn cơm mà một con khói mã thì chạy như điên đi phụ thành chủ thành chủ thành chủ đại sự đại sự một quản gia mang theo vẻ mặt mừng như điên đi thẳng vào thư phòng của t h à n h chủ phá cửa đi vào t h à n h chủ phong chính dương và thê tử trong phòng đang nói chuyện bị quản gia cắt ngang chuyện gì vội vàng hấp tấp phong chính dương vẻ mặt không vui có chút tức giận nói mà quản gia thì tươi cười rất nhanh nói t h à n h chủ vừa rồi ở cửa bắc có một đội binh sĩ thiết hạ quân tới nói là đến huệ giang thành điều tra vụ án vô thiên hội tướng quân dẫn đội muốn ngài mau chóng mang binh bao vây phụ đệ tiết chính nói là không thể để cho một người chạy thoát nếu có người phản kháng trực tiếp chém giết thanh chủ đây là sắp biến thiên rồi tiết chính này xong rồi phong chính dương nghe vậy cùng thê tử kích động lấy nhau vâng hai tay, đi, cầm lệnh chỉnh tay, của ta đi, bài tướng để cầm q u triệu tập binh mã, lập tức vây quanh mã, thành chủ sau nửa c a n h giờ một trang viên cực lớn phía bắc huệ giang thành bị thành vệ quân rậm rạp vây quanh ở cửa phong chính dương đang rằng co cùng một người trung niên phong chính dương ngươi có ý gì chẳng lẽ muốn tìm chết hay sao nam tử trung niên nhìn binh sĩ b ô n phía phẫn nộ quát phong chính dương sắc mặt phong chính dương bình tĩnh bắt lại tiết chính không cần nói chuyện lát nữa ngươi sẽ biết hai mới là muốn chết、ừ. xem ra ngươi thật sự là chó cùng rất dậu cũng tốt ngày mai ta sẽ truyền thư bẩm báo thất hoàng tử bắt ngươi đến lúc đó đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc trình tướng quân ngươi muốn cùng hắn tìm chết sao vẻ mặt tiết chính n g n g ngạnh nhìn về phía trình tướng quân bên cạnh ha ha mạng của lão trình ta là phong thành chủ cho đương nhiên phải trả lại cho phong thành chủ trình tướng quân kia khinh miệt đáp đúng lúc này lại một đội thành vệ quân mấy ngàn người từ phía đông vào tới đối đầu với đội ngũ phong chính dương mang đến hai bên hết sức căng thẳng hà thần ngươi đây là muốn tạo phản sao không có thủ lệnh của thành chủ ngươi dám một mình điều binh chính tướng quân chỉ vào một vị đại tướng chậm rãi tới gần quất lớn ha ha lao trình kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt huệ giang thành này phải đổi chủ nhân rồi tiết đại nhân mới là tương lai của chúng ta một gã tướng quân thành vệ quân đi tới đứng bên cạnh tiết chính vẻ mặt lạnh lùng nhìn phong chính dương và trình tướng quân tiểu nhân lúc trước là phong thành chủ đ ệ bạt ngươi lên lĩnh một quân không ngờ lúc này ngươi muốn đâm một đao sau lưng ngươi phong chính dương cắt ngang lời mắng nhất của lao trình nói với tướng quân bên cạnh tiết chính hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay ha ha đương nhiên không hối hận nếu nói hối hận chỉ hối hận lúc trước quen tiết đại nhân đã quá muộn âm âm một trận tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến cắt đứt đối thoại của hai bên một lát sau hơn ngàn trọng giáp kỵ binh từ góc đường xếp thành đội hình dạy đặc phi nhanh mà đến dừng lại ở bên ngoài thành vệ quân trên quân kỳ đồ án hình con bọ cạp giữ tợn đập vào mắt mọi người dưới quân kỳ một tướng quân toàn thân trọng giáp đầu đội mặt sắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên sân chỉ cần khí thế đã chấn n h i ế p mọi người ở đây phong thành chủ có ở đây không nhìn một chút cảnh tượng rõ ràng hình ảnh không đúng này khương lạc cố ý hét to một tiếng tướng quân tại hạ huệ giang thành thành chủ phong chính dương cách đó không xa trên ngựa của khương lạc đáp lại xuống chiến m khương lạc chậm rãi đi về hướng phong chính dương cũng hướng kỵ binh đội phía sau làm ra một thủ thế ẩn ấp trước cổng lớn phủ đệ tiết ra khương lạc chỉ vào chung nhân nhân người này là phú thương của huệ giang thành tiết chính sao vì cái gì đến bây giờ còn chưa bắt được tướng quân bản thân quản lý thuộc hạ không nghiêm bị một tướng quân đầu nhập vào tiết chính ngăn cản không thể bắt được tiết chính phong chính dương không rõ tình huống mặc dù biết đối phương không phải nhằm vào mình nhưng cũng không dám tùy ý c h ê n vào chỉ có thể thành thật trả lời các ngươi hẳn là người của thiết hạ quân đoàn chuyện ở huệ giang thành từ lúc nào đến phiên các ngươi quản tiết chính trên bậc thang nhữ mày nói k h ư ơ n g lạc trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm xem ra g i a hỏa này còn không có nhận được tin tức hoài với thành không hưởng công mình ngày đêm đi gấp không để ý đến tiết chính mà nói với phong chính dương nhìn tình huống nơi này rất không tốt một thành chủ lại bị thuộc hạ đao kiếm bức bách vậy vị tướng quân này chính là đang coi rẻ luật pháp đế quốc coi rẻ tôn nghiêm hoàng thất thôi ta giúp ngươi cắt khối ưu ác tính này nhé tay phải hướng lên trời đánh ra một thủ thế kỳ quái giết không hề có dấu hiệu trọng giáp kỵ binh của thiết hạ quân trong tiếng hô giết dụng ngựa sông tới phản quân người bình thường tạo thành thành vệ quân nào phải là đối thủ của toàn bộ võ giả tạo thành thiết hạ quân mắt thấy đội hình hoàn chỉnh đội ngũ năm ngàn người bị quân thiết hạ xông tới chém giết không còn lại bao nhiêu mà đối phương ngay cả khôi giáp của trọng kỵ binh cũng không chém nổi đồng thời khương lạc cất bước bổ chéo c h i ế n phủ trong tay hóa thành tàn ảnh rơi vào trên người đại tướng bên cạnh t ư ớ n g chính tên đại tướng kia dơ thương đón đầu đương một tiếng vang thật lớn hắn lảo đào lui lại trường thương trong tay biến thành hình nửa vòng tròn bay ra ngoài mấy mét khương lạc đắc thế không tha c h i ế n phủ lại một cái, lôi đỉnh ngang. Bá một cái đầu bay thẳng lên trời máu tươi phun tung t ó đem tường chính ở một bên suối vào đầu thời gian ngắn ngủn một nén ngang phản quân liền bị quân thiết hạc chấn áp tại ch quân sĩ còn sống đều dơ thương đầu hàng khương lạc một tay bắt được tưởng chính như chó chết kéo đến trước người phong chính dương phong thành chủ quân thiết hạ t phụng mệnh công chúa đến huệ giang thành điều tra vụ án vô thiên hội tưởng chính bắt về cưỡng bức các quan viên bị thiết hạ t quân chém chết tại chỗ ngươi xem báo quan văn viết như thế nào dứt lời tay phải hơi dùng sức giang r á c một tiếng cổ tưởng chính bị bóc nát khí tức hoàn toàn không còn đệ nhất phú thương của huệ giang thành cứ như vậy mà chết 96 ông như dương như. trong ư kho hàng phủ đệ tiết chính khương lạc đang nhìn chằm chằm một tảng đá màu trắng ngà trước mắt x ứ sờ sau đó hương lạc nhìn vàng bạc chất cao như núi bút phía không khỏi cảm khái thật sự là giết người phóng hỏa đai lương vàng lao tiền bảo các minh đệ dọn đi sau khi ra ngoài tìm một tiền trang toàn bộ đội thành ngân phiếu sau đó phát cho mỗi huynh đệ ngân phiếu một trăm l ư ợ n g đội chính hai trăm l ư ợ n g a đại nhân lũy vũ mấy đội chính bên cạnh cũng hoan hô theo lúc này một quân sĩ đưa lên một cuộc lụa mỏng đại nhân đây là phi đ i ề u chuyển thư cấp tốc do quan dịch trạm huệ giang thành đưa tới tiếp nhận mở ra một hàng chữ hiện lên t h ư của ngươi ta rất thích sự tình đến tiết ra mới thôi kh k c kh k c kh k c kh k c kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh u h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh h kh kh kh kh h kh h kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh h kh kh h kh h kh kh k dẫn đội ngũ nghỉ ngơi một đêm ở trong đại doanh thành vệ quân sáng sớm hôm sau thiết hạt quân giới ánh mắt roi theo của đám người phong chính dương cấp tốc hướng về nơi xà chạy đi đại nhân thiết tướng quân này không tiếc mấy ngàn dặm chuyên môn xử lý tiết ra dường như có chút không hợp tình lý cho dù tiết ra thật sự có hiểm nghi có thể giao cho quân đoàn bạo hùng hoặc trấn vực ti của cựu giang phụ xử lý một tên tâm phúc bên cạnh phong chính dương tiến lên đưa ra nghi vấn tạm thời không nghĩ ra nhưng mà đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt lần này ngược lại có rất nhiều người không thể cho được hướng tiết chính biểu thị lòng trung thành nhìn thủ đoạn lôi đỉnh của thiết tướng quân mới biết được phong chính dương ta xem ra vẫn là đối xử với người khác quá mức quan hậu khiến cho một số người quên kiếm trong tay ta có thể giết người phong chính dương quay đầu nhìn hoài giang thành trước mắt có chút cảm k h á i nói trong ánh mắt một mảnh n g o a n lệ đang lúc hương lạc thành thơi trên đường trở về đại doanh thiết hạ quân trong phủ đại tướng quân thất hoàng tử điện hạ giá lâm thiết hạ quân không thể nên đón từ xa mong điện hạ thứ tội trong đại sảnh lê kính chắp tay hành lễ với chủ tọa nhân tịnh không cần thiết diện kia ở nơi nào kêu hắn ra gặp ta sắc mặt thất hoàng tử âm trầm phất tay phân phó lê tịnh thuộc hạ cũng không biết thiết diện đi nơi nào mấy ngày trước lúc dạng sáng thiết diện này đã dẫn một đội kỵ binh rời khỏi đại doanh không rõ hướng đi trong tay thiết diện có lệnh bài của dược công chúa thuộc hạ cũng không dám hỏi đến lê kính có chút giận dữ nói a chính binh lính của ngươi cũng k h ô n g chế không nổi thất hoàng tử nhìn lê tịnh ở một bên không vui hỏi lê kính mang theo giận dữ nói điện hạ ngài có điều không biết thiết diện này từng ở cửa ả i đồng n g ô nhiên nhận biết mật điện từ đó ở trong quân doanh k i ê u ngạo ương ngạnh cũng không để chúng ta vào mắt thế nhưng lệnh bài của dược công chúa ở trong tay hắn chúng ta cũng không có biện pháp điện hạ minh sát、ừ. quả nhiên là tiểu nhân đ ắ c trí thất hoàng tử tức giận hừ một tiếng vậy mấy ngày trước hắn truy bắt người của thương hội về bây giờ ngươi mang đến cho ta cái này trên mặt lê kính lộ ra vẻ khó xử làm sao thất hoàng tử nhìn c h ầ m c h ầ m lê trừ điện hạ lúc thiết n g ộ t rời đi đã bí mật mang mấy người đi thuộc hạ cũng không biết giam giữ ở đâu lê kính lại thi lễ ngươi dám trêu chọc ta thất hoàng tử kinh ngạc đứng dậy nổi giận dị thường điện hạ thuộc hạ làm sao dám nếu điện hạ không tin có thể tùy tiện tìm người trong quân d o n h hỏi nếu thuộc hạ có nửa câu nói dối tùy ý xử trí lê kính vẻ mặt thành khẩn ngôn từ chuẩn xác nếu hương lạc ở đây nhất định sẽ ban cho hắn một cái tiểu kim nhân áo tư tạp không hổ là kẻ lõi đ ờ i nhiều năm trốn q u a n trường trong lời nói thật thật giả giả giả thật thật thật thật thật thật thật thật thật làm người ta khó phân biệt banh thất hoàng tử một trường đánh bàn trà vỡ nát một bách phu trường nho nhỏ lại dám làm như thế không biết chữ chết viết như thế nào sao xin điện hạ làm chủ giúp bọn ta lê kính tiến lên thêm dầu vào lửa ta mấy ngày nay sẽ ở hoài viết thành bùn hoàng tử muốn đích thân hội kiến hắn sau khi có tin tức của hắn trước tiên thông báo cho ta thất hoàng tử hoàng vâng ừ vừa a vừa nhanh ra nói sánh. khỏi đại v bước nhìn xe ngựa đi xa ngoài cửa quân doanh trên mặt lê tịnh đầu tiên là mỉm cười sau đó lại nhăn mày xoay người trở lại quân doanh lại là một buổi tối bên cạnh quân đạo trên t r ă m đống l ử a t r ạ i đã chiếu sáng một mảnh rừng thưa tớt nơi đây thuộc về địa giới của thành c á t giật khoảng cách đến thành hoài viễn đã không đến một ngày đang ở bên cạnh l ử a t r ạ i cùng đám người lao tiền thấp giọng trò chuyện với khương lạc đống nhiên đứng dậy cẩn thận c h ậ bang một mũi tên từ xa bắn tới trên một cây đại thụ bên cạnh t ư ơ n g lạc đầu mũi tên một một phong thư không đợi khương lạc hạ lệnh đám người lao tiền đã dẫn người nhanh chóng mỏ tới hướng trường tiễn đi tới khương lạc n h u mày tiến lên gỡ phong thư xuống không lâu sau đám người lao tiền quay về doanh địa lắc đầu với khương lạc không tìm được người xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến lúc này khương lạc đã đem thư thu vào trong l ự c tối nay để các minh đệ vất vả một chút nhân số canh gác và phạm vi tuần tra mở rộng gấp đôi sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi vâng Chờ người lao tiền đám năm người ngũ phẩm hơn trăm hộ vệ của trấn vực ti và tùy tùng trấn vực tư thiết diện người tới hay không xem xong bức thư trong tay nhanh chóng đưa tới ngọn lửa trên ngọn nến bên cạnh trong chốc lát hóa thành cho tàn đường vân trên c h á n khương lạc càng ngày càng sâu một cấu nguy cơ không khỏi bốc lên phong thư này rõ ràng thuyết minh có một người hoặc là thế lực vẫn âm thầm chú ý đến hắn điều này khiến khương lạc rất không thoải mái trong đầu mỗi một người tiếp xúc và người quen không ngừng thoáng hiện hắn vội v à n g muốn tìm kiếm một ít dấu vết để lại đáng tiếc không có bất kỳ thu hoạch gì nếu như không phải thập hoàng tử và quý nguyên có âm mưu thì đây chính là một âm Đối p hôm ư người Khương tư. ơ n mình nhất định dẫn mình vào khương lạc nhìn chầm chầm ánh nến nhảy nhót trong g gì? biết bảo hai vải, tìm thủ. sát? Mục Ám chằm chằm lâm vào chầm đích Hay sẽ kêu vào vào cục? Lạc là là lều sau bầu trời vừa mới t r ắ n g bệnh một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên ở doanh địa lâm thời một nén nhang sau toàn bộ kỵ binh chỉnh trang hoàn tất ở trong tiếng hiệu lệnh của khương lạc gào thét hướng hoài viễn thành mà đi lúc hoàng hôn cách hoài viễn thành trăm dặm một đội hơn trăm người dừng ở bên cạnh quan đạo giữa đường có một chiếc xe ngựa tinh xảo dường như đang lẳng lặng chờ đợi điều gì đó chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi bảy biểu diễn chân chính ngừng khương lạc phóng ngựa chạy ở phía trước nhất quát to một tiếng toàn bộ đội trọng giáp kỵ binh chậm rãi dừng ở trên quan đạo nhìn xe ngựa ở giữa quan đạo cách đó không xa và hơn trăm thị vệ xung quanh khương lạc dùng sức n ắ m chiến phủ treo trên lưng ngựa hắn nhìn thấy trên nóc xe ngựa nâu có một đồ án như h ổ như báo đầu dài một góc phía sau dài ba đôi đây là đồ án đặc biệt của hoàng thất đại c à n đế quốc luật pháp nói người dám dùng chém khương lạc suy tư một lát đại khái đoán được là ai đến thủ thế đánh một trận toàn bộ kỵ binh xuống ngựa l ư n g y thiết diện tình huống không ổn a hình như là một hoàng tử nào đó người lao tiền thoáng tiến lên thấp giọng nói đưa tay ngừng lời của lao tiền khương lạc trầm giọng phân phó một lát vô luận phát sinh trệ gì đều không được nhúng tay nhớ kỹ lời ta nói ừ m ngươi tự mình cẩn thận khương lạc bước nhanh về phía xe ngựa dừng lại bên cạnh xe ngựa chắp tay thi lễ cao giọng nói không biết là vị hoàng tử điện hạ nào ở đây đội kỵ binh thiết hạt quân bách phu trưởng mặt sắt tham tiến hồi lâu sau ừ cửa xe ngựa mở ra một nam tử mặc trường bảo màu trắng xuất hiện thất hoàng tử nhâm tịnh trên xe ngựa nhâm tịnh từ trên cao nhìn xuống sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm thương lạc mà thương lạc thì mặt không đổi sắc bình tĩnh hơi hơi ngửa mặt nhìn n h â m tịnh hơn hai năm thời gian hai người lại một lần nữa mặt đối mặt thiết diện ai cho người là gan giết người d i ệ t hộ không nhìn thấy toàn bộ luật pháp đại càn n h â m tịnh gặp mặt thiết diện nhìn thấy mình lại không có chút sợ hãi nào l ử a g i ậ n càng tăng mở miệng m ắ n g chửi thương lạc nghe vậy khoe miệng dưới mặt nạ không khỏi nhét lên n h â m tịnh có thể đứng ở chỗ này chặn mình còn tự mình ra trận chất vấn chỉ có thể nói rõ hắn kiên kỵ công chúa ít nhất hắn không dám công khai ra tay với mình dựa theo tính nét của thất hoàng tử hẳn là trực tiếp phái người đ u ổ i bắt hoặc là chém giết hắn mới đúng điện hạ được mật lệnh của công chúa điện hạ thiết diện phụng mệnh điều tra vụ án của vô thiên hội ba thương hội lớn và tiết gia của h ệ giang thành có hiểm nghi rất lớn dứt lời khương lạc đem lệnh bài của sàm sàm đưa ra hừ ngươi dựa vào chính là lệnh bài này đi l ờ i còn chưa dứt nhâm tịnh trên xe ngựa bỗng nhiên lăng không đánh tới đỉnh đầu khương lạc lực chưa tới thế đã khởi trước đùi phải của nhâm tịnh như một tảng đá lớn mang theo tiếng gió dít s á bén như lao bổ thẳng về vai chạy hắn rất rõ ràng nhâm cương này muốn một cách phế bỏ một bả vai của khương lạc. Thất phẩm khai khiếu giả toàn thân khiếu huyệt đà thông cùng ngũ phẩm lục phẩm võ giả bất đồng chính là kinh lực có thể ở bất luận vị trí đà thông khiếu huyệt nào phân l u n ra ngũ phẩm lục phẩm chỉ có thể thông qua hai tay hai chân đánh ra á m kình trong cơ thể mà võ giả thất phẩm luyện đến viên mãn thân thể mặc cho một bộ phận đều có thể dùng ám kình đà thương người kinh k h ủ n g hơn chính là thất phẩm khai khiếu mỗi khai một khiếu ám kình liền ra tăng một phần cho nên thân thể võ giả thất phẩm thượng phát lực khé động đều mang theo uy năng lớn lao võ giả tứ phẩm bình thường đối đầu chạm vào là chết chạm vào là vong giữa sinh và tử、hey. Cương lạc bất thở. chỗ xương cụt cụt trên thân thể hắn đứng thẳng gân cốt nhục trong cơ thể liền liền thành một thể cự lực đột nhiên phát ra hai chân tách ra dùng sức đạp mạnh xuống mặt đất hai tay thập tự đan chéo lên trên đỉnh phốc phốc phốc nương theo đó là tiếng động nặng nề liên tiếp vang lên hai tay cùng đùi phải trong nháy mắt tiếp xúc nhâm tịnh đứng lại khương lạc như là cái đinh bắp chân hơn phân nửa lâm vào mặt đất cứng rắn khỏe miệng chảy ra màu tươi gân cốt tề minh ngươi vậy mà tu luyện ra gân cốt tề minh nhâm tịnh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm thương lạc không khỏi kinh hô thừa dịp nhâm tiệu xứ sở k ư ơ n g lạc phát lực rút ra hai chân, Tốt, không n g ờ trong thiết hạ quân lại xuất hiện một thiên tài khó lường ha ha cũng tốt hôm nay ta xem g ầ n cốt tể minh rốt cuộc có c h ỗ lợi hại gì mang theo một tia khó hiểu một tia điên cuồng và đắc ý nhâm tịnh vừa nói vừa cất bức đã xuất hiện trước mặt khương lạc nắm đấm mang theo khí thế vô địch đánh về phía ngực khương lạc thân thể xoay sang bên tránh khỏi nắm đấm đùi phải nhanh như chớp đá ra nhâm tịnh thấy thế nhai răng cười nắm tay trái từ bên hông lao ra đun g một tiếng đánh vào lòng b à n chân khương lạc thân thể không tự chủ được lảo đảo lui ra nhâm cương đuổi theo thân mà lên song quyền phanh, phanh tể khắc ở ngực khương lạc hai quyền ấn rõ ràng xuất hiện ở giáp đồng thời thân thể khương lạc xẹt qua m ộ mươi mét rơi xuống đất hoa một ngụm máu nóng phun ra thứ khe hở trên mặt nạ không ngừng chạy xuống khương lạc trên mặt đất hai tay chống đỡ muốn đứng dậy nhưng tội h ồ bị thương rất nặng không cách nào đứng dậy đại nhân đám người lao tiền ở phía sau thấy thiết diện bị thương vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn đứng vững nhân tiểu thấy khương lạc chật vật như thế vẻ mặt cười như điên thiết diện nhớ ký giáo huấn lần này lệnh bài chỉ có thể bảo vệ ngươi không chết nhưng mà bảo vệ không được cái khác hai ngày sau đưa người của tiết ra đến hoài viễn thành chủ phủ nếu không ngươi sẽ càng thảm hại hơn Giác rưỡi, ha ha ha. dứt lời xoay người trở lại xe ngựa chậm rãi rời đi xa xa hai bóng người l ặ n g lặng nhìn một màn trên quan đạo đại nhân xem ra kế hoạch có biến chúng ta còn cần hành động sao đương nhiên thiết diện chỉ là một biến động tạm thời nhưng gân cốt đều v ă n g lên ha ha, không ngờ thiên phú võ đạo của thiết diện này lại kinh người như vậy đi thôi sau khi lên kế hoạch lần này báo cáo chính thức chuyện của thiết diện vân ban đêm trong quân doanh thiết hạt hương lạc nằm ở trên giường nhìn đám người lê kính thôi dương rời đi ánh mắt lấp lõe khương lạc bị lao tiền bọn họ mang về thiết hạ t quân nghe tin hắn bị thương đám người lê kính lập tức tới điều tra một phen xác định khương lạc chỉ là bị thương nặng cũng không lo lắng tính mạng an ủi một phen liền rời đi nương thần cẩn thận nghe một chút xác định ngoài phòng không có ai xoay người một cái đã đứng dậy trong ánh mắt tinh quang lưu động cùng vừa rồi đám người lê kính ở đây k h í tức hỗn loạn bộ dáng thần trí tiểu tụy như hai người khác nhau đúng là hắn đang giả vờ muốn giả bộ bị thất hoàng tử nhâm tỉnh trọng thương nhẹ nhàng vén v à tao trước ngực lên nương theo ánh nến yếu đ t túi đầu nhìn hai q u y n lấn đen nhánh rõ ràng có thể thấy được k ư ơ n g lạc kỳ thật bị thương. chỉ là không có nghiêm trọng như bề ngoài mà thôi hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của thất phẩm võ giả dưới sự trồng chất của lực lượng thân thể và ám kình đà thông khiếu huyệt lúc ấy nhậm dục đã khiến hắn ta bị thương nhưng khiến nhậm dục không ngờ tới khương lạc là quái thai thực sự năng lực chống trọi gần quốc gia ở trong ngộng cảnh không gian không biết phẩm giai công pháp gia trì đã sớm vượt x a phạm chủ võ giả tứ phẩm thổ huyết bay ngược tất cả đều là chàng biểu diễn có âm mưu từ sớm sáng sớm một trận tiếng kèn đem khương lạc từ trong không gian n g ộ n cảnh giật mình tỉnh lại hơi mở mắt thở ra một hơi trọc khí trong giải trải nghiệm biến hóa của thân thể một đêm tu luyện toàn bộ thân thể được không gian mậu cảnh chữa trị đã tốt bảy tám phần hắn quay người nằm trên giường thu l i ê m khí huyết toàn thân giả bộ như tiểu tụy lẳng lặng chờ đợi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi tám sau khi phá thì lập hôm sau trong phủ thành chủ hoài v i ễ n thành ừ ừ điện hạ ngươi nhất định phải đem thiết diện kia bầm thầy vặt đoạn đáng thương phụ thân cả đời vất vả lại rơi vào kết cục như thế được rồi thiết diện hiện tại rất được ngươi tín nhiệm tạm thời còn không thể đầu thủ ngươi phải đợi ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ cho ngươi công đạo ngươi là công chúa ngươi là hoàng tử dựa vào cái gì phải nghe nàng thiết khoa trong phòng có chút không cam lòng nói một tiếng bốt vang r ộ i cái tắt trên mặt t i ế t tân nhớ kỹ d ự công chúa không phải người có thể chỉ trích nếu còn có lần sau ta sẽ tự tay giết ngươi thất hoàng tử ngồi ngay ngắn trên ghế sắc mặt âm chầm nói lúc này một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa một tiểu viện hẻo lánh ở phía tây hoài viễn thành khương lạc mặc thường phục được lão tiền đỡ xuống đi vào tiểu viện thiết diện cái viện này có hải lắm không lao tiền chỉ vào vách tường quét bột mới hỏi khương lạc nhìn chung quanh hài lòng gật gật đầu sáng sớm hắn lấy lý do trọng thương cần tinh dưỡng hướng thôi dương chào hỏi liền bảo lao tiền dùng tốc độ nhanh nhất vụ trộm thuê t ò a viện từ này được rồi người trở về đi về sau có gì cần ta sẽ phái người tìm n g ư ơ i không có chuyện gì đừng tới q u á y rời ta đổi lao tiền đi khương lạc chỉ huy hai hầu gái dáng người khôi ngô đem đồ vật trong phòng một lần nữa thu thập một phen trong phòng khương lạc nhìn bộ dáng trong gương đồng gật gật đầu một bộ áo choàng rộng rộng tương tự như áo choàng của truyền giáo sĩ châu âu thời trung cổ che đậy toàn thân mặt nạ sắt trên mặt đã gỡ xuống thay một cái mặt nạ màu đen hơn nữa. sau này không tiện dùng thân phận thiết diện xuất hiện hắn sẽ dùng thân phận thiết diện để thể hiện mình ra không có cách nào hiện tại khương lạc ở hoài viễn thành quá n ổ i danh nếu như trước kia thiết diện vẫn chỉ là võ giả có chiến lược kinh người vậy hiện tại càng có nhãn hiệu thần bí tàn cốc lanh huyết trong vòng một ngày một mẹ hốt gọn ba thương hội lớn trụ sát hơn trăm võ giả thương hội sau đó phóng ngựa mấy ngàn dặm chém giết thủ phủ huệ giang thành tiết chính trên xương cốt đầy dây những dấu vết của một h u n g nhân tuyệt thế tàn bạo khát máu dựng lên đêm k h a hai hầu gái ở phòng bên đã ngủ say tiếng n y khẽ không ngừng chuyển vào trong viện khương lạc b u n g cọc lập tức nhanh chó l á t mình rời khỏi tiểu viện trong một tiểu viện đơn sơ ở hoài viễn thành khương lạc lẳng lặng đứng trong tiểu viện bấm tay ném một viên đạn về phía cửa sổ của một gian phòng đông một tiếng văng nhỏ người nào trong phòng có tiếng quát khẽ văng lên ngay sau đó cửa phòng mở rộng một bóng người chạy ra khỏi phòng một nam tử trung niên xuất hiện trong viện dáng người khỏe mạnh hai mắt dưới lông mày hơi híp lại trong bóng tối trên khuôn mặt mang theo năm tháng tăng thương nhìn qua chỉ là một người bình thường khương lạc khẽ gật đầu hình tượng này phù hợp với nhu cầu của hắn ngươi là người phương nào đêm khuya đến nhà tàu mỗ có gì chỉ giáo nam tử mang theo một tia bất tán hỏi không cần kinh hoàng ta chỉ là đến nói mấy câu tao nghị người địa phương hoài với thành kinh doanh một buổi sáng lúc trẻ gia nhập thiết hạ t quân đoàn thiên phú võ đạo còn tạm được trong mười năm đạt tới võ giả t ứ phẩm về sau ở d ự c vong sân mạch bị quân thanh khâu chặt đứt gần tay võ đạo đoàn tuyệt từ trong quân xuất ngũ phát hiện nhị lao trong nhà bởi vì cửa hàng nhà mình bị ngọc kinh thương hội lừa gạt tức giận mà chết về phần thù này đoàn chừng là quên đi trong viện thương lạc ung dung nói câm miệng câm miệng cho ta nam tử trung niên siết chặt hai tay con người đỏ mừng ha giữa sự an toàn của vợ con và sự thù hận của cha mẹ đúng là khó có thể lựa chọn ngươi xem đường đường là võ giả thử phẩm không không không ngươi đừng kích động trước bành một quyền đánh bay nam tử đang vào tới phu quân một tiếng bi thương từ trong phòng lao ra một vị phụ nhân ô m nam tử ngã xuống đất khóc nức nở nam tử chậm rãi chống người nhìn c h ầ m c h ầ m thương lạc rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì muốn lấy mạng của ta nhưng tha cho thê tử của ta khương lạc đưa cho hắn một cái xem thường yên tâm sinh tử ở trong tay chính ngươi phu nhân có thể trước tiên tránh đi hay không phụ nhân nhìn nam tử sau khi gật đầu đứng dậy trở lại trong phòng đứng lên chúng ta một bên nói chuyện hai người đi tới dưới một thân cây trong sân nếu để cho hai tay ngươi khôi phục như lúc ban đầu nhưng ngươi phải nghe l ệ n h ta mười năm sau đi lưu tự do có bằng lòng hay không trong nháy mắt nam tử chừng lớn hai mắt ngươi ngươi ngươi nói là thật thật sự có thể khôi phục gân tay của ta k hương lạc gật gật đầu đương nhiên nhưng con gái của ngươi cùng thê tử của ngươi phải giám thị sinh hoạt của người của ta ngươi không thể tùy ý gặp các nạn đương nhiên nếu làm việc nghiêm túc ta có thể cân nhắc đến cuộc gặp gỡ bất định của các ngươi cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc nam tử đứng dưới tàng cây thần sắc trên mặt không ngừng biến ả o lâm mạc giơ hai tay của mình lên kinh ngạc nhìn nhìn được ta đáp ứng ngươi nhìn nam tử khương lạc trầm giọng nói nếu như sau khi nhìn thấy công pháp lại đổi ý ta sẽ giết ngươi t ố t cầm giấy bút đến sau đó ngươi sẽ biết mình làm ra một lựa chọn chính xác thình thịch thình thịch một lúc lâu sau khương lạc thu hồi nằm đấm nhìn tao nghị sủi lơ trên mặt đất gật gật đầu đại đạo vô hình phá rồi lại lợp sau khi khôi phục hoàn hảo môn công pháp này sẽ khiến mạch của ngươi cưng cỏi hơn võ giả bình thường bây giờ ngươi có thể thử nghiệm môn công pháp này sao lại như vậy tại sao thiên nguyên đại lục lại có thể có công pháp thần kỳ như vậy tao nghị trong thời gian tu luyện ngắn ngủi mà thất thanh đương nhiên thần kỳ đại t r í vô định tu phục thuật sản xuất không gian ngộ cảnh có thể nói là t h ầ n tích vọng thù sơn nằm ở phía nam bắc sương hưng phủ giữa đế đô và bà phụ châu hoàng hôn trên quan đạo dưới chân núi một đội nhân mã đang chậm rãi tiến lên ở giữa có một chiếc xe ngựa do hai con bạch mạo mã trắng tinh kéo hơn trăm trấn n g ư c ti và thị vệ trọng giáp đi theo hộ vệ trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười vũ mị của nữ tử hai bên quan đạo là rừng rậm xanh đúng tươi tốt thỉnh thoảng có chim chóc bị đội ngũ này làm cho cả kinh bay lên、Chật. cẩn thận theo trong đội ngũ vang lên một tiếng hét to đội ngũ trước sau hai cây gỗ che trời bên đường trong lúc mọi người bối rối ngắn ngủi chắn ngang giữa đường ngăn cản đường đi trên ngựa phía trước đội ngũ một nam tử cao giọng hạ lệnh tất cả mọi người bảo vệ xe ngựa đúng là thống lĩnh đông trấn vực tư quý nguyên trên trăm võ giả nhanh chóng vây quanh bên cạnh xe ngựa đao thương ra khỏi vỏ chỉ về phía rừng rậm hai bên đường veo veo đúng lúc này một tiếng h u t sáo ngắn n g i từ trong rừng rậm vang lên sau đó hơn trăm người bị m ặ t áo đen từ trong rừng hai bên quan đạo vội vàng xông ra không hề có chút nói nhảm và dừng lại cùng đội ngũ trên quan đạo chém giết phốc giết vừa tiếp xúc liền có mấy võ giả hai bên ngã xuống dưới binh khí của đối phương trong rừng rậm hương lạc lẳng lặng nằm thấp thỏm trong bụi cỏ nhìn c h ầ m c h ầ m chém giết thảm thiết cách đó không xa thời gian một ngày hắn rốt cục từ hoài viễn thành chạy tới nơi này từ khi tiến vào phạm vi vọng thủ sơn liền một đường thật cẩn thận đuổi theo phía sau đội ngũ đông nhiên hai bên rừng rậm mỗi bên đều chạy ra hai gã hấp y b ị mặt phân biệt sông về phía quý nguyên và xe ngựa làm、cản. một thị vệ mặc trọng giáp tử trong đám người bay ra nên đón một gã hát ý nhân bành bành hai quyền giao nhau hai người song song lui về phía sau nhìn nhau chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương chín mươi chín thiền bọ ngựa và hoàng tước trên q u a n đạo h ả thất phẩm tên thị vệ mặc giáp n ặ n g kia trong miệng n g ư n g g i n g hô giống như đang nhắc nhở người mình lập tức lại đột thân lên hai người tiếp tục chiến đấu mà người áo đen bên kia thì đối chiến với quý nguyên khí kình hai bên tương giao không ngừng vang lên ám kỉnh chạm vào nhau âm thanh nặng nề như đánh trống ra châu đ á vụn bay tứ tung không ngừng có võ giả bị đá bắn trúng chết thảm tại chỗ lập tức thủ hạ hai bên đều hoảng sợ thoát khỏi phạm vi giao thủ của hai người trong rừng rậm khương lạc chậm rãi tiềm hành về phía trước không ngừng tới gần chiến trường hỗn loạn nhìn chằm chằm xe ngựa đông nhiên khương lạc dừng thân thể trong tầm mắt một nữ tử yêu diễm trang điểm đậm đặc dáng người nóng bỏng rượi vào thập hoàng tử xuất hiện ở trên xe ngựa khương lạc trong rừng rậm thấy rõ ràng nữ tử tiến đến bên thai thập hoàng tử nói nhỏ vài câu đông dưng nữ tử đột nhiên tung người nhảy xuống xe ngựa hóa thành tàn ảnh đánh về phía sau lưng một hắc y nhân ngũ phẩm cẩn thận một tiếng hét to vang lên ngũ phẩm người bịt mặt kia nghe được tiếng gió sau lưng khó khăn lắm vặn người quay đầu lại trường đao chém về phía cổ của nữ tử nữ tử túi người né qua hai nắm đ ấ m trắng non trong nháy mắt đánh trúng ngực hắc y nhân người áo đen phun ra một ngụm máu tươi thân thể xoay tròn bay ra ngoài mười mét mắt thấy khí tuyệt mà chết không đợi mọi người kịp phản ứng nữ tử lại hóa thành một đạo tàn ảnh đánh út về phía một tên hắc y nhân khác mục đích của nữ tử này rất rõ g i n g chính là chuyên chọn võ giả ngũ phẩm của đối phương. trong chốc lát lại có một gã hắc y nhân hộp máu ngã xuống đất ha ha ha an an cô nương vừa ra sân liền xoay chuyển các khôn xem ra tối nay bản hoàng tử phải tạ ơn cô nương một phen thập hoàng tử trên xe ngừa cười t a nữ tử yêu diễm nghe vậy một đôi mị nhãn như tớ nói thập hoàng tử cần phải thương tiếp tiểu nữ tử a làm cho thập hoàng tử lại cười như đ i ê n lâu an an ngươi tự tìm cái chết hắc y nhân đang đối chiến với trọng giáp thị vệ hét to một tiếng mà người áo đen quý nguyên dây dưa thấy thế thì toàn lực một quyền bước lui quý nguyên cất bước đi về hướng nữ tử ừ đối thủ của ngươi là ta muốn cứu những thứ g á c rời này đừng nằm mơ quý nguyên nghe răng cười đuổi theo ngăn cản nam t ử áo đen m u ố n chết giọng nói của người áo đen mang theo chút vội vàng hả thanh âm chuyển đến thai khương lạc không khỏi trong lòng khẽ động thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc chỉ là dưới tình thế cấp bách như thế nào cũng không nghĩ ra nghe qua ở nơi nào thời gian trôi qua thủ hạ của nữ t ử yêu d i ễ m ngũ phẩm hắc y nhân đã có ba người song phương binh đ ố i binh tướng đ ố i tướng vốn võ giả ngũ phẩm của hắc y nhân nhiều hơn đối phương bốn người nhưng mà trong nháy mắt nữ tự xinh đẹp liền xoay chuyển tình cảnh tình thế bất lợi với người áo đen hai gã thủ lĩnh thấy thế thủ hạ không khỏi tăng thêm k i n h lực nhưng quý nguyên và thị vệ m ặ c trọng giáp lại dây dưa với hai người không ra tay đối phó với nữ tử xinh đẹp chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái k i a như quỷ mị chạy ở giữa sân không ngừng đánh g i ế t người áo đen trong rừng thương lạc meo mắt lại nhìn tình thế trong sân tay phải đưa về phía lưng veo tiếng rít vang lên một bóng đen dài nhỏ xẹt qua trong mắt v õ giả tiếng kêu thảm thiết vang lên một gã thị vệ ở trong mưa máu đầy trời bay ra ngoài ba thước như túi vải rách té rứt trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có mọi người bên cạy nhìn lại một cây trường mâu sắt thô dài dài hơn th thập ì lình n trên lưng thị vệ này. h thị h cắm ở t vệ hoàng tử nhìn rõ ràng hướng về phía trước trong rừng r i m hét to người nào hiu hiu hiu đáp lại hắn là mấy tiếng rít dày đặc trên không trung mấy đạo hát quan g dài nhỏ hiện lên trong tiếng kêu gào thán g thiết lại có hai tên thị vệ ngũ phẩm bị đoàn mâu tập sát tại chỗ lại một đạo hát quan g hiện lên đoàn mâu trong d â y lát đã tới trước ngực trọng giáp t h ấ t phẩm hộ vệ hộ vệ t h ấ y thế tay phải giơ lên v ù một tiếng đánh bay đoàn mâu nhưng mà lại bị người á o đen đối chiến bắt được lỗ thủng này trong nháy mắt bay một tiếng một cước đá vào chỗ ngực bên phải không kịp đề phòng hộ vệ lao đảo hai bước đang muốn dơ lên xuất quyền một đạo h ắ c quan g hướng phía đầu mà đến hộ vệ nghiêng đầu né tránh nhưng không đề phòng cách một tiếng trong tiếng khanh khách hai mắt hộ vệ trừ lớn con mắt đỏ ngầu dài ra lập tức trong miệng trợn trào ra rất nhiều máu tươi tựa như núi nga xuống lại bị người áo đen bắt lấy cơ hội một quyền đảo nát hầu cốt thương lạc ở bên rừng dậm nhìn một màn này s o n g quyền nắm chặt một chút ánh mắt mang theo hơi hưng phấn bây giờ hắn lại có thể ảnh hưởng đến quyết đấu của võ giả thất phẩm trọng giáp hộ vệ chết đi nhất thời để cục diện trên sân đảo ngược nữ tử yêu diễm cũng không dám đi lại trong sân nữa trở lại trước mặt thập hoàng、tử. mà hắc y nhân đánh chết trọng giáp hộ vệ thì bổ nhào về phía thập hoàng tử trên xe ngựa nữ tử xinh đẹp trên xe ngựa nào phải đối thủ của người áo đen chỉ một chiêu liền bị nam tử một quyền đánh bay thổ huyết rơi xuống đất vậy mà quay đầu trốn vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa bảo vệ điện hạ thị vệ bên cạnh xe ngựa bỏ qua đối thủ của mình l i ề u mình đánh tới người áo đen thập hoàng tử đoạt lấy tranh mã do một gã thị vệ mang đến hướng phía đường chạy trốn đáng tiếc vừa mới đứng dậy vài bước một đạo hắc quan quen thuộc xẹt qua không gian suy xuyên thấu bả vai thập hoàng tử trong tiếng kêu t h à n thiết ngã xuống ngựa hai tên hắc y nhân ngũ phẩ từ trái phải đánh ú t lại bị thương không địch lại thập hoàng tử bị một quyền nện ngã xuống đất sau đó trong tiếng huýt sáo đã đưa hắn chạy vào trong rừng rậm quý nguyên thấy thế khoe mắt muốn nước không hề tiếp sức nữa toàn lực tấn công người áo đen mà thủ lĩnh người áo đen không tiếp nhận hắn nữa đưa tay huýt một cái mang theo thuộc hạ cấp tốc chạy vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa trong rừng rậm khương lạc không do dự đứng dậy mà lên rất nhanh hướng đám người thập hoàng tử đuổi theo sáng sớm hôm sau mấy chiếc thương đội xe ngựa xếp hàng chậm rãi tiến vào hoài với thành khương lạc một thân hắc bảo thì chậm gì, gì giống như đi dạo cùng thương đội một chiếc một sa vọng thủ sơn lúc này hiện trường ám sát hôm qua một đám võ giả đang tỉ mỉ tra xét mỗi một bộ thi thể thỉnh thoảng có vô số hắc ý luật ở hai bên rừng rậm ra ra vào vào mấy ngàn trọng giáp kỵ binh đem toàn bộ hiện trường bao vây lại quý nguyên vì sao ngươi không phái người truy tung trong sân nam tử trung niên mặc áo đen trong mắt lóe lên tinh quang hỏi thăm quý nguyên đầu đầy mồ hôi đệ nén tiếng nói run nhẹ nhẹ đại nhân thuộc hạ tự mình dẫn người đuổi theo chỉ là đối phương cố ý bố trí hơn mười chỗ dấu vết cuối cùng cũng không tìm được manh mối trên mặt của nam tử trung niên p ư ơ n g chính không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ nào chỉ khe gật đầu、ừ. lợi này không phải hoàng đế bệ hạ muốn nghe lúc ấy bệ hạ tức giận nói nếu không thể bảo vệ các hoàng tử an toàn vậy những phế vật này có ích lợi gì nhưng ta có thể tạm thời giữ lại mạng của ngươi còn cuối cùng ngươi có thể sống hay không phải xem thập hoàng tử trong lúc nói thân thể quý nguyên cứng đờ, vội vàng chắp tay tạ ơn đại nhân không giết sau này thuộc hạ nhất định sẽ như thiên lôi sai đầu đánh đó đại nhân lúc này một gã hồng y bước nhanh đến bên cạnh hai người c h ư n g một trăm chủ tội giữa trưa trong hoài viết thành một gian tầm hầm dưới đất thập hoàng tử bị dây thừng gần trâu trói thành bánh trưng trong ánh mắt mang theo từng tia sợ hãi đánh giá gian phòng u ám n h ă m kín một cái ghế một cái b à n trên mặt bàn đốt đến không còn vật gì khác ngay khi thập hoàng tử đang suy nghĩ nhanh chóng tìm cách thoát thân cửa sắt nặng nề mở ra một nam tử toàn thân mặc hấp ý đi đến ngồi xuống trước mặt thập hoàng tử xé xuống miếng vải trong m i ệ n g hắn nhét túi nước thô lô vào trong miệng khu khu các ngươi là ai biết ta là ai không khoe miệng thập hoàng tử chạy đầy nước quát lớn ha ha ha biết rõ thập hoàng tử của đế quốc đại càn là con hách xem ra không khác lời đồn ngươi là một người ngu xuẩn nhất trong tất cả hoàng tử lời nói của nam tử khiến thập hoàng tử càng thêm phẫn nộ tiếng đập cửa ken ken ken đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người trong phòng ta nói rồi đừng bày giấy ta có chuyện gì người háo đen đứng dậy nói đẩy cửa phòng ra đông nhiên một bàn tay từ trong khe cửa vừa mới mở ra một nửa nhanh như chớp vừa tới trong ánh mắt kinh hãi gần chết của người háo đen chặt chẽ khóa lại hết hầu của hắn cứ như vậy một tay xách theo người á o đen đi vào phòng thập hoàng tử nhìn hai hắc y nhân trước mắt có chút không suy nghĩ được kinh ngạt nhìn lúc này hắc y nhân bị khóa cổ học lại nghiêng đầu một cái ngất đi còn không đợi thập hoàng tử kịp phản ứng một nắm đấm nện ở trên đầu của hắn đầu hóc t r o n váng một cái t ú i vải màu đen cực lớn bao lấy hắn sau đó bị vắt trên vai nhanh chóng rời khỏi phòng nhìn chấu ngã rẽ cách thủ sơn không xa một tên hồng y lập tức tiến lên chắp tay với trung niên nhân trên ngựa đại nhân đ á m thích khách này hẳn là thông qua xe ngựa t r ở điện hạ đi chỉ là không biết từ nơi này sau đó đi nơi nào ừ m vậy thì tách ra tra xét trước tiên không chế tất cả thợ rèn có thể chế tạo đ o n mâu trong thành phụ cận nhìn xem gần đây có người, chế tạo qua hay không. Nếu có người ngăn cản điều tra Z. vâng trong tiếng ầm ầm hơn một ngàn đội ngũ chia làm mấy đội cắm vào phương xa nơi này cách gần nhất hẳn là hoài v i ễ n thành lập tức trung niên nam tử cũng không quay đầu lại hỏi vâng quý nguyên đáp lại ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hoài v i ễ n thành dám kéo dài trễ mảnh người zết đêm khuya phía nam hoài v i ễ n thành trong một tòa tiểu viện vắng vẻ trong phòng chính có một ngọn nến phát ra ánh đèn lờ mờ chiếu cả căn phòng l ầm t r ầ m người áo đen ngồi sồm trước mặt thập hoàng tử lạng lạng nhìn hắn trong ánh mắt lãnh đạm giống như thực chất ta có thể cho ngươi một cơ hội nhưng cần ngươi ăn ngay nói thật được được ngươi hỏi ngươi hỏi thập hoàng tử vội vàng gật đầu đáp nói lại chuyện của khâu dung tuyết một câu nói dối đổi một lượt thịt ngươi thập hoàng tử còn chưa dứt lời một đạo hàn quang hiện lên máu tơi ư vẩy ra nửa cái lỗ thai của hắn đã bay ra a ô không chờ âm thanh văng lên đoàn vải đã nhét vào trong miệng hắn nhớ kỹ chỉ có thể nói không thể hỏi người h á o đen lạnh giọng nói ra thập hoàng tử hoảng sợ gật đầu lúc trước khâu dung tuyết là quý nguyên giúp ta tìm hơn nữa là quý nguyên ra mặt t u y ế t phục ngũ thần đêm tân hôn bảo ta thay thế ngũ thần gọi khâu dung ta cũng biết khâu dung tuyết nhảy tường tự sát tất cả đều là quý nguyên và ngũ thần sai ta không nên bị bọn họ mê hoặc dưới tuyết cảnh thập hoàng tử biểu lộ nhân tính của mình khâu dung tuyết đã nói gì thập hoàng tử phát hiện giọng nói của đối phương mang theo một tia run dày con ngươi phủ kín tơ máu thập hoàng tử cảm nhận được bầu không khí không đúng cuốn q u ế t đáp không có khâu dung tuyết vẫn luôn rất bình tĩnh người áo đen không có hỏi tiếp chỉ là đứng dậy lẳng lặng đứng thẳng bầu không khí trong phòng vô cùng n g n g trọng khiến cho thập hoàng tử khó chị thường bỗng nhiên hắc y nhân xoay người đấm một quyền vào chán thập hoàng tử trong nháy mắt mất đi sau đó không lâu một giá chữ thập khổng lồ đứng ở giữa phòng từ từ tỉnh lại thập hoàng tử t ú i l ầ u nhìn chính mình vậy mà toàn thân trần trụi bị trói ở trên thập tự giá miếng vải trong miệng khiến hắn chỉ có thể ư ư một tiếng trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng và sợ hãi hắc y nhân gỡ mũ c h ù m đầu xuống lộ ra mặt nạ sắt ừ ư ư. thập hoàng tử t r ừ n g lớn đôi mắt tràn đầy không thể tin nhậm quang hách đeo mặt nạ lên ta mới có thể cảm thấy là đang báo thù cho dung t u y ế t tất cả tội ác của ngươi hôm nay sẽ trả lại dứt lời từng đạo hàn quang cùng với máu tươi không ngừng hiện lên ở trong phòng hôm sau toàn bộ h o i viễn thành bao phủ trong bóng tối Đại bộ phận mọi người còn đang trong, xa xa trong u lúc vô tình xoay người ánh mắt nhìn thấy giữa đường phố rộng lớn trong tối tăm dựng lên một giá chữ thập gỗ thô to tiểu nhị tò mò tiến lên a một tiếng kêu thê lương vang vọng toàn bộ con đường tại cửa thành trên trăm trấn vực ti mang theo một cỗ sát khí xông vào hoài viến thành thập tự nai giá chữ thập mọi người trấn vực ti vừa mới vào thành lao đến đứng ở bên cạnh giá chữ thập người đàn ông trung niên mặc áo đen dẫn đầu tiến lên nhìn kỹ người bên trên đám người vây xem chung quanh bị đổi rời xa hiện trường lúc này lại có thêm mấy ngàn thành vệ quân lao tới phong tỏa toàn bộ đường phố hoài viên thành thành chủ bàng thắng đến muộn gặp qua lý đại nhân nam tử trung niên khoát tay không trả lời vẫn chỉ nhìn đinh sắt dài hơn một thước đóng trong lòng bàn tay đầu rũ xuống hướng về phía nam cả bắp chân hắn bị hai cây đinh sắt dài hơn ba thước xuyên qua b ắ p đùi sau đó cùng bắp chân đóng đinh vào giá chữ thập phía dưới đã bị cắt sạch sẽ cả người giống như lăng không quỳ xuống túi đầu nhận tội trên cổ có đeo một dải lụa trắng người có thể g i ế t vô thiên hội suy suy vài tiếng vang nhỏ qua đi đinh sắt bị nam tử trung niên tay không rút ra đỡ lấy thi thể đưa về phía b ả n g thắng bên cạnh b ả n g thắng đưa tay nhận lấy thiếu chút nữa thì rất xuống ngầm đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình của nam tử trung niên cưỡng chế sợ hãi ổn định thân hình nếu như thi thể thập hoàng tử rơi xuống đầu của ngươi cũng không cần giữ lại nam tử trung niên phát ra thanh â m lạnh lùng hơn cả ánh mắt vâng thưa đại nhân một lát sau một đám người biến mất ở ngã tư đường xa xa trên một tòa từ lâu cương lạc nhìn chằm mọi người chấn vực ty cùng với bảng thắng đang nâng thi thể của thập hoàng tử n h â m quang hách biến mất ở góc đường sau đó đưa mắt chuyển hướng về phía nam một lúc lâu sau mới sâu kín thở dài một tiếng dung tuyết xin hãy tha thứ cho sự dối trá của ta đây là việc duy nhất mà ta có thể làm cho ngươi ngươi có hài lòng chút hay không yên tâm tất cả những kẻ có mưu đồ hại ngươi đều sẽ dùng cách này để chuộc tội với ngươi dưới suối có biết phù hộ ta và tiểu điệp đi chuyện được đăng bở i mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm linh một phong vũ k h u y n thành thành tích bạch trong thư phòng của hoàng đế đế quốc không tiếp đây là đang khiêu khích đại cản đế quốc sao người đâu hạ chỉ cho ly phong n i ê n để hắn trong vòng nửa tháng tìm ra người của vô thiên hội ta hỏi ngươi dùng biện pháp gì giết bao nhiêu người tuân chỉ sáng sớm ngày thứ hai trong tiểu viện khương lạc đã sớm từ trong cọc tu luyện tỉnh lại lau m ồ hôi trên người tiếp nhận bát cháo thịt lớn do nữ hầu đưa tới cầm một cái bánh rán ăn một miếng lớn lúc này ngoài cửa vang lên tiếng góc ử a cô hầu gái bên cạnh mở cửa sân lao tiền mặc trọng giáp cầm trường thương đi vào a đây là có nhiệm vụ h đến đây ăn trưa cùng ăn đi khương lạc túi đầu tiếp tục ăn lao tiền cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống cầm lấy bánh rán nhét vào trong miệng nói chuyện với ngươi dứt lời nháy mắt với khương lạc các ngươi ra ngoài trước đi khương lạc hiểu ý đổi u hai nữ hầu đang làm việc trong việc đi sau khi cửa viện đóng lại hắc hắc ngươi biết không ngày hôm qua phủ thành chủ hoài viễn thành hạ lệnh cấm khẩu chuyện xảy ra ngày hôm qua ngươi nghe nói rồi chứ lao tiền may bánh đẻ thấp giọng nói với khương lạc nghe qua chỉ là nói một người thân phận không thấp bị giết khương lạc không thèm để ý ăn chật chật đâu chỉ là không thấp nói cho ngươi biết Ta biết một a sĩ q u người của cho nay ta thành biết, hôm quân, nói n vệ c này làm thập hoàng n tử sao lại xuất hiện ở hoài viễn thành hắn không phải ở thanh đồng quan điều tra chuyện vô thiên hội sao lao tiền đẻ thấp giọng nói thì hì ai biết được nhưng nghe nói là vô thiên hội làm đám người kia là gan quá lớn lao tiền ta bội phục được rồi ta phải đi không biết phải bận bao lâu lần này không biết có bao nhiêu người phải chết mới có thể bình ổn lửa giận của hoàng đế đế quốc dứt lời lao tiền đứng dậy rời khỏi tiểu viện khương lạc tiễn lao tiền đi sau khi để cho hầu gái thu thập sạch sẽ trở về phòng tiếp tục tu luyện phản ứng của đế quốc không nằm ngoài dự liệu của hắn nỗi này vô thiên sẽ cóng thời gian còn lại chính là phải toàn lực chuẩn bị cho cuộc thi đấu trong quân đội buổi sáng tu luyện để khương lạc cảm giác tinh tiến thêm một kia lúc này ngoài cửa t r u y ề n đến tiếng gõ cửa khạc khạc k ị c liệt mở cửa mở cửa chấn vực ty tra án nhanh lên k ư ơ n g lạc vừa mới bưng cọc nhanh chóng b e o mặt nạ sắt lên mặt tiến lên mở cửa viện môn ra ngươi ngóc đầu làm gì á c h ngoài cửa mười mấy hắc ý luật đang hùng hùng h ổ h ổ nhưng sau khi nhìn thấy mặt nạ sắt của khương lạc không khỏi dừng lại chuyện gì khương lạc dưới mặt nạ phát ra một tiếng lạnh lùng một gã đầu lĩnh áo đen nhữ mày đ ỗ n g nhiên trong mắt mang theo vẻ sợ hãi có phải thiết diện thiết tướng quân của thiết hạt quân không vâng các ngươi có chuyện gì quái giày ta dưỡng thương thanh âm khương lạc trở nên lạnh hơn thiết tướng quân thứ tội chúng ta phụng mệnh cha án phụ trách cha xét một mảnh nhân viên này quái giày nhiều chúng ta sẽ rời đi hắc y nhân dẫn đầu chắp tay thi lễ dẫn người nhanh chóng rời đi cửa viện sau lưng lập tức đóng lại đại nhân vừa rồi người kia hẳn là người vừa lật tung ba thương hội lớn chém chết một tên mạn sắt của tích phong thành một tên thủ hạ trong đám người áo đen tiến lên khó hiểu hỏi hắc y nhân dẫn đầu dừng lại dùng giọng điệu của một lão già lao ca trong sân nói đương nhiên thiết diện này vô cùng hung tàn nghe nói thiên phú v õ đạo cực cao lúc trước khi truy nã người của b a thương hội lớn đã dùng thực lực tứ phẩm đánh chết võ d ạ n ngũ phẩm hơn nữa nghe nói kẻ này hậu trường cực cứng không phải người chúng ta có thể chọc đuổi vạn nhất đi vào trọc hắn không vui chém chúng ta cũng không có người sẽ ra mặt cho chúng ta các ngươi vừa mới nhậm chức ta khuyên một câu ý chỉ bên trên phải nghe nhưng mệnh là của mình trong đó vi diệu tự mình nắm chắc mấy tên tân thủ thuộc hạ t h ủ giáo không ngừng gật đầu t h ủ giáo mấy ngày nay dân chúng hoài viễn thành cảm nhận được áp lực mỗi ngày có vô số trấn vực ti thành vệ quân thiết hạt quân tới kiểm tra không biết có bao nhiêu võ giả khả nghi bị trấn vực ti hoặc quân sĩ truy nã giam giữ một bộ phận võ giả chỉ cần phản kháng một chút đã bị đại quân chém rết tại chỗ toàn bộ nội thành phản phất thoáng cái mất đi sức sống mỗi người đi ra ngoài đều thất giọng cẩn thận nói chuyện trên con đường buôn bán phồn hoa trước kia không cảnh còn tin tức đơn giản chỉ có hai hướng đầu tiên là trong người chúng ta có phản đồ còn nữa dưới tay thiết diện này có một cố lực lượng không nhỏ ha ha cũng tốt nếu thật sự là thiết diện gây nên vậy giữa chúng ta chính là càn tay lẫn nhau tìm cơ hội ta muốn h ả o h ả o nói chuyện với thiết diện này nghe thượng nhân ngồi trên phân tích một hồi tường ăn ở dưới không khỏi gật đầu đêm khuya một bóng người từ đầu tường xoay người nhảy vào tiểu viện của khương lạc khương lạc đang ở trong viện bày có gỗ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào thân ảnh này đi tới trước người mình đứng yên bái kiến đại nhân ừng tao n g h ĩ mấy ngày nay tu luyện như thế nào khương lạc hơi thở ra một cố khí lưu quần quận nổi lên tao nghị nhìn mà khỏe mắt nhảy lên không ngừng đại nhân ta phỏng t r ừ n g chỉ cần hơn m ộ ư ơ i ngày nữa là có thể khôi phục như lúc ban đầu đa tạ đại nhân tái tạo c h i ân t à o nghị xoay người hành lễ sự tình để ngươi giả trang ta đi đường có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không khương lạc nhìn chằm chằm tào nghị t à o nghị vội la lên không có đại nhân ta chỉ là theo yêu cầu của đại nhân mang mặt nạ tùy ý đi dạo phố cũng không có chuyện gì phát sinh ừ n h ớ kỹ ta thích người thành thật mặt khác chuyện bảo ngươi hỏi thăm có tiến triển hay không khương lạc khoát tay một cái hỏi đại nhân trong phạm vi hoài viễn thành người phù hợp yêu cầu không nhiều lắm phần lớn là tam phẩm thực lực n h ị phẩm Tao n ta g trọng trọng ta hồi ĩ đ lâu sau đoán chừng thân phận ngươi rất tò mò tối nay sẽ thỏa mãn ngươi ta vốn là người của phủ cựu giang hoài giang hai năm trước gia nhập thiết hạ quân người trong quân gọi ta là thiết diện tao nghĩ ở bên cạnh không nhất định chừng to mắt trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm linh hai thu tâm trong tiểu viện tao n g h ĩ nhất thời suy nghĩ n g à n vạn hắn làm sao cũng không thể nghĩ ra người trước mắt dĩ nhiên là tuyệt thế h u n g nhân ở trong hoài viễn thành bách phu t r ư ở n g thiết hạ t quân tiết h diện hắn không khỏi hiếu kỳ thiết diện này bảo mình c ô n g hiến những chuyện hắn làm đều lộ ra thần bí rất muốn biết nhưng hắn không dám ta từ hai năm trước bắt đầu luyện võ bây giờ là tứ phẩm đoán q u t cảnh dứt lời khương lạc b ỗ n nhiên đứng dậy một quyền hướng hư không đánh tới Phật băng băng một trận như tiếng đại cung kéo c n g dây từ trong thân thể khương lạc chuyển ra t à o nghị vốn sắc mặt đã bình tĩnh ở một bên lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn đây là đây là khương lạc ngồi trở lại ghế đá nhẹ nhàng nói không s a i đây là gân cốt tề minh không để ý tới t à o nghị khương lạc tiếp tục nói ta hai năm trước bắt đầu luyện võ bây giờ là tứ phẩm đoán cốt chưa tới hai mươi tuổi ngươi cho rằng ta có thể đi đến mấy phẩm vì sao có thể tu luyện nhanh như vậy tại sao ngươi chưa từng nghe qua công pháp có thể chữa trị gân cốt của võ giả ba vấn đề liên tiếp sớm làm rối loạn suy nghĩ của tao nghị nhìn vẻ mặt ngây thơ của tao nghị Cương lạc đông tào nghị hai chằm đầu gối n quỳ xuống đất túi đầu bãi lạy mang theo thanh em rút rút dậy đại nhân từ nay về sau mệnh tào nghị chính là của ngài tạ đại nhân khương lạc đưa tay đỡ tào nghị dậy t ố t ngươi là người tâm phúc đầu tiên của ta ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đứng trên đỉnh võ đạo thiên nguyên đại lục này tào nghị thần sắc kích động vâng khẩu khí của đại nhân vô cùng kiên định đi theo ta ra ngoài hai người nhanh chóng rời tiểu viện một đường tiềm hành trong thành hồi lâu sau trong một phòng ngủ của thanh vân thương hội lôi cương đang ôm một cô gái trẻ tuổi đang ngủ say bị kéo ra khỏi chăn lôi cương chợt bừng tỉnh đang muốn mở miệng là ta một thanh em quen thuộc khiến hắn nuốt lời xuống đại nhân hai người áo đen đứng trước mặt lôi cương không sai nó ấm tư dân d ụ n xem ra ngươi đoạn thời gian này sống càng thêm dễ chịu khương lạc c ung dung nói đây là nhờ phúc của đại nhân không biết đêm khuya đại nhân tới đây có gì phân phó lôi cương vẻ mặt bình luận người ma luyện trong phố phường khi ứng đối với các loại nguy hiểm luôn luôn có thêm một phần thành thạo là tham sống sợ chết cũng là sinh tồn khương lạc chỉ chỉ tào nghị bên cạnh tào nghị hắn về sau theo ngươi mặt ngoài ngươi vẫn là hội trưởng thanh vân thương hội nhưng tất cả các chuyện tình báo phải nghe hắn ngươi có ý kiến gì không nói xong k ư ơ n g lạc lẳng nhìn lôi cương lôi cương đắm ắ t chắp tay hướng về phía tào n h ị bên cạnh gặp qua tào đại nhân về sau kính x i n tào đại nhân chiếu cố một chút dễ nói tào nghị bình tĩnh b ắ p lại đúng vậy lôi cương ngươi là người thông minh mà ta thích người thông minh nên hỏi thì hỏi không nên hỏi thì tuyệt đối không thể hỏi làm tốt chuyện của mình quyền lực võ đạo tài phú ta đều có thể thỏa mãn ngươi dứt lời khương lạc ném cho tào nghị một c u ố n sách đây là công pháp tu luyện ngũ phẩm sau này hai người các ngươi tu luyện cái này vâng tạ à đại nhân hai người song song bái tạ tào nghị coi như bình tĩnh mà trên mặt lôi cương thì không che giấu được vẻ vui mừng bản công pháp ngũ phẩm này là lúc trước khương lạc ở trong rực vong sân mạch bắt sống liên mục cháu trai liên mục của kỳ quan đại tướng quân bị hắn lén ép hỏi ra võ giả ngũ phẩm ở thiên nguyên đại lục đã được xem là cao thủ m ộ t phương mà công pháp có thể tu luyện tới cảnh giới này phần lớn đều bị hoàng thất cùng tông môn bang phái cỡ lớn nắm giữ lôi cương có thể tu luyện công pháp ngũ phẩm đối với hắn mà nói không khác gì phúc lớn ngập trời lại là một ngày sáng sớm buổi sáng cuối thu đã mang theo hơi lạnh khương lạc ở trong tiểu viện vẫn tiến hành khổ tu càng tu luyện sâu tốc độ càng chậm mặc dù kinh lực toàn thân trong ngoài một thể gân cốt huyết bị hầu như đều đã tu luyện đến cực hạn của tứ phẩm đ o á n cốt cảnh nhưng mà trong thân thể có ám kinh dục dịch từ đầu đến cuối khó mà khống chế rõ ràng hàn viện đã từng nói ám kinh của thông mạch ngũ phẩm thực tế là tâm viên ý hợp bùng nổ tâm lực là cứng cỏi như sắt là không linh như núi là bình tĩnh như hồ bất động thì yên tĩnh như xử nữ lúc động thủ trời long đất l ở dưới tâm ý dẫn đạo tiềm lực trong thân thể bộc phát sinh ra kinh lực huyền n o khó giải thích bởi vì không biết sinh ra như thế nào cho nên nói ám kinh không rõ nơi nào là bóng tối không phải trong lúc động thủ thì không thể biết là bóng tối khương lạc buông có gỗ đứng tại chỗ suy tư đông đông tiếng g õ cửa vang lên đánh gây suy nghĩ của khương lạc lao tiền dẫn theo một đội quân sĩ thiết hạ t quân hơn mười người đứng ở cửa thiết diện đây là thân vệ của lê tướng quân nói là có quân vụ thân phận tướng sĩ lao tiền tướng quân đã được chỉ rõ thiết diện lê tướng quân truyền lệnh cho ngươi lập tức trở về đại doanh quân sĩ dẫn đầu kia tiến lên nói tốt một lát sau khương lạc cùng đội quân sĩ này cưỡi ngựa chậm rãi đi ra ngoài thành trên đường phố trong thành không ngừng có chấn vực ty cùng thành vệ quân lui tới không ngừng có người đi đường bị ngăn lại cha hỏi Đăng ký. Đợi ký. khi ra khỏi sau ra t h h à n đ o à n n g đại thoáng tăng danh thiết ố độ, quân sĩ muốn hạt ư ơ n g l c lấy n người quân đầu lĩnh kêu bên n n g h i t ngoài đến bên cạnh l ạ tư tướng quân phủ có một đoàn người trấn vực tư tự y y hãy đứng thẳng bẩm tướng quân đã đưa mặt nạ sát đến và con đi trong đại sảnh phụ thanh Kính tướng quân, thanh âm Lê chủ y n ngoài、cửa. Khương、lạc、nghe vậy, sửa sang ra cửa. táo dào vào và lại tiến đại Lạc chút, cất bước sảnh. Bước đại vậy, sửa sảnh, một Trong bước tọa c ư nhiên không phải lệ mà là một nam tử trung niên khuôn mặt lộ rõ nét một thân áo bào đen khí thế trầm ổ n trong mắt mang theo vẻ uy nghiêm bức nhân nhìn khương lạc đây chính là cao thủ cao thủ vô cùng khương lạc không khỏi cảnh giác lê kính ngồi ở phía dưới mà hơn mười hồng y vì hệ luật đứng ở một bên một bách phu trường hôn tạp ở trong đó k ư ơ n g lạc nhận ra là một thủ hạ của thôi dương còn từng ở trong rực vòng sơn mạch đ ư ờ n hàn cứu dứt lời lê tịnh âm thầm dùng ánh mắt cẩn thận với khương lạc v â n khương lạc nghiêm nghị đáp lập tức sắc mặt bình tĩnh nhìn lý phong niên đang ngồi chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm linh ba đấu nhau không tiếng động trong đại sảnh không khí ngưng trọng Bước bách trong mắt lý phong niên n đột nhiên hỏi một câu cương lạc sắc mặt bình tĩnh đáp lại lý đại nhân xác thực đã lượt u qua gia phụ từng là thợ săn trong thôn lúc nhỏ đã dạy ta một ít ký pháp n g ư ơ i năm ngày trước đang làm gì vì sao không ở trong quân doanh lý đại nhân khoảng thời gian trước thuộc hạ bị trọng thương sau đó vì tính dưỡng ở hoài viễn thành tìm một chỗ yên tĩnh chuyện này lê tướng còn biết lê kính ở bên cạnh gật đầu không sai đoạn thời gian trước bởi vì thiết diện vâng lệnh nghệ điện hạ điều tra vụ án vô thiên hội có chút hiểu lầm với thất hoàng tử bị thất hoàng tử tức giận ra tay đánh trọng thương cho nên thời gian này thiết diện vẫn luôn ở trong thành tính dưỡng lúc này lý phong niên ra hiệu một gã hồng ý sau khi vòng qua bình phong thật lớn lập tức mang ra một người nhưng người này hồng ý gì hề luật hỏi người bên cạnh âm thanh không giống hình thể cũng không giống nhưng chiều cao không sai biệt lắm người bị hỏi thân thể run giày đáp khương lạc đứng thẳng trong đại s ả n h l ặ n g lặng nhìn một màn này vết thương của ngươi ở đâu hồng y Di về luật đột nhiên mở miệng hỏi khương lạc nhìn chằm chằm hắn vài giây đưa tay cởi và táo trước ngực hai q u y ề n ấn đen nhánh xuất hiện ở trước ngực mọi người lúc này lý phong n i ê n liếc mắt nhìn về phía hồng y Di về luật hồng y Di về luật trước người bỗng nhiên một q u y ề n hướng ngực khương lạc đánh tới khương lạc giống như phản ứng không kịp khó khăn nâng lên h ữ trưởng chặn lại nắm đấm đang đánh tới bay một tiếng một tiếng trầm đục cánh tay lại bị nắm ng phất một ngụm máu tươi từ trong miệng khương lạc phun ra lê kính thấy một màn này một thân đứng dậy g i ậ n quát một tiếng c à n rỡ mà lý phong niên ngồi trên ghế lại quát khẽ lê tụ an tâm chớ vội chỉ là nghiệm chứng thoáng một phát mà thôi ngươi cũng không hy vọng thiết diện bị ta bắt đến c h ấ n vực ti thiết diện ôm ngực chậm rãi đứng thẳng dậy đại nhân không biết hiện giờ có thể chứng minh được lời thuộc hạ nói không lý đại nhân cuối năm thiết diện là đại biểu cho thiết hạ t quân tham gia thi đấu trong quân ngươi làm như vậy có phải hơi quá đáng rồi không lê kính nhìn thiết diện một thân thảm trạng không khỏi tức giận đại nhân kinh lực hỗn loạn chưa đủ quả thật đã bị trọng thương vẫn chưa là、ảnh. lý phong n i ê n ngồi trên ghế hướng về phía hồng ý về luật nói được rồi lê luyện hiểu lầm đã được giải trừ ha ha ngươi xem thiết diện không phải không có việc gì sao ta cũng nên đi đi thôi bệ hạ đã từng nói bất kể rết bao nhiêu người đều phải t r a ra thích khách nếu không phải xem mặt mũi của cầu điện hạ hiện tại thiết diện này đã bị thẩm vấn trong lao của trấn vực ti rồi dứt lời lý phong n i ê n khoát tay chặn lại mang theo một đám người của trấn vực tư rời khỏi phủ tướng quân sau một nén n h a n g trong đại s ả n h phủ tướng quân khương lạc đang đứng ở phía dưới mà bên cạnh thì là bách phu trưởng kia nói đi xảy ra chuyện gì lê kính ngồi trên t ủ tọa sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m bách phu trưởng bách phu trưởng nghe vậy thân thể run lên đại nhân thuộc hạ đáng chết đêm qua ta cùng một gã hồng y tuần tra xong ăn cơm lúc ấy nói tới quốc chiến t h a n h đồng quan sau đó thuộc hạ nói tới thiết đại nhân nói thiết đại nhân có tuyệt kỹ ném đ n m âu không ngờ hồng y vì hệ luận hôm nay lại dẫn người tới Cút, nếu lần thi đấu trong cơn này bởi vì n g ư ơ i mà thiết diện đã bại trận thì đ ờ i này ngươi cứ cho ngựa ăn đi lê kính vất tay đuổi bách phu trưởng sắc mặt chẳng v ậ đi sau khi bách phu trưởng rời đi t i ế t diện thương thế, thế ra sao vẻ mặt lê tịnh đầy lo lắng đại nhân không sao cuối năm nhất định có thể tham gia thi đấu khương lạc cảm động mặc dù biết trong đó có một nửa là vì thi đấu nhưng thân là thất phẩm võ giả nắm trong tay mười vạn quân đoàn có thể ra mặt bảo vệ vào thời điểm mấu chốt đã là tín nhiệm khó có được ừng vậy thì trở về tính dưỡng cho tốt có nhu cầu gì cứ việc nói được rồi vừa rồi tạ tướng quân thiết diện cáo lui trở lại sân nhỏ của quân doanh khương lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa mới rồi đối với hắn mà nói là vô cùng nguy hiểm từ khi thất hoàng tử trọng thương hắn bắt đầu mưu đồ hết thảy hôm nay gặp mặt cũng không có quá ngoài dự liệu của hắn cố ý bị trọng thương khi bảo thợ rèn chế tạo đầm âu hắn cố ý thay đổi giọng nói hơn nữa trong quần áo lấp vải để hình thể của mình thô to hơn hiện tại một vòng lớn để tào nghị giả trang mình xuất hiện ở hoài viễn thành về cơ bản những dấu vết có thể suy xét đến đều đã được nguy trang nhưng mà chuyện hôm nay cũng nhắc nhở k h ư ơ n g lạc không thể xem thường bất luận k ẻ nào không thể sơ sẩy bất kỳ chi tiết nào hai ngày trước ở trong không gian mộng cảnh hắn thử nghiệm phương pháp hô hấp lịch chuyển hồ lần đầu vận chuyển khí huyết trong cơ thể loạt sông thành công tự mình làm bị thương cũng may trong không gian mộng cảnh chỉ dùng một ngày đã chữa khỏi thương thế cơ bản trên đường đến đại doanh thiết hạt quân hãn lại một lần nữa nghịch chuyển hô hấp bằng không vừa rồi dưới một quyền của hồng y y hay luật trong đại s ả n h thật có khả năng bại lộ đây là một trận đỏ sức giữa tâm trí ý chí và đảm lượng chuyện trấn b ự c thi tạm thời không cần lo lắng kế tiếp chính là phải chuẩn bị cho cuộc thi trong quân đạt được huyền quốc đan mau chóng đột phá đến ngũ phẩm hơn nữa phải nhanh chóng k h ô i p h ụ c t h ư ơ n g t h ế k h ô n g t h ể để cho người khác lấy đi nửa đường thu hồi tâm tư khương lạc lại toàn lực vùi đầu vào trong tu luyện không hỏi thế sự lại là mấy ngày nữa cần cù luyện tập nhân mã bản bộ đều bị điều, đi, hiệp trợ điều tra vụ án th ngược lại để k hương lạc yên tĩnh hơn không ít nhìn lê kính ngày càng sinh long h ỏ a hổ cũng khiến cho chú ý đến hắn yên tâm không ít thử dương sơn trang lương d ự a núi lô nha mặt hướng về tích phong phủ thuộc về khu vực xích thanh thành khoảng cách trên đó lại gần hoài v i ế n thành từ đại doanh thiết hạ quân trực tiếp bay qua núi lô nha sẽ gặp tử dương sơn trang sơn trang được xây dựng ở sườn núi của một sườn núi thoái thoải từ xa nhìn lại trong trang viên cực lớn phòng ốc san s á t nối tiếp nhau mãi ngói cao tưởng rất có khí thế trước núi l ạ hà hoàn sơn đi qua một cây cầu treo nối với sơn trang thông hành trong ngoài lúc này mấy chục tên trấn vực ti dẫn theo hơn một ngàn thành vệ quân đang nhanh chóng đi về phía sơn trang khi đội ngũ tới gần tử dương sơn trang một hồi tiếng vàng rồn rập vang lên hơn trăm nhân mã lao ra từ trong sơn trang giáng co với trấn vực ti và thành vệ quân sau đó một nhóm trấn vực ti tiến vào sơn trang sau đó một nam tử trẻ tuổi trong sơn trang bị người của trấn vực ti mang đi thành vệ quân thì lưu lại bên ngoài sơn trang đem toàn bộ cửa ra sơn trang bao vây chặt chẽ chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t c h ư một trăm lẻ bốn t ử dương lạc đêm k h a trong hoàng cung thành tích bạch trong cung c h ố n g trải chỉ có thị vệ tuần tra hoàng cung xếp hàng đi qua một mảnh h u ám t ĩ n h lặng lúc này một gã nội thị từ chỗ rẽ chạy nhanh tới dừng ở ngoài cửa tẩm cung của đế quốc hoàng đế hai đầu gối quỳ xuống hô to bậy hạ chấn vực ti cấp báo sau mười mấy hơi thở nội thị này thấy tẩm cung không có động t í n h gì lại hô to một lần vừa dứt lời một bóng người khôi ngô mặc nội y màu trắng mà tâm chầm xuất hiện ở cửa ra vào chuyện gì bậy hạ vừa mới cấp báo từ chấn vực ti đến xin bậy hạ xem qua nội thị hai tay dâng thư được bịt kín bằng sắt đỏ nhấm tiên vận nhận lấy thư chỉ liếc mắt hóa nhìn liền bột một tiếng khép lại bước nhanh đi ra ngoài lập tức đi dẫn đại hoàng tử và thống lĩnh diễn võ đường đến tư phòng trong miệng không ngừng hạ lệnh vâng nhất thời trong hoàng cung ồn ào náo động lên một lúc lâu sau vô số chim chóc truyền tin tức tử trong hoàng cung không ngừng bay ra lại một ngày trôi qua nửa đêm trong đại doanh thiết hạ quân ô tiếng kèn rồn rập vang lên hương lạc đang tu luyện trong không gian mộng cảnh tỉnh lại nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ một loạt tiếng bước chân ồn ào không ngừng vang lên tất cả kỵ binh của thiết hạ quân tập hợp trong vòng một n h n nhang kẻ trái lệnh sẽ bị chạm một tiếng hét to chuyển đến khương lạc nhanh chóng ăn mặc trình t ề n h ấ t chiến phủ chạy vội đến trên giáo trường liếc mắt nhìn lại trên giáo trường đã hiện đầy kỵ binh trên đài điểm tướng lê k í n h đã mặc áo giáp tướng quân đứng thẳng phía sau là mấy vị vạn phu trưởng vô số cây đuốc chiếu sáng toàn bộ võ đài sau một nén nhang tất cả kỵ binh đội toàn bộ tập kết mà đội ngàn người của hàn lịch cũng không biết trở về đại doanh từ lúc nào trên đài truyền lệnh binh xuất phát tất cả kỵ binh theo doanh tiên phong bản bộ nhanh chóng lao ra khỏi quân doanh nương theo ánh trăng sáng ngời và bó đuốc toàn bộ đội kỵ binh nhanh chóng phóng vào trong núi lô nha sau khi chạy bộ trong núi gần một canh giờ rưỡi cuối cùng cũng tới một khu rừng t r ố n g t r ả i rồi dừng lại nơi xa một tòa sơn trang giữa sườn núi xuất hiện trong mắt đội ngũ toàn bộ sơn trang bị rừng rậm xanh u n tươi tốt vây quanh chỉ có một con đường thông thẳng xuống dưới núi không bao lâu sau vạn phu trưởng của mỗi người lính mệnh dẫn dắt đội nhân mã lao thẳng xuống sơn trang tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ sơn lâm đội kỵ binh mấy vạn người như ngân hà tiết địa đem chọn sơn trang vây kín tri đội trăm người khương lạc được phân ở hướng tây nam sơn trang đao thương ra khỏi vỏ phủ viện d ự đứng lẳng lặng chờ đợi chỉ lệnh phía trên. Không lâu sau, hàng tất cả quân sĩ nghe lệnh đối diện với sơn trang nếu có người đào thoát lập tức bắt lại nếu có phản kháng chém giết ngay tại chỗ lập tức xoay người rời đi thiết diện hình như đây là tử dương sơn trang ngươi có nhớ lúc trước chúng ta gặp cô nương kia ở quán trà trên đường tới huệ giang thành không lao tiền bên cạnh tiến đến nhẹ giọng nói hả ngươi nói là tử dương sơn trang xích thanh thành tử dương sơn trang thương lạc ghé mắt hắn không khỏi nhớ tới lúc ở trên đường huệ giang thành đụng phải như hoa cùng nữ tử cao gầy nhưng tình thế trước mắt xem ra tử dương sơn trang này giữ nhiều ít. lần này hắn bất lực trong sơn trang cách đó không xa chuyển đến tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết lập tức không ngừng có ánh lửa từ trong trang bốc lên trong nháy mắt hóa thành đại hoàng út trời đại hoàng tử tử dương sơn trang ta vô tội xin hãy tha cho chúng ta một tiếng quát dung trời của nam tử trung niên chuyển đến trong giọng nói mang theo từng tia bi phẫn nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc n h ỉ non và tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ trẻ em đáng chết đ á m xuất sinh các ngươi lại là tiếng quát trói hai bi p ẫ n của một nam tử khác dứt lời không ngừng có ba năm người từ trong sơn trang vượt tường mà ra đoạn m ệ n h mà chạy theo phương hướng khác nhau hắn bị quân thiết hạ t ẩ n nấp trong rừng rậm bắt tại chỗ hơi phản kháng liền bị loạn thương đâm chết ai đáng tiếc tiểu nương t ử xinh đẹp như vậy ngươi nói xem triều đình này làm sao hở tí liền giết người t u y ệ t hậu cảm giác mình giống như một đao phủ lao tiền nhìn chằm chằm sơn trang đã bị ánh lửa chiếu thành s á n g tỏ k h ẽ thở dài khương lạc không tiếp lời lao tiền hắn đã sớm thấy rõ thật ở đế quốc hoàng quần chí thượng này người bình thường chỉ có thể là một con kiến hôi bị rét chết tùy tiện mà thôi cho dù tử dương sơn trang này cũng chỉ là một con hơi cường tráng một chút giờ phút này k ư ơ n g lạc vô cùng khát v hai bóng người nhanh chóng chạy về phía khương lạc bày trận khương lạc hét lớn một tiếng hơn trăm kỵ binh trường thương dâng ngang hướng hai người vây tới hai người vừa mới vào rừng nghe tiếng sắp mặt đại biến đại công tử theo s á t ta ta ngăn chặn bọn hắn người đi nhanh lên một nam tử trung niên hướng đội ngũ trăm người khương lạc đoạt thân mà lên đợi hai người v ọ t tới trước trận khương lạc đột nhiên mới nhìn rõ đại công tử trong miệng nam tử trung niên kia dĩ nhiên là đệ đệ của cô nương cao thiêu đại công tử kia cũng phát hiện mặt sắt phía trước hai mắt đỏ bừng nổi lên một tia hy vọng đang muốn mở miệng chỉ thấy khương lạc khẽ lắc đầu với hắp dưới tình huống này là không thể nhận nhau lúc này trong sơn trang lại nhảy ra hai người trường bào đỏ sậm trong ánh lửa cực kỳ yêu diễm hai gã hồng y luật trông thấy hai người nam tử trung niên cấp tốc vào tới không thể đợi thêm được nữa c h i ế n phủ trong tay khương lạc hóa thành một đạo hàn quang bổ tới nam tử trung niên một người như người x o n g quyền trung điệp đánh vào trên c h i ế n phủ khương lạc giống như nắm không được c h i ế n phủ đánh vào bay vòng vòng vào trong rừng phía sau một quyền đánh út về phía khương lạc khương lạc đồng dạng một quyền nên đón bay một tiếng trầm đục cả thân thể bay ngược về phía sau người đàn ông trung niên này lại là một võ giảng ú phẩm ngã bay khương lạc đụng ngã mấy chục thủ hạ đang đứng sau lưng trong khoảnh khắc vòng vây trình t ề xuất hiện khoảng trống mọi người cẩn thận đây là ngũ phẩm cao thủ mọi người không nên liều mạng để lại cho c h ấ n vực tì phía sau khương lạc đứng dậy trong miệng tuân ra màu tươi lớn tiếng hô lên đám binh sĩ dưới tay thấy bách phu trưởng nhà mình lúc bị thương còn quan tâm đến an toàn của thủ hạ không khỏi cảm động dị thường hai tay nam tử trung niên không ngừng đánh bay trường thường mang theo đại công tử lao ra khỏi vòng vây chạy về phía sâu trong rừng rậm nhìn hai gã hồng y hỷ luật sắp xông vào rừng rậm khương lạc xoay chuyển á n h mắt đuổi dứt l nhanh chóng đuổi theo hai người nam tử trung niên và đại công tử đi phía trước một trăm người của khương lạc ở giữa hai gã hồng y rìa luật ở phía sau cứ như vậy nhân mã ba phương không ngừng truy đuổi trong rừng rậm rừng rậm dần dần thưa thớt đ ỗ n g nhiên phía trước một vách núi xuất hiện ở bên rừng dưới vách núi cao mấy chục mét là lạc hà chạy qua mặt nước nhấp nô dưới ánh trăng lóe lên tia sáng bạc n h ạ t nhạt đ ỗ n g nhiên hai gã hồng y rìa luật nhảy lên mấy cái vượt qua đội ngũ của khương lạc vây nam tử trung niên và đại công tử ở bên vách núi đại công tử này thực lực thấp kém cuối cùng là liên lụy trung niên nam tử sau đó đám binh sĩ khương lạc chạy tới bao quanh bốn người dường như đối với nam tử trung niên và đại công tử mà nói đã đến tuyệt cảnh cuối cùng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm linh năm thất p h u nộ trên vách núi i ê n tĩnh ngưng trọng nam tử trung niên nhìn mọi người xung quanh trong mắt càng ngưng trọng đại công tử kiệt thì đầy c ầ m vẫn nhìn chằm chằm vào hai gã hồng y luật cách đó không xa vì sao vì sao các ngươi muốn đổi tận giết tuyệt đại công tử lớn tiếng hỏi hai hồng y luật Tử Dương s một, một tên g g có n khác áo đỏ mặt âm chầm hướng chúng quân sĩ phía sau nói quân sĩ phía sau nghe vậy đều vẻ mặt phẫn nộ nhưng đối mặt uy nghiêm của trấn vực tư cùng ngũ phẩm cường giả chỉ có thể cố nén đánh giám rõ ràng là thực lực của đối phương quá mạnh vừa rồi thiết đại nhân bị một quyền đánh bay thổ huyết chúng ta có thể có biện pháp gì một quân sĩ trẻ tuổi tức giận bật thốt lên mắng một đám đồng bào không khỏi biến sắc có chút lo lắng nhìn tên quân sĩ trẻ tuổi này ồ phế vật thì phế vật nhưng mà đảm lượng không nhỏ đánh không lại thì lấy mạng lấp vào những người tham gia quân ngũ như các ngươi không phải là làm cái này sao hồng y địa luật cười lạnh xoay người chậm rãi đi về phía quân sĩ trẻ tuổi kia bản quan ở đế đô nhiều năm không ngờ một quân sĩ nho nhỏ cũng dám khiêu khích u y nghiêm trần vực ty ánh mắt hương lạc lóe lên vài cái lúc này tiến lên ngăn trước người hồng y địa luật chắp tay hành lễ ánh mắt lại mang theo hàn ý lạnh lùng nhìn đối phương hắn chỉ là nhất thời l ỡ lời mong đại nhân thứ lỗi hồng ý vì luật nhìn thiết diện cút một bách phu trưởng nho nhỏ cũng dám làm càn lời còn chưa dứt một quyền đánh ra mọi người vây xem thương lạc cuốn quýt đưa tay ngăn cản lại bị địa phương nặng nề g h đánh bay trong miệng máu tươi phun thẳng đám người đại nhân l á o tiền thay thế sắc mặt đại biến mấy người vội vàng tiến lên đỡ lấy thương lạc quỳ xuống hồng ý vì luật đi tới trước mặt tên quân sĩ trẻ tuổi này ra lệnh quân sĩ này nhìn chằm chằm đối phương hai tay nắm chặt trường thương không đúc ních đông nhiên hồng ý vì luật đưa tay n nhẹ nhàng kéo một phát thân thể quân sĩ trẻ tuổi không khỏi vọt tới trước một nắm đấm khác như tia chớp đánh ra thủ hạ lưu tình hương lạc hô to một tiếng cách một tiếng là do quân sĩ trẻ tuổi bị một q u y ề n của hồng Y vì à luật đánh trúng cổ họng tắt thở bỏ mình tại chỗ hừ các ngươi a i còn muốn khiêu khích uy nghiêm trần vật ti hồng Y vì à luật thu hồi nắm đấm mang theo ánh mắt miệt thị nhìn quanh một vòng tập trùng chết đi một tiếng quát lớn vang lên lại làm ộ t tên quân sĩ khác không chịu đựng nổi nữa dơ thương đâm về phía luật áo đỏ bay một tiếng còn chưa chờ quân sĩ đâm chúng đã bị hồng ý Quân s lập tức hơn mười người trong tiểu đội này dơ thương đồng loạt đâm về phía luật hồng y lìa giết đám quân sĩ còn lại thấy tình cảnh đã không thể k h ô n g chế đồng loạt vây lấy hai gã hồng y lìa luật sát thương lạc cùng lao tiền nhìn tình cảnh hỗn loạn sắc mặt n g h i ê trọng thiết diện làm sao bây giờ vô cơ tập kích quan sai chấn vực tư là tội chết ngang với phản quốc lao tiền vội vang hỏi khương lạc v ặ n đầu nhìn chằm chằm lao tiền trong mắt không có bất kỳ bối rối chết rồi thì không có ai biết lao tiền chừng to mắt kinh ngạc nhìn khương lạc người này là gan quá lớn tình thế bây giờ khác với lúc lật tung ba đại thương hội cao thủ c h ấ n vực t i đều có mặt không đợi lao tiền nói tiếp chỉ thấy khương lạc l ắ p mình một cái đem hai gã binh sĩ gạt ra một cái nào vào trên người hồng y lật u xoay người một cái thẳng quyền đánh út lại tập trung khương lạc hét lớn một tiếng nghiêng đồ qua sau đó vào một cái quân chặt hồng y lật ạ i chỗ sắc mặt hồng y lật biến đổi ánh mắt ngân lệ sau một bước đầu gối phải như thiết truy hung hang đâm vào ngực k ư ơ n g lạc k h ư ơ n g lạc phun thẳng máu tươi trong miệng nhưng hắn tựa hồ quên thống khổ hét lớn một tiếng hai tay như ly long p h ư n g lên d ơ lên luật đỏ này hướng phía trước nhanh chóng xông lên hai bước phốc phốc phốc mấy chục cây trường thương trong tay chúng quân sĩ lập tức từ phía sau đâm vào trong cơ thể hồng y d ỉ a luật cảm nhận được luật pháp hồng y d ỉ a dần dần vô lực lúc này mới bông hai tay ra hồng y d ỉ a luật sụi lơ ngã trên mặt đất trong mắt lộ vẻ không tin và không cam lòng đại nhân ngài không sao chứ một đám quân sĩ vội vàng vây quanh hỏi trên mặt lại mang theo vẻ cảm kích bọn họ thấy rõ ràng tướng quân nhà mình đã bỏ mạng tạo cơ hội đánh chết đối phương cho bọn、họ. một tên hồng y luật khác t h ế y thế trong ánh mắt đã là một mảnh khủng hoảng đánh lui mọi người xung quanh định chạy trốn vừa mới nhảy lên một cây trường thương xẹn qua mấy chục mét hư không mang theo khí thế vô song đâm xuyên qua người hắn mang theo thi thể vọt tới trước mấy mét đính trên một thân cây xung quanh hoàn toàn yên tĩnh đại công tử cùng nam tử trung niên ở một bên mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn khương lạc cùng mọi người trong sân bất kể thế nào cũng không nghĩ ra chuyện lại phát triển thành như vậy t r ă m quân sĩ nhìn thi thể của hồng y về luật đều trầm mặc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng ánh mắt thấp p h n g đồng loạt nhìn về phía khương lạc lúc này đều kịp phản ứng vừa mới làm chuyện、gì. các vị đồng bào chúng ta phạm vào tội lớn như phản ngập trời một khi sự tình xảy ra đều phải rơi đầu ai cũng trốn không thoát có điều ta chưa bao giờ hối hận thiết diện ta có thể g i ế t võ giả nhưng không thể nhục h u y ệ n hôm nay sinh tử ở trong tay các ngươi khương lạc đứng ở trước mặt mọi người trầm giọng c h ầ m d ã i nói đại nhân ngài nói làm sao bây giờ chính là tất cả chúng ta đều nghe lời ngài một đám quân sĩ nhao nhao mở miệng khương lạc hướng mọi người bàn tay khe ân xuống hai gã hồng y đ ị luật khi truy nã đám người tử dương sân trang đồng quy vô tận cùng đối phương chúng ta cứu viện không kịp các ngươi nghe rõ chưa quát nhẹ một tiếng khương lạc hung hăng nhìn về phía mọi người vâng thưa đại nhân chúng quân sĩ lúc này mới kịp phản ứng đồng loạt hò hét lao tiền ném thi thể xuống dưới vách núi nhớ kỹ không thể để cho người khác nhìn ra là binh khí gì giết chết lao tiền gật gật đầu mà khương lạc thì đi về phía đại công tử cùng nam tử trung n i ê n nếu như tin được ta liền đi hoài viễn thành tìm thanh vân thương hội tào nghị khương lạc dùng thanh â m hai người vẹn vẹn nghe thấy nói hai người gật đầu cùng nhau xoay người chạy vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa nhìn thân ảnh hai người biến mất k ư ơ n g lạc lại phân phó mọi người phá hủy hiện trường sau đó dẫn dắt chúng quân sĩ chậm rãi đi về phía sơn trang đợi bọn họ trở lại bên ngoài sơn trang bầu trời đã hơi trắng thiết diện có biến cố gì không lúc này hàn viện vội vàng tiến lên hỏi tướng quân trước đó có hai gã ngũ phẩm cao thủ của tử dương sơn trang trùng kích quân trận chúng ta không ngăn cản được sau đó hai tên c h ấ n vực tư đại nhân đem hắn vây ở một vách núi cuối cùng chúng ta cứu viện không kịp hai tên c h ấ n vực ti đại nhân liều chết chém giết với g i ặ cướp c đồng quy vô tận thi thể đều ngã vào lạc hà không thấy tăm hơi k ư ơ n g lạc tiến lên giải thích hàn viện nhân mày thần xác nhanh chóng thay đổi cuối cùng nói tới gần khe nói đừ Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả khương lạc nhìn hàn lịch gật đầu thật mạnh chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư ơ một trăm linh sáu manh mối hai canh giờ sau bầu trời đã hoàn toàn tỏa sáng cách đó không xa tử dương sơn trang đã biến thành một mảnh cho t à n đổ nát t h ê lương không ngừng có người của trấn vực ti đảo lộn không biết đang tìm kiếm cái gì người của sơn trang còn sống sớm đã bị trấn vực ti giam giữ mang đi đám người đại hoàng tử cũng không thấy tung tích một hồi tiếng kèn ô ô vang lên toàn bộ đội kỵ binh thiết hạt quân xuyên qua núi lô nha quay lại đại doanh đêm khuya hôm sau trong thanh vân thương hội tại hoài v i ễ n thành trong phòng đ ỗ n g nhiên nam tử trung niên cùng đại công tử chạy ra từ dương sơn trang đứng đó túi đầu thật sâu với người ngồi trên ghế đa tạ ơn cứu mạng của thiết đại nhân hai người đứng dậy l ặ n g lặng nhìn khương lạc dưới mặt nạ màu đen trầm mặc không nói đại công tử vì sao hoàng thất đại cản và chấn vực t i muốn đổ diệt từ dương sơn trang các ngươi khương lạc nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp ứng đại lễ cũng mở miệng hỏi đại công tử nghe vậy trong mắt lập tức trở nên v à bừng nước nở nói thiết thiết đại nhân ai để ta nói cho nam tử trung niên bên cạnh lên tiếng ngắt lời đại công tử gương quạng. công Dương nhân, mặt Thiết tử Tử hữu đại đại đây là đại công tử của sự ơ Sơn n Trang chúng ta, vũ Nghi Đình, ta là quản Trang. ta, ta gia vũ Hòa của Vũ Vũ là s tình là như vậy hai ngày trước đột nhiên có một đội trấn vực ti của xích thanh thành tìm tới cửa nói là trong sơn trang ta có người cấu kết với vô thiên hội buộc trang chủ giao người ra lúc ấy người của trấn vực ti trực tiếp điểm danh sau đó trang chủ gọi đệ tử của sơn trang đối chất không muốn t r a hỏi một phen mới biết được đệ tử này đúng là gia nhập vô thiên hội mấy ngày trước không biết hắn tham dự vào hành động gì trên lưng bị người khác chấn thương lúc mua thuốc trị thương thì bị người của trấn vực ti điều tra ra nhưng mà trang chủ và người trong trang cũng không biết ra sau đó trấn vực ti để thành vệ quân vây quanh sơn trang đồng thời yêu cầu người của sơn trang không thể rời đi chờ đợi trấn vực ti điều tra trang chủ và người quan p h ụ xích thanh thành coi như quen thuộc cho rằng chỉ cần giao đệ tử kia ra là có thể bình an vô sự ai ngờ người trở lại là họa diễn môn nói xong nam tử trung niên mặt đầy nước mắt khương lạc nhẹ nhàng giữ mặt bàn đột nhiên nhớ tới vô số người của trấn vực ti ở trong cảnh tượng đổ nát thê lương tìm kiếm phía đông không khỏi hỏi có lẽ vô thiên hội chỉ là một lý do mục đích thực sự của bọn họ là muốn tìm thứ gì đó trong sơn trang một thứ vô cùng quan trọng đối với hoàng thất đại càn vu phủ đình ở bên cạnh ngay vậy ánh mắt do dự một chút rồi nói thiết đại nhân ta có lẽ biết bọn họ muốn tìm cái gì thứ này ngay cả thúc cũng không biết bọn họ có khả năng làm muốn cái này ồ hai người không khỏi kinh ngạc nhìn vu phủ đình một khối không biết làm bằng vật liệu gì đưa cho khương lạc da thịt màu vàng mềm mại bên cạnh là dấu vết m à i sáng vừa vào mắt liền biết tấm da này có lịch sử rất dài trên tấm da là một bức đồ án không trọn vẹn một dây núi vắt ngang qua nam bắc rất rõ ràng đây là dược vong s ơ n mạch hơn nữa trên s ơ n mạch có hai l ỗ thủng thật lớn lờ mờ có thể thấy được một trong số đó hẳn là thanh đồng quan hiện tại nhưng mà trên da tràn đầy l ỗ thủng không quy tắc không cách nào nhìn ra trên da này muốn đánh dấu thứ gì chữ khí trên cùng còn có một chữ rất giống nửa thần khí thần bản đồ này có lai、like、lịch gì hương lạc hỏi phủ đình không biết hai ngày trước cha ta âm thầm đưa cho ta bảo ta nhất định phải bảo vệ tốt ta đã hỏi qua cha nhưng ông ấy nói ông ấy cũng không biết là các đời tộc trưởng vẫn luôn lưu truyền tới nay nói đồ vật trên tấm bản đồ này đủ để thay đổi thiên nguyên đại lục vu phủ đỉnh lắc đầu lời nói của vu phủ đình lập tức khơi gợi hứng thú của khương lạc vậy sao người n g o à i sơn trang biết được thứ này khương lạc tự lẩm bẩm vu phủ đình suy nghĩ một chút thiết đại nhân tấm ra này lúc trước đặt trong một hộp gỗ trên hộp gỗ có một tiêu ký hình tròn bằng chất sát sau đó bởi vì cái hộp hư hao nên dấu hiệu hình tròn kia vẫn luôn đặt ở trong thư phòng của phụ thân khương lạc bảo tào nghị ở bên cạnh lấy giấy bút đưa cho vu phủ đình ngươi vẽ lại toàn bộ ký hiệu đi không lâu sau một đô hình giống như hai cây châm hồi hình xếp trồng lên nhau xuất hiện trên giấy khí thần đô hình đủ để thay đổi thiên nguyên đại lục chẳng lẽ là bom nguyên tử? khương lạc bị chính mình hoang đường nghĩ chọc cho ngây người lắc đầu không nói chỉ dựa vào manh mối trên tay tạm thời là không cách nào xác định khương lạc thu hồi tâm tư nhìn về phía hai người hỏi sau này có tính toán gì không hai người nhìn nhau một cái sau đó vu phủ đình bái thật sâu cầu thiết diện đại nhân thu lưu khương lạc trầm tư một hồi ta có thể được cái gì vu phủ đình cắn răng nói ta nguyện ý dâng lên bảo đồ thêm cái mạng này của ta nhưng cũng xin đại nhân đáp ứng ta một việc ha ha mạng này cùng bảo đồ hôm qua chính là của ta k ư ơ n g lạc nhẹ giọng đáp lại lúc này vu tiến lên một bước nói đại nhân nói không sai hôm qua nếu không phải đại nhân hạ thủ lưu t ì n h hai người bọn ta sớm đã chết rồi có thể còn sống đứng ở chỗ này đã là kiếm được lời nếu không chê ta nguyện ý cùng đại công tử vì đại nhân sông pha khói lửa khương lạc nhìn vu hòa thật sâu quản gia này không hổ là người thường trải sớm đã nhìn ra hôm qua hắn ngừng nhịn được ta có thể thu lưu các ngươi vu phủ đình ngươi không cần nói ta cũng biết muốn ta giúp đỡ báo thủ nhưng ngươi không thể vì báo thủ mà phá hư chuyện của ta ta có thể cứu ngươi cũng có thể giết ngươi hiểu chưa khương lạc lạnh giọng nói vu phủ đình không nói gì chỉ cúi đầu một lần nữa đại càng các ngươi không thể ở lại nữa tào nghị ngươi mau chóng an bài bọn họ đi t h a n h công để bọn họ hiệp trợ thương hội bên kia vận chuyển thương lạc phân phó tào nghị bên cạnh vâng thưa đại nhân được rồi các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi trên đường chú ý ẩn nấp hành t u n g ta cũng không hy vọng hai người các ngươi nửa đường bị người của t r ấ n vực t i chặt đường muốn báo thù vậy thì sau này tu luyện cho tốt làm việc cho tốt chưa chắc không có cơ hội đi xuống nghỉ ngơi đi tạ thiết đại nhân hai người xoay người rời đi toàn bộ thanh vân thương hội dần dần đi vào quỹ đạo cấp tốc hướng thiên nguyên đại lục kéo dài k u y ế t trương cao thủ trong thương hội không nhiều trở thành điểm yếu lớn nhất cũng may cũng chỉ là tìm hiểu tình báo làm chủ tạm thời còn có thể ứng đối lúc này trong hoàng cung thành tích b ạ c h mấy vị hoàng tử hiếm thấy tề tụ một chỗ hoàng đế đế quốc m ặ c thiên v ậ n phất tay lui ra hai bên vậy hạ r ố t cuộc quang h á c h bị người phương nào giết chết ngũ hoàng tử phá vỡ sự trầm mặc trong phòng n h â m thiên v ậ n suy nghĩ một hồi mặt ngoài là vô thiên sẽ làm nhưng ta cho rằng không đơn giản như vậy nếu như vô thiên chỉ vì giết chết hắn đó căn bản không cần phải đem hắn trói đi hoài với thành lúc ấy người vô thiên hội chiếm thượng phong hoàn toàn có thể giết chết quang h á c h tại chỗ cho nên sau lưng hẳn còn có một thế lực tồn tại Mọi trầm người mặt không mặt chuyện kia. q u a này hoạch, c nói g ta sẽ ra rất trùng hợp lúc ấy hồng y y hải luật ở xích thanh thành đang điều tra vụ án vô thiên hội vừa vặn tra được có một người ở ngày hôm sau mua thuốc trị thương hắn bắt được manh mối này đi tử dương sơn trang điều tra kết quả sau khi bắt người trong lúc vô tình phát hiện tử dương sơn trang một tiểu nhi cầm một cái thiết bài phía trên đúng là tiêu chí của khí thần tông hồng ý vì luật này cũng không mở rộng trực tiếp báo cáo cho trấn vực t i hoàn thành cho nên mới có chuyện sau đó n h â m thiên vẫn nghe vậy nhìn đồng lư bên cạnh nói ngươi có gì nói không hình v a n h đứng thẳng người điều này nói rõ một điểm người của tử dương sơn trang có thể chính mình cũng không biết khí thần tông đại biểu cho cái gì nếu không sẽ không để cho một đứa trẻ cái gì cũng không h i ể u cầm đi dạo khắp nơi kỳ thật ta là phản đối dùng vũ lực biện pháp tốt nhất là phái thám tử tiến vào tử dương sơn trang chậm rãi thám thính tin tức xác nhận đồ vật xong lại hành động nhưng chuyện đã như vậy hiện tại việc cần làm nhất là tiếp tục điều tra tung tích của đồ vật quyết không thể để vu gia lấy được n h â m thiên vận gật đầu ngươi nói có lý là chúng ta s u ấ t ruột cũng là cân nhắc thời gian quá dài bị vu gia lấy được mong ngươi giải thích nhiều hơn trước mặt các trưởng lão ừ m không sao đều là làm việc cho gia tộc không cần phải lo lắng bên trên ta tự nhiên sẽ giải thích cử kiệt lười nhác đáp lại hy vọng lần này sẽ không phải vô công mà về sáng sớm trong hoài viễn thành một đêm tu luyện khương lạc từ trong ngậm cảnh không gian tỉnh lại đứng dậy hai tay chấn động toàn bộ cơ bắp toàn thân run run như gọn sóng không ngừng phát ra âm thanh băng băng chấm thấp hiện tại hắn có thể tùy thời phát ra tiếng gân cốt văng lên đại biểu cho tứ phẩm đoán cốt cảnh đã đến hoàn cảnh cực kỳ cao thâm trong lúc phát lực gân cốt toàn thân liền thành một khối khai phá kinh lực nục thân đến cực hạn đây chính là cực hạn của dùng khí ngự kình mà ám kình thì là lấy ý ngự kình k i n h lực bừng bừng phát ra ẩn giấu tâm lực đả thương người trong vô hình hiện tại hắn thiếu chính là đánh ra sức vui đạt tới cấp độ lấy ý ngự kình lúc này khương lạc từ trên bàn một bên mở ra một cái h ộ gỗ trong hộp là một khối đá màu trắng ngả chính là đồ vật lấy được trong ngân khố tiết ra h u i giang thành về sau hắn hỏi thăm tưởng a n của tề vân thương hội khối đá này chính là thứ mấu chốt cần thiết để tu luyện tam bị kho thấp đá nghe tưởng a n giới thiệu thứ này là sản phẩm đặc hữu của thanh khâu quốc thương sơn ở thiên nguyên đại lục mễ thương sơn nằm trong lãnh thổ thanh khâu quốc bị mấy thế lực siêu cấp xung quanh k h ô n g chế điểm thần kỳ của mễ thương thạch là gặp nhiệt độ cao sẽ hòa tan thành chất lỏng như khối băng chỗ đáng giá là những chất lỏng hòa tan này có thể chữa trị ngọc thạch hư hao sản lượng cực thấp mà giá cả cái người không phải người bình thường có thể có được thứ ư、so、nhất g đã, đã để khương lạc không nhìn ngũ phẩm hạ võ giả lợi khí công kích hiện tại hắn có chút trở mong với tầng thứ hai hai mắt nhìn chằm chằm vào kho gạo đá trong tay quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc một lát sau tảng đá này biến thành một đoạn chất lỏng màu trắng sữa cảnh tượng này cực giống giọt nước kiếp trước rơi vào trong vũ trụ chất lỏng biến thành bạch quang lẩn vào trong đầu hắn sơ lên trán cũng may ít nhất không phải đầu góc bị nước vào vẫn là sốt giòn t ê cảm giác nữa chuyển đến khương lạc vội vàng nhảy vào trong thùng nước thảo dược đã chuẩn bị từ trước ấn phương pháp hô hấp đặc biệt để tu luyện cố nén các loại khó chịu cảm giác trong da giống như có đồ vật gì đó chui vào sau đó lại biến mất vô tung một lúc lâu sau không có cảm giác này nữa đây là kho gạo tiêu hao gần như không còn sau khi lau khâu thân thể khương lạc không khỏi khỏe mắt nhảy lên vài cái chỉ một canh giờ như vậy hơn một ngàn lượng hoàng kim đã không còn còn có dường như làn da này cũng trắng non hơn một chút mặc dù giải ưu tiểu và tình nhân lệ hiện tại đã hoàn toàn mở ra thị trường thiên nguyên đại lục nhưng đồng dạng hiện tại hắn cần tiêu dùng cũng rất lớn chính nhờ hắn bỏ ra bất kể chi phí thanh vân thương hội mới có thể nhanh chóng thành lập cứ điểm ở rất nhiều phủ thành đại nhân hôm nay có hai tin tức chuyển đến bởi vì trong khoảng thời gian này triều đỉnh nghiệm tra xe cộ qua lại cho nên người phía dưới chỉ có thể dùng lời nhắn tào nghị hướng khương lạc chắp tay nói ân sau này ta sẽ dạy ngươi một loại phương thức truyền mật tín nói đi khương lạc bưng lấy ghế dựa trầm giọng đáp lại thứ nhất là về thanh khâu thất hoàng tử v u t r â n vừa dứt lời trong mắt khương lạc t u ô n r a quan g mang nhất một người lập tức lại che giấu không thấy v u t r â n mười mấy ngày trước đột phá đến bát phẩm minh giác cảnh bất quá trong tỷ thí cùng mấy vị bát phẩm hoàng tử khác bại trận rồi theo tin tức từ thanh khâu truyền đến hơn hai năm trước từ sau khi đại càn bại trận vua c â n vẫn luôn đóng cửa tu luyện thỉnh thoảng mới ra ngoài du lịch trong số đông đảo hoàng tử thanh khâu có chút dụng công khương lạc l trong ánh mắt lạnh lùng lại càng thêm nồng đập hồi lâu sau đợi t a o nghị rời đi khương lạc đứng ở trong tiểu viện lẳng lặng nhìn b ầ u trời đêm xa xôi trong miệng mới lẩm bẩm vũ chân hai năm không gặp không ngờ ngươi lại là bát phẩm ha h a nhưng mà ngươi phải sống cho tốt chẳng mấy chốc ta sẽ đi tìm ngươi trong lúc nói chuyện giọng nói của hắn đã dần dần lạnh đi hai ngày sau trong lãnh thổ quảng tông của đế quốc đại càn một mảnh kiến trúc chiếm diện tích gần ngàn mẫu nằm ở phía nam quảng tông thành bị một mảnh rừng cây xanh u n tươi tốt bao vây lấy lúc này chính là lúc đêm k h a hai đạo nhân ảnh đứng ở gò núi nh nhìn quần thể kiến trúc phía dưới tao n g h ĩ nơi này chính là minh tâm tông sao t h a n h âm cương lạc vang lên trong bóng đêm đúng vậy minh tâm tông này ở bên trong vọng lam phủ là một thế lực cực kỳ cường hãn tông chủ lại đạt đến cảnh giới võ giả thất phẩm trên khối địa giới này hiếm có thế lực khác có thể đ ị ợ h nổi đương nhiên ngoại trừ triều đình tao n g h ĩ ở một bên đáp lại cương lạc gật gật đầu tiếp tục hỏi ngươi nói minh tâm tông đan trường phong này có phải tìm hiểu rõ ràng đại nhân trước khi đan trường phong bị phế hắn là cao thủ một phương trong giang hồ từ nhỏ đã xi、si、mê luyện võ phụ thân h ắ n chính là trưởng lao trong minh tâm tông sau khi phụ thân hắn chết toàn tâm toàn ý đầu nhập võ đạo tám năm trước đã là thất phẩm võ giả được toàn bộ mình tâm tông cho rằng là đệ nhất nhân dưới tông chủ đáng tiếc thời điểm tông chủ minh tâm tông này hấp hối đơn trường phong đột nhiên không biết bị người phương nào gây thương tích tay chân gân lớn toàn bộ bị cháy nước tứ chi xương cốt đập nát đầu lưỡi cũng bị cắt mất trong vòng một đêm trở thành một phế nhân đan trường phong này năm đó tuy võ công cao cường nhưng làm người lại khoan hậu chỉ là không thích kết giao với người khác tính cách tương đối chất phác không thể tưởng được tài dứt lời tao nghị phát ra một tiếng thở dài chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm linh tám chân tướng ẩn tàng trong minh tâm tông đêm khuya đại đa số người trong tông đã chìm vào giấc ngủ chỉ có vài chục người còn sáng đèn hai người khương lạc cùng tào nghị thỉnh thoảng cẩn thận tránh đi ánh sáng không ngừng tìm hành trong góc tối đi và o ước chừng nửa canh giờ một chỗ phủ chạch cách đó không xa góc đường dừng lại phủ chạch khá lớn trước cửa hai bên trái phải có hai con thụy thú bằng đá trên cửa lớn hai cái đèn lồng phát ra ánh sáng yêu ớ t hai võ giả đang nhàm trán trò chuyện giới mã hiên đại nhân chắc h ẳ n là nơi này ta đã hỏi tham qua phụ đệ của đàn trường phong là lớn nhất ở đây nơi này vốn là ngoài cùng của t ô n g môn đều là nơi ở của người bình thường phụ thuộc t ô n g môn thương lạc bỗng nhiên nhẹ nhàng đạp ở trên tường bên cạnh một cái nô da thân thể bỗng nhiên bay lên hai tay chống một cái đứng ở trên nóc nhà nhìn chung quanh quả nhiên nơi này không có phụ đệ nào lớn hơn cái này đi hai người lặng lẽ vòng qua một bên khác của phụ trạch đi vào trong v i ệ n cũng may có thổ dân t à o nghị quen thuộc bố cục phong ốc thiên nguyên đại lục chỉ sau nửa canh giờ hai người từ nóc nhà rốt cục lặng lẽ mỏ tới trung tâm phụ đệ gian phòng trong sân chỉ có một gian phòng ở phía tây sáng lên hành lang trái phải cứ cách mấy mét lại có lồng đèn hai người l i ế t nhau nhẹ nhàng sờ về phía căn phòng sáng đây là một gian thư phòng chính giữa treo một bức họa l ã o giả một nam tử gầy yếu mặc trường bảo màu trắng đang ngồi ngay ngắn trên ghế kinh ngạc nhìn bức họa nam tử có một đầu tóc dài hình dáng tiểu tụy h tròn dâu hoa dâm dài đến ngực hai tay giống như sợi mì rủ xuống hai đầu ghế ngồi một lao phụ g ầ y yếu thỉnh thoảng lại có nam tử đang ngồi trên ghế t ủ ù n g a a đánh tay nam tử kia chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía lao phụ nhân trên nóc nhà khương lạc nhữ mày nhìn về phía tào nghị người sau nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo không biết tình h u ố n như thế nào căn phòng bên cạnh chuyển đến tiếng mở cửa khương lạc nhìn rõ ràng là một phụ nhân trung niên dáng người cường tráng n g ắ p mở cửa mà vào lao giả không chết này hơn nửa đêm lại l u ê n u y ê n ở chỗ này tráng phụ nhìn thấy lao phụ nhân nhất thời mắt đầy h n g quang trong tiếng quát lớn bước nhanh lên phía trước bốt một tiếng bàn tay nặng nề đập lên mặt lao phụ nhân thân hình gây yếu nào có thể chịu được lực đạo của tráng phụ này nhất thời một cái bổ nhào xuống đất khoe miệng hắn ta trào ra tơ máu nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn tráng phụ nam tử ngồi trên đó thấy thế toàn thân run dậy không thôi kiệt lực muốn đứng lên nhưng thân thể chỉ có thể lắc lư trái phải hai cái trong miệng không ngừng phát ra thanh â m a chẳng a hừ tên phế vật nhà ngươi nếu không phải phu nhân thiệt tâm sớm đã bị người ném ra cho chó hoang ăn rồi làm sao còn có thể ngồi ở chỗ này hưởng thụ chiếu cố của chúng ta vô ích vì tráng phụ lập tức xoay người chỉ vào mũi nam tử chửi ấm lên nhổ nước bọt lên người nam tử hai người khương lạc ở trên nóc nhà thấy được một màn này nhất thời trố mắt nam tử này đoán c h ừ n g chính là đơn trường phong không thể nghi ngờ chỉ là năm đó đường đường phó tông chủ lúc này vì sao rơi vào ruộn đất bị ác buộc khi n h ụ hai người thật sự nghĩ mãi mà không rõ lúc này gian phòng bên cạnh lại có tiếng mở cửa chuyển đến hai phụ nhân xuất hiện ở trong phòng tiểu thúy đêm hôm khuya khoác còn ầm ĩ cái gì một phụ nhân xinh đẹp nhìn mọi người trong phòng hỏi phía sau cũng là một phụ nhân cường tráng phu nhân lão già này hơn nửa đêm lặng lẽ chạy đến nơi đây lại ở sau lưng giảng phu nhân không phải cho nên ta mới tới giáo hấn một chút tráng phụ được xưng là tiểu thúy kia lớn tiếng tiến lên giải thích ừ hai người các ngươi ném l ã o già này vào phòng tuổi hai ngày đói mấy bữa cơm thì yên tĩnh phu nhân kia chậm rãi phân phó hai phụ nhân lập tức tiến lên đem lão phụ trên mặt đất kéo đi lúc này phu nhân xoay người đi tới trước nam tử lấy ra một cái khăn tay che miệng mũi nhẹ nói hạch g cần gì phải thế đã nhiều năm như vậy rồi vẫn nghĩ còn sao ngươi nhìn mình tâm tông bây giờ dưới sự quản lý của kỳ l a n g nhân tài đông đúc khí thế bàn g bạc ngược lại võ si nhà ngươi có năng lực đó sao nam tử ngồi trên ghế lại quay đầu sang một bên bột một tiếng giòn vang phu nhân kia đúng là một cái tắt đánh lên mặt nam tử trong ánh mắt phẫn nộ của nam tử hắn ta lộ ra vẻ khinh miệt nếu không phải kiên kỵ danh dự của kỳ làng ngươi sớm đã bị đánh chết rồi làm gì còn sống đến bây giờ nữa chứ nhưng mà tối nay thám tính trong lúc vô tình lại phát hiện nội tình như thế đại nhân tông chủ hiện tại của minh tâm tông này tên là kỳ thần ta đoán kỳ lang mà thê tử của đàn trưởng phong này nói chính là hắn không ngờ thê tử đơn trưởng phong lại là nữ nhân độc gác thủy t i n h như vậy tao nghĩ ở bên cạnh sớm đã không nhịn được hoán hận nhẹ giọng nói thật sự là không buồn g công chuyến này cho trượng phu của mình đội mũ xanh lại liên hợp t ỉ n h phu như hại thân phu không thể tưởng được đơn trường phong này lại gặp phải thảm kịch nhân luân như thế đáng tiếc hiện tại dù hắn có không cam lòng và phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì nếu không phải chúng ta đến đây cuộc đời này của hắn đúng như lời ác phụ kia nói chắc phải ở đây sống quãng đời còn lại bất quá như vậy mới là thứ chúng ta cần nhất y ê u hận có thể hủy diện một người đồng dạng cũng có thể để cho một người t r ọ n g sinh đi thôi xuống dẫn hắn đi dứt lời hai người nhảy xuống nóc nhà trực tiếp đi vào phòng khá lắm trong phòng một mùi hôi thối sông và mũi c h ắ c không đ ư ợ c phụ nhân vừa rồi phải bị mũi nghe có tiếng b ư ớ chân c đơn trường phong mở mắt thấy hai hắc ý nhân trước mặt bình tĩnh nhìn hắn không khỏi mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhưng lập tức ánh mắt lại khôi phục đến trạng thái vô thần đây là thái độ sau khi một người tuyệt vọng đối với bất cứ chuyện gì cũng đều xem nhẹ ngươi chính là đàn trường phong t à o nghị mở miệng nhẹ giọng hỏi lông mày nam tử run run không có bất kỳ đáp lại hương lạc đưa tay cắt ngang câu hỏi của tào n h ị tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô thần của đối phương t đơn h cạnh, bên người trường phong d dần dần ngồi vong sân m ạ liệt trên thế không ngừng liệu mạng gật đầu hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm khương lạc một người cũng không phải cam tâm tình nguyện trầm luân cho dù đến chết cũng cất giấu linh hồn bất khuất chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương một trăm linh chín đáng được người ta tín nhiệm trong mắt đan trường phong l ẩ n chứa lửa tuất ta có người rời đi đang lúc hương lạc muốn đỡ hắn dậy đan trường phong lại không ngừng lắc đầu ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài cửa thấy hương lạc không do nội tình đơn trường phong dựa vào cánh tay khương lạc đầu bị kẹp lấy phát lực t h o n cái ngã xuống mặt đất dùng cái chán liều mạng lau trên mặt đất sau đó ra sức ngẩm đầu nhìn về phía h ư ơ n g lạc trên mặt đất hắn dùng máu tươi viết xuống hai chữ vú mà trên trán của hắn đã sớm thấm đầy máu tươi lúc này khương lạc mới kịp phản ứng hắn là muốn đem cả lao phụ nhân vừa rồi đi nhìn đ ơn trường phong nằm có cắp trên mặt đất dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm hắn nội tâm khương lạc không khỏi bị đâm hắn đáng được tín nhiệm sáng sớm hôm sau một chiếc xe ngựa đang phóng nhanh trên đường lớn của vọng huy phủ khiến cho người đi đường đều phải ghé mắt nhìn chỉ chốc lát s a u đã biến mất ở đường chân trời hoàng cung thành tích bạch trong một tòa lâm viên tinh xảo khéo léo b ệ h ạ đại hoàng tử nhân tịnh đang ngồi ngay nắn trong l ư ơ n đình k h o y dậy ta nghỉ trưa có chuyện gì đại hoàng tử nhẹ nhàng uống một chén trà nóng trên bàn chật chật trà ngon trà ngon lại không nói lời khác thất hoàng tử nhâm tịnh thấy thế chỉ có thể ho khan một tiếng khắc khắc khắc khắc, nghe nói ngươi đấu với một bách phu trưởng tên thiết diện ở thanh đồng quan rất để tâm còn đưa ngọc bộ gia tộc tùy thân cho hắn đồng lư u trầm rãi rót cho mình chén t r à nhìn về phía thất hoàng tử a ngươi đang điều tra ta nhâm tịnh ngay vậy lập tức biến sắc vội và nói g n không có không có ta chỉ là có chút liên quan tới thiết diện này nghe nói hắn có quan hệ với ngươi cho nên mới tới hỏi ừng ngươi không phải đã đánh hắn trọng thương sao dẫn đề vẫn bình tĩnh nói nhâm tịnh vẻ mặt xấu hổ không biết nên trả lời ra sao khắc khắc tên mặt sắt này cầm ngọc bội của ngươi bắt người khắp nơi còn mượn cớ vô cớ chém giết người của trấn vực ti nhâm dục cũng sợ ngươi bị lừa lúc này đại hoàng t ử ở bên cạnh chen vào giải vây cho nhâm tịnh đúng đúng nhâm tịnh vội vàng gật đầu lia liệm ha ha nhìn ta giống như kẻ ngu sao những chuyện thiết diện tiên làm đích thật là do ta phân phó trấn vực tư là cái đám gì chứ các ngươi cho rằng ta không biết sao đừng quên bài học năm đó của đông cố loạn các ngươi tưởng rằng dựa vào vũ lực là có thể chấn áp thiên hạ mà tùy ý làm vậy sắc mặt của lam đã trở nên lạnh lùng hai người đối diện thấy bầu không khí không đúng vội vàng chặt tay côn bằng giáo hấn rất đúng chúng ta thủ giáo được rồi ta muốn đọc sách không có chuyện gì thì cứ đi làm đi hai người thấy giận hữu không còn hứng thú nói chuyện nữa cùng đứng dậy cáo t ử rời đi cộng lâm viên nghe nói tiết h diện văn thái không tệ cho nên mới lọt vào mắt ngươi đại hoàng tử nhìn về phía lương đình xa xa hỏi nhâm tịnh ở bên cạnh đâu chỉ là tài văn trương mặt nạ sắt này lại có thể tu luyện ra gân cốt t ế minh thiên phú võ đạo cũng kinh người nhâm tịnh đáp lại ồ nhưng như vậy thì đã sao tương lai còn không phải để nhâm ra chúng ta sử dụng sao dù thiên phú có cao đến đâu cũng chỉ là một con chó khỏe mạnh hơn một chút mà thôi đại hoàng tử nghe vậy khẽ c ư ờ i nói có lý n h â m tịnh nghe vậy cũng c ư ờ i nói lập tức hai người cùng nhau rời khỏi hoài với thành lúc này đèn hoa đã lên người đi trên đường vẫn lác đắc không có mấy càng nhiều hơn là quan sai của trấn b ự c ti và thành vệ quân lui tới nhưng mà tối nay trong thúy vân lâu lại ồn ào tiếng người mấy tiểu nhị t i ể u lâu không ngừng xuyên qua xuyên lại cắm rượu đưa đồ ăn lên mà ông chủ thì đang ở trước q u à i không ngừng xuyên qua xuyên lại cắm rượu không phải ông chủ không đổ mồ hôi trong mấy chục bàn tiệc một quân sĩ đeo mặt nạ sắt vô cùng dễ thấy trong mắt ông chủ đó là hung ma trong chớp mắt lật tung ba thương hộ i lớn động một tí là giết người d i ệ t hộ các linh đệ đ ỗ n g nhiên một tiếng hét to vang lên trong đại s ả n h từ lâu theo thanh âm hạ xuống tất cả quân sĩ đều đồng loạt đứng dậy nhìn về phía khương lạc hôm nay mọi người cần thả ra uống ta đã xin nghỉ thôi tướng quân đội trăm người chúng ta toàn bộ nghỉ ngơi hai ngày đại nhân uy vũ nhất thời trong đại s ả n h phát ra tiếng quát dung trời khiến cho thành vệ quân đi ngang qua hâm mộ không thôi bàn của khương lạc cộng thêm láo tiền vừa vặn m ư ơ i độ chính láo tiền nháy mắt với mọi người người trên bàn n h a o nhao bưng chén rượu lên đi đến bàn bên cạnh ăn một bữa cơm gần một trăm mười người đa số đã chui xuống dưới gầm bàn cũng may tiểu lâu này tự mang phòng trọ chụp cho ông chủ một tấm ngân phiếu được tiểu nhị trong tiểu lâu lần lượt đỡ vào phòng trong một gian phòng trên lầu hai chỉ còn lại khương lạc cùng mười đội chính còn lại thấy mọi người thu liễm tâm tư khương lạc dừng lại không ngừng gó ngón tay mặt bàn trầm giọng nói các vị huynh đệ chúng ta tham quân là vì cái gì đơn giản là công danh lợi lộc chết trận xa trường thì không cần phải nói nhưng có một ngày hắn không cầm thương được không dứt lời từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu đặt lên trên mặt bàn t ừ t ử dương sơn trang mọi người đâm trường thương về phía trấn vực tư hồng y hiện luật tất cả mọi người ở đây đều bị chính tiền đồ của mình đâm đứt ai có thể cam đoan chuyện này vĩnh viễn không bị người ta biết được trên mặt mọi người mang theo trầm trọng nhìn về phía khương lạc khương lạc chỉ vào lao tiền nói lao tiền người nói đi lao tiền vô vô đầu chọc của mình không có gì để nói tiết lộ ra ngoài cái đồ chơi này liền hết rồi các vị ta không muốn ký thác mạng của mình vào cái gọi là vận may kia chúng ta phải tranh cho mình một con đường sống để lại một đường lui khương lạc đứng dậy phân cho mỗi một đội chính một tấm ngân phiếu khi mọi người thấy rõ số tiền trên đó không khỏi mở to hai mắt nhìn năm ngàn lượng quả thực là hào phóng không nhân tính dựa theo tiền lương của bọn họ cần phải không ăn không uống một trăm năm có từng nghe qua rượu giải ưu và tình nhân lệ chưa một đội chính trong đó lập tức trả lời đại nhân đương nhiên biết chỉ là chúng ta không uống nổi khương lạc nhìn chung quanh một vòng rượu giải ưu cùng tình nhân lệ là ta sản xuất ra cùng t ề vân thương hội hợp tác hoạt động trong mắt mọi người đều là không thể tin nói những thứ này ta chính là muốn mang theo các minh đệ lưu lại con đường m ạ của chúng ta phải do chính chúng ta nắm giữ thứ nhất vì chính mình kiếm được một phần gia nghiệp thứ hai vạn nhất sự tính phát sinh chúng ta phải có thực lực sống sót nhưng mà thiết diện sao bọn ta có thể đối kháng với cả đại càn được lao tiền nghi ngờ hỏi hỏi hay lắm ta đã nói là lưu lại con đường không phải muốn đối kháng với toàn bộ đại càn mọi người toàn bộ rời khỏi thiết hạt quân sau đó thành lập thương hội vũ trang của mình dựa vào tài phú thương hội không ngừng mở rộng lực lượng chờ khi đủ cầm tráng cho dù có một ngày biết là chúng ta giết người của t r ấ n v ư ơ n ti ai có thể làm gì được chúng ta nói xong lại ném một quyển sách lên bàn đây là ngũ phẩm công pháp có đủ tư cách hay không mỗi người các ngươi đều có thể tu luyện tới ngũ phẩm đến lúc đó tiến có thể công lui có thể thủ đến lúc đó võ giả ngũ phẩm lấy trận pháp trong quân làm chỗ dựa ai có thể ngăn cản được chúng ta cùng lắm thì các h u y n h đệ kết bạn đi di tội đảo giống như tử dương sơn trang bị người ta giết chết như chó vậy dứt lời khương lạc lại t r ầ m rãi ngồi trở lại trên g h ế chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n một trăm mười ngưng thế làm cái này có gì mà muốn tiền bạc thì có công pháp thì có luyện đơn giản là thay người khác giết người và giết người thay mình mà thôi trong phòng lao tiền là người đầu tiên đứng dậy được h bắt đầu từ ngày mai lao tiền ngươi là người đầu tiên dần dần rời khỏi thiết hạ quân sau đó mọi người đến thành hoài viễn tìm tào nghị của thanh vân vương hội hắn sẽ an bài tất cả khương lạc bưng chén rượu lên đến các minh đệ sinh tử phú quý do ta không do trời làm sinh tử phú quý do ta quyết định làm đúng một tiếng giòn vang một bình s ứ cao bằng nửa người bị đánh vỡ nát trong một gian phòng ố ám nam tử gây yếu như muốn bùng nổ l ử a giận trên mặt hơn mười người khác trong phòng thì trầm mặc không nói túi đầu nhìn mặt đất mà nam tử gây g ò vẻ mặt hung ác nham hiểm đảo qua mọi người thú t r i ề u thập hoàng tử hai lần hành động đều thất bại còn thay người gánh một cái nồi lớn nhìn xem mười ngày nắn ngủi chúng ta tổn thất tám đường khẩu hơn một ngàn người tiêu tệ ngươi nói xem chuyện gì đang xảy ra dứt lời chỉ chỉ một nam tử trong đó nam tử nghiêng đầu nhìn xung quanh nói hội thủ lúc trước ta phản đối kế hoạch thú chiều ở thanh đồng quan chúng ta vốn luôn âm thầm hoạt động thú chiều một chỗ mấy vạn người vô tội chết thảm khoản nợ này thủy chung phải tính lên đầu chúng ta lần này trấn vực ti tra án rất nhiều manh mối chính là người bình thường cung cấp mới bị bắt được đôi người muốn biết chúng ta muốn cho thiên hạ này hình tượng thế nào chẳng lẽ thật sự giống như bây giờ biến thành chó hoa người n g người hô đánh sao không tiếp nam tử còn chưa dứt lời bên cạnh hắn ta được gọi là người đứng đầu đột nhiên một lão giả xuất hiện vay một quyền đánh vào n g ư c tiêu tệ trong ánh mắt kinh hãi của mọi người hộp máu bay ngược ra sau ngay sau đó tiêu tể d â y rủa đứng dậy chắp tay về phía hội trưởng cúi đầu không nói gì nữa lúc này một nam tử khác bỗng bước ra khỏi hàng hội thủ tiêu tể bất t ư mình có sai lầm gì ngược lại còn đổ trách nhiệm lên người ngài b ụ n g dạ khó lường thuộc hạ cho rằng nên bắt hắn lại cực hình hầu hạ xem có phải đã phản bội ta hay không nam tử gây yếu k h o á t k h o á tay chuyện lần này một quyền vừa rồi của hữu vệ coi như hơi trừng phạt lần sau nếu như lại không lựa lời quyết không dễ dàng tha thứ mặt khác ta sẽ phái người giúp ngươi xử lý chuyện tề vân thương hội hơn nữa phải nghĩ biện pháp giải quyết t h i ế diện giả ưu tịu và tình nhân lệ phải nắm giữ trong tay chúng ta đều u x ố người đi. Trong tức phòng lập đi đường n sau khi trải qua nửa tháng khủng hoảng rốt cục lại có thể nhàn nhã xuất hiện mọi người không còn nhìn thấy thành vệ quân và quan sai của trấn vực ty thỉnh thoảng xuất hiện nữa cả tòa thành thị phản phất như sống lại trong tiểu viện thời gian tu luyện vốn là khương lạc lại khó gặp xuất hiện một người khác hắc tử chuyện trong nhà xử lý xong chưa bên cạnh bàn đá khương lạc đưa tay múc cho hắc tử một bát cháo thịt thuận miệng hỏi ừ xong rồi hắc tử vừa ăn cơm vừa hàm hồ đáp lại đợi đem hai c h é n cháo thịt ba cái bánh rán thật dày ăn xong lau miệng hai tay chống mặt bàn nhìn c h ầ m c h ầ m khương lạc thiết diện không làm h u n h đệ của ta sao lúc trước ở rực vong sân mạch nếu không phải vì ngươi hắc tử ta đã sớm hóa thành phân của giá thú lao tiền rời khỏi quân ngũ ta hỏi nguyên nhân hắn lại không nói bảo ta đánh một trận mới bảo ta tới tìm ngươi nói một chút đi ngươi muốn làm gì khương lạc nhìn hát tử thân thể dựa vào sau lưng ngón tay phải khẽ gõ mặt bàn hai người nghe thanh em bang bang trầm mặc không nói sau thời gian hai nén hương không nói là không muốn liên lụy ngươi không nghe khả năng còn có mạng nghe xong liền cựu tử nhất sinh khương lạc thằng người nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt ngăm đen của hát tử trầm giọng nói cho má không phải chỉ là một tên chết sao là ta không có lao tiền đáng để ngươi tín nhiệm hay là nói ngươi không coi trọng hát tử ta hát tử nghe vậy trên mặt lập tức tức, tức giận kêu lên có chắc là muốn ta nói không xác định hai nguyên nhân một là đội trăm người chúng ta trời xui lất k hiến chém giết hai cái luật áo đỏ của thành tích bạch hai là ta cần bọn lao tiền giúp ta báo thù ngươi chọn thế nào ha ha ta còn tưởng là cái gì trong khoảng thời gian này ta không ở trong quân trở về phụng dưỡng mẫu thân hiện tại đã lẻ loi một mình thiết diện ngày mai ta sẽ trở về trong quân cáo lui ta không hỏi kẻ thù của ngươi là ai ngươi cứu ta một mạng ta sẽ giết người giúp ngươi rất công bằng hát tử nghe xong cười hát, hát nói khương lạc đứng dậy đưa tay về phía hát tử hai người nắm thật chặt vẫn là câu nói kia người không phụ ta ta tất không phụ người hai ngày sau đêm khuya trong hậu viện thanh vân thương hội không lớn bằng khoảng trăm đại hán khôi ngô đứng trong sân nhân số không ít nhưng đội ngũ trình tề người hơi có kiến thức chắc chắn sẽ biết những người này đều là người trong quân ngũ trên bậc thang phòng chính k h ư ơ n g lạc mang theo mặt nạ màu đen bình tĩnh nhìn mọi người trong viện các m i n h đệ hôm nay có thể đứng ở chỗ này là duyên phận cũng là kỳ ngộ sau này các ngươi không còn là người của thiết hạt quân nữa mà là hộ vệ quân chuyên phụ thuộc của thanh vân thương hội nhưng ta vẫn cần các ngươi giữ tác phong quân ngũ về sau hát tử chính là thống lĩnh trực thuộc các ngươi dứt lời nhìn hát tử bên cạnh các h u n h đệ sau này mỗi người lương tháng hai mươi lượng đội chính năm mươi lượng tiền đủ rượu đủ về sau chúng ta chỉ vì chính mình mà liều mạng mọi người trong sân nghe vậy lập tức hạ g i ọ n gào g thét thiết diện vi vũ hát tử vi vũ trong phòng hậu viện một đám người đứng thẳng ở trong phòng nhìn khương lạc n g ồ i ở trên khương lạc lẳng lặng nhìn mọi người trong phòng tâm tư nhịn không được nhẹ nhàng dung chuyển những người này là lực lượng của mình hoàn toàn thuộc về mình về sau lười đao của bọn họ cũng chỉ vì mình huy động sau một lát khương lạc đè xuống suy nghĩ trong lòng về sau phương diện tình báo của thanh vân thương hội do tào nghị phụ trách mà hắc tử chuyên môn phụ trách thao luyện và vũ lực của hộ vệ quân giải quyết phiền phức của thương hội hắc tử người phụ trách đi thu mua ngựa và trang bị để hộ vệ quân hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của trọng giáp kỵ binh thiết hạ t quân tào nghị người tạm thời phụ trách chỉ đạo tu luyện công pháp ngũ phong trước tranh thủ để mỗi người dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên dứt lời thương lạc đứng vậy đứng ở trước mặt mọi người thanh thế len kèn nói các minh đệ chúng ta không cầu báo quốc c á n h dân chỉ cầu sinh tồn thân lập bệnh không cầu hiện đại phú quý chỉ cầu bệnh do ta định chuyện được đăng bở mèo nhà meo m cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua b a t e